đuổi đến một ngày đường, sắc trời cũng ảm đạm xuống. Ba người ngay tại quan đạo bên cạnh rừng cây giữa đất trống, nổi lên một đống đống lửa. bọn hắn mấy cao thủ này ở chỗ này nghỉ ngơi, trong rừng một ít cấp thấp động vật căn bản không dám tới. Đại kim báo cũng nuốt thuận bò ở bên cạnh. Một đôi báo mắt linh sáo chấp động, thỉnh thoảng chầm trầm hướng chung quanh. Hàn Sơn cùng vô Dương hai người tùy ý bàn về. Huyên Nhi cô nương tắc thì ngồi ở bên cạnh đống lửa, loay hoay lấy ống sáo. Một tiếng dương nhẹ tiếng địch, từ từ theo ống sáo trong phiêu đã mà lên. Nghe thế tiếng địch, Hàn Sơn tiệu như vậy quanh chân ngồi, tự nhiên nhắm mắt lại có chút thói quen, vậy mà tiến nhập trạng thái tu luyện trong. Tại hắn vừa đi vào thiên giai lúc, cái kia 2 tháng tại rừng đảo bên trong đích tu luyện kinh nghiệm, lại để cho hắn dưỡng thành như vậy đích thói quen. Nghe tiếng đích tu luyện, hiện tại tự nhiên mà vậy hay tiến vào trạng thái tu luyện trong. Trong thiên địa một tia năng lượng, bắt đầu chậm rãi rót vào Hàn Sơn trong thân thể. Hàn Sơn biểu lộ điềm tĩnh, bình tĩnh tu luyện. Thẳng đến ngày hôm sau nhanh dạng sáng thời điểm, Hàn Sơn mới từ trong khi tu luyện tỉnh lại. Đương nhiên, trong lúc này hắn đều có lưu một tia thần thức phóng ra ngoài, dự phòng gặp nguy hiểm phát sinh. Ba người ngựa không dừng vó, lập tức hướng Vương Đô Phương hướng lại tiến đến. Cũng không biết Vô Dương từ nơi này tìm đến cái này ba đầu đại mã, chạy tốc độ cực nhanh, hơn nữa tựa hồ không biết mệt mỏi một loại, không ngừng chạy, vậy mà không hề mỏi mệt dấu hiệu. Cứ như vậy, ba người du lịch một loại, một bên du lịch, một bên chạy đi. Trên đường ngược lại là kiến thức đến không ít phong cảnh cùng nhân văn. Hàn Sơn cũng mới biết được, Lâm huyện thế giới bên ngoài vậy mà như vậy đặc sắc, các nơi phong tục tập quán đều cùng Lâm trong huyện khác nhau rất lớn. Triều Thiên Tông, một chỗ âm u trong phòng, giọng lớn đại nằm bối trên mặt ghế, Một cái tóc bạc trắng lão giả, nhắm mắt dưỡng thần, tay phải tất thì nhẹ nhẹ đặt ở cái ghế trên lan can. Cái ghế lan can chỗ, điêu khắc lấy một cái rất sống động long đầu, miệng rồng ở bên trong còn có một khỏa có thể nhấp nhô hạt châu nhỏ. Ngân Phát lão giả ngó tay, cứ như vậy nhẹ nhàng sờ động miệng rồng ở bên trong hạt châu nhỏ. Đột nhiên, trước gian phòng mặt trên đất chống vẹn vẹn bay lên một hồi màu đen sương ngủ, trong khoảnh khắc, cái này sương ngủ tụ lại, biến mất tan hết về sau, hiện ra bên trong một cái hắc y nhân đến. Trong phòng xuất hiện như vậy kỳ quái biến hóa, Ngân Phát lão giả lại không có chút nào cái gì biểu lộ. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét chỗ đó liếc. Số 1, gần đây có số 7 tin tức chưa. Hắc y nhân kia cung kính không người chào, trầm giọng nói, đại nhân, đã qua gần 1 tháng rồi, chỉ sợ số 7 hắn, nhiệm vụ đã đã thất bại. Số 7 cũng đã thất bại sao? Xem ra cái kia nho nhỏ Lâm huyện, hay vẫn là Thương Long hang hổ nhà, không biết đến cùng cất giấu cái gì cường giả tại. Ngân Phát lao giả nhẹ nhàng đánh lấy cái ghế lang can, ngửa đầu một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Đồ đệ Địch Phi, Đồng Lam, hồng Oanh, liên tục 3 cái đồ đệ đều chết tại lâu đó, hừ hừ. Chỗ đó tiểu là có núi Đao biển Lửa, ta cũng phải biết rằng, rốt cuộc là ai giết của ta Đồ Nhi." Ngân Phát lão giả vẹn vẹn mở to mắt. Phía dưới Hắc Y nhân rút lui một bước, liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa cặp kia đáng sợ con mắt. "Số 7 đã thất bại, ta tin tưởng ngươi cũng đi xem qua cái kia chỗ địa phương a." Ngân Phát lão giả con mắt một lần nữa biến thành đục ngầu đứng dậy, nhìn như mắt mở một loại, cứ như vậy tùy ý xem hướng phía dưới Hắc Y nhân. Hắc Y nhân kia lại cũng không dám nữa nhìn thẳng vào Ngân Phát lão giả, chỉ là cúi đầu, từ từ nói, "Hồi đại nhân, ta cũng đi xem qua rồi, bất quá" trong lâm huyện kia tựa hồ cũng không có gì cường giả, tựa là liền một cái thiên giai cấp bậc đều không có. bất quá, ta phát hiện một chỗ địa phương cổ quái. nói, ngân phát lao giả tay phải lại sở hướng về phía cái ghế trên lan can long đầu, không thèm để ý theo miệng hỏi. hắc y nhân tiếp tục nói, đó là lâm huyện biên giới một nơi, là một mảnh rừng hoa đảo. thế nhưng mà, tựa hồ chỗ đó có cái gì để cho ta cảm thấy tim đập nhanh năng lượng chấn động, ta coi chừng thử qua một lần, tựa hồ có đồ vật gì đó trở ngại ta tiến vào. ta cũng không dám quá nhiều làm nếm thử, trước hết đi trở lại rồi. Ngân Phát lão giả thẳng ngồi xuống, giương lên lông mi, có thể làm cho ngươi cũng cảm thấy tim đập nhanh. Vậy cũng, cũng không phải là chuyện đơn giản như rồi. Xem ra, thật đúng là có cái gì chúng ta không biết cường giả tồn tại a. Suy nghĩ một chút, Ngân Phát lão giả lúc này mới khoát tay nói, ngươi lại đi một lần, nếu như cái kia rừng đảo hay vẫn là cổ quái như vậy, ngươi lập tức quay lại nói cho ta biết. Vâng. Hạ Y nhân nghe nói như thế, vội vàng trả lời một tiếng, theo một hồi khói đen, Hạ Y nhân biến mất không thấy gì nữa. Lúc này số một cùng Ngân Phát lão giả tự nhiên còn không biết, điều tra của bọn hắn đã điều tra lệch. Cái kia rừng đảo là vô Dương chỗ ở, cùng Hàn Sơn một chút quan hệ đều không có. Hiện tại vô Dương vừa đi, cái kia rừng đảo tự nhiên điều tra không xuất ra cái gì cổ cái đến. Dương Thúc, lại trải qua một cái thôn trấn, phía trước tự là Vương đô rồi. Hàn Sơn xem qua địa đồ, biết rõ bọn hắn hiện tại chạy tới địa phương nào. Vô Dương cười gật đầu, nói: trong khoảng thời gian này còn coi như không tệ, rất lâu đều không có cùng người khác như vậy thoải mái tán gẫu qua rồi. Hàn Sơn cùng vô Dương, Huyên Nhi cô nương, đại ký báo, ba người một báo đã thành một tháng thời gian, cuối cùng từ Lâm huyện chạy đến Vương đô cũng là bọn hắn cưỡi ngựa thất thần tốc, phải ngồi ngồi một loại ngựa đến, tắc thì cần nhiều gấp 2 thời gian mới được. Một tháng này đến, đi đường thời điểm, Hàn Sơn cùng với Vô Dương tiền bối, huyên Nhi cô đương, Đại Kim báo ba cái nói chuyện với nhau. Đã đến lúc nghỉ ngơi, Hàn Sơn cũng không buông bỏ thời gian tu luyện, đang ở đó dương nhẹ trong tiếng địch tu luyện. Cái này đoạn như là du lịch giống như sinh hoạt, lại để cho Hàn Sơn như là giải sầu đồng dạng, đem trước kia áp lực hoàn toàn phóng xuất ra đi, cảm giác toàn thân đều rất nhẹ nhàng. Hàn đại ca, cũng sắp đến Vương đô rồi hả? Ha ha ta cũng có thể nhìn xem vương đô trưởng cái dạng gì rồi. Sau lưng truyền đến đại kim báo vui sướng một tiếng gào rú. Hàn Sơn tùy ý cười cười. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, Hàn Sơn cũng biết, cái này đại kim báo nguyên lai like là vô dương tiền bối gần đây mới thu một cái đồ đệ. Là ở một loại chỗ phát hiện một mình một cái đại kim báo, lúc này mới chứa chấp hắn. Khi đó đại kim báo còn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thú tính nhiều cùng nhân tính, vô dương có thể nói là đại kim báo vỡ lòng lang sư, giáo hội hắn rất nhiều người tính nên hiểu thưởng thức. Cho nên theo trên tâm lý mà nói, đại kim báo kỳ thật cũng cùng Hàn Sơn đồng dạng chưa thấy qua bao nhiêu các mặt của xã hội, thậm chí so Hàn Sơn còn nếu không như. Cho nên đến nơi này sắp tiếp cận Vương đô địa phương, không khỏi có chút hưng phấn. "Tốt rồi, chúng ta tăng thêm tốc độ, đuổi tại đêm nay đi ra Vương đô ở đây xuống." Vô Dương cười nói, "Ta cũng đi xem, cái này được xưng tiên đông quốc Vương đô võ đạo trận đấu có nhiều đặc sắc, người dự thi tư chất có thể đến tới cái gì trình độ." "Hàn Sơn, ngươi phải có không, không bằng cũng đến xem a võ đạo một đường, đóng cửa tu luyện cũng không tốt, có thể nhiều kinh nghiệm sinh tử cảm ngộ, có chút cơ duyên vật khí, nhiều quan sát người khác phương pháp, tìm hiểu thoáng một phát cũng tốt a." Hàn Sơn ha ha cười cười, cái kia tốt, có cơ hội, ta cũng đi xem. Giá? Ba người lập tức thêm tốc độ nhanh. Chương 72, Thiên Đông Quốc võ đạo hội. Sư tôn, người ở đây thiệt nhiều a. Đại Kim báo hưng phấn quay trở về. Vô Dương, Hàn Sơn bọn hắn cũng đánh giá chung quanh lấy. Nơi này là Thiên Đông Quốc nhất giàu có và đông đúc, cường giả mọc lên san sát như rừng địa phương. Thiên Đông Quốc vương đô. Hàn Sơn, người ở đây phổ biến thực lực, so về Lâm huyện đến cao hơn nhiều a. Dương Thúc cười ha ha bốn phía nhìn xem, vừa cười nói, Hàn Sơn nghe vậy, khẽ gật đầu người nơi này cơ hồ từng cái trong cơ thể đều hoặc nhiều hoặc ít có chút năng lượng chấn động. Hơn nữa tựa hồ trong đó cao thủ còn không ít. Chỉ có tiến cửa thành cái này trong chốc lát, Hàn Sơn liền phát hiện mười mấy cái sáu tầng nội cảnh đã ngoài cao thủ. Trên đường đi, Hàn Sơn cũng được chứng kiến không ít các nơi đại khái tình huống. Địa phương khác, thành trấn trong nhất nhiều người, hay vẫn là dùng người bình thường làm chủ, có thể có hạnh đạt được tu luyện công pháp đến tu luyện, nếu có thể có ba tầng nội cảnh tu luyện giả, vậy cũng tính toán khó lường người. Tại một khối khu vực nội, tuyệt đối là có thể tại trước mặt người khác khoe khoang thoáng một phát đấy. Có thể tại đây vương đô, tựa hồ trên cơ bản mỗi người đều có một thân vũ lực, hơn nữa cao thủ còn không ít. Đương nhiên, cao thủ mặc dù nhiều, nhưng người ở đây mấy tối đa, hay vẫn là sáu tầng trở xuống đích nội kình tu luyện giả. Dù sao sáu tầng cái kia khảm, cũng không phải là mỗi người đều có thể đột phá đấy. Xem ra cái này vương đô thượng võ làn gió rất nặng, trên cơ bản mỗi người đều có tu luyện, tu luyện hoàn cảnh, quả nhiên rất gặp may mắn. Hàn Sơn cười trả lời. Ba người một báo chính đi tới, xa xa hai gã mặc quan binh quần áo và trang sức người đột nhiên chạy tới. Vị đại nhân này vương đô đường đi ở trong, tuy nhiên cho phép linh thú tiến bảo, có thể ngài tốt nhất bao ở ngài linh thú, đừng làm cho nó tùy ý tán loạn, ảnh hưởng người khác. cái này hai gã quan binh chỉ hướng bên cạnh đại kim báo, linh thú, bởi vì hắn thực lực cường đại, cũng có rất nhiều quý tộc, thế ra dùng để làm nuôi dưỡng, sùng vật, chiến đấu trợ thủ, hoặc là canh cổng chi dụng. tại năm hợp đại lục ở bên trên, một ít giàu có và đông đúc địa phương, thường xuyên có thể nhìn thấy mua bán cấp bậc thấp linh thú, cấp thấp linh thú bị cho rằng một loại thương phẩm, ở trên tầm nhân vật tầm đó giao dịch lưu động. đương nhiên, tại lâm huyện lớn lên hàn sơn là từ chưa thấy qua những điều này. Đại kim báo trời sinh thông linh, đương nhiên biết rõ cái này. Hai cái quan binh tại nói cái gì, nó trực tiếp mãnh liệt ngừng đầu. Đối với cái này, hai gã quan binh gào rú một tiếng. Đón lấy làm cái phốc động tác, người lập mà khởi. Giống. Hai gã quan binh sợ hãi kêu lên một cái, ngã xuống tái thế trên mặt đất. Ngay bình thường, linh thú làm làm súng vật cũng có không thiếu quý tộc mang đi ra trên đường lưu. Bất quá những linh thú kia đều bị giáo dưỡng vô cùng tốt, cơ bản sẽ không xuất hiện tập kích nhân loại hiện tượng. Đại kim báo hù ngã hai người, lại không có chính thức nào tới ý định. Báo miệng vỡ ra, lộ ra một ngụm đại báo giang đến, tựa hồ tại khinh miệt cười nạo. Tốt rồi, không muốn ham chơi. Đã nghe chưa? Muốn thu liễm một ít. Vô Dương hướng đại kim báo dương cả giận nói, bất quá trong ngựa khí kia lại không có chút nào trách tội ý tứ, ngược lại trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Hai gã quan binh bị một tiếng gầm rú ngụ đến, tựa hồ nhận lấy thật lớn vũ nhủ, vội vàng đứng dậy, lập thổ bên cạnh liền nói, nói cho các ngươi biết, đây chính là tại vương đô, không phải các ngươi những người sứ khác này có thể tùy tiện ngốc địa phương, nơi này là có pháp quy địa phương. Các ngươi linh thú tùy tiện tập kích người tiểu là xúc phạm pháp luật, vội vàng đem các ngươi linh thú xua đuổi đi, bằng không thì chúng ta tiểu muốn mạnh mẽ mang đi. A. Vô Dương nụ cười trên mặt trở thành nhạt, con mắt tùy ý quét hai người này liếc. Bình. Vừa đứng lên hai người lần nữa ngã xuống số dưới, hơn nữa lần này hai người đều choáng váng một loại, ngốc ngồi ở chỗ kia không lúc lích. Chúng ta đi thôi." Vô Dương lên tiếng nói. Hàn Sơn bọn hắn đi ra không có vài bước, ngốc ngồi dưới đất cái kia hai cái quan binh cái này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hai người lẫn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ. Cường gia Hai người đều đọc lên đối phương trong mắt tin tức. Cái này hai cái quan binh cũng không dám nữa tiến lên nữa rồi. Mới nhất báo cáo, mới nhất báo cáo. Trong đám người, có không ít người tại phát ra báo cáo truyền đơn, mà trên tường thành, môn lâu trụ lên, cũng khắp nơi đều dán đồng dạng báo cáo. Hàn Sơn tùy ý cầm qua một chương, mơ hồ xem một lần. Cười đưa cho Vô Dương, Hàn Sơn nói, là về qua mấy ngày võ đạo trận đấu đấy, cho ta xem một chút. Vô Dương có chút hăng hái lấy tới, tinh tế đọc một lần, cái này võ đạo trận đấu danh tự không tệ, Thiên Đông quốc võ đạo hội. Báo cáo bên trên ghi rất rõ ràng, Thiên Đông Quốc võ đạo hội, tề tụ Thiên Đông quốc tất cả cao thủ tụ tập vương đô. Võ đạo hội chia làm lưỡng cấp bậc, nội kinh giai đoạn cùng thiên giai cấp thấp giai đoạn. Nội kinh tu luyện giai đoạn một đến 9 tầng nội kinh tu luyện giả, bất luận thực lực, bất luận công pháp, bất luận chiến kỹ, chỉ luận thắng thua. Thiên giai cấp thấp giai đoạn thì là vừa đến nhị cấp khí kình tu luyện giả cùng nội kinh tu luyện giả trận đấu quy tắc giống nhau, chỉ cần có thực lực thắng lợi, bất luận dùng biện pháp gì. Lúc này người bên cạnh đàm luận đưa tới Hàn Sơn mấy người chú ý. Ai nghe nói lần này võ đạo hội trận đấu ban thưởng phong phú à? một người cao giọng bàn về, hắn một tiếng này cao gọi, lập tức đem rất nhiều ánh mắt của người hấp dẫn tới, mọi người nhao nhao dò hỏi. ba năm một lần võ đạo hội, mỗi lần đều là trận đấu hết mới tuyên bố ban thưởng là cái gì, ngươi lại là làm sao mà biết được? người nọ dương dương đắc ý nói, biểu ca ta tại nam thạch sơn tu luyện, là hắn nói cho ta biết đấy. xem đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn đã tới, hắn cái này mới chậm rãi nói, nghe nói lần này võ đạo hội tỷ thí, nam thạch sơn cùng triều thiên tông lưỡng đại môn phái cũng sẽ ở trận đấu bên trên chọn người, một khi phát hiện có thực lực cường, hoặc là tiềm lực đại tuyển thủ liền trực tiếp chiêu vào môn phái nữa nha. Thật sự thiệt hay giả? Đám người nhao nhao đưa ra nghi vấn. Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông, là thiên đông quốc cường đại nhất hai môn phái. Hai môn phái đều ở vào Đại Đồng Sơn biên giới, mặt hướng Vương Đô, mặt sau phía sau núi thì là thật sâu Đại Đồng Sơn sơn mạch. Hai môn phái này tài đại khí thô, bên trong thực lực cao cường người cũng không ít. Nghe nói cái kia Nam Thạch Sơn đứng đầu một phái Nam Thạch, cùng Triều Thiên Tông tông chủ Thiên Phong Tinh, đều là thiên giai cao cấp cấp độ, tại đây thiên đông quốc cũng coi là nhất cao cấp bậc cường giả rồi. Hàng năm đã đến tuyển nhận người thời điểm, Hai môn phái này chọn lựa nhập môn đệ tử điều kiện cực kỳ nghiêm khắc, gần vài năm nay, càng là có một năm đều chưa từng tuyển nhận một gã đệ tử ghi chép. Có thể thấy được tuyển nhận đệ tử điều kiện chi hà khắc. Hiện tại tham gia ba năm này một lần võ đạo đại hội, tự có cơ hội tiến vào hai môn phái, quả thực lại để cho sở hữu tu luyện giả đều hưng phấn không thôi rồi. Thiên giai cao thủ đều có 200 năm đã ngoài tuổi thọ, càng là theo tu luyện thực lực đề cao, tuổi thọ hội càng ngày càng cao. Cho nên trong môn phái mặc dù là một năm không tuyển nhận nhân vật mới, cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì đứt gãy hiện tượng. Mà Nam Tạch Sơn Triều Thiên Tông đều là Thiên Đông Quốc nổi danh nhất hai đại môn phái, sở hữu Thiên Đông quốc có chút thực lực tu luyện, đều mơ ước có thể đi vào hai môn phái này một trong số đó. Cái này hai môn phái tự nhiên cũng không thiếu người. Hàn Sơn ba người xuống ngựa, đi đến một chỗ khách sạn, làm tốt ở trọ thủ tục. Hàn Sơn, ngươi không nghĩ tham gia thoáng một phát cái này võ đạo hội nghị cách? Hàn Sơn trong nội tâm cũng đang tự hỏi, hắn vốn cho là muốn vào nhập Nam Thạch Sơn không có quá lớn độ khó, mà bây giờ đoạn đường này nghe qua đến, tựa hồ muốn vào nhập Nam Thạch Sơn cũng không dễ dàng. Chương bảy mươi thần thứ. Không hồ là vương đô người nơi này lưu lượng thập phân đại, lâm vực lâu, lâu hai chỗ lịch sự, lâm tới gần cửa sổ vị trí, một cái tinh xảo đơn giản lòng văn tứ phương bên cạnh bàn, chỉ có Hàn Sơn cùng Vô Dương hai người mặt ngồi đối diện, nhìn xem phía dưới liên tục không ngừng lưu động đám người. Hàn Sơn, ngươi không nghĩ tham gia thoáng một phát cái này võ đạo hội nghị cách? Vô Dương nhìn về phía Hàn Sơn, Hàn Sơn trong nội tâm cũng đang tự hỏi, trải qua trong khoảng thời gian này rất hiểu rõ, muốn vào nhập Nam Thạch Sơn Tựa Hồ cũng không dễ dàng, nếu là trong môn phái người hậu bối đệ tử, hoặc là đề cử đi vào người. Những người này xuất thân so sánh tốt, dễ dàng tiến vào môn phái. Còn nữa, có những thế gian kia đột nhiên toát ra tuyệt thế thiên tài, cũng là Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông tranh nhau lôi kéo đối tượng. Một điều cuối cùng đường, tự là tại mỗi năm một lần tuyển nhận môn nhân đệ tử trên đại hội đi vào báo danh, đương nhiên, môn phái khảo hạch phương pháp cũng thập phần hà khắc. Khoảng cách lần sau tuyển nhận đệ tử đại hội còn có hơn nửa năm, Hàn Sơn tự nhiên sẽ không làm chờ cho đến lúc đó. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn cũng có chút dao động. Tham gia 3 năm này một lần võ đạo hội, xét thực là tiến vào Nam Thạch Sơn một cái tuyệt hảo cơ hội. Hơn nữa Hàn Sơn minh bạch, có thể thông qua võ đạo hội thượng biểu hiện ưu dị tiến vào Nam Thạch Sơn, cùng thông qua tuyển nhận đệ tử đại hội tiến vào Nam Thạch Sơn, trở ra đãi ngộ khẳng định bất động. Hàn Sơn muốn đi vào tìm được cái kia công pháp, địa vị càng cao, tự nhiên càng thuận tiện hắn tìm kiếm. Hàn Sơn còn nhớ rõ, gia gia Hàn Đức nhìn qua ghi tại Linh thú gia giấy cái kia đoạn lời nói, ta lúc đầu cảm thấy không hề cần cái kia công pháp bản thể, liền quyết định bắt nó đặt ở một chỗ người khác tìm không thấy, lại địa phương an toàn. Cuối cùng ta cân nhắc liên tục, bắt nó được lưu giữ trong môn phái trọng địa, ú Hàn Đế đồng tròn. Hàn Sơn không biết cái kia U hàn đầm thị sử địa phương nào, bất quá nghe danh tự, tất nhiên không giống tầm thường. Nếu là hắn chính là một cái bình thường đệ tử thân phận, nói không chính xác còn không cách nào đạt được tiến vào tư cách. Ai, người nghe nói chưa? Ngay tại Hàn Sơn bên cạnh trên một cái bàn, một cái nho nhã người trẻ tuổi, đong đưa còn lông, cùng khác một người tuổi còn trẻ đàm luận nói. Vài ngày trước, Triều Thiên Tông tựa hồi phái người đến, chuyên môn đương lần này võ đạo hội ban giám khảo. Xem ra lần này võ đạo hội bất thường à? Khác một người tuổi còn trẻ khép cười một tiếng, ta còn nghe nói Nam Thạch Sơn cũng phái người đến. Đây không phải hàng năm đều có công việc sao? Triều Thiên Tông cùng Nam Thạch Sơn đều mơ tưởng tại đây võ đạo hội bên trên tìm kiếm tiềm lực đại đệ tử. Khẳng định phải phái người đến. Cái kia nho nhã người trẻ tuổi cười một tiếng, bán cái cái nút, nói, "Lần này lại bất đồng, ta nghe nói, lần này thế, nhưng mà Triều Thiên Tông áo đỏ chấp sự Thiên Duệ tự mình đến đây a." anh, Hàn Sơn chỉ cảm thấy đầu nổ vang một tiếng. "Thiên Duệ, cái này không phải là Hàn Sơn người muốn tìm." Cái kia hai người trẻ tuổi tiếp được đi, Hàn Sơn cũng không nghe rồi. Hắn đầu góc nhanh chóng chuyển đứng dậy, rất nhanh tự hỏi Thiên Duệ Thiên Duệ, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Người này vậy mà cũng là cái gì áo đỏ chấp sự. Nghe tuổi hồ có chút địa vị bộ dạng, Hàn Sơn suy nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định xuống. Dương Thúc, ta quyết định tham gia lần này võ đạo hội rồi. Ngô Dương ha ha cười cười, tốt, cùng mặt khác tu luyện giả nhiều hơn luận bản thoáng một phát, cũng là rất nhanh tăng trưởng thực lực một cái biện pháp. Ta nhìn ngươi mỗi ngày đại nhiều thời gian đều đang chuyên tâm tu luyện, không bằng ta giúp ngươi đi báo danh. Hàn Sơn cười nói, vậy thì cảm ơn Dương Thúc. Ân, đã quyết định phải ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn. Ta bội chiều tiểu đi mua một chỗ trang viên trước tạm thời ở. Vô Dương đem chén rượu bên trong đích thanh rượu uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, Hàn Sơn một đoàn người tiểu chuyển vào mới đích trong trang viên. Tại trong vương đô này, có chuyên môn một khu vực là khai phát ra tới thành lập trang viên dùng, nơi này là người giàu có, thực lực cường đại người chỗ ở. Chỗ này trang viên trước kia chủ nhân hiển nhiên rất hiểu được hưởng thụ. Trang viên tuy nhiên không là phi thường đại, bất quá cũng có hơn 10 chỗ phòng, 3-4 độc lập tiểu viện. Cang La thập phần tinh xảo, hơn nữa mỗi cái tiểu viện đều trang bị một chỗ hồ nước, một chỗ suối nước nóng. Trong lúc này chim hót hoa nở, thật sự là tu dưỡng nghỉ phép nơi tốt. Hàn Sơn một cái nhân tuyển một chỗ độc lập tiểu viện, đang ở bên trong tu luyện. Giống. Sân nhỏ cửa ra vào truyền đến một tiếng con báo gào rú. Tại tiểu viện hồ nước bên cạnh khoanh chân ngồi Hàn Sơn mở mắt ra, cười nói: "Vào đi." Cạch, đại kim báo trực tiếp phá khai hai cánh cửa, nhảy mấy cái tiểu sông vào đến, trực tiếp chạy qua Hàn Sơn tại đây, lao đại đi từ từ Hàn Sơn bả vai. "A, đây là." Nguyên lai like cái này đại kim báo là tới tặng đồ, nó trên cổ còn treo móc một khối hình cầu thiết bài, thiết bài bị một căn dây đỏ buộc lên. Hàn Sơn đem thiết bài kế tiếp, thượng diện dùng năm hợp đại lục thông dùng ngôn ngữ, viết một cái dòng bay phượng múa võ chữ, phản hàn diện thì là một cái số lượng số. Hàn Sơn xem xét sẽ hiểu, cái này nhất định là vô dương cho hàn báo danh về sau, nhận lấy dự thi danh hiệu. Đem thiết bài thu hồi, Hàn Sơn sờ sờ đại kim báo, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Hắn trải qua tháng gần nhất tu luyện, nhất là bởi vì có huyên Nhi cô nương tiếng địch phụ trợ, cảm giác thần thức lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại thần trí của hắn cảnh giới, đã vượt xa hắn bản thể tu vi cảnh giới. Hàn Sơn không biết đằng sau cảnh giới tiêu chuẩn, tự nhiên còn không rõ ràng lắm. Thần trí của hắn cảnh giới dĩ nhiên bước vào thiên giai trung cấp tu vi. Có thể nói, lần này tham gia võ đạo đại hội lên, không có người có thể so với thần trí của hắn cảnh giới rất cao. Thần thức chiều cao rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, dùng thần thức rõ xét, tự là tu luyện giả thường dùng nhất hạng nhất. Hơn nữa thần thức cao người, tương đối dễ dàng nhìn thấu đối phương tu vi. Tại chính thức đánh nhau đứng dậy, có thể liệu địch tiên cơ, dự đoán đoán được địch nhân ra tay. Cao thủ đối chiến, chú ý đúng là một phần một hào thời gian. Thường thường một tên cũng không để lại thần sẽ tạo thành tình thế hoàn toàn một chuyện, cho nên thần thức tại trong lúc đánh nhau chiếm cứ thập phần mấu chốt nhân tố. Bất quá thân thể tu vi lên, Hàn Sơn cũng có chút đau đầu rồi. Thiên giai nhị cấp cùng tam cấp tầm đọ, quả nhiên là một cái đường ranh giới. Hàn Sơn nhớ rõ hắn theo tầng thứ nhất bay lên đến tầng thứ hai lúc, cũng không tốn phí quá nhiều thời gian. Tự hồ chỉ là ngày bình thường nhiều hạ công phu tu luyện, đã đến giai đoạn kia, tiểu tự nhiên mà vậy tăng lên. Mà lần này muốn tấn thăng đến thiên giai tam cấp, tự hồ chính giữa còn có một hảm. Hàn Sơn có thể rõ ràng cảm giác được Gần đây thực lực của hắn một mực đang không ngừng tăng trưởng, thân thể lực lượng cùng tốc độ đều tại chậm rãi tăng trưởng ở bên trong, bất quá loại này tăng trưởng tốc độ cũng không khoái, tựa như vĩnh viễn không dừng lại tận một loại, muốn nhảy ra cái này trạng thái, tu cần hắn đọc qua cái này khảm, chính thức thoáng một phát nhảy lên đến thiên giai thứ ba cấp mới được. Theo tu luyện đến nay, từ khi đã có Bạch Hạt Châu về sau, một đường tu luyện cực kỳ thuận lợi hắn, cái này còn là lần đầu tiên gặp được chính thức khổ sở khảm. Hàn Sơn cười khổ một tiếng, liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đại Kim báo lại dùng lão đại thân mật đi từ từ bờ vai của hắn, trong một ngập Tiễn đưa một cái đằng trước thứ đồ vật đến. Hàn Sơn dương mắt đi qua. Cái này là một cây châm hình vật thể, toàn bộ thành bạch ngân sắc, có hai chỉ dài, cực kỳ hết sức nhỏ. Hàn Sơn cầm trong tay, chính đánh giá, đại kim báo nhẹ giọng gầm nhẹ. Hàn đại ca, đây là sư tôn bảo ta cầm cho vũ khí của ngươi, tiên dị kinh thần thứ, hắn nói đưa cho ngươi, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Kinh thần thứ? Hàn Sơn nhỉ non một tiếng, vớt ve trong tay cái này cùng châm nhỏ. Chương 74, Nam Tam Tâm Huyết Cẩu Tử. Một chỗ trang trí xa hoa, bố trí xa hoa trong trang viên. Báo đại nhân lại phát hiện chút ít hiện tượng kỳ quái, một cái hắc y nhân đột ngột xuất hiện ở chỗ này. Hắc y nhân đối diện thì là một cái ngân phát lão giả, cái này tóc bạc trắng bạc lơ, sắc mặt lại hồng nhuận rơn phất vô cùng, tinh thần quắc thước lão đầu, đúng là triều thiên tông áo đỏ chấp sự, Thiên Duệ. Là số 7 tin tức. Thiên Duệ phần thưởng làm cho lên trước mắt hoa, cũng không quay đầu lại. Hắc y nhân khẽ không lười, đại nhân liệu sự như thần, tự là về số 7 sự tình. Theo ta do xét, số 7 sau khi chết, bị người dùng hỏa hệ thuộc tính công pháp hỏa táng thi thể, bất quá căn thứ thi thể thiêu hủy trình độ đến xem. Người nọ hỏa thuộc tính công pháp, cũng chỉ có 9 tầng nội kình cấp độ. Thiên Duệ trao mày quay đầu tới, 9 tầng nội kình. Một cái 9 tầng nội kình người, có thể giết chết thiên giai thực lực số 7. Hắn suy tư một hồi, khoát khoát tay nói, chuyện này trước phang pháng, cổ quái quá nhiều, ta trước bệ bọn võ đạo hội sự tình, chờ chuyện bên này xử lý xong rồi, ta tự mình đi nhìn xem cái kia rừng hoa đào đến cùng có cái gì cổ quái. Tốt rồi, số 1, ngươi lui xuống trước đi a. Hắc Y nhân đáp ứng một tiếng, thân thể hóa thành nhàn nhạt khói đen, biến mất tại nguyên chỗ. Kinh thần thứ Hàn Sơn nhẹ vỗ về trong tay căn này hai chỉ lớn lên màu bạc trường châm. Đại Kim báo thấp giọng gào rú một tiếng, "Hàn đại ca, sư tôn nói căn này thứ đồ vật, chỉ dùng để thần thức thúc dục, có thể có lại để cho người lập tức thất thần hiệu quả." Nghe vậy, Hàn Sơn con mắt sáng ngời, "Có thể dùng thần thức thúc dục vũ khí." Đây là Hàn Sơn lần đầu tiên nghe nói đến đây cái khái niệm. Hắn trước kia còn theo không biết, thần thức cũng là có thể phát động công kích đấy. Cái này cùng màu bạc trường châm hai đầu đều có cái thật nhỏ lỗ kim, từ bên trong nhìn sang, chu gian là ánh sáng đấy. Chẳng lẽ huyền ảo trong này gian trong khe hở? Hàn Sơn thử đem thần thức quán trú đến kinh thần thứ ở bên trong. Hiểu. Hàn Sơn tinh tưởng trông thấy, thần trí của hắn thông qua kinh thần thứ về sau hóa thành một đạo không sắc quang mang nhanh chóng hướng kinh thần thứ gai nhọn thoát chỗ chỉ phương hướng như thiểm điện phi đâm đi qua. Mà cái hướng kia đúng là Đại Kim Báo chỗ phương hướng. Ông. Đại Kim Báo chỉ cảm thấy đầu đột nhiên ông một thanh âm vang lên mơ mơ màng màng trong đầu như chuyển bất quá loan đến đồng dạng. Đại khái đã qua một hai giây trùng, Đại Kim Báo mãnh liệt lay động đầu, cái này mới thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Đại Kim Báo rời khỏi ngây mang trạng thái vội vàng trái giao động lại xem. Nguyên lai like người khác là nhìn không tới cái kia không sắc quang mang đấy. Hàn Sơn trong nội tâm mừng thầm, cái này thất thần thứ vậy mà có thể cho người lập tức lâm vào mê mộng trạng thái, tuy nhiên thời gian chỉ có 1 2 giây, nhưng này đối với Hàn Sơn mà nói, vậy là đủ rồi. Cao thủ đối chiến, tựu chú ý cái tốc độ, 1 2 giây thời gian, đầy đủ Hàn Sơn toàn lực vung vậy ngư trường kiếm công kích hơn trăm lần rồi. Thiên giai cấp thấp cái này cấp độ tu luyện giả, có ai bên ngoài thần khí kình phòng hộ, có thể gánh vác được Hàn Sơn toàn lực hơn trăm lần công kích. Có thể nói, đã có vật này Hàn Sơn lần này võ đạo hội tỷ thí thăng định rồi. đương nhiên, Hàn Sơn còn không biết có thể sử dụng thần thức làm ra công kích, hoặc là như loại này phát ra thật thể công kích, khiến người lâm vào trong hôn mê. Cái này đã liên quan đến đã đến linh hồn lĩnh vực phạm chủ. Linh hồn lĩnh vực là thực lực bây giờ Hàn Sơn xa xa tiếp xúc không đến đấy. Cái kia muốn đạt tới khí kình đỉnh phong, siêu phàm nhập thánh giai đoạn mới được. Cái này bảo vật giá trị, không giống người thường. Hàn Sơn cũng có thể cảm giác được, cái này dương thúc đối với thái độ của hắn phi thường thân mật. Trên đường đi, Hàn Sơn cũng biết. Cái này vô dương tiền bối đối với những người khác, căn bản không giả nhắn sắc, cũng chỉ có đối với hắn, huyên nhi cô đương, còn có đại kim báo thời điểm mới thái độ nhiều. Dương Thúc hắn đối với ta như thế nào tốt như vậy? Hàn Sơn trong nội tâm kỳ thật sớm có cái nghi vấn này, bất quá đã Dương Thúc không phải hại hắn, tự nhiên Hàn Sơn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa, trong lòng của hắn còn một mực đang suy tư một vấn đề. Dương Thúc thực lực, mạnh như thế nào? Từ vừa mới bắt đầu Dương Thúc có thể tiện tay đánh tan cái kia đồng làm cùng Hồng Nguanh về sau, Hàn Sơn cho rằng Cái này dương Thúc thì ra là cái so sánh lợi hại thiên giai cường giả mà thôi. Đến hắn đã biết thiên giai đẳng cấp về sau, trong tiềm thức, đem dương Thúc định nghĩa là một cái so sánh lợi hại thiên giai tu luyện giả, có lẽ là trung cấp, cũng có lẽ là cái kia cường đại vô cùng cao cấp. Được rồi, trước không muốn cái này rồi. Hàn Sơn đối với những suy nghĩ này không có tác dụng đâu sự tỉnh, từ trước đến nay không muốn đa tưởng. Lại liếc mắt nhìn trong tay dự thi thiết bài, Hàn Sơn nhớ mang máng, dự thi ngày cũng không xa rồi, đại khái ngay tại 1 tuần về sau bắt đầu. Tốt, sẽ thấy tính tâm tu luyện 1 tuần. Hàn Sơn đem đại kim báo đuổi đi ra, nhắm lại cửa sân đã bắt đầu tinh tu. Thiên Đông Quốc cường giả ở bên trong một mực truyền lưu lấy như vậy một loại thuyết pháp. Nam Phái Thiên Tông nói đúng là tại Thiên Đông Quốc cường đại nhất hai môn phái, một cái là Nam Thạch Sơn Phái, cái khác tiểu là Triều Thiên Tông. Những thứ khác mấy trăm cái tiểu môn tiểu phái tiểu là cộng lại cũng không bằng hai môn phái này một trong số đó thực lực cường đại. Hai môn phái này tại Thiên Đông Quốc tồn tại thời gian cực lâu, thời gian dài tích lũy xuống, môn phái tài nguyên phong phú, chiếm diện tích rộng lớn, trong đó chính sự vua và dân. Giới kinh doanh đều có hai môn phái này ở trong đó thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Có thể nói, hai môn phái này phát triển lâu như vậy đến nay, đã sớm biến thành hai đầu ngủ say sư tử mạnh mẽ, che giấu thế lực trải rộng toàn bộ Thiên Đông Quốc. Dân gian thì có như vậy cái truyền thuyết, Thiên Đông Quốc hoàng thất một hệ, tự là chuyện tự triều Thiên Tông nhất mạch. Cũng may mắn, trăm ngàn năm qua, Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông một mực không cùng, giữa song phương bởi vì tất cả lớn nhỏ công việc đều ở vào cạnh tranh trạng thái, lúc này mới khiến cho song phương tầm đó thăng bằng thực lực đứng dậy, khiến cho Thiên Đông Quốc năm gần đây một mực rất ổn định mà những tiểu môn tiểu phái kia cũng đều riêng phần mình tách ra hai phe cánh bám vào lưỡng đại môn phái xuống lúc này mới có thể sinh tồn được mỗi ba năm một lần thiên đông quốc võ đạo hội chính là do lưỡng đại môn phái cùng một chỗ tổ chức trong đó càng là không thể thiếu lưỡng đại môn phái đang âm thầm tỷ thí lưỡng đại môn phái tại mỗi lần võ đạo hội tỷ thí cũng sẽ ở trong môn phái chọn tuyển một người tuổi còn trẻ đồng lứa đệ tử đi ra tham gia võ đạo hội tỷ thí nếu là cái đó một cái thắng đã trở lại môn phái về sau tiểu sẽ phải chịu vô cùng phong phú ban thưởng rốt cục một tuần lễ thời gian thoáng qua tức qua trong độc viện xanh biết dưới cây liễu, Hàn Sơn giãn ra thoáng một phát thân thể, đùng đùng, toàn thân cốt đầu như pháo một loại vang lên một hồi. Hàn Sơn đứng thẳng thân thể, làm mấy cái động tác đơn giản, lại để cho thân thể thích ứng thoáng một phát. Từ khi vào tuần lễ trước quyết định tĩnh tu về sau, hắn đã một tuần lễ không có động đại rồi. đã đến thiên giai về sau, tu luyện giả cũng đã cùng phổ người bình thường khác nhau mở. đầu tiên, thiên giai cường giả ít lại làm ăn uống, mặc dù ngẫu nhiên ăn uống, cũng chỉ là hưởng thụ thoáng một phát đồ ăn mỹ vị. lúc này tu luyện giả có thể trực tiếp theo trong thiên địa hấp thu năng lượng cho ta sử dụng toàn thân tiêu hao toàn bộ ở đan Điền bên trên. Hơn nữa đồng thời Thiên Giai cường giả cũng đã có được ở trong nước không cần hô hấp năng lực, cái này cũng cùng không cần ăn uống đạo lý là giống nhau. Hàn Sơn toàn thân nội kinh chấn động, bụi bẩn trên người toàn bộ rơi xuống đi, chỉnh bộ y phục cũng rực rỡ hẳn lên. Đó lấy hắn cất bước đi ra ngoài. Hàn Sơn, ngươi chuẩn bị xong. Hôm nay tựa là võ đạo hội trận đấu ngày đầu tiên rồi. Vô Dương đang tại trong sân rộng tưới hoa chứng kiến Hàn Sơn liền chào hỏi. Hàn Sơn gật gật đầu, nhìn trung quanh một chút, lại không có gặp Viên Nhi cô nương cùng Đại Kim Báo thân ảnh. Ngươi tìm bọn hắn. Ha ha, Huyên Nhi nàng bây giờ không coi ở đây, nói không chừng đến ngươi trận đấu thời điểm, nàng tựu xuất hiện. Chúng ta đi trước đi, đừng đem trận đấu thứ nhất đều lầm. Vô Dương tùy ý cười nói. Nghe được Huyên Nhi không tại, Hàn Sơn trong nội tâm hiện lên vẻ thất vọng. Trận đấu địa điểm là ở Hoàng Gia Quảng Trường, đây cũng là Thiên Đông Quốc lớn nhất Quảng Trường. Cái này Quảng Trường hiện lên tam giai bậc thang hình dáng, phía dưới cùng nhất là đám người quan sát vị trí, cái này phía dưới cùng nhất mặt đất cũng là chiếm diện tích lớn nhất đấy, lại hướng lên một cái cầu thang, thì là sân thi đấu trên sân bãi kia đã bị chia làm mấy chục khối tiểu sân bãi, mà từng sân bãi bên trên đều có một cái trọng tài tại đâu đó trông coi. phía trên nhất cầu thang thì là vương công quý tộc hoặc là thực lực cường đại, thế lực đầu lĩnh nhóm ngồi trọng yếu vị trí. lại tới đây, Hàn Sơn lúc này mới kiến thức đến người ta tấp nập là cái gì trả diện. hỗn loạn đám người lẫn nhau tầm đó giúp nhau trò chuyện với nhau, toàn bộ trên quảng trường tiếng người vây não, ở bị không thôi. mà bây giờ người ở phía ngoài muốn đi vào càng là gian nan. sáng sớm chạy đến người đã sớm đem hàng phía trước chiếm đóng, tụ tập khởi giòn người đến, hình thành lấp kín bức tường người về sau người căn bản lách vào không đến phía trước đi, cũng may Hàn Sơn là người dự thi, có chuyên dụng thông đạo, bằng không thì thật đúng là vào không được đấu trường. mà lúc này vô Dương sớm không biết đi nơi nào, Hàn Sơn an vị tại đấu trường khu nghỉ ngơi chỗ đó, đánh giá chung quanh lấy, Hàn chứng Kiến có một cái như là chủ trì võ đạo hội người, đi bữa tiệc khách quý vị trí trung ương ở đâu, thấp giọng hỏi thăm thoáng một phát, sau đó bốn néo quay đầu lại, lớn tiếng nói, mọi người im lặng, đang tiến hành Thiên Đông Quốc võ đạo hội, lập tức tiểu muốn bắt đầu, thật lớn thanh âm, Hàn Sơn biết rõ, người này khẳng định dùng cái gì phụ trợ công pháp hoặc là cái gì chiến kỹ, lại để cho hắn nói ra phóng đại có thể vô số lần. Thằng cái đem trên quảng trường này người chú ý lực đều hấp dẫn đi. Cái kia người chủ trì nói tiếp đi một tí lời dạo đầu, Hàn Sơn lại vô tâm lại nghe xong. Hắn chỉ quan tâm người chủ trì giới thiệu thượng diện bữa tiệc khách quý bên trên người. Đây là Nam Thạch Sơn phái tới ban giám khảo tổng giám đốc phán Nam Nguyên Đô. Hàn Sơn ánh mắt thoáng cái nhìn chăm chú đi qua. Nam Thạch Sơn người. Hàn Sơn đem người này hình dạng một mực ghi tạc trong đầu. Đây là hắn biết đến cái thứ nhất Nam Thạch Sơn người vị này chính là triều thiên tông phái tới ban giám khảo tổng giám đốc phán càng là triều thiên tông áo đỏ chấp sự thiên duệ thiên duệ hàn sơn ánh mắt thoáng cái một mực trầm trầm hướng cái kia ngân phát lão giả cái này là thiên duệ sao hàn sơn ánh mắt nhìn hướng lão giả kia hắn mặc dù có điểm lão thái có thể hàn sơn theo cái kia một hít một thở gian cái kia tiện tay động tác gian đều có thể nhìn ra được thực lực của người này rất cường tiêu la người này đối với ta cùng ta hàn ra tạo thành đe dọa hàn sơn trong nội tâm âm thầm đối với chính mình nói mà vị này mọi người cũng cũng biết chính là ta Thiên Đông Quốc Quốc Vương cung Long Chí. Hàn Sơn liếc nhìn ra, cái này Quốc Vương đúng là vừa rồi cùng người chủ trì thấp giọng nói chuyện cái vị kia. Võ đạo hội trận đấu, ở đằng kia người chủ trì dưới sự chủ trì, rất nhanh bắt đầu. Tại sân thi đấu bên cạnh, có một khối sâu sắc biểu hiện ra bài, trên đó viết từng tuyển thủ sân thi đấu cùng đối thủ chờ. Những là này đã sớm tiểu an bài tốt đấy. Tại lúc ban đầu một vòng, từng người dự thi đều có ba lượt đối chiến cơ hội, người dự thi muốn tại đây dự thi trên trận biểu hiện ra sợ trường nhất chiêu số đến. Hàn Sơn chứng kiến, hắn vòng thứ nhất đối thủ, tên là Nam Tam Tâm trong khu nghỉ ngơi không ít đều là chờ đợi trận đấu tuyển thủ cũng có nhân hòa Hàn Sơn quen thuộc bắt chuyện hết huynh đệ ngươi vận khí thật tốt vòng thứ nhất tiểu gặp được Nam Thạch Sơn người rồi hơn nữa cái kia Nam Tam Tầm tựa hồ cực kỳ thị huyết ngươi cũng phải cẩn thận a Người bên cạnh xem xét Hàn Sơn vòng thứ nhất đối thủ dĩ nhiên là Nam Tam Tầm lập tức nhìn có chút hạ hê Nam Tam Tầm Hàn Sơn nhỉ non một tiếng hắn còn không biết cái này Nam Tam Tầm là người nào xem chính là hắn đối thủ của hắn có thể thảm á người ngạo hào tâm chỉ cho Hàn Sơn xem giờ phút này cái kia Nam Tam Tầm đang tại một chỗ trên đài thị võ cùng một người đánh nhau. Nam Tam Tầm có rất cao thân cao, toàn thân màu đỏ như máu quần áo nghị phục, thủ đoạn cổ chân bộ vị đều dùng vài bao lấy kín. huyết câu tử. cái kia Nam Tam Tầm thủ đoạn rũ ra, theo cổ tay hắn bộ vị vậy mà bắn ra một bà loan đao hình rắn móc, cái kia móc vừa ra, tựa như thu mệnh liềm đao một loại, lộ ra sắc bén, huyết tinh khí tức. Nam Tam Tầm đối thủ tựa hồ so sánh sợ hãi, cũng không dám trực tiếp xông đi lên. Nam Tam Tầm thân thể cấp tốc đi phía trước một tháo chạy, huyết cầu tử ở giữa không trung sệt qua một đầu huyết sắc quý tích. Đối thủ của hắn vội vàng né tránh, có thể Nam Tam Tầm tốc độ tựa hồ cũng không chỉ như thế. Hắn mãnh liệt một cái ra tốc, huyết câu tử tiểu vụ thoáng một phát, vạch phá tay của người kia cánh tay. Hừ, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nam Tam Tầm cười lạnh một tiếng, hắn đối diện đối thủ cũng tựa hồ biết rõ xảy ra chuyện gì, sợ cực kỳ khủng khiếp, toàn thân đều run rẩy lên. Lúc này chỉ nghe Nam Tam Tầm trầm giọng nói ra, miệng vết thương, cháy, hô, hô, chỉ thấy người nọ trên cánh tay miệng vết thương đột nhiên mãnh liệt bốc lên màu đỏ ngọn lửa, cái kia ngọn lửa lập tức tụt bốc cháy lên lại không hướng địa phương khác lan tràn, mà là một mực không ngừng cháy người nọ miệng vết thương. Miệng vết thương tại lập tức bị đốt hủ hóa, người nọ lập tức là cánh tay khó giữ được rồi. Ta bỏ quyền, ta bỏ quyền. Người nọ vội vàng la to. Bên cạnh trọng tài nghe nói như thế, mới lên đài, bất quá nhìn thoáng qua cái kia cháy không thành dạng miệng vết thương, lông mày cũng là nhíu một cái, vụt. Trường đao ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang hiện lên, tay của người kia cánh tay sóng vai rơi xuống. Ta đây cũng là bảo vệ tính mệnh của ngươi, ngươi cũng nên biết nam tam tầm miệng vết thương cháy chiêu này ý lực, nếu không như vậy Tính mệnh của ngươi đều khó giữ được." Trọng tai trầm giọng hướng người nọ giải thích nói. Người nọ gãy một cánh tay, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn gian nan nhẹ gật đầu, vội vàng xuống đài rồi. Nam Tam Tầm nhìn xem người nọ đi xuống đài, nhìn quét giống như xem qua dưới đài một lần, hắn tầm mắt đạt tới địa phương, đám người lại đều không tự chủ được túi đầu. Không người nào dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. "Huynh đệ, ngươi xem đi, hắn lợi hại lắm, ngươi như thế này hay vẫn là nhanh chóng nhận thua, đừng như người nọ đổng dạng, ném đi đầu cánh tay." Hàn Sơn người bên cạnh thiện ý nhắc nhở hắn nói. Trận đấu trên đài Trọng tài tựa hồ đối với Nam Tam Tầm cũng có chút kiến kỵ, thấp giọng dò hỏi: "Thỉnh ngươi xuống dưới nghỉ ngơi trước, dễ ứng phó trận tiếp theo trận đấu." Nam Tam Tầm khinh miệt cười một tiếng: "Không cần nghỉ ngơi, lại để cho người thứ hai đổi mau lên đây đi, hôm nay ba cái đánh xong, ta cũng về sớm đi tu luyện." Trọng tài cũng chỉ tốt kiên trì, gọi đến kế tiếp người. "Vị kế tiếp, Hàn Sơn." Chương 75: Huyết hỏa sôi trào. "Hàn Sơn?" "Là ai? Trước kia chưa từng nghe qua a." "Mọi người chú ý lực, thoáng một phát cừu tập trung ở bên này." "Ai? Lại là Nam Tam Tầm kế tiếp vật hi sinh rồi." đám người nho nhao thở dài nói, mọi người tại trong khu nghỉ ngơi kia tìm kiếm lấy Hàn Sơn thân ảnh, nhìn xem cái kia kế tiếp muốn đưa cái chết là ai. mà Nam Tam Tầm tiểu đứng ở chỗ đó, thị huyết con mắt đảo qua một lần khu nghỉ ngơi những người kia, chúng tuyển thủ tiếp xúc đến ánh mắt của hắn đều nhao nhao cúi đầu, không dám cùng hắn nhìn thẳng vào. cái này Nam Tam Tầm thanh danh, sớm mấy năm cũng đã tại Thiên Đông Quốc các cường giả tầm đó chuyển ra, Hắn tại tấn thăng đến Thiên giai về sau liền trở thành Nam Thạch Sơn chấp pháp đội một thành viên, tại lối mặt địch nhân thời điểm Nam Tam Tầm cũng không nương tay, chỉ cần ra tay nhất định muốn gặp đến huyết mới bằng lòng bỏ qua dần già Nam Tam Tầm tạo thành như vậy một loại thị huyết ham mê hắn tu luyện chiến kỹ cũng là miệng vết thương cháy loại này thị huyết thủ đoạn dùng vũ khí cũng là chuyên môn chọn chế huyết câu tử Nam Tam Tầm người này có thể nói là thiên giai cấp thấp giai đoạn này đỉnh phong tuyển thủ rồi người nơi này ít có người có thể thắng được hắn Hàn Sơn lại vô thanh vô tức chậm rãi đi lên đài trên mặt hắn cũng bình tĩnh nhẹ nhõm không có giống người khác đồng dạng ánh mắt lộ ra thật sâu sợ hay đến trọng tài lau đem cái chán mùi hôi lạnh vỗ vỗ Hàn Sơn Lúc này mới thấp giọng nói ra trận đấu quy tắc, trận đấu tốt nhất điểm đến là dừng, nhớ lấy không thể ra nhân mạng. Nói đến đây, trọng tài nếu có điều chỉ nhìn Nam Tam Tâm liếc. Trước kia cái này Nam Tam Tâm, thế nhưng mà tại trận đấu bên trên thương qua cánh mạng người, hơn nữa sau lưng của hắn Nam Hàn Sơn, đại hội một nửa tổ chức phượng, tuy là trọng tài cũng không thể quá nhiều xử phạt hắn. Đừng lề mề, nhanh bắt đầu đi. Nam Tam Tâm cũng đã không kiên nhẫn được nữa, thị huyết con mắt chằm chằm hướng Hàn Sơn. Trong con mắt kia thoáng hiện qua một vòng màu đỏ. Hàn Sơn trong nội tâm ý niệm trong đầu truyền qua. Hồng sát quá mang. Cái này Nam Tam Tầm là hỏa hệ tu luyện giả. Bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, vội vàng lui ra trận đấu đài. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào cuộc thi đấu này trên đài. Còn lại mấy chục cái trận đấu đài cũng ảm đạm động thất sắc không ít. Ngươi là tân tấn cấp thiên giai nhân vật mới. Cái kia Nam Tam Tầm cảm giác không thấy Hàn Sơn trong cơ thể có chút năng lượng chấn động, đã nói nói. Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười, nói, ta xác thực tấn cấp không lâu. Hàn Sơn cái này lại không có nói sai, so về người bình thường cần 50 60 năm thậm chí bảy tám chục năm mới có thể sở đến thiên giai cánh cửa, hắn xác thực mới tấn cấp thiên giai không lâu. Nam tam Tầm suy cười một tiếng, ta đây chiếu cố nhiều ngươi thoáng một phát, cùng với phía trước người nọ đồng dạng, chỉ chưa ngươi một đầu cánh tay tốt rồi. rõ ràng, Hàn Sơn căn bản sẽ không bị cái này Nam Tam Tầm hù đến. Nam Tam Tầm thủ đoạn du lên, huyết câu tử theo cổ tay hắn gian mãnh liệt đạn mà ra. cái này như một bả loan đao đồng dạng huyết câu tử, phía trước mũi nhọn bộ vị, cái kia loé hàn quang trên mũi dao, còn nhỏ giọt máu đỏ tươi. huyết câu tử, Nam Tam Tâm như cũng giống như lần trước đồng dạng ngay từ đầu tiểu bắn ra huyết câu tử, sau đó hướng Hàn Sơn Mảnh Liệt đã chạy tới. Hàn Sơn xem qua cái này Nam Tam Tầm lần trước ra tay phương thức, trong nội tâm tự nhiên nắm chắc. hắn dưới chân đặt mạnh, Tiểu Mảnh Liệt lui về phía sau vài bước. Nam Tam Tầm chứng kiến, khoe miệng hiện ra một kia không dễ dàng phát giác tàn nhẫn dáng tươi cười. Đông. Mảnh Liệt đạp lên mặt đất, Nam Tam Tầm tốc độ đột nhiên báo tô thăng lên, huyết câu tử lập tức muốn tiếp xúc đến Hàn Sơn là ra, mà Hàn Sơn lại sớm có chuẩn bị giống như lấy, dưới chân liên tục đạp kích mặt đất, nhanh chóng biến tướng, tốc độ cũng có chút hứa đề cao. Cái này biến đổi hướng. Tốc độ lại đề cao, cái kia Nam Tam Tầm là như thế nào cũng đổi không kịp rồi. A, có chút liệu. Nam Tam Tầm lông Mi Dương lên, hai chân rất nhanh giao thoa thoáng một phát, tốc độ đột nhiên tầm đó lại tăng vọt một đoạn. Hàn Sơn xem xét, lại dùng hắn linh mệnh thần thức cảm giác cuối tuần vây nguyên tố chấn động, lập tức minh bạch, Nam Tam Tầm đây là dùng tới thân pháp của hắn rồi. Dùng thân pháp Nam Tam Tầm thân ảnh biến thành phiêu hốt bất định, tựa như tuấn di một loại, thân ảnh thoáng cái xuất hiện tại nhiều cái địa phương. Đương nhiên, đây là dưới đài người xem trong ánh mắt Nam Tam Tầm, đại đa số người thực lực cũng không cao. Mặc dù là thực lực cao, thần thức cũng không được. Không giống Hàn Sơn loại này có được cực kỳ biến thái linh mẫn thần thức. Tại Hàn Sơn trong mắt, cái kia nam tam tầm chỉ là tại làm cao tốc di động, lợi dụng tốc độ cực nhanh, tại người khác trước mắt lưu lại tàn ảnh, tốt mê hoặc địch nhân. Bất quá hắn gặp gỡ Hàn Sơn loại này thần thức biến thái, coi như là không công sử dụng cái này thân pháp rồi. Hàn Sơn có thể đơn giản xem thấu nam tam tầm chân thân, đơn giản mấy cái né tránh, tiểu đơn giản né tránh nam tam tầm. Tiểu La đụng đụng vào, Hàn Sơn cũng là dùng ngư trưởng kiếm đón đỡ thoáng một phát. Như vậy trong chốc lát, Hàn Sơn trong nội tâm đã hoàn toàn nắm chắc rồi. Cái này Nam Tam tầm thực lực, có lẽ tại thiên giai nhị cấp, hơn nữa công pháp quỷ dị, chiến kỹ cũng rất kỳ lạ. Hơn nữa hắn là hỏa thuộc tính công pháp, tựu tất nhiên sẽ có hỏa thuộc tính một ít đặc điểm. Nhưng này Nam Tam tầm, hỏa thuộc tính đặc điểm, là khí thế bằng bạc, phô thiên cái địa thế công, một đánh đi ra, cũng cảm giác rất lớn khí, hảo dũng. Nhưng này Nam Tam tầm tuy nhiên là hỏa thuộc tính công pháp, lại không có chút nào hỏa thuộc tính đặc điểm, hắn càng am hiểu ẩn nút đứng dậy, hoặc là làm một ít động tác giả mê hoặc địch nhân, như một chỉ ẩn nút báo san. Một khi có địch nhân tới gần, bị hắn mê hoặc, Nam Tam Tẩm Tửu sẽ làm ra cường lực một kích, một lần hành động đánh chết địch nhân. Người này còn có chút ý tứ. Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến, hắn hiện tại đã hoàn toàn thăm dò Nam Tam Tẩm công kích phương thức, cũng ý định xuất thủ. Tại dưới khán đài, mọi người cũng đã nhao nhao sợ hãi thán phục không thôi rồi. Cái này Nam Tam Tẩm, dĩ vãng mỗi lần trận đấu, phần lớn là cực nhanh Tửu có thể giải quyết chiến đấu, mặc dù là muốn dây dưa trong chốc lát, đối thủ cũng đều là nhân vật rất giỏi. Nhưng này Hàn Sơn, theo mở đầu đến bây giờ, lại một lần cũng không có ra tay qua, xem ra tránh né tốc độ cũng đều không thế nào cường, như thế nào đến bây giờ còn không có bị Nam Tam Tâm đả bại. Không chỉ có là phía dưới người xem xem dần mình, phía trên nhất bữa tiệc khách quý ở bên trong những người kia cũng là tại vừa nhìn bên cạnh Thảo luận lấy. trong đó Nam Thạch Sơn đại biểu Nam Nguyên Đô thì là cùng Triệu Thiên Tông đại biểu Thiên Duệ ngồi cùng một chỗ, hắn hai cái cũng cười cười nói nói bàn về. Nam Nguyên Đô đi đầu nói, cái này Hàn Sơn là ai? Như thế nào nhà của ta ba tâm đích thân pháp tàn ảnh đối với hắn giống như một điểm ảnh hưởng đều không có. Cái này Hàn Sơn là các ngươi vụng trộm bí mật bồi dưỡng. Ha ha. Thiên Duệ tùy ý cười cười, ta còn vừa định hỏi ngươi lời này đâu rồi, cái này ngược lại tốt, xem ra cái này Hàn Sơn hẳn là dân gian tự hành trên việc tu luyện đến đấy. Nam Nguyên Đô nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lại xem trong chốc lát, cười nói, ha ha, ngươi đoán hắn đến cùng có thể ở nhà của ta ba tìm thủ hạ chống bao lâu. Bao lâu? Thiên Duệ cười nói, ngươi cũng đừng như vậy tự tin, cái này Hàn Sơn còn không có ra tay qua, tựa là không nghĩ qua là thắng nhà của ngươi Nam Tam Tầm, thì sao? Bình Ngư trưởng Kiếm ngăn cản một cái, Hàn Sơn quấn thủ đoạn, Ngư trưởng Kiếm xoay tròn lấy đâm đi lên. Nam Tam Tầm mãnh liệt sau đạp một bước, tránh thoát Ngư trưởng Kiếm, huyết câu tử đột nhiên rời khỏi tay, bay thẳng đến Hàn Sơn ngực, bàn tới. Ân, có huyền nào? Hàn Sơn vội vàng mãnh liệt triệt thoái phía sau, lui về phía sau bên trong đích Hàn Sơn cái này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai like cái kia huyết câu tử đằng sau lại vẫn cất giấu một đầu thật nhỏ khóa sắt, cái này khóa sắt một mặt liên tiếp tại huyết câu tử cuối cùng, một chỗ khác cũng tại Nam Tam Tầm trên cổ tay. Đột nhiên, Nam Tam Tầm thủ đoạn hất lên rung động. Cái này chấn động theo khóa sát, hướng phía trước mặt huyết câu tử chuyển đi. Dậm dậm. Huyết câu tử theo cái này chấn động mãnh liệt băng lên, tốc độ lại tăng thêm mãnh liệt một đoạn. Vinh, vinh. Ngư trưởng kiếm qua lại vật che chắn hai cái, cái kia huyết câu tử mới đi thế mới yếu bớt, cuối cùng nhất bị Nam Tam Tầm giật trở về. Luận linh hoạt, huyết câu tử là khoảng cách dài điều khiển, khẳng định không bằng Hàn Sơn trong tay ruột cá đoạn kiếm linh hoạt, cho nên Hàn Sơn căn bản không ý kỵ cái này huyết câu tử. Hảo thủ đoạn. Nam Tam Tầm cũng tựa hồ nhìn ra Hàn Sơn thực lực không kém. Hắn đột nhiên đình chỉ tiến công, mà là đứng ở tại chỗ bất động. Chứng kiến cái này, Hàn Sơn nhưng trong lòng chấn động mạnh. Cái kia linh mẫn thần thức cảm giác được, trung quanh nguyên tố hỏa thổ tính bắt đầu sóng gió nổi lên rồi. Hắn vừa muốn dùng cái gì mới đích chiến kỹ đến sao? Hàn Sơn con mắt chăm chú nhìn về phía cái kia Nam Tam Tầm. Tại bữa tiệc khách quý lên, Thiên Duệ cười nói, nhà của ngươi Nam Tam Tầm, có phải hay không muốn dùng một chiêu kia rồi hả? Cái này Hàn Sơn ngược lại thực sự điểm bổ dự, vậy mà làm cho dùng thị huyết vi danh Nam Tam Tầm ra một chiêu kia. Tại bên cạnh hắn Nam Nguyên Đô, giờ phút này trên mặt lại không còn có dáng tươi cười. Hắn chăm chú nhìn trên trận, Nam Tam Tầm cùng Hàn Sơn biểu hiện. Cái này Hàn Sơn thực sự chút ít cổ quái, thiên giai cao thủ ta cũng đã gặp không ít, có thể như hắn thân pháp linh hoạt như vậy, thật đúng là không thấy nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Duệ, chân thành nói, người bài kiến sao? Thiên Duệ xem hắn cái này rất nghiêm túc biểu lộ, xấu hổ cười một tiếng. Hai người bọn họ tuy nói thân ở đối lập hai môn phái, có thể ngày bình thường bởi vì hai môn phái ngoại giao sự tình, bao nhiêu đều có một chút giao tình. Hơn nữa vừa rồi Nam Nguyên Đô biểu lộ quá mức chăm chú, Thiên Duệ hắn cũng không nên quá cười toe toét rồi. Cái này cũng không hiếm thấy a. Cái kia Hàn Sơn hẳn là dùng nào đó để cao thân pháp lực lượng, tốc độ chiến ký, cái này chiến ký hiệu quả cũng chả có gì đặc biệt, so về nhà của ngươi Nam Tam tầm mà nói, còn kém xa lắm rồi. Nam Nguyên đô lại lắc đầu, nói, hắn đây là chiến ký đúng vậy, có thể ngươi xem hắn, từ vừa mới bắt đầu, tự là tốc độ nhanh như vậy, đến bây giờ như trước hay vẫn là tốc độ nhanh như vậy, vậy hắn? Hai người liếc nhau. Loại hiện tượng này, chỉ biết nói rõ một loại tình huống. Cái kia chính là Hàn Sơn khí kình thẩm phần hùng hậu. Đương nhiên, bọn hắn không biết Tốc độ này chỉ là Hàn Sơn bình thường tốc độ mà thôi, dùng Hàn Sơn Thiên giai nhị cấp ngoại công thực lực, thân thể cơ bắp đều thập phần cứng hãn, tốc độ cao nhất chạy trốn, tốc độ cũng đã khó lường rồi. Cũng khó trách cái kia Nam Nguyên Đô cùng Thiên Duệ có thể như vậy muốn, dù sao trên thế giới này, bọn hắn chưa từng thấy qua ngoại công thực lực có thể tu luyện tới Thiên giai cấp thứ 2 đấy. Tại trận đấu trên đài, Nam Tam trầm thấp quát to một tiếng. Huyết hỏa sôi trào. Theo hắn cái này tiếng uống, hắn bên ngoài thân trong lúc đó xâm thấu mà ra một tầng màu đỏ hỏa diễm. Ngọn lửa này dĩ nhiên cũng làm kịch liệt như vậy bốc cháy lên hắn bên ngoài thân làn ra đến. Hàn Sơn xem chợn mắt há hốc mồm, hắn biết rõ đây là Nam Tam Tầm chiến kỹ, nhưng này chiến kỹ nào có dùng để đối phó chính mình hay sao? Cái kia thiêu đốt ngọn lửa, cùng với vừa rồi hắn trên người đối thủ dùng ra miệng vết thương cháy, giống như lúc Nam Tam Tầm thống khổ gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy hắn bên ngoài thân da thịt theo cái này màu đỏ hỏa diễm cháy, dần dần phát sinh biến hóa. Chương 76, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng. A. Nam Tam Tầm gầm nhẹ một tiếng, tối thấp đầu lâu, giơ lên mắt thấy Hàn Sơn trong con mắt kia thị huyết hào quang càng ngày càng thịnh trên da dẻ của hắn những ngọn lửa kia thiêu đốt càng ngày càng vượng hàn sơn cũng xem trợn mắt há hốc mồm hắn còn theo chưa thấy qua loại này đối với chính mình tạo thành tổn thương chiến kỹ thử thử ngọn lửa rốt cục một bên tại làn da mặt ngoài thiêu đốt một bên chậm rãi cởi nhập làn da nội tựa như thế lửa giảm yếu một ít có thể đó lấy biến hóa lại sinh chỉ thấy nam tam tầm bên ngoài thân những làn da kia đã bị cháy đỏ lên nóng lên điểm điểm huyết châu theo làn da nội thẩm thấu mà ra tại hắn bên ngoài thân một ít thật nhỏ mạch máu cũng bị đứt phá mạch máu vỡ tan. Loại hiện tượng này cũng không phải Nam Tam Tầm mổ một vị trí phát sinh đấy, mà là toàn thân. Lúc này Nam Tam Tầm cả người đều bị một tầng hơi mỏng huyết bao trùm lấy, những ngọn lửa nhỏ kia tuy nhiên đã ẩn vào không ít, vẫn như trước còn có một tầng hơi mỏng ngọn lửa tại trên người hắn tiêu đốt lên. Lúc này những huyết dịch này cùng với những màu đỏ này ngọn lửa phụ thuộc lấy kết hợp lại bốc cháy lên. Hàn Sơn mãnh liệt khẽ giật mình, có chút hiểu được cái này chiến kia vì cái gì gọi huyết hỏa phí đằng. Hô! Nam Tam Tầm mãnh liệt khẽ động, toàn thân bốc lên như máu. Cứ như vậy hướng phía Hàn Sơn túi xuống lại, hắn túi thấp đầu lâu, như một đầu nổi giận dã thú giống như. Dưới đài người xem chứng kiến Nam Tam Tâm biến thành cái này toàn thân bốc lên huyết bộ dáng, đã sớm xem lên người, lại xem xét Nam Tam Tâm như là nổi giận một loại, đứng khảo thi trước người xem giật nảy mình, còn tưởng rằng cái kia Nam Tam Tâm đã nổi điên, là hướng về phía người xem đến đấy. Đông, đông, đông. Liên tục ba lượt kích đạp mặt đất, Hàn Sơn như lần trước đồng dạng, liên tục biến hướng, gia tốc. Nhưng lần này, cái kia Nam Tam Tâm tốc độ tựa hồ rất cao, linh giác cũng tựa hồ càng là nhạy cảm. Nam Tam Tầm cũng theo sát, Hàn Sơn như thế nào biến hướng, Hán Tiệu như thế nào biến hướng, Hàn Sơn tăng thêm tốc độ, Hán Tiệu tăng tốc để nhanh hơn. Đây là cái gì chiến kỹ? Có thể thời gian ngắn để cao mình tốc độ cùng lực lượng sao? Hàn Sơn trong nội tâm suy đoán nói, Hán Đoan Tam chín phần Nam Tam Tầm cái này huyết hỏa phí đẳng, sắp thực là một loại đề cao thân thể cường độ chiến kỹ. Cái này chiến kỹ lợi dụng hỏa hệ cuồng bạo đặc thù, đem tiềm lực của mình sinh sinh bứt phát ra tới, không chỉ có người lực lượng, tốc độ, phản ứng đều có thể để cao mạnh, hơn nữa lực phòng ngự, kháng đòn năng lực cũng bởi vì hỏa hệ khí kình nguyên nhân mà tăng phúc rất nhiều. đương nhiên, cái này huyết hỏa phí đằng chiến kỹ cũng có một cái rất rõ ràng tác dụng phụ. người sử dụng hội lâm vào một loại quân bạo trong trạng thái, nếu là ngày bình thường so sánh thủ phân đích người dùng, hội trở nên cực kỳ thị huyết. bất quá đây đối với ngày thường bản thân tiểu cực kỳ thị huyết nam tam tầm mà nói, không đáng kể chút nào tác dụng phụ rồi. huyết câu tử. nam tam tầm trầm thấp giống một tiếng, trong tay trường liệm mãnh liệt vung, huyết câu tử bị toàn lực vung vẩy. lúc này, nam tam tầm thanh âm cũng biến thành khàn giọng rất nhiều, cả người bởi vì hình tượng đại biến thì huyết bộ dáng hoàn toàn hiện lộ ra đến. Hàn Sơn cũng có chút nhát, hắn nếu không là trên người có thiên minh thuận loại này thiên địa phẩm phòng hộ linh khí, nếu vô ý bị cái kia huyết câu tử hơi chút cạo phá một điểm lằn ra, cái kia kết quả của hắn cùng với một cái đằng trước người đồng dạng, bị nam tam tầm miệng vết thương cháy cho phế bỏ. Xem ra của ta trận đấu thứ nhất, phải dùng đến kinh thần thứ rồi. Hàn Sơn trong nội tâm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn vốn là ý định đến đằng sau trận đấu lại dùng những linh khí này bảo vật đấy. Dù sao tại trận đấu càng đã đến hậu kỳ, cường giả càng nhiều. Hiện tại đem thực lực quá sớm bộc lộ ra đến, chỉ biết bị đối thủ nghiên cứu, tìm ra biện pháp ứng đối đến. Loại sự tình này Nhi Hàn Sơn đương nhiên là sẽ không làm đấy. Nhưng bây giờ, cũng không có biện pháp rồi. Tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy, Hàn Sơn trái tay nắm lấy ngư trường kiếm, tay phải lại hướng phía dưới hư áp thoáng một phát. Âm thầm, một cái hai chỉ trường, bạch ngân sắc trường châm xuất hiện tại Hàn Sơn thủ hạ. Hắn tiểu dùng bàn tay cùng thủ đoạn vật che chắn lấy cái này ngân châm. Xem ta huyết cấu tử. Nam tam tầm con mắt hoàn toàn biến hồng, khóe miệng nổi lên một cái tàn khốc cười lạnh, cả người ứ huyết tới, một cô huyết tinh chi khí lập tức nhào vào Hàn Sơn trong núi. Hugh, một đạo nhìn không thấy không sắc quang mang tại Hàn Sơn tay phải phát ra hào quang không màu vô hình, lóe lên, tựa xạ kích đến gần trong gang tức Nam Tam Tầm trên đầu. Ông, Nam Tam Tầm động tác vẹn vẹn dừng lại một chút. Tự lần này ngắn ngủi thời gian. Hàn Sơn mãnh liệt ngào tới, Nư Trường Kiếm dùng tốc độ cực nhanh tại Nam Tam Tầm trên người mãnh liệt vung đâm mà ra. Đinh, Đinh, Đinh. Tại đây một giây đồng hồ thời gian, Hàn Sơn huy vũ hơn trăm xuống, cái này hơn trăm hạ đều không ngoại lệ, đều vung đâm đến cái kia Nam Tam Tầm trên người mỗi đâm kích thoáng một phát, Nam Tam Tầm bên ngoài thân cái kia màu đỏ như máu phòng hộ khí kình, tự yếu hơn một phần. Rốt cục, phấp. Hàn Sơn ngư trường kiếm thoáng cái mãnh liệt đâm vào Nam Tam Tầm cánh tay trên cánh tay, phấp. Nam Tam Tầm miệng vết thương máu chảy như rót, máu tươi như là nhẫn nhịn hồi lâu, mãnh liệt bưu bắn ra đến. Hàn Sơn thói quen, một kích đắc thủ, bước ra bay ngược. đứng xa xa nhìn Nam Tam Tầm. Lúc này Nam Tam Tầm mới đã tỉnh hồi lại, hắn vốn là mê mang liếc mắt nhìn chính mình cánh tay tới gần nơi bả vai cái kia lỗ máu, sợ run hai giây, lúc này mới ngẩng đầu thần sắc cổ quái nhìn về phía Hàn Sơn, ngươi là như thế nào thương ta sao? Nam Tam tầm lẩm bẩm nói. Lúc này hắn bên ngoài thân tầng kia máu và lửa hơi mỏng bao chúng tầng, thời gian dần qua biến mất mà đi. Cuối cùng theo Nam Tam tầm lặn ra các nơi che giấu mà xuống, tự như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, da của hắn lại biến thành trước kia bộ dạng, chỉ là hơi chút mang chút ít màu đỏ mà thôi. Hàn Sơn tùy ý cười cười, ngươi vừa mới không biết như thế nào đột nhiên ngừng dừng một cái, ta chỉ là bắt được cơ hội mà thôi. Hắn giọng điệu này bình thản đến cực điểm, căn bản không giống nói dối một loại. Tựa như vấn đề này thật sự cùng hắn không quan hệ. Ta dừng lại một chút. Nam Tam Tầm vẫn còn có chút không cách nào lý giải. Hắn suy nghĩ một chút, nhị non tự hỏi một loại, sư phó dạy ta cái này huyết hỏa phí đằng lúc tiểu đã từng nói qua, công pháp này tu luyện tới đằng sau, nếu là khống chế không nổi, bị nó cắn trả, người sẽ xuất hiện không bị khống chế hiện tượng, chẳng lẽ vừa rồi? Nam Tam Tầm tại đâu đó đứng thẳng một lát, đột nhiên hướng Hàn Sơn một cái không ngợi, chân thành nói, "Đa tạ, nếu không phải hôm nay phát hiện cái này cắn trả, nói không chừng về sau, ta sẽ tụ hỏa nhập ma." Xem ra sau này một thời gian ngắn Ta cũng không thể lại dùng cái này chiến kỹ rồi. Hắn cứ như vậy bái, tự phối hợp xuống đài đi. Lúc này khán giả còn lăng lấy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra nhi, bọn hắn không rõ ràng lắm trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cái kia nam tam tầm biến thành một cái huyết nhân, đột nhiên hướng Hàn Sơn mãnh liệt tiến lên, kết quả, nhưng lại trên người hắn đã trúng Hàn Sơn một kiếm. Sau đó một cái cúi đầu, người tựu đi xuống. Mọi người đến bây giờ còn có chút ít không thể tin được, cái này trước kia chưa bao giờ nhận thua qua, lần trước võ đạo hội, càng là lấy được cực thành tích tốt nam tam tầm, cứ như vậy đi xuống. Hàn Sơn Thắng. Trọng tài đi lên, tuyên bố trận đấu kết quả. Cái kia trọng tài cũng là tỉ mỉ đánh giá thoáng một phát Hàn Sơn, trong nội tâm thầm giật mình. Hắn phải nhớ hạ Hàn Sơn người này hình dạng, hắn thậm chí có thể hoàn toàn khẳng định, không xuất ra vài ngày, cái này Hàn Sơn danh tự, nhất định sẽ theo võ đạo hội, danh dương toàn bộ thiên đông quốc. Phía dưới người xem nghe được trọng tài tuyên bố kết quả, sướng sở về sau, cũng là vội vàng lớn tiếng hoan hô lên, không biết có phải hay không mới vừa rồi bị Nam Tam tầm cái kia khí thế áp bách bị đè nén hồi lâu, hiện tại tất cả đều bạo phát đi ra. Mọi người hoan hô thật lâu không thôi. Bữa tiệc khách quý bên trên. Thiên Đông Quốc Quốc Vương cung Long Trí, cười một ngón tay điểm Hàn Sơn, đối với người bên cạnh tùy ý nói, xem ra ta Thiên Đông Quốc lại ra một gã cường giả a, có thể đánh bại nam tam tầm người, trong tay khẳng định có vài thanh bàn trải. "Đi, hỏi một chút cái này Hàn Sơn tuổi bao nhiêu, sư thừa nơi nào?" Quốc Vương phía dưới cũng chờ đang chờ phần đông người hầu, một gã thiếp thân người hầu vội vàng đáp ứng một tiếng, vội vội vàng vàng xuống đài, hướng khu nghỉ ngơi đi. Mà ở cách Quốc Vương cách đó không xa, hai cái lao đầu thì là vẻ mặt bình tĩnh liếc nhìn nhau. "Thiên duyệt huynh, cái này Nam Nguyên Đô suy nghĩ kỹ lâu, đều không muốn gian nên dùng nói cái gì tốt. Thiên Duệ cũng là cười khổ một tiếng, nói, cái này Hàn Sơn quả nhiên hay vẫn là vượt quá chúng ta dự kiến đến rồi, cuối cùng thậm chí ngay cả dùng tới huyết hỏa phí đằng nam tam tổng, đều có thể đánh bại, kẻ này tuổi nếu không phải vượt qua 30, về sau rất có tiền đồ. Nghĩ lại một hồi, Thiên Duệ sờ lên càng dưới dấu bạc, nói, ta xem hắn hình dạng, vóc dáng, tất nhiên bất quá 30. Nam Nguyên Đô thở dài một hơi, từ từ nói, cái này Hàn Sơn quả thực tiểu là tu luyện thiên tài, ngươi xem hắn khí kình hùng hậu phía trước đánh chính là trụ cột khẳng định rất tốt, được phép tại cấp thấp cấp độ cấp bậc dừng lại quá nhiều năm, tích góp từng tí một mà thành. Hơn nữa thân thể của hắn linh hoạt, phản ứng nhạy cảm. Tiêu La dùng ra chiến kỹ, lực không chế cũng cực kỳ thỏa đáng. Quan trọng hơn là tuổi của hắn còn thấp, tiềm lực thật lớn. Hắn không có chú ý tới. Bên cạnh Thiên Duệ nghe xong lời này, con mắt mãnh liệt sáng ngời, con mắt nhìn về phía Hàn Sơn bên kia, cũng tản mắt ra nóng rực hào còn đến. Thiên Duệ Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Duệ mãnh liệt tỉnh lại, liền vội vàng gật đầu, nói, là tốt thì tốt, cái này Hàn Sơn không tệ, đúng, rồi. Nguyên đô Minh, nhà của ngươi tam tẩm vừa rồi cái kia khẽ giật mình, là Nam Nguyên đô ai thán một tiếng, lắc đầu, cái kia cái huyết hỏa phí đằng chiên kỹ trước kia ngươi cũng đã gặp, là có tác dụng phụ, trước kia ta còn tưởng rằng dùng hắn nhiều năm tại chấp pháp đội dưỡng thành tâm tính, tất nhiên sẽ không bị cái kia tác dụng phụ thị huyết cắn trả, nhưng này nhìn xuống đến vẫn còn có chút ảnh hưởng đấy. Ai, ta hay vẫn là xuống dưới cùng hắn nói vài lời mới tốt, bằng không thì trong lòng hắn đã có tâm lý gánh nặng đối với hắn tu luyện bất lợi. Thiên Du Minh, xin lỗi không tiếp được rồi. Nam Nguyên Do nói xong, gật gật đầu đã đi xuống đài tìm Nam Tam Tâm đi. Hai người bọn họ như vậy nói chuyện, lại không phát hiện tại đấu trường bên cạnh khu nghỉ ngơi chỗ đó, nhắm mắt dưỡng Thần Hàn Sơn khẽ miệng đột nhiên nổi lên vẻ tươi cười đến. Hàn Sơn như là đã minh bạch cái gì. Mở to mắt, trong nội tâm bừng lòng, lập tức cả người đều dễ dàng chút ít, ngay tại khu nghỉ ngơi tùy ý đi đi lại lại. Tất cả mọi người không biết, vừa rồi Hàn Sơn ngay tại trong khu nghỉ ngơi kia, nhắm mắt tiến nhập xem nghe huyền nào, hơn nữa chuyên môn đem chú ý lực tập trung đến Nam Nguyên Đô cùng tiên duệ bên này. Nghe xong hai người đối thoại, Hàn Sơn minh bạch Hàn cái này kinh thần thứ bí mật là sẽ không bại lộ. Liên hiện trường thực lực mạnh nhất hai phái đại biểu đều không thể chứng kiến kinh thần thứ. Hàn Sơn trong nội tâm cũng yên tâm rất nhiều. Bất quá trong lòng hắn cũng âm thầm khuyên bảo chính mình kế tiếp bất quá trận đấu không thể loạn dùng kinh thần thứ rồi. Nam Tam Tâm một lần sợ run, có thể dùng chiến kỹ tác dụng vụ để giải thích, có thể phát sinh nhiều người, không khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi. Chương 77 Thiên Vệ mời chào. Hàn Sơn đại nhân, một cái bồi bàn mô hình người như vậy đột nhiên xuất hiện tại khu nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ ngơi không ít khanh chân ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần người dự thi đều mở to mắt, nhìn về phía bên này. Chuyện gì? Hàn Sơn cũng tò mò. Hắn kỳ thật sớm đã biết rõ, cái này bồi bàn là phục thị thượng diện vị kia Thiên Đông Quốc Quốc vương, tuy là không biết Quốc vương muốn hỏi hắn cái gì. Cái kia bồi bàn cho Hàn Sơn bái, cung kính nói, "Quốc vương bệ hạ khiến ta tới hỏi hỏi đại nhân, tuổi bao nhiêu, sư thừa nơi nào. Nếu là đại nhân có cái gì không tiện, không đáp cũng có thể." Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động. Hắn đọc qua sách sử, biết rõ tại đây năm hợp trên đường lớn, như hắn như vậy 15, 16 tuổi tiến vào tiên gian, thật đúng là không có người nào Ngũ hợp đại lục lên đã từng tiên tài nhất một cái là ở một ngàn năm trước, một cái 18 tuổi hãy tiến vào thiên giai đấy. Cái thiên tài lúc ấy, thế nhưng mà đưa tới thật lớn oanh động. 18 tuổi thiên giai cường giả đã đầy đủ lại để cho bất luận cái gì thế lực điên cuồng mời chào rồi. Hơn nữa tên kia thiên tài tại về sau cũng thuận lợi tiến nhập khí đạo tu luyện đỉnh phong, đã trở thành một gã chính thức tuyệt thế cường giả. Hắn nếu nói là ra chân thật tình vùng đến, thật đúng là không biết sẽ khiến như thế nào oanh động hiệu ứng. Hàn sơn hiện tại bộ dáng vóc dáng không thấp, bộ dáng lên, bởi vì tu luyện nguyên nhân. Người khác cũng không nên phán đoán chuẩn xác. Dù sao tu luyện giả theo tu luyện thực lực cao thâm, hình dạng biến chất trình độ hội sâu sắc yếu bớt. Thậm chí còn trong truyền thuyết càng là có một loại có thể cho người khôi phục mặt trẻ công pháp, bất quá còn chưa từng nghe nghe thấy có người tu luyện quả mà thôi. Ta vừa 20 tuổi, là tự mình một người tu luyện đấy. Hàn Sơn nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn phải quyết định vùng cái sợ. Hắn cái này vừa nói, lại đã khiến cho thật lớn chú ý dự thi trong vùng không ít người, đều bánh liệt nghiêng đầu lại. Vừa 20 tuổi, thiên tài. Tại đây cũng có không thiếu người trẻ tuổi. Như Hàn Sơn đồng dạng tuổi thọ đại cũng có không thiếu, có thể bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là thuộc về tình đạo trận đấu cấp độ đấy. Mà thiên giai cấp thấp trận đấu cấp độ, Hàn Sơn có thể nói là nhỏ nhất một cái rồi. 20 tuổi thiên giai, tương đương với cái gì? Gần trăm năm nay, thiên đông quốc thiên tài nhất người rồi, chính là Nam Tam Tâm, cũng là tại 26 tuổi mới đạt tới thiên giai, nhưng này dạng đã bị Nam Thạch Sơn coi như tương lai trong vài năm, đệ nhất người chọn lựa đến nuôi dưỡng. Cái kia bồi Bản trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, càng nhiều nữa thì là kinh hỉ. Hàn Sơn đại nhân, xin ngài chờ một chút ta sau đó bẩm báo sẽ tới. cái kia bồi bàn mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, vội vàng quay người tiểu hướng thượng diện bữa tiệc khách quý chạy tới, bởi vì quá mức hưng phấn, vậy mà chạy đều đánh cho một cái lão đảo, cũng biết ổn định thoáng một phát thân hình, đón lấy chạy lên đi. cái kia bồi bàn đánh cho hạ lão đảo, những người khác lại không có chút nào cười nhạo hắn, bởi vì vì ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chăm chú đến Hàn Sơn trên người đi. lúc này không chỉ có là trong khu nghỉ ngơi trận đấu tuyển thủ, Tiểu La phía dưới người xem cách gần đó cũng cũng nghe được vừa rồi bồi bàn cùng Hàn Sơn đối thoại. Bọn hắn giúp nhau tầm đó nhanh chóng truyền lại lấy một tin tức. Thiên Đông Quốc, vậy mà xuất hiện một người 20 tuổi thiên giai cường giả, hơn nữa cái này cường giả vừa mới còn đánh bại Nam Tam Thẩm. Tin tức này như phi một loại, theo toàn bộ vương đô đại quảng trường cái này một đầu truyền lại đến cái kia một đầu. Rất nhanh, tin tức liền từ quảng trường truyền ra ngoài. Tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ Thiên Đông Quốc, thậm chí ngũ hợp đại lục bên trên quốc gia khác, đều sẽ biết Hàn Sơn người này tên, cái này năm nay gần 20 tuổi, tỷu đã có được tiên giai thực lực người. Cái kia quốc vương đang cùng người bên cạnh tùy ý trò chuyện với nhau, lúc này Bồi bàn đi lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, vội vàng nói: Bẩm quốc vương, cái kia Hàn Sơn đại nhân đáp lại nói tuổi của hắn vừa mới 20 tuổi. Quốc vương đằng ngồi thẳng, chăm chú nhìn về phía bồi bàn, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bên kia Thiên Duệ liếc. Thiên Duệ là bực nào cường giả, bên này bồi bàn vừa nói, chỗ của hắn Tiệu Hoàn Hoàn chỉnh chỉnh đã nghe được. Cái kia quốc vương cung Long Chí nhìn qua, Thiên Duệ ẩn nấp gật đầu một cái. Quốc vương cung Long Chí hỏa hoan thoáng một phát dồn dập khí tức, nói: Ngươi đi mời Hàn Sơn đại nhân đến vương cung đi, nhất định phải hào hả mời. Bồi bàn kích động gật đầu, vâng vội vàng đi xuống. Mà bên này, Quốc Vương cung Long Chí cũng không nhìn phía dưới trận đấu rồi, cùng người bên cạnh nói đơn giản thoáng một phát, ngay tại chúng người hầu phục thị hạ hạ bữa tiệc khách quý, hướng về sau mặt xe ngựa đi đến. Mà ở bữa tiệc khách quý bên kia, Thiên Duệ cũng nhìn kỹ trong khu nghỉ ngơi, Hàn Sơn thân ảnh liếc, quay thân hướng về sau mặt đi đến. "Quốc Vương đại nhân để cho ta đi qua." Hàn Sơn như mày. Lúc trước hắn căn bản không biết cái này Quốc Vương, với tư cách một quốc gia chi chủ, mặc dù là chứng kiến quốc gia trong xuất hiện tiên tài lương tướng, cũng không cần vội vã như vậy a. Hắn đi lần này đằng sau trận đấu có thể không thể tham gia. Ta đây đằng sau tỉ thí." Hàn Sơn nghi ngờ nói. Cái kia bồi bàn cười cười, nói, "Cái này thỉnh đại nhân yên tâm, nếu là quốc vương đại nhân cho mời, quốc vương hắn tất nhiên cân nhắc đến những này. Kính xin đại nhân đi theo ta." Hàn Sơn tuy nhiên không hiểu cái này tiên đông quốc quốc vương muốn tìm chính mình làm gì vậy, bất quá cũng chỉ có thể trước theo đi. Đi theo cái kia bồi bàn đã đến quảng trường đằng sau, quả nhiên gặp ngừng lại một cỗ tám thất màu đỏ liệt mã kéo xe ngựa to, cái này xe ngựa, so về hắn Hàn gia xe ngựa, muốn xa hoa khá hơn rồi. Chân nhà là kim tuyến cùng bảo thạch khảm nạm mã thành, bốn phía cũng đều là dùng kim sắc đường cong buộc vòng quanh một mảnh dài hẹp ngũ trảo kim long đến. Cái này xe ngựa liếc nhìn sang, có thể đơn giản phân biệt rõ đi ra, là hoàng cung chuyên dụng xe ngựa. Bình thường hoàng cung quý tộc cũng là không thể dùng như vậy cấp bậc xe ngựa đấy. Ngũ hợp đại lục cường giả vi tôn, giai cấp đẳng cấp phân chia cực kỳ nghiêm khắc, không có tương ứng thực lực cùng thế lực, không thể hưởng thụ đến tương ứng lãnh ngộ. Ví dụ như tranh này lấy ngũ trảo kim long xe ngựa, đó là đế vương biểu tượng. Nếu như cho một loại hoàng cung quý tộc dùng, là mất đầu lưỡi. Xe ngựa chạy qua phố lớn ngõ nhỏ, hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Hàn Sơn một người ngồi trong xe ngựa, theo cửa sổ chỗ xem hướng ra phía ngoài phong cảnh. Hắn còn không có có nhìn kỹ qua vương đô phong cảnh, lần này coi như là một lần du lắm rồi. Không bao lâu, xe ngựa dừng lại, cuối cùng đã tới cửa hoàng cung. Hàn Sơn đại nhân, bên này thỉnh. Bồi bàn cung kính cho Hàn Sơn thi lễ, đi đầu trong triều mặt đi đến. Những đang trực kia vệ binh đều kinh ngạc nhìn Hàn Sơn. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, như vậy một người tuổi còn trẻ người, như thế nào sẽ để cho quốc vương tiếp thân thị vệ như vậy cung kính. Bất quá những vệ binh này cũng nguyên một đám tại trong lòng lưu lại tưởng tượng. Người này đã có thể được đến quốc vương tiếp thân thị vệ tôn kính, tất nhiên là có thể lấy hỷ quốc vương người. Theo thị vệ kia tiến vào người trong hoàng cung bộ, Hàn Sơn trên đường đi cẩn thận lưu ý lấy. Tại đây con đường thật đúng là phức tạp. Hàn Sơn vừa đi, bên cạnh cẩn thận trí nhớ lấy. Đây là thói quen của hắn, đã đến một cái mới đích địa phương, cũng nên trước nhớ rõ ràng địa thế của nơi này, cuối cùng đem cái đó và trong đầu xem nghe huyền ảo bên trong đích địa đồ kết hợp lại, như vậy hắn có thể tại vạn nhất phát sinh đánh nhau dưới tình huống, chứ cứ đã có lợi địa hình. Đi trong chốc lát, rốt cục, bồi Bản tại một chỗ lầu các trước dừng lại, đối với Hàn Sơn nói, "Hàn Sơn đại nhân, xin ngài trước ở chỗ này chờ một chốc, Quốc Vương đại nhân lập tức tới ngay." Bồi Bản cung kính cúi đầu, cười cười, liền lui xuống. Hàn Sơn nhìn chung quanh một chút, thiên không đi vào trong lầu các. Cái này lầu các quả nhiên là xa hoa đến cực điểm, bên trong bày đặt đồ cổ, binh khí, giá trị liên thành bảo thạch, nhiều vô số kể. Hàn Sơn tin tưởng, cứ như vậy một gian nhỏ, tiểu so với hắn Hàn gia truyền thừa mấy đời tài phú muốn hơn rất nhiều. Tùy ý tìm một nơi ngồi xuống, Hàn Sơn không chịu ngồi yên đánh giá chúng quanh. Thực không biết cái kia quốc vương muốn tìm ta làm gì, không bằng dứt khoát. Hàn Sơn tùy ý hiện lên ý nghĩ này. Sau một khắc, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, thần thức hướng trong cơ thể trầm xuống, xem nghe huyền ảo. Màu trắng đen bức họa cuộn tròn xoang cái tại Hàn Sơn trong đầu chợt khai, Hàn Sơn ánh mắt, theo thần thức hướng quanh thân mở rộng, trong đầu hắn địa hình cũng dần dần mở rộng lấy. Hoàng cung địa đồ, ngay tại Hàn Sơn trong đầu dần dần hoàn thiện lấy. Đây là, Hàn Sơn ánh mắt chú ý tới một chỗ, tựu ngừng lại, trực tiếp đem chú ý lực tập trung đến cái kia chỗ. Trong phòng kia, có hai người hắn một người trong đúng là muốn triệu kiến hắn tiên đông quốc qua lại cung long trí cái khác thì là triệu tiền tông áo đỏ chấp sự thiên duệ cái này thiên duệ như thế nào tại đây hàn sơn trong nội tâm nghi hoặc đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở cái kia chỗ long trí thiên duệ hướng quốc vương tùy ý cười cười tiểu đơn giản như vậy ngồi ở trên mặt ghế Bái kiến áo đỏ chấp sự cung long trí lúc này lại không có chút nào quốc vương cái giá đỡ mà là nhận thức chăm chú thật sự thi lễ một cái nếu là người bên ngoài thấy tất nhiên sẽ hết sức tinh ngạc tuy nói quốc vương đối với những thực lực này cao cường tu luyện thái độ thân thiện hơn nhiều nhất là đối với nam thạch sơn cùng triều thiên tông cao tầng càng là dung túng nhường nhịn rất nhiều bất quá vậy cũng chỉ giới hạn ở những tu luyện này tại nhìn thấy hắn thiên đông quốc quốc vương thời điểm không cần hành lễ mà thôi lại để cho quốc vương cho người khác hành lễ đây là tuyệt đối không thể có thể đấy thiên duệ lại đương nhiên giống như đấy cũng không có đi khách sáo tùy ý nói đã thành ngươi còn xưng hô ta cái gì áo đỏ chấp sự ngươi trực tiếp gọi ta là duệ thúc là tốt rồi ở phía xa chú ý đến bên này hà sơn trong lòng cũng là rất là kinh ngạc Chẳng lẽ cái này Quốc Vương cùng Triều Thiên Tông, tầm đó có cái gì hoạt động? Hắn có một loại trực giác, kế tiếp nghe được, có thể sẽ liên quan đến đến một ít chuyện bí ẩn nhi. Quả nhiên, cái kia Cung Long Chí căn bản không giống một cái Quốc Vương nên có biểu hiện. Hắn nghe được Thiên Duệ nói như thế, ngược lại hết sức cao hứng đồng dạng. "Duy thúc." Cung Long Chí thập phần hưng phấn. Thiên Duệ nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, từ từ nói, "Ngươi cái này cùng họ nhất mạch, nguyên vốn cũng là xuất từ ta Thiên họ nhất mạch, mọi người đều là Triều Thiên Tông, hai bên cùng ủng hộ thoáng một phát cũng lạn lên phải đấy. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây một ngày." Tiểu cũng không cho phép cung ra ra cái gì chỗ sơ suất. Cung Long Chí vội vàng mảnh liệt gật đầu, thật sâu xá một cái. Thiên Duệ lại nói, cái kia Hàn Sơn có lẽ tiến tiến cung a. Cung Long Chí tính toán thời gian, cười nói, Duệ thúc, hắn hiện tại có lẽ đã tại đón khách cách trở rồi. Tốt, Long Chí, cái này Hàn Sơn là một nhân tài, tiềm lực thập phần cực lớn. Ta nhìn biểu hiện của hắn, khí kinh hùng hậu, tuổi thấp, lực khống chế tốt, phản ứng nhạy cảm, hiện tại thiếu khuyết. tiểu là thượng hạng chiến kỹ công pháp, mà ta triều thiên tông không thiếu, tiêu là vô số chân quý chiến kỹ công pháp. Cái này Hàn Sơn. Quả thực tiểu là thượng tiên phái ban thưởng cho chúng ta lễ vật ta. Thiên Duệ nói xong, vuốt ve thoáng một phát hắn càng dưới màu bạc trồng dâu, "Đi, chúng ta đi xem một chút, cái này tương lai nhất định trở nên nổi bật nhân tài." "Hô." Hàn Sơn vừa mở mắt, nói ra khí, theo xem nghe huyền ảo trong lui ra ngoài. "Nguyên lai like cái này Thiên Duệ lại vẫn đem ta coi là nhân tài, muốn đem ta kéo vào chiều Thiên Tông, bồi dưỡng ta." Hàn Sơn trên mặt thoáng hiện qua một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. "Nếu như hắn đã biết là ta giết chết hắn ba cái đồ đệ, còn cầm hắn phân phó chúng đệ tử hạ đến tìm kiếm công pháp, ngược lại không biết sẽ có cảm tưởng thế nào." Hàn Sơn ngồi nghiêm chỉnh, tại đâu đó chờ Thiên Duệ cùng Cung Long Chí tới, tựa như hắn cái gì cũng không biết đồng dạng. Cái kia quốc vương Cung Long Chí cùng Thiên Duệ còn chưa tới, trước hết truyền đến một tiếng tiếng cười to, ha ha, Hàn Sơn tiểu hữu, hạnh mộ rồi. Cung Long Chí cùng Thiên Duệ hai người, một trước một sau từ cửa chính tiến đến. Ở trước mặt người ngoài, hay vẫn là dùng Cung Long Chí cầm đầu. Hàn Sơn cũng tiến lên, giả vờ giả vị thi lễ một cái. Thiên Duệ tiến lên đây, tỉ mỉ đánh giá Hàn Sơn liếc, càng xem càng là thỏa mãn, rốt cục cười nói, Hàn Sơn tiểu hữu quả nhiên tuấn tú lịch sự. Không hổ là có tốt như vậy đích thiên phú. Thiên Duệ nói xong, theo trong tay áo xuất ra một khối kim sắc nhãn hiệu đến. Tấm bảng này cùng Hàn Sơn cái kia khối dự thi nhãn hiệu rất giống, chỉ có điều cái này khối nhãn hiệu là kim sắc đấy. Cái này khối nhãn hiệu, cho ngươi thích hợp nhất. Ta cũng chỉ có cái này, một cái danh ngạch cử đi học a, tựu giao cho ngươi rồi. Thiên Duệ đối với Hàn Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cười nói, bộ dáng kia, giống như là đối với Hàn Sơn chuyên môn đối đãi, cho hắn lặng lẽ thiên vị, cho đặc quyền một loại. Đây là. Hàn Sơn trong lòng có một cái suy đoán. Bên kia quốc vương cùng Long trí con mắt sáng ngời, cười nói, "Đây chính là nhanh thứ tốt ta, đã có cái này khối kim bài, ngươi tiểu không cần lại tham gia rườm ra đến tiếp sau trận đấu, có thể trực tiếp đến cuối cùng trận chung kết rồi." "Đây chính là áo đỏ chấp sự đối với thực lực ngươi một loại khẳng định a." "Loại này kim bài, Thiên Duệ đại nhân cùng Nam Nguyên Đô đại nhân hai vị ban giám khảo, cũng chỉ có mỗi người một khối đây này." Hàn Sơn trong nội tâm vui vẻ, đả âm thanh tạ, nhận lấy. Lúc trước hắn còn đang lo lắng, chính mình kinh thần thứ hội bởi vì sử dụng số lần nhiều mà bị phát hiện. Bởi như vậy, hắn trực tiếp tham gia chung kết quyết đấu sẽ không có cái này lo lắng rồi. Loại này chỗ tốt, ngu sao không cầm. Thiên Duệ xem Hàn Sơn kế tiếp, rất là thỏa mãn, cười nói, Hàn Sơn tiểu hữu, ta triều Thiên Tông, xem như toàn bộ Thiên Đông Quốc số một số hai đại môn phái rồi. Nếu là Hàn Sơn tiểu hữu trên việc tu luyện có nghi vấn gì, có thể trực tiếp đến ta triều Thiên Tông. Đến rồi, Hàn Sơn biết rõ, cái này Thiên Duệ rốt cục nói đến đây lần đích chính để rồi. Thiên Duệ vừa rồi cho Hàn Sơn cái kia kim bài, cũng là phát ra nổi làm như vậy dùng, trước hết để cho trong lòng của hắn cảm kích Thiên Duệ, sau đó kế tiếp. Hàn Sơn sẽ dễ dàng đáp ứng Thiên Duệ rồi. Có thể Hàn Sơn là nhất định sẽ không đáp ứng hắn, bất luận là vì Ra Ra lưu lại cái kia Nhân Khí Thần Chi Khí Thiên Công Pháp, còn là vì cùng Thiên Duệ thù hận, đều khó có khả năng lại để cho hắn tiến vào Triệu Thiên Tông đi. Cái này ta hay vẫn là hãy suy nghĩ một chút ta. Hàn Sơn ánh mắt nên hướng lên trời Duệ, trong ánh mắt thanh tịnh vô cùng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc chấn động. Thiên Duệ trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn lời nói mới rồi đã nói lại tinh tưởng hiểu không đã qua. Cái này Hàn Sơn là không có nghe hiểu ý của hắn. Còn là căn bản không muốn đến Triều Thiên Tông trong đây. Thiên Duệ cùng Quốc Vương Cung Long Chí liếc nhau, lại nhìn hướng Hàn Sơn. Chương 78, trận chung kết trước. Hàn Sơn tiểu hữu, cái này Triều Thiên Tông, thế nhưng mà ta Thiên Đông Quốc môn phái cường đại nhất rồi. Quốc Vương Cung Long Chí cũng ha ha cười cười, ngồi xuống, bưng lên trên mặt bàn trà xanh, thoáng nhấm nháp một ngụm, nói, ngoại nhân đều truyền thuyết, tại Thiên Đông Quốc có nam phái hướng tông thuyết pháp. Biểu hiện ra xem, cái này Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông là đặt song song, kỳ thật. Nói đến đây, cái kia Cung Long Chí gom góp tới, hạ giọng nói, kỳ thật Triệu Thiên Tông Nếu so với Nam Thạch Sơn còn phải mạnh hơn một ít. Cung Long Chí thần bí hướng Hàn Sơn cười cười, nâng chung trà lên đến không nói thêm lời nào nữa, mà là truyền tâm thưởng thức trà. Hàn Sơn trong nội tâm cười thầm. Hắn nếu không là vừa mới biết được cái này Cung Long Chí nguyên lai là xuất từ Triều Thiên tông nhất mạch, thật đúng là sẽ bị hắn cho lừa gạt rồi. Cái này Cung Long Chí ngược lại là rất biết nói chuyện, ỷ vào chính mình là quốc vương thân phận, tại Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên tông tâm đó, là trung lập địa vị. Bây giờ nói ra lời nói này đến, nhất định là chiếm cứ cực kỳ trọng yếu sức nặng đấy. Đáng tiếc, ta đã đã biết bọn hắn âm thầm quan hệ đương nhiên sẽ không mắc hắn đinh yêu. Hàn sơn giả bộ như cân nhắc một chút, lúc này mới cười nói, như vậy đi, chờ ta cuối cùng trận đấu đã xong, làm tiếp quyết định. Ân, nghe nói cái này, thiên duệ cũng gật gật đầu, Trật trên mặt hiện ra dáng tươi cười đến. Hàn sơn tiểu Hữu tu luyện đến nay, tự nhiên có thể phán đoán sáng tối, phân biệt nghe thị phi. đã như vậy, Hàn sơn tiểu Hữu có thể đi đầu trở về, đợi cho nửa tháng sau trận chung kết thời điểm, đi thêm đi ra trận đấu. nhớ lấy không nên quên thời gian. bằng không thì ta cái này tiến cử hiện tại chi nhân vậy mà không tới trạng. Ta cái này mặt mo muốn mất hết rồi, ha ha. Thiên Duệ vuốt ve màu bạc trong râu, ha ha cười ha hả. Hàn Sơn đáp ứng một tiếng, tỏ vẻ nhất định sẽ nhớ kỹ, tựu cáo lui. Tại bồi bàn dưới sự dẫn dắt, Hàn Sơn ra hoàng cùng, hướng ở lại trang viên đi đến. Tam Tầm, ngươi không sao chứ? Nam Nguyên Đô hạ đến nghỉ ngơi chàng chỗ đó, tìm kiếm được Nam Tam Tầm thân ảnh. Vội vàng ân cần nói. Nam Tam Tầm cười nói, đô thúc, ta không sao, bất quá, sau này hay là muốn trước nghiên cứu tinh tử huyết hỏa phí đằng cái kia chiến kỹ, mới tốt lại dùng rồi." Giật cật đầu. Nam Nguyên Đô rũ ra một tay đi, đặt ở Nam Tam Tầm trên bờ vai, sau đó nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, Nam Nguyên Đô lúc này mới mở to mắt. Người cái này giết người chi khí sắc thực quá mức rồi, bất quá trong cơ thể khí tức cũng nhìn không ra có hỗn loạn dấu hiệu. Về sau thêm chút chú ý là được rồi. Nam Tam Tầm vội vàng đáp ứng, cái này Nam Nguyên Đô là hắn trưởng bối cấp bậc đích nhân vật, ngày bình thường đối với hắn cũng hết sức quan tâm, lần này có thể ra tới tham gia cái này võ đạo hội trận đấu, cũng là Nam Nguyên Đô dốc hết sức tiến cử hiện tại hắn đến đấy. Nam Tam Tầm nghĩ nghĩ, nói, "Đỗ thúc cái kia Hàn Sơn xác thực là một nhân tài, mặc dù không phải ta vừa rồi ở đây bên trên ra cái kia sai lầm, ta muốn thắng hắn cũng là không nên đấy. Đô thúc xem có phải hay không, hắn nếu là còn không có môn phái cũng không bằng chiêu nhập chúng ta Nam Thạch Sơn. Vỗ đầu một cái, Nam Nguyên Đô lúc này mới nhớ tới, vội vàng nói, ngươi xem ta liền cái này đều đã quên, mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn tìm một cơ hội cùng Hàn Sơn nói chuyện, ồ, cái kia Hàn Sơn đi đâu? Đô thúc, vừa rồi cái kia quốc vương ngồi bàn tìm hắn, hẳn là bị quốc vương triệu kiến rồi. Ân, Nam Nguyên Đô nhẹ gật đầu, cười nói đợi hắn trở lại, ta có thể nhất định muốn gặp thấy hắn. người này tiền đồ thế nhưng mà bất khả hà lượng. trong trang viên, dương nhẹ tiếng địch chậm dài phiêu đãng. Hàn sơn ngay tại trong độc viện của hắn tu luyện. La Huyên Nhi. Hàn sơn trên mặt mỉm cười. nghe thế tiếng địch, Hàn sơn có loại an tâm cảm giác, lập tức nhắm mắt lại, đâm chìm tại trong khi tu luyện. cơ bắp run lên một cái, trong thiên địa năng lượng từ từ tiến vào trong cơ thể của hắn, dần dần thoải mái lấy thân thể của hắn biến thành hắn bản thân thân thể năng lượng. cứ như vậy, Hàn sơn tại trong tiếng địch tu luyện, theo thân thể của hắn thực lực tăng cường trong lúc vô tình, thần trí của hắn đã ở dần dần tăng cường. cho tới bây giờ, Hàn Sơn còn không có có tham dò thần thức loại vật này, rốt cuộc là như thế nào tăng trưởng, lại là dùng loại phương pháp nào mới có thể tu luyện đấy? thông qua cùng Dương Túc nói chuyện ở bên trong, Hàn Sơn ẩn ẩn biết được, tựa hồ cái này thần thức là một loại phi thường huyền diệu đồ vật, nhìn không tới sở không được, chỉ có đối với nhân sinh, đối với thế giới này cảm ngộ tăng cường rồi, thần thức mới có thể dần dần lớn mạnh. đương nhiên, dùng Hàn Sơn cảnh giới bây giờ, còn xa xa không tới cân nhắc những điều này tình trạng. võ đạo một đường, hắn phải đi lộ còn rất dài. Tại tiểu chút ít thời điểm, Hàn Sơn cho rằng có thể tu luyện tới như đại bá Hàn Vũ như vậy, đã đến nội kình 9 tầng đỉnh phong, tựa là tu luyện cuối cùng, tiểu vô địch thiên hạ rồi. Thế nhưng mà theo tu luyện không ngừng làm sâu sắc, nhất là Hàn Sơn tiến vào thiên liên giai, tiếp xúc đến đích nhân vật càng ngày càng nhiều, đối với thế giới này rất hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều lúc, hắn cái này mới phát hiện, thiên ngoại hữu thiên. Con đường tu luyện hắn còn nhiều hơn thêm cố gắng. Kinh đạo tu luyện về sau là khí đạo tu luyện, khí đạo tu luyện, đến hạng thượng đẳng về sau, còn có một đỉnh phong trạng thái. Hắn hiện tại chỉ là thuần túy thân thể tu luyện. Liên khí đạo tu luyện đều không có bắt đầu, gì đàm đỉnh phong trạng thái. Nhìn xem Dương Thúc sẽ biết, Hàn Sơn biết rõ, hắn và Dương Thúc thực lực sai biệt, còn thập phần to lớn, quyết không làm một sớm một chiều có thể theo kịp đấy. Đã có những nhận thức này, Hàn Sơn trong nội tâm cũng có ngọn nguồn. Tu luyện cũng càng có mục tiêu. Cứ như vậy, Hàn Sơn tại trong tiểu viện yên tĩnh tu luyện. Trong khoảng thời gian này, võ đạo hội đã ở hừng hực khí thế tiến hành. Nội kinh cấp độ trận đấu đã tại trong 10 ngày này đã xong, nội kinh trong trận chung kết, top 5 cường đều bề ngoài hiện ra vô cùng tốt thực lực, năm người này đều không ngoại lệ đều bị triều thiên tông cùng nam thạch sơn lưỡng đại môn phái chiêu nhập trong môn phái. kế tiếp, mọi người ánh mắt đều chú ý đã đến thiên giai cấp thấp cấp độ trận đấu bên trên. kế tiếp mấy ngày thời gian, sẽ rắc trục ra tốt 5 cường danh ngài đến, cuối cùng trận chúng kết lên, tốt 5 cường hội mỗi người đều giao thủ một lần, thắng một lần tắc thì hội gia tăng lưỡng điểm tích lũy, thế hòa không phân thắng bại gia tăng một điểm, thua một lần tắc thì không thêm phân. cuối cùng bài danh cứ dựa theo điểm tích lũy cao thấp đến sắp xếp. mười ngày thời gian thoáng qua tức qua. giống. đại kim bào tiếng gào thét từ nhỏ cửa sân truyền đến. vào đi. Hàn Sơn mở to mắt, cười nói, tu luyện của hắn cũng tựa hồ tiến nhập một cái bình cảnh, lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng không thể dùng lại thân thể lực lượng tăng trưởng. Hàn Sơn tin tưởng, hắn đột phá trước mắt cái này bình cảnh, có thể tiến vào thiên giai trung cấp tu luyện. Đến lúc đó, hắn coi như là vượt qua một cái đại cái hào rộng. Đại Kim Báo đi đầu tiến vào, sau đó một người mặc màu vàng váy liền áo cô nương cũng cười mỉm vào được. Huyên Nhi cô nương, người cũng tới. Hàn Sơn chứng kiến Huyên Nhi, trên mặt cười cười. Huyên Nhi hay vẫn là trước kia cái kia phó ngọn bộ dáng, nàng cười nói, Hàn đại ca. Nghe cậu nói, ngươi ngày mai sẽ phải trận đấu rồi, hôm nay còn muốn tu luyện à? Không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút a, ta còn không có đi dạo qua Vương đô đây này. Ân, ra đi xem. Hàn Sơn gật gật đầu, Đại Kim Báo cũng đi theo gào rú một tiếng, lão đại lể mề thoáng một phát Hàn Sơn ống quần. Ngươi cũng muốn đến? Lần này ngươi cũng không thể loạn vóc người khác. Huyên Nhi nghe xong, cũng cười khinh khích. Chương 79, Hà Bội. Phồn hoa Vương đô trên đường cái, người đến người đi, một mảnh phồn thịnh cảnh tượng. Đủ loại thét to thanh âm, giao hàng thanh âm, không dứt bên hai. Hàn Sơn cùng Huyên Nhi, Đại Kim Báo ở này Vương đô trên đường cái tùy tiện đi dạo lấy, vị tiểu thư này mua cái mặt nạ a, rất thú vị. Bên cạnh người bán hàng rong trong tay cầm không ít mặt nạ, chào hàng lấy. Hàn Sơn nhìn sang, cái kia mặt nạ phần lớn là các loại linh thú khuôn mặt mặt nạ, chợt xem phía dưới cũng có chút doanh người. Huyên Nhi bốn phía nhìn xem, đột nhiên con mắt sáng ngời, đối với Hàn Sơn cười nói, Hàn đại ca, ta nhìn thấy một cái thú vị mặt nạ. Theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang, Hàn Sơn không khỏi cũng cười cười. Đó là một cái cùng Đại Kim Báo bộ mặt rất giống linh thú mặt nạ cũng hẳn là một loại báo kiểu linh thú. Hàn Sơn trực tiếp đi ra phía trước, đem cái mặt nạ này mua xuống. Trong chữ vật thủ trạc của hắn kim tệ cùng kim phiếu đều không ít, ngày bình thường căn bản tìm không thấy hoa cơ hội. "Tặng cho ngươi a." Hàn Sơn xem Huân Nhi đối với cái mặt nạ này rất để ý, liền đưa tới. Huân Nhi lộ ra rất vui vẻ, đem mặt nạ mang lên mặt, hướng nàng bên cạnh Đại Kim Báo vừa so sánh với hoa, bắt trước Đại Kim Báo tiếng tê ở. Đại Kim Báo lại nheo lên con mắt, đầu dúa néo một bên rồi. "Ha ha." Hàn Sơn xem Huân Nhi cùng Đại Kim Báo chơi đùa, tâm tình cũng sáng sủa bọn hắn chính như vậy đi tới, người phía trước bảy bỗng nhiên đều vội vã sức chạy. Ân, có chuyện gì vậy? Hàn Sơn ánh mắt theo những đám biển người như thủy triều này lưu động phương hướng nhìn sang. Dựa vào biến thái thần thức, Hàn Sơn có thể rất dễ dàng nghe được phía trước cách đó không xa, loang thoáng truyền đến đánh nhau thanh âm. Cái này vương đô trên đường phố, không phải cầm đánh nhau sao? Hàn Sơn cảm thấy nghi hoặc. Huyên Nhi, Đại Kim báo, chúng ta tiến lên đi xem. Ba người bọn họ cũng theo dòng người phương hướng hướng phía trước mặt đi đến, lách vào hơn người bảy, Hàn Sơn ánh mắt nhìn đi qua. Đánh nhau xong phương thực lực đều rất cao cường, làm cho trung quanh bọn họ mọi người cách bọn họ rất xa, sợ bị lan đến gần. Hơn nữa hai người trung quanh độ vật đã đều bị đánh vỡ, xem ra giống như là đã trải qua một trường ác đấu rồi. Ồ, người nọ không phải nam tam tâm sao? Hàn Sơn con mắt dương lên, hắn chứng kiến cái kia đánh nhau trong hai người, có một cái đúng là vài ngày trước cùng hắn tỉ thí qua nam tam tâm, mà cái khác thì là một cái tướng mạo lãnh diễm nữ tính, cái kia nữ tính mặc màu đen võ đạo trang, toàn thân đều bao phủ tại một mảnh đen kịt phía dưới. Hai người không nói câu nào, chính là dạng không ngừng mà liều đầu lấy nam tam Tâm huyết câu tử đều sử dụng đi ra thật dài dây xích phần phật lạc ở sân bãi đi lên hồi tập kích phanh đột nhiên một cái bạo tạc màu đen sương mù bay lên nguyên lai là cái tiên lãnh diệm nữ tính thả một cái màu đen rực hoàn, trong sân đột nhiên bạo tạc đứng dậy cái này sương mù tuy nhiên so sánh mà manh thực sự cho mọi người đã tạo thành nhất định thị giác bên trên mơ hồ đang ở trong sân nam tam Tâm đã bị ảnh hưởng càng là đại hắn huyết câu tử ra tay cũng không giống ngay từ đầu nhanh chóng như vậy rồi hô hô một cú màu đỏ hỏa diễm theo nam tam tầm trên người khuyến khích mà ra cũng không biết hắn sử dụng cái gì trên kỹ tầm đó ngọn lửa kia điên cuồng loạn trừng lấy mượn nhờ gió thổi khắp nơi bay loạn không có vài cái sẽ đem quanh thân dương mù thổi tan cái sạch sẽ ở bên cạnh Hàn Sơn mắt sắc ánh mắt hắn đảo qua đi lại chứng kiến cái kia lãnh diễm nữ tử trên cổ tựa hồ treo một khối thiết bài cái này thiết bài Hàn Sơn thần thức tụ lại tụ tập đến trên ánh mắt lập tức ánh mắt hắn xem lực đại tăng cái kia lãnh diễm nữ tử dưới cổ treo thiết bài cũng rõ ràng có thể thấy được quả nhiên là Hàn Sơn đã thấy rõ. Cái kia thiết bại là cùng cái kia dự thi nhãn hiệu giống nhau đấy. Nói cách khác, cái này lãnh diễm nữ tử cũng là võ đạo hội trận đấu một cái dự thi tuyển thủ. Cô gái này cũng có thể cùng Nam Tam Tầm chiến cái ngang tay, cũng coi như tương đối mạnh được rồi. Hàn Sơn trong khoảng thời gian này cũng đại khái hiểu được dự thi đám tuyển thủ thực lực. Như hắn và Nam Tam Tầm cấp bậc này cũng đã xem như thiên giai cấp thấp cấp độ ở bên trong cao cấp nhất được rồi. Cấp bậc này cũng không có nhiều người, toàn bộ giải thi đấu cũng tiểu như vậy năm sáu cái, còn lại người dự thi tuy nhiên cũng không yếu, nhưng so với Hàn Sơn bọn hắn đến, hay vẫn là kém chút ít hiện tại hắn lại nhận thức cái này lánh diệm nữ tử, cái này đỉnh tiêm cấp bậc, lại nhiều ra một cái rồi. trong sân Nam Tam Tầm đánh chính là dần dần tiến nhập trong trạng thái, vừa rồi toàn thân toát ra ngọn lửa cũng không có dập tắt xuống dưới, mà là chậm rãi thu nạp đến thân thể mặt ngoài. cờ rác, cờ rác, những ngọn lửa kia dần dần đổ nướng Nam Tam Tầm làn ra, càng ngày càng hồng. hắn không phải vừa muốn dùng một chiêu kia A. Hàn Sơn trong nội tâm ý niệm trong đầu hiện lên, hắn nhớ rõ cái này Nam Tam Tầm đã từng nói qua, về sau trong một thời gian ngắn cũng sẽ không lại dùng một chiêu kia rồi, nhưng bây giờ. Hàn Sơn lại nhìn hướng Nam Tam Tầm cái kia thị huyết con mắt đã trở nên đỏ bừng, tựa hồ đánh mất lý trí một loại. Không tốt, hắn gặp nguy hiểm rồi. Hàn Sơn lần trước tại rừng đào ở bên trong cũng trải qua một lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma trạng thái, thật sâu biết rõ hiện tại Nam Tam Tầm cũng cùng lúc trước hắn không sai biệt lắm. Khi đó hắn là nhờ có có huyên Nhi cô nương tiếng địch mới có thể theo cái loại nảy tẩu hỏa nhập ma trong trạng thái thoát ly đi ra. Hàn Sơn không chút nghĩ ngợi, dưới chân mãnh liệt đập mạnh, người tiểu phi thân đi lên. Giương tay, Hàn Sơn mãnh liệt hét lớn một tiếng, một tay hướng phía dưới trùng trùng điệp điệp hết thảy đem đang muốn phóng thích chiến kỹ Nam Tam Tầm cắt đứt cái kia lãnh diệm nữ tử xem đột nhiên lại nhảy vào cá nhân không biết người đến là tình huống như thế nào cũng bước ra lui về phía sau đứng ở phía sau tỉnh táo nhìn xem bên này Hàn Sơn Nam Tam Tầm mơ hồ một hồi lúc này mới kịp phản ứng ồ ta tại sao lại hắn cười khổ một tiếng từ từ triệt bỏ trên người cái kia ngọn lửa bất đắc dĩ một tiếng nói ta còn thì không cách nào hoàn toàn khống chế được của ta trạng thái trong nội tâm nóng lên tiểu ngăn không được chính mình rồi Nam Tam Tầm bất đắc dĩ lắc đầu Hàn đã tạ ngươi rồi bằng không thì ta lần này tẩu hỏa nhập ma về sau đều có thể không cách nào nữa tu luyện rồi hắn lời này nói thiệt tình Hàn Sơn cũng có thể cảm giác được Hàn Sơn gật gật đầu ánh mắt nhìn hướng lãnh diễm nữ tử bên kia nàng là hừ đó là Hà Bội cũng là võ đạo hội người dự thi Nam Tam tầm nhìn về phía cái kia Hà Bội trong ánh mắt lại mang theo bất thiện Hàn Sơn hỏi vậy các ngươi như thế nào hắn còn không biết cái này Nam Tam tầm tại sao cùng Hà Bội đột nhiên đã đánh nhau hai người kia một cái lãnh diễm vô cùng gặp chuyện còn thập phần tỉnh táo cái khác tắc thì nhiệt liệt có chút qua thậm chí đều điên cuồng đến nhận việc điểm tàu hỏa nhập ma. Hai người này tính cách quả thực đi hai cái cực đoan. Cái kia Hà Bội lanh diễm nhìn nhìn bên này, xoay người một cái, chui vào trong đám người, biến mất. Nam Tam Tầm cũng oán hận nhìn chằm chằm Hà Bội bóng lưng liếc, cuối cùng nghiêng đầu lại, cười nói, tốt rồi, không nói chuyện này như rồi. Ngược lại là ngươi như thế nào đi ra? Ngày đó ngươi sau khi rời đi, ta còn chuyên môn nghe ngóng qua ngươi chỗ ở, có thể đã đến ngươi cái kia trang viên, lại nghe nói ngươi một mực bế quan không xuất ra, ta chính là muốn đi vào bãi kiến thoáng một phát, cũng không có cơ hội à? Hàn Sơn trong nội tâm thoáng ngạc nhiên, cái này Nam Tam Tầm lại vẫn đi bái phòng qua hắn. Chương 80, ngũ cường thực lực. Theo tại Vương Đô đại thời gian càng dài, Hàn Sơn cũng dần dần nghe nói Nam Tam Tầm thanh danh. Người này ngày bình thường cực kỳ lãnh gốc, bởi vì đảm nhiệm lấy Nam Thạch Sơn chấp pháp đội chức vị, hơn nữa trời sinh tính thị huyết tàn nhẫn, dưỡng thành một bộ cực kỳ lãnh huyết, thị huyết tính cách. Hiện tại cái này Nam Tam Tầm nói, đã từng đi bái phòng qua hắn, cái này lại để cho hắn sao có thể không kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, Hàn Sơn cũng bình thường trở lại. Nam Tam Tầm tuy nói đối với đối thủ tàn nhẫn lãnh gốc, Đối với bằng hữu có lẽ vẫn tương đối tốt. Hàn Sơn bởi vì lúc trước Ma Xui Quỷ khiến trợ giúp hắn tìm ra một cái tác dụng phụ. Đoán chừng cái này Nam Tam Tầm đã đem hắn cho rằng bằng hữu đối đãi rồi. Bất quá, lần trước cái kia tác dụng phụ xác thực là giả dối, nhưng mới rồi Hàn Sơn trợ giúp Nam Tam Tầm tránh cho tiến vào tàu hỏa nhập ma trạng thái, đây cũng là thật sự giúp hắn một bà. Hàn Sơn trong nội tâm cũng không có ấy nấy rồi. Lúc này, mọi người vây xem xem đã không có náo nhiệt có thể xem, cũng đều nhau nhau đi nha. Đương nhiên, cũng không có thiếu sùng bái cường giả, muốn đi lên kết giao một phen cũng còn tại nguyên chỗ dừng lại lấy, kích động, chần chừ bất định đứng ở nơi đó. Nam Tam Tầm nhìn chung quanh một chút, mặt lạnh bại xuống, những người kia sợ tới mức liền đều chạy, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Hàn Sơn chứng kiến đây cũng là cười cười, cái này Nam Tam Tầm tại bên ngoài thanh danh, có thể rất có tác dụng à. Nhìn chung quanh một chút, Nam Tam Tầm lúc này mới thỏa mãn, lén khốc trên mặt cố gắng bài trừ đi ra vài phần dáng tươi cười đến, nói, "Hàn Sơn, lần này còn nhiều hơn tạ ngươi, ta đều thiếu nợ ngươi hai lần rồi, không bằng ta thỉnh ngươi đi uống một chén." A. Hàn Sơn suy nghĩ một chút, Tiểu vậy nay cự tuyệt, ta hôm nay còn mang theo bằng hữu ở chỗ này, bất tiện. Cái kia nam tam tầm hướng Hàn Sơn nhìn lướt qua, chứng kiến huyên Nhi nắm đại kim báo, cười hắc hắc nói, ánh mắt của ngươi không tệ lắm, vậy hôm nay trước hết không được. Ân, ngày mai sẽ là cuối cùng trận chung kết rồi, ngươi chuẩn bị cho tốt không vậy? Tùy ý gật gật đầu. Hàn Sơn bản không có ý định tại trận đấu bên trên lấy được thật tốt thành tích. Hắn tham gia cái này võ đạo hội vốn là mục đích, tiểu là thông qua cái này, tiến vào đến Nam Thạch Sơn có thể. Đương nhiên, có thể thắng được đầy đủ thân phận tư cách, cũng là tốt nhất. Cái này có thể trợ giúp Đạt Thành hắn tại Nam Thạch Sơn đạt được lại càng dễ tìm công pháp chỗ điều kiện. Đã hắn hiện tại cũng đã là tiến vào top 5 mạnh trận chung kết, đương nhiên cuối cùng danh tử cũng tiểu không thập phần trọng yếu. Y theo Hàn Sơn quan điểm, nếu như đạt được đệ nhất danh, có lẽ hội đạt được vô cùng tốt thân phận. Tên thứ 2 đến tên thứ 5, tất thì khác nhau hẳn không phải là quá lớn. Cho nên hắn ngày mai sẽ một cái ý định, nếu là có thể lấy được đệ nhất danh, tiểu cố gắng đi tranh thủ, nếu như lấy không đến, tiểu tùy tiện một cái danh tử là được. Nam Tam Tâm cũng nói, xem ta hôm nay tình huống Ngày Mai là không thể tùy tiện sử dụng huyết hỏa phí đằng một chiêu này rồi, chỉ sợ cái này đúng là ta cái ảnh hưởng. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, ngươi có lẽ còn không biết lần này top 5 cường đều là ai đem. Hàn Sơn liền vội vàng gật đầu, hắn hiện tại thiếu nhất đúng là về top 5 mạnh tình báo, nếu như muốn cầm thứ nhất, muốn làm được biết mình biết người mới được. Nam Tam tầm hướng một cái phương hướng lại nhảy miệng, nói, vừa rồi hướng cái hướng kia đi đâu nữ nhân, chính là một cái, nàng so sánh nam hiểu sáng tạo hoàn cảnh, sau đó tại trong hoàn cảnh đánh lén. Ân, là cái khó chơi đối thủ. Hàn Sơn nghe xong cũng tràn đầy cảm xúc, vừa rồi nàng kia hướng trên mặt đất ném chính là cái kia có thể sinh ra bạo tạc màu đen dự hoàn, quả thực lại để cho chúng quanh nơi này biến thành đáng nhìn độ đột nhiên hạ thấp. Hàn Sơn nhìn tận mắt nam tam Tầm vì vậy, ra tay nhận được ảnh hưởng. Thiên Đông Quốc võ đạo hội trận đấu bên trên là bất luận quy tắc, chỉ luận thắng thua. Cho nên dùng những đạo cụ này thắng được trận đấu, coi như là thực lực một bộ phận. Nam Tam Tầm tiếp tục nói, còn có Triều Thiên Tông một cái, tiểu tử kia cũng không phải cái loại lương thiện, tên cứ gọi Kim Hy, là cái thủy hệ thuộc tính tu luyện giả. Ta từng thấy hắn dùng xẹt ra một chiêu thủy long đỉnh dùng rất quen thủ luyện người căn bản trốn hắn không được cái kia thủy long đỉnh trốn chậm sẽ trực tiếp bị hắn một chiêu kia đánh tới bầu trời không chô gắng sức hàn sơn nghe đến đó trong nội tâm mãnh liệt khẽ giật mình thủy long đỉnh một chiêu này hắn trí nhớ tựa hồ từng có một cái ấn tượng hàn sơn còn nhớ rõ ban đầu ở cắt gia trang cùng cái kia đồng lam thời điểm chiến đấu đồng lam tiểu tác dụng qua một chiêu thần kỳ chiến kỹ cái kia chiến kỹ là ở hàn sơn dưới chân mãnh liệt hội tụ khởi một cỗ thủy hệ nguyên tố sau đó đột nhiên hình thành một cái giếng phun tựa như nước trôi kích lần kia hàn sơn bị trực tiếp vọt tới bầu trời Ở giữa không trùng không cách nào cải biến phương hướng. Lần kia Hàn Sơn là dựa vào Thiên Minh vẫn, mới cùng Đồng Lam liệu mạng một cái đấy. Đồng Lam là Thiên vệ đệ tử, cũng là Triều Thiên Tông đệ tử. Xem ra cái này Thủy Long đỉnh hẳn là Triều Thiên Tông hạng nhất tuyệt chiêu đặc biệt. Hàn Sơn gật gật đầu, đem cái này Kim Hi danh tự nhớ kỹ. Tốc năm cường ở bên trong, còn có một nữ nhân, gọi Lỗ Nhu Hiên, tựa hồ là theo một môn phái nhỏ đến, ta cũng chưa có xem nàng trận đấu, không biết nàng có cái gì đặc điểm. Nam Tam Tâm nói xong, cười nói, về phần còn lại hai cái, chính là ngươi cùng ta rồi. Hàn Sơn đem những tất cả đều này yên lặng ghi ở trong lòng, ngẩng đầu đối với Nam Tam Tầm cảm kích cười cười. "Ha ha, khó được hôm nay nói nhiều lời như vậy, đúng rồi, không biết ta đô thúc hắn đi tìm ngươi không có." Nam Tam Tầm trong miệng đô thúc, tự là Nam Thạch Sơn lần này phải tới tham gia võ đạo đại hội ban giám khảo Nam Nguyên Đô." Hàn Sơn cười cười, nói, "Ngươi không cũng đi tìm ta đến sao? Ta những ngày này đều đóng cửa tu luyện, ai cũng không gặp." "Nha." Nam Tam Tầm trầm ngâm thoáng một phát, nói, "Hàn Sơn, hai ngày này ta đô thúc có thể sẽ tìm được ngươi rồi." Tiểu là giới thiệu cho ngươi giới thiệu chúng ta Nam Thạch Sơn công việc. Ta nghe nói ngươi trước mắt còn giống như không có gia nhập môn phái nào a? Nam Tam tầm chờ mong ánh mắt nhìn hướng Hàn Sơn. Hàn Sơn mỉm cười nhẹ gật đầu. Hắn nhưng lại trong nội tâm máy động, cái này Nam Thạch Sơn cũng tới. Xem ra chính mình hay vẫn là khối bánh trái thơm ngon, vốn là Triều Thiên Tông không tiết xuất động Thiên Đông Quốc quốc vương, thậm chí dùng nối thẳng trận chung kết ký bài, mà nói phục chính mình gia nhập Triều Thiên Tông. Hiện tại Tựa Hồ Nam Thạch Sơn cũng đúng mời chính mình gia nhập có ý tứ. Hàn Sơn thiếu chút nữa tiểu thốt ra đáp ứng. Hắn vừa bắt đầu buồn ý chính là muốn gia nhập Nam Thạch Sơn đấy. Thế nhưng mà nghĩ lại, hiện tại gia nhập, tựa hồ cũng không có có chỗ tốt gì, dù là tiến nhập Nam Thạch Sơn, tựa hồ cũng chỉ có thể đạt được cái bình thường đệ tử danh hiệu. Nhưng nếu như may mắn có thể lần này võ đạo đại hội bên trên đoạt được đầu tên, khi đó lại thêm vào, dĩ nhiên là lại bất đồng. Cho nên Hàn Sơn chỉ là cười cười, mơ hồ đáp lại nói, cái kia trở Nguyên Đô đại nhân tới tìm ta, làm tiếp cân nhắc a. Nam Tam Tầm nghe xong hắn đến bây giờ còn cũng không có gia nhập môn phái khác, tiểu gật đầu. Dù sao hắn cũng chỉ là giúp đỡ Nam Nguyên Đô tùy tiện đến nói một chút. Hắn cũng không am hiểu đem Hàn Sơn kéo vào Nam Thạch Sơn đến. Ngươi nói ngươi chứng kiến Hàn Sơn cùng Nam Thạch Sơn cái kia Nam Tam tầm tại một khối. Thiên Duệ vuốt ve màu bạc trong dâu, trầm tư. Đứng tại bên cạnh hắn, là một người tướng mạo tuấn tú nam tử, đầu đội khăn trích đầu, eo đừng quật lông. Trương bào màu trắng ra thân, thân sắc cung kính. Thiên Duệ nghĩ nghĩ, nói: "Ân, việc này ta đã biết, Kim Nghị, ngày mai sẽ phải trận đấu rồi, ngươi trạng thái như thế nào?" Cái kia tướng mạo tuấn tú nam tử cười nói: "Duệ gia gia, ngươi còn không biết thực lực của ta sao?" cũng kiểu cái kia nam tam tẩm có thể cùng ta đánh cho ngang tay, bất quá hiện tại hắn tựa hồ đã có hạn chế, cũng không thể dùng cái kia huyết hỏa phí đẳng. đây chính là hắn tuyệt chiêu, thiếu đi một chiêu kia, hắn căn bản không sánh bằng ta rồi. hừ, chớ khinh thường. thiên duệ nghiêm túc nói, ngươi bây giờ cái này tâm tính cũng không hay, trận đấu lúc muốn bình tĩnh nhưng đối, trong nội tâm cắt không thể có táo bạo chi khí. ngươi nếu như nhìn xuống đối thủ, đến lúc đó tại sao thua cũng không biết. còn có, lần này cái này hàn sơn cũng là cường thủ, ngươi tiệu là thua bởi hắn, cũng không muốn có ý kiến gì không người này trung quy là muốn tới ta triều thiên tông, ngươi đối với hắn cũng lễ đái một ít. Kim Hi nghe xong lời này, sắc mặt có chút không được tự nhiên, bất quá vẫn là như trước trầm thấp bái. Lúc này mới lui xuống đi. Trong phòng chỉ còn lại có Thiên Duệ một người. Ai, cái này Kim Hi tuy nói Thiên Phú không tồi, nhưng này tâm tính. Cái kia Nam Thạch Sơn trẻ tuổi có Nam Tam Tầm, cũng coi như có một hạt giống. Ta triều thiên tông người mặc dù không ít, nhưng chân chính có thể đưa người nối nghiệp đến bồi dưỡng, lại ít càng thêm ít. Thiên Duệ thật dài thở dài, thi thào lẩm bẩm hy vọng cái này Hàn Sơn có thể bổ khuyết cái này ghế chống a. Hàn đại ca, người đang suy nghĩ gì? là đang nghĩ ngày mai trận đấu sao? Huyên Nhi tiểu cô nương này cười mỉm cầm căn thảo. Thừa dịp Hàn Sơn muốn sự tình lúc, tại Hàn Sơn dưới mũi đùa thoáng một phát. Bên cạnh Đại Kim báo cũng thần sắc bất mãn trầm thấp gào rú một tiếng. Tới cọ sát Hàn Sơn ống quần. Ba người bọn họ vừa rồi cùng Nam Tam Tâm phân biệt rồi. Trên đường tiếp tục đi dạo lấy, có thể Hàn Sơn lại một mình lâm vào trong trầm tư. Cái này lại để cho Đại Kim Bào rất không thoải mái. Hàn Sơn ha ha cười cười, nói ta suy nghĩ của ta võ đạo lúc nào mới có thể đạt tới dương thúc cao như vậy độ. Huyên Nhi vui tươi hớn hở nói, Hàn đại ca, cậu hắn tu luyện thật lâu mới có thể có thành tựu hiện tại, ngươi đừng nóng lòng, cuối cùng có một ngày, ngươi cũng có thể như cậu đồng dạng lợi hại đây này. Hơn nữa, Huyên Nhi đột nhiên gom góp tới, út sắp Hàn sơn bên hai. Huyên Nhi trong miệng tốt ra nhiệt khí tiểu a tại Hàn sơn trên lỗ hai, khiến cho hắn ngơ đấy. Hơn nữa cậu đã từng nói qua, ngươi về sau thành tựu nhất định sẽ tại hắn phía trên, hắn còn hâm mộ tiềm lực của ngươi đây này. Huyên Nhi thần bí cười, vội vàng trở lại Đại Kim Báo nơi nào đây rồi. Ta có thể vượt qua Dương Thúc. Hàn Sơn nghe con mắt sáng ngời. Trước đây, Hàn Sơn vẫn cho là Dương Thúc loại thực lực này, tựa là đỉnh tiền cao. Trong khoảng thời gian này, theo nhận thức đề cao, Hàn Sơn càng ngày càng minh bạch. Dương Thúc cho hắn mấy thứ thứ đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hiếm thấy đấy. Thiên Minh thuẫn, Đề tốc Hải, Kinh Thần thứ. Cái này cái đó một vật, là hiện tại hắn cấp độ có thể tiếp xúc đến hay sao? Hàn Sơn trong lòng có loại dự cảm, mặc dù là gia nhập vào Nam Thạch Sơn ở bên trong, tiếp xúc đến Nam Thạch Sơn những cung kia Nam Nguyên Đô, Thiên Duệ một cái mặt đích nhân vật về sau có lẽ cũng không đạt được như kinh thần thứ cao như vậy độ đồ vật có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết nam thạch sơn môn phái trưởng môn Nam thạch cùng triều thiên tông tông chủ thiên phong tinh mới có thể sử dụng bên trên những vật này a dương thuốc tại hàn sơn trong nội tâm đó là cao không thể chạm đấy thực lực cùng toàn thân để lộ ra thân bí cũng là cực kỳ sâu đấy hiện tại hắn vừa nghe đến huyên nhi lời này một cô tự tin tự nhiên mà sinh đã cường đại vô cùng dương thuốc đều đối với tiềm lực của hắn tán dương vô cùng vậy hắn về so độ cao thật đúng là nói không chừng cao bao nhiêu Hàn Sơn trong ánh mắt để lộ ra một cố khác thường phong thái, hào khí tỏa ra. Ngày mai trận đấu, cũng cho ta nhìn xem cái này Thiên Đông Quốc những người khác đều là cái gì thực lực. Chương 81, Linh Lung Tháp Khổng Nhu Hiên. Thiên giai cấp bậc thấp ngũ cường trận đấu, tiểu vào hôm nay cử hành, hàng năm đã đến hôm nay cái lúc này, Thiên Đông Quốc vương đô cũng đã đến náo nhiệt nhất thời điểm, cơ hồ cả nước các nơi, một ít có chút danh khí môn phái đều đến quan sát thoáng một phát ngũ cường trận đấu. Thiên giai cấp thấp đã xem như trong trận đấu cấp bậc cao nhất trận đấu rồi, lại hướng lên, đã đến Thiên Đai trung cấp cấp độ cấp bậc này đã sẽ không còn có trận đấu cử hành, mà tới được giai đoạn này người phần lớn thậm chí đều là một ít môn phái môn chủ, trưởng lão, tư cách rất nặng rồi. cho nên hôm nay cái này thiên giai cấp thấp tốt 5 cường trận đấu đã xem như người bình thường có thể nhìn thấy cao nhất thực lực trận đấu rồi. trước tiên ở quảng trường dùng người ta tập hợp, chen chúc không chịu nổi hình dung hào không đủ, to như vậy quảng trường, toàn bộ đều tích đầy người, tự là ngày bình thường không người vào xem nơi hẻo lánh cũng đều đứng đầy người, nguyên một đám trông mong dùng trông mong nhìn qua trận đấu trên đài. các vị thiên đông quốc các con dân. Kế tiếp sắp sửa cử hành ngũ cường trận đấu, là mọi người mong đợi 3 năm kịch liệt nhất trận đấu. Trên đài cái kia chủ trì đại hội người đã ở kích động lấy mọi người cảm xúc. Mà nghỉ ngơi đài chỗ đó, ngũ cường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng cùng đợi ngũ cường trận đấu bắt đầu. Trong ngũ cường này, bắt mắt nhất như cũng là Nam Tam tẩm, cái này đang mặc một thân màu đỏ như máu của áo người, cho người lưu lại ấn tượng thường thường là sâu nhất đấy. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, sau đó nặng nề nhắm mắt lại, tiến vào tu dưỡng trong. Thứ hai là một cái tuấn tú nam tử. Người nọ là Triều Thiên tông người dự thi, Kim Hi hắn vẻ mặt tấm áp dáng tươi cười, cùng phía trước nam tam tẩm lén khóc biểu lộ hình thành rõ ràng tương phản. cái này kim hi biểu hiện ra thoạt nhịn, ngược lại là hiền lành phi thường, tựa hồ cực kỳ dễ dàng ở chung. ngôi ở thứ ba cái là một cái hình dạng đáng yêu nữ tử, khổng nuông yên. phía dưới khán giả cũng đều nhao nhao đồn đại lấy, nói cô gái này tựa hồ là linh lung tháp nhân vật số má. lần này có thể đi vào tốt nam cường, cũng là cho linh lung tháp trưởng không ít mặt. linh lung tháp cũng là thiên đông quốc nội một người tu luyện môn phái, tuy nhiên so ra kém nam thạch sơn cùng triều thiên tông như vậy thế lực khổng lồ bất quá coi như là một cái lớn hơn môn phái đệ tứ trên vị trí là một gã mặc màu đen trang phục nữ nhân nữ nhân này Hàn Sơn bạch kiến đúng là ngày hôm qua Hàn Sơn tại trên đường cái đủ phải, cùng Nam Tam Tầm đánh cho một lần hạ bội cái này hạ bội cũng cùng Nam Tam Tầm như vậy vẻ mặt lanh khốc biểu lộ tựa hồ nguôi thói nhìn đều là lạnh như vậy tĩnh về phần Hàn Sơn như trước như trước kia như vậy đang mặc một thân đơn giản trường bảo màu trắng trừ lấy cổ tay bên trên chữ vật tủ trạng không có bất kỳ dư thừa trang trí hắn đang ở đó nhắm mắt lại đỡ tiệc khách quý châu đó Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại khu nghỉ ngơi trong năm người kia. Ha ha, Nguyên Đô huynh à, nhà của ngươi Nam Tam Tầm lần này đối với đạt được thứ nhất có bao nhiêu năm chắc? Thiên Duệ quay sang tùy ý hỏi một tiếng. Nam Nguyên Đô nghe xong lời này, lông mày không khỏi một chưu. Hắn sao có thể không biết Thiên Duệ lời này ý tứ? Lần này Nam Tam Tầm bởi vì bản thân nguyên nhân, không cách nào nữa dùng ra huyết hỏa phí đằng cái này tuyệt kỹ, thực lực đem đã bị rất lớn ảnh hưởng. Thiên Duệ hỏi như vậy ý tứ, đơn giản là tại bộ đồ hắn mà nói, nhìn xem Nam Thạch Sơn có hay không cho Nam Tam Tầm nghĩ ra đối ứng phương pháp đến. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nam Nguyên Đô nói, "Thiên Duệ huynh, lần này nhà của ta tam tầm chỉ sợ là vô lực cạnh tranh đệ nhất. Hắn ngày hôm qua còn kém điểm tàu hỏa nhập ma. Lần này, ta hy vọng hắn có thể bảo trụ thứ ba, tên thứ tư là được rồi." A. Thiên Duệ nghe xong lời này, làm ra tiếc hận bộ dáng. "Đúng rồi, ngươi nhìn Hàn Sơn, quả nhiên là cố gắng vô cùng a, ngươi xem lập tức nếu so với thi đấu rồi, hắn bây giờ còn đang nhắm mắt tu luyện. Chắc không được tuổi còn trẻ thì có như thế thực lực. Xem ra có thành tựu hiện tại, cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên a." Nam Nguyên Đô cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói, cái này Hàn Sơn ngược lại là khỏa không tệ hả giống. Bọn hắn cũng không biết, Hàn Sơn thoạt nhìn là đang nhắm mắt trầm tư, hình như là tại trạng thái tu luyện ở bên trong, kỳ thật hắn thần thức phóng ra ngoài, đang tại dùng xem nghe huyền ảo, nhìn chăm chú lên trên quảng trường những người này nhất cử nhất động đây này. Tốt rồi, tổ một trận đấu lập tức bắt đầu. Là do Triều Thiên Tông Kim Hi, đối với Linh Lung Tháp Khổng Nhu Hiên Người chủ trì một phát lời nói, phía dưới người xem liền đều tự giác cá tính lại. Khổng Nhu Yên là cái kia có dáng yêu bộ dáng nữ tử, nàng vừa xuất hiện lập tức thắng được sở hữu người xem tiếng gọi ở mỹ có không ít người thậm chí thổi bay huy sáng theo người chủ trì lời nói rơi xuống dưới đài mọi người cũng đều giúp nhau nghe ngóng lấy về linh lung tháp công việc có biết đến tự khoe khoang tựa như cho không biết giải thích có thể đoán trước đến chính là linh lung tháp thanh danh sẽ theo lần này khổng nhu hiên nhập vây tốt năng cường biến thành nổi danh ngũ cường trận đấu trận đấu bắt đầu lần này trọng tài cũng do cảng cụ quyền uy người đến đảm đương trọng tài ra lệnh một tiếng đi xuống đấu trường hàn sơn tại khu nghỉ ngơi nhắm mắt lại thân thức lại một mực trầm trầm ở chỗ này Hắn cái này tuy nhiên là xem nghe huyền ảo, màu trắng đen hình ảnh, lại so với bình thường người xem càng thêm tính tưởng. Thông qua cái này xem nghe huyền ảo, Hàn Sơn có thể càng cẩn thận nhìn rõ ràng trên trận hai người này mỗi một cái động tác. Hắn thậm chí có thể dựa vào nhạy cảm thần thức, xem đến cái này Sở Tiêu đi ô địa trùng quanh nguyên tố thuộc tính chấn động chạy về phía. Cái này không lưu hiên tu luyện chính là cái gì thuộc tính công pháp? Hàn Sơn là ở chỗ này cảm giác. Sân thi đấu trung ương, Kim Hi chung quanh thủy thuộc tính nguyên tố đã sóng gió nổi lên, dùng một loại tốc độ cực nhanh, hội tụ đến Kim Hi quanh thân. Xem ra cái này kim hi so với lúc trước cái kia kiếm mi đồng lam lực khống chế còn tốt hơn chút ít hàn sơn đem đây hết thảy đều xem thanh thanh sở sở vẹn vẹn một cỗ màu xanh lá quang điểm bắt đầu ở bên kia chậm rãi hội tụ a là một thuộc tính công pháp sao hàn sơn hứng thú nổi lên từ khi tu luyện đến nay hắn còn tương đối ít thấy một thuộc tính tu luyện công pháp người một thuộc tính công pháp dùng mình chữa trị vi lớn nhất đặc điểm hơn nữa có một thuộc tính cứng cỏi đặc điểm từng có quá đồn đãi, tu luyện một thuộc tính công pháp người có thể cũng coi là nửa cái y sư nếu như một người nhiễm bệnh rồi nếu là có thể mời được một thuộc tính công pháp tu luyện giả hiệu quả nếu so với thỉnh một cái y sư còn tốt hơn nhiều lắm theo hội tụ nguyên tố hai người đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị hô kim hi đi đầu lao đến hắn lượng cái bắp chân bữa nay lúc xuất hiện hai cái nước tiểu lưu cuốn quanh lấy hắn một đôi chân cái này lại để cho tốc độ của hắn biến thành rất nhanh rất nhiều cùng cái kia đồng lam hoàn toàn đồng dạng chiến kỹ hàn sơn đem những này đều nhìn ở trong mắt cái này kim hi cùng lúc trước kiếm mi đồng lam sử dụng hoàn toàn là giống như đúc chiến kỹ hàn sơn có thể không tin to như vậy một cái triều thiên tông Thân pháp chiến kĩ chỉ có như vậy một loại. Tại hắn Hàn Gia Trang, mặc dù chỉ có hơn 10 cái dòng chính thành viên tu luyện, thế nhưng có dấu nhiều loại thuộc tính chiến kĩ, mỗi loại thuộc tính cũng có như vậy vài loại thân pháp chiến kĩ. Nho nhỏ một cái Hàn Gia Trang đều là như thế. Cái này Thiên Đông Quốc lớn nhất môn phái triều Thiên Tông, làm sao có thể chỉ có như vậy một loại thân pháp chiến kĩ? Hiện tại Kim Hi trên người xuất hiện cùng lúc trước Kiếm Mi Đồng Lam giống như lúc thân pháp chiến kĩ, chỉ có thể nói rõ hai người tầm đó khẳng định có cái gì liên hệ. Theo Hàn Sơn ánh mắt tập trung, tại hắn màu trắng đen bức họa cuộn tròn ở bên trong. Cái kia nguyên tố thuộc tính lưu động cũng bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Nguyên lai like là như vậy. Hàn Sơn theo cẩn thận quan sát cái kia nguyên tố thuộc tính lưu động, vậy mà chậm rãi hiểu được cái này thân pháp chiến kỹ vận dụng. Mỗi một môn chiến kỹ, mỗi một chủng thuộc tính công pháp đều có nhất định được hành công lộ tuyến. Thông qua đặc biệt vận hành lộ tuyến cùng sử dụng kỹ pháp, hơn nữa phát huy thuộc tính đặc điểm bất động, có thể sáng tạo ra, tạo ra bất đồng chiến kỹ đến. Hàn Sơn thông qua hán biến thái thần thức, thần chi lại thần xem nghe người nào, lại có thể trực tiếp nhìn thấu nguyên tố thuộc tính lưu động cái này lại để cho hắn có cơ hội quan sát nghiên cứu ra một loại chiến kỹ theo điều động nguyên tố thuộc tính vận hành lộ tuyến đến cuối cùng dùng kỹ pháp phát huy ra đến toàn bộ quá trình có thể nói Hàn Sơn nếu như có thể đối với loại này chiến kỹ cảm thấy hứng thú hơn nữa tại cuối cùng nhất đem những hoàn toàn này quan sát đi ra cái kia là hắn có thể thông qua loại biện pháp này cuối cùng nhất đem một loại chiến kỹ hoàn toàn xem hiểu thậm chí học hội loại này nước chảy thân pháp chiến kỹ cùng ta điện quang hỏa thạch cơ pháp mỗi người mỗi vẻ có tất cả đặc điểm Hàn Sơn xem chỉ chốc lát liền đã minh bạch rất nhiều Sân thi đấu ở bên trong, cái kia Kim Hy cùng Khổng Nhu Hiên đánh chính là chính lửa nóng. Xuy, một cô nước chạy theo Kim Hy trong tay kích xạ mà ra, hóa thành một đạo lợi kiếm, thẳng tắp hướng về phía Khổng Nhu Hiên phương hướng bay đi. Lúc này, cái kia Khổng Nhu Hiên đột nhiên hai tay vung lên vũ, trước người vẹn vẹn xuất hiện một mảnh màu xanh biết tường gỗ. Cái này tường gỗ cũng không rõ rệt, vẫn chỉ là một quang cháo tự bộ dáng, tựa hồ một cái trùng kích tới, cái này tường gỗ cũng sẽ bị tách ra một loại. Hơn nữa tường gỗ bày đặt góc độ rất quái dị, nó cũng không phải hoành lấy ngăn tại Khổng Nhu Hiên trước người mà là nghiêng nghiêng đứng ở trước người của nàng. Cái kia lợi kiếm một loại nước chảy mãnh liệt trùng kích đến cái này tường đất lên, vậy mà không có tách ra tường đất, mà là theo tường đất phương hướng, hướng bên cạnh chảy tới. Phương pháp tốt. Chứng kiến lần này đánh nhau chết sống, lại để cho Hàn Sơn rất là sợ hai tháng phụ Trong nội tâm thầm than nguyên lai màn hảo quang tử còn có như vậy tác dụng. Hàn Sơn trước kia đối với phòng thủ nghĩ cách, cũng cùng đại đa số người đồng dạng. Phòng thủ tiểu là hoàn toàn tiếp được đối phương chiêu thức đến, đem chỗ có thương hại đều thừa kế tiếp. Cái này cũng là bởi vì hắn có thiên minh thuận nguyên nhân mới có thể như vậy muốn, một loại khác biện pháp, Tiểu là hoàn toàn mau né đến, như vậy công kích hữu căn bản đến không được trước người, mà giữa hai người này, Tiểu đã phòng thủ, lại né tránh, đem hai cái này kết hợp lại, Hàn Sơn còn chưa có không muốn qua. Trước mắt Khổng Nhu Hiên cái kia tường đất cũng không phải hoành lấy bầy đặt, mà là nghiêng nghiêng. Như vậy trở thành công chặn nước chạy công kích, lại không có hoàn toàn đem nước chạy trùng kích thừa kế tiếp, mà là dẫn lưu đến mặt khác phương hướng đi. Hoàn mỹ đạt đến giải cứu bản thân mục đích. Ừm, cái này Khổng Nhu Hiên lực khống chế cũng rất tốt. Hàn Sơn cảm thấy cũng rất kinh ngạc. Cái kia nghiêng nghiêng bẩy đặt tường gỗ, mặc dù nói đơn giản, đơn giản là bẩy đặt góc độ bất đồng, có thể nước chảy trùng kích tới thời điểm đã đến đối với lực khống chế khảo nghiệm lúc sau. Đến lúc đó, muốn lúc nào cũng đều cảm thụ tường gỗ từng cái phương hướng truyền đến lực đạo, sau đó khống chế cái này tường gỗ làm ra thích hợp góc độ điều chỉnh, để đạt tới hoàn mỹ dẫn đạo nước chảy chảy về phía mục đích. Rất tốt. Kim Hi cũng nhìn ra cái này khổng lư hiên tựa hồ đối với nguyên tố thuộc tính lực khống chế, lực lĩnh ngộ cũng không tệ. Hán Dưới chân dừng lại, nghiêm sắc mặt, trong tay nhưng lại ngay cả phi múa. Hàn Sơn ở bên cạnh nhắm mắt lại. Long mi không khỏi lại khẽ động. Cái này nguyên tố thuộc tính chấn động, là thủy long đỉnh. Chương 82, Hàn Sơn thần bí. Một tia màu xanh ra trời khí lưu ở đằng kia Khổng Nhu hiên dưới chân, thời gian dần qua hội tụ. Mà cái này toàn bộ quá trình, Khổng Nhu hiên căn bản không có phát hiện đến cái gì dị thường đang tại phát sinh. Nàng chính ở chỗ này thao túng lấy tường gỗ, tiến hành điều chỉnh góc độ. Phanh. Đột nhiên, Khổng Nhu hiên dưới chân, một cái nước chảy lên, giếng phun một loại phun trào đứng dậy, đem nàng đột ngột theo trên mặt đất đứng đứng dậy, thẳng tắp hướng giữa không trung bay đi lên mà dưới chân của nàng còn lưu lại lấy vừa rồi nước chảy dấu vết. Hừ. Kim Hi cười lạnh một tiếng, dưới chân mãnh liệt khé động, hai tay luân phiên huy động vài cái, lại là càng nhiều nữa thủy nguyên tố thuộc tính bắt đầu rất nhanh tụ tập đến trong tay của hắn. Bên cạnh nhìn xem Hàn Sơn trong nội tâm lại là khé động. Cái này nguyên tố lưu động, hẳn là lúc trước cái kia song lớn. Hàn Sơn cẩn thận quan sát đến Kim Hi thủy hệ thuộc tính nguyên tố lưu động phương thức. Lúc ấy, kiếm Mi đồng lam sử xuất cái kia song lớn đến, như một bà cự phụ đồng dạng nện áp đến Hàn Sơn trên đầu. Hàn Sơn đến nay có thể nhớ rõ cái loại nảy bị áp bách cảm giác. Lúc trước cũng may mắn hắn có thiên minh vận mới có thể ngăn cản được cái kia công kích. Hiện tại khổng nhu hiên cũng không có hàn sơn vận tốt như vậy. Nếu là bị kim hy cái kia sóng lớn đại búa nện ở hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Giữa không trung mở ra khổng nhu hiên căn bản không chỗ mượn lực, không có một thân thân pháp chiến kỹ cũng không thể nào mượn lực, tự nhiên không chỗ trốn tránh. Tu luyện giả ở bên trong một mực đều truyền lưu lấy một loại thuyết pháp. Tại tu luyện tới khí đạo trước khi có thể lĩnh ngộ đến trong truyền thuyết kia năng lực phi hành trước khi nhất định không muốn thử đầu tiên vào không trung đánh nhau, biết được sự ngươi không chỗ phát lực. Tại giữa không trung ngoại trừ sử dụng khí kình năng lượng làm ra phản tác dụng lực bên ngoài, căn bản không trô gắng sức, tự nhiên cũng cựu không thể nào cải biến phương hướng. Cho nên giữa không trung, vĩnh viễn đều là tu luyện giả đánh nhau kiên kỵ nhất địa phương. Giữa không trung cái này hoàn cảnh, thậm chí so trong nước đều nếu không như, đã đến thiên giai cấp bậc, có thể không cần hô hấp đến thu lấy năng lượng. Thiên giai cường giả ở trong nước có thể lâu nốc. Hơn nữa trong nước bởi vì có nước có thể mượn lực, tự nhiên cũng cựu tốt hơn nhiều. Cái kia kim hy mãnh liệt đạp lên mặt đất, cả người như một khối thiên thạch một loại, theo mặt đất bật lên đến giữa không trung đi. Hắn như vậy đến giữa không trung, nhưng lại mục tiêu minh xác, hướng Khổng Du Hiên đi đấy. Theo Kim Hi tại giữa không trung, trong tay hắn sóng lớn đại búa đã ở dần dần thành hình. Cái này thủy long đỉnh cùng sóng lớn hẳn là một tổ liên hợp chiến kỹ. Lúc trước kiếm tiêu long mày đồng lam cũng là như vậy sử dụng đấy. Hàn Sơn cảm thấy tự định ra lấy. Hắn một đường trên việc tu luyện đến, đều là lục lọi đi qua, liền cái tiền bối trao đổi kinh nghiệm cũng không có. Như Kim Hi, Khổng Du Hiên những này, bởi vì trong môn phái có một ít dạy bảo xếp vợ, càng có tiền bối cao nhân đám trợ cả là ở chỗ này có trên việc tu luyện nghi vấn tùy thời có thể đi vấn đề, cho nên đại đô hệ thống học tập qua nội kình hòa khí kình cơ bản thưởng thức, mà cái này liên hợp chiến kỹ cũng là cơ bản thưởng thức một loại, cái gọi là liên hợp chiến kỹ, cựu là đem hai chủng hoặc là hai chủng đã ngoài chiến kỹ liên hợp lại, một người tiếp một người phong thích, hoặc là do mấy người tạo thành một cái tác chiến tiểu tổ cùng một chỗ đồng thời phong thích, như vậy đi ra hiệu quả sẽ có hiệu quả. ví dụ như hiện tại Kim Hi cái này hai chủng chiến kỹ, một cái thủy long đỉnh, một cái sóng lớn đại búa chạm, thủy long đỉnh là một chiêu khống người kỹ năng có thể cho người tại trong thời gian ngắn lơ lửng ở giữa không trung, không chỗ trốn tránh. Mà sóng lớn đại búa chạm, thì là một loại cần tụ lực, mới có thể huy lực cực lớn kỹ năng công kích. Hơn nữa cái này chiến kỹ nếu sử dụng đến, cũng không thể cải biến thi triển chiến, chiến kỹ phương hướng, chỉ có thể hướng phía vốn là phương hư. N Z phong thích, nếu chỉ độc đem sóng lớn đại búa chạm lấy ra sử dụng, địch nhân vừa nhìn thấy đối phương sử xuất mạnh như vậy lực chiến kỹ, nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp né tránh. Mà cái này sóng lớn đại búa đã mất đi mục tiêu, cũng tựu đã mất đi phát huy tác dụng khả năng. Đồng dạng như đem thủy long đỉnh một mình lấy ra sử dụng, địch nhân chỉ biết bị đội lên giữa không trung, cơ bản sẽ không đối với địch nhân tạo thành cái gì tổn thương. Cái này hai chủng chiến kỹ tổ hợp lại thì có kỳ hiệu, địch nhân chỉ cần bị thủy long đỉnh vọt lên đến không trung, tựu không thể không tiếp được sóng lớn đại búa trùng kích. Nếu là phòng ngự đủ cao, cùng Hàn Sơn như vậy có được cường hãn phòng ngự cũng là tốt. Nếu không có cường hãn phòng ngự, cái kia cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Cái này là tổ hợp chiến kỹ uy lực. Đương nhiên, trong truyền thuyết, những cái kia đại môn đại phái trong có chuyên môn nghiên cứu cái này nhân viên. Nghe nói trước mắt cao nhất là nghiên cứu ra bốn loại bất đồng chiến kỹ tổ hợp lại đấy. đương nhiên, bây giờ còn đang chậm rãi cố gắng hấp thu học tập bên trong đích Hàn Sơn, là căn bản không biết những điều này. Xem ra cái này Triều Thiên Tông với tư cách Thiên Đông Quốc số một số hai đại môn phái, quả nhiên là có chút thực lực đấy. Có thể nghiên cứu ra loại tổ hợp này chiến kỹ đến. Hàn Sơn cảm thấy tán thưởng một tiếng, đồng thời thần thức đại triển, nghiên cứu cẩn thận hán thủy long đỉnh cùng sóng lớn đại búa nguyên tố thuộc tính lưu động vương thư đến. Sóng lớn, Kim Hỷ rốt cục một tiếng gầm nhẹ, trong hai tay màu xanh ra trời đại búa cũng hoàn toàn thành hình cái này sóng lớn cùng đồng lam cái kia sóng lớn cơ hồ hoàn toàn đồng dạng đã có ẩn ẩn tới gần tầng thứ ba thực lực biến ảo thực lực ta nhận thua giữa không trung cái kia khổng lư hiên bất đắc dĩ phía dưới hô lên một tiếng này đến có thể kim hy sóng lớn màu xanh ra trời đại búa đã hàng lâm tại trên đầu nàng sao có thể đơn giản cải biến vị trí cái này là có đại uy lực chiến kỳ khuyết điểm không cách nào cải biến phương hướng không cách nào thu hồi đúng lúc này hưu một đạo rất nhanh thân ảnh hiện lên đãi mọi người thấy thanh lúc này mới trong nội tâm thở dài một hơi Nguyên lai là trọng tài lên đài can thiệp rồi. Cái này võ đạo hội trận đấu không có gì quy định, duy nhất một điều quy định là tận lực không được giết người. Có thể cứu tắt thì cứu. Lần này trọng tài là từ trong cung đình chuyên môn điều tra đến cao thủ, ứng phó những tự nhiên này không có vấn đề gì cả. Ở đằng kia ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, trọng tài phấn đấu quên mình xông đi lên, ngay tiếp theo đem Khổng Nhu Hiên vọt tới một bên. Lúc này mới cứu được Khổng Nhu Hiên một mạng. Có thể kim hy một chiêu kia xong lớn, hay vẫn là đánh ra? Ầm ầm. Ầm ầm. Một mảnh bụi mù nổi lên. Kim Hi sóng lớn đã mất đi mục tiêu khủng lưu yên, trực tiếp đập vào trận đấu trên đài. Cuộc so tài này đài bởi vì là thiên giai cấp thấp người trận đấu, cũng là chuyên môn cố hóa qua, chính là vì phòng ngừa có lực phá hoại chiến kỹ. Nhưng bây giờ bùi mù tán đi, một cái thật sâu hố to lộ ra tại mọi người trong tầm mắt. Trận đấu đài vốn là một khối tứ tứ phương phương địa phương, hiện tại cũng tại chính giữa dùng rất lớn bán kính ném ra một cái sâu sắc hố sâu. Cái này lừa bịp chiếm cứ cơ hồ sở hữu trận đấu đài vị trí, chỉ để lại bốn cái rác còn hoàn hảo mà thôi, có thể nhìn ra được vừa rồi Kim Hi một chiêu này sóng lớn uy lực là bực nào cực lớn, một chiêu này đem người xem đều xem lận rồi, đã không có tiếng hoan hô, chỉ là ngơ ngác ngây ngốc nhìn xem cái danh to kia, bọn hắn cảm thấy đều không tự chủ được mô phỏng thoáng một phát, như vừa rồi đứng tại trên đài chính là chính bọn hắn, cái kia có thể còn sống sót khả năng, lớn đến bao nhiêu? Không chỉ là người xem, tự là bữa tiệc khách quý bên trên khách quý nhóm cũng đều là thủng thức không thôi. Nam Nguyên đô nhẹ gật đầu, đối với bên cạnh Thiên Duy nói, các ngươi cái này Kim Hi có thể khó lường a cái này đem khí kình biến nào làm thất thể thế nhưng mà thiên giai trung cấp đã ngoài tu luyện giả mới có thể làm công việc ít nhất cũng phải thiên giai tam cấp mới được có thể các ngươi cái này kim hy chỉ dùng hai tầng cảnh giới có thể lĩnh ngộ cái này hàng say thực lực quả nhiên là khó lượng. cảnh giới cao như thế về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a thiên duệ bám vào lấy cũng là cười ha ha nói đúng vậy a xem ra chúng ta cái này thế hệ trước đều cũng bị sọ không bằng trẻ tuổi lập tức tiểu vượt qua chúng ta đây vẫn chỉ là chứng kiến hai người trận đấu mà thôi như thế này đã đến Hàn Sơn trận đấu chúng ta còn không biết được có nhiều kinh ngạc đây này Hắn có thể mới trận đấu qua một lần, đoán chừng rất nhiều tuyệt chiêu chiến kỹ đều không có lộ ra tay đây này à. Gật gật đầu, Nam Nguyên Đô nói, "Ần, lần này mới ngôi đầu lên Hàn Sơn, cái kia Hà Bội, cũng là muốn trọng điểm chú ý đấy." "Tốt rồi, ta tuyên bố, lần này trận đấu, Triều Thiên Tông Kim Hi chiến thắng." Trọng tài trực tiếp tuyên bố trận đấu kết quả. Về phần trận thứ 2 trận đấu, cũng chỉ tốt đổi đến cái khác sân thi đấu rồi. Trận thứ 2 trận đấu, là Hàn Sơn đối với Hà Bội. Trọng tài đưa ánh mắt nhìn về phía khu nghỉ ngơi chỗ đó. Hàn Sơn cùng Hà Bộ hai người đồng thời mở to mắt. Hà Bội ngược lại thật sự đang nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Hàn Sơn, nhưng lại một mực tại chú ý bên này tình huống, cho nên hắn trực tiếp đứng lên thần đến, so Hà Bội nhanh một bước đi đến bên này trận đấu trên đài. Ở một bên đứng lại, cùng đợi Hà Bội tới. Cái này Hàn Sơn, mọi người có lẽ vẫn còn tương đối lạ lẫm, cho nên ta cho mọi người giới thiệu thoáng một phát. Trọng tài theo thường lệ tại trận đấu trước, muốn giới thiệu sơ lược thoáng một phát tuyển thủ tình huống. Như Kim Hi cái loại này, dù sao xem như danh nhân, tất cả mọi người nhận thức, tiểu giới thiệu sơ lược thoáng một phát xuất thân môn phái là được rồi. Hàn Sơn lần thứ nhất trận đấu chắc hẳn cái này tòa các vị ở bên trong rất nhiều người đều còn nhớ rõ đó là cùng Nam Thạch Sơn Nam Tam Tầm trận đấu trong cuộc tranh tài kia Nam Tam Tầm tuyển thủ cơ hồ lấy ra toàn bộ thực lực nhưng cuối cùng hay vẫn là bị vị này Hàn Sơn người dự thi một kiếm kích thương có thể thấy được kỳ thật thực lực mạnh Về sau cái này vì Hàn Sơn người dự thi tức thì bị lần này trận đấu đại hội cuối cùng nhất ban giám khảo Thiên Duệ đại nhân ban cho một mặt nối thẳng ngũ cường trận đấu kim bài tin tưởng nhìn cái kia cuộc tranh tài khán giả là sẽ không hoài nghi cái này kim bài pha hơi nước đấy hẳn cái này buổi nói chuyện nói xong không sai biệt lắm lại để cho tất cả mọi người nhận thức Hàn Sơn người này lần thứ nhất trận đấu Tiểu đánh bại Thành Danh đã lâu Nam Tam Tầm đằng sau tức thì bị Thiên Duệ đại nhân ban cho kim bài kim bài chân quý tính mỗi người cũng biết Thiên Duệ không có đem kim bài trực tiếp cho Triệu Thiên Tông Kim Hy. mà là cho Hàn Sơn cũng hoàn toàn nói rõ cái này Hàn Sơn trên người khẳng định còn có một chút mọi người không biết tiềm lực tồn tại trong lúc nhất thời mọi người chú ý lực đều nho nhau, nhau đã đến Hàn Sơn trên người trong nội tâm không khỏi có chút mong đợi lần trước Hàn Sơn là thực chiến gia siêu cường sức chịu đựng hùng hậu khí tình cùng linh hoạt thân pháp vậy lần này lại sẽ có mấy thứ gì đó đâu này về phần một vị khác người dự thi hài bội dù sao cũng là từng chàng trận đấu đánh lên đến am hiểu sân bãi đạo cụ không chế chắc hẳn mọi người cũng so sánh hiểu được hiện tại trận đấu bắt đầu trọng tài nói xong những lời này trực tiếp nhảy xuống đài đi mọi người lập tức đừng thở cẩn thận quan sát thượng diện hai người này một ít xem qua phía trước trận đấu người thì là trực tiếp đem lửa nóng ánh mắt rời về phía bên kia hài bội tựa hồ biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì đấy quả nhiên những người kia con mắt mãnh liệt sáng ngời Hà bội trong tay như thiểm điện khét động, không biết từ nơi này lấy ra hai cái tối như mực viên đạn đến. Nàng đem cái này hai cái viên đạn trong tay quấn hai vòng, sau đó đột một hướng trên mặt đất mãnh liệt ném một cái. Phanh! Một tiếng trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên. Đồng thời đấu trường lên cũng đống nhiên nổi lên hất phẳng. Cái kia hai cái màu đen viên đạn hóa thành hai luồng khói đen. Cái này khói đen chậm rãi hội tụ đứng dậy, bao phủ tại trận đấu trên đài phương. Mọi người ánh mắt ánh mắt một lần cuối cùng chỉ thấy cái kia Hàn Sơn tựa hồ căn bản không có bối rối, mà là thời gian dần qua đem con mắt đóng lại chương 83, một chiêu chế địch. Màu đen sương ngủ dần dần bao phủ toàn bộ trận đấu đài. Phía dưới người xem ánh mắt cũng đã bị vật che chắn, chỉ có một chút khoảng cách gần, hơn nữa nhãn lực lại tốt, vẫn còn cố gắng vào trong nhìn thấy. Hy vọng có thể thấy rõ mấy thứ gì đó. Mà cái kia trọng tài thì là trực tiếp tiến lên vài bước, nhắm mắt lại, đem thần thức hội tụ đến trận đấu trên đài. Đã đến tiên giai cường giả, thần thức đã có. Có thể sơ bộ dò xét thân thể chung quanh một ít miếng đất phương. Mà cái này trọng tài thực lực cũng đã có năng lực như vậy. Thần thức vừa mới có thể bao trùm toàn bộ sân thi đấu. Bang. Chỉ nghe bên trong một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, thanh âm này mảnh liệt theo trong sân hướng ra phía ngoài truyền ra đến. Như là tại yên tĩnh trong mảnh liệt gõ một cái đồng cái chiêng, thanh âm một hồi một hồi, truyền đi thật xa. Mấu chốt nhất chính là, cả đội này kim thiết giao kích qua đi, không còn có thanh âm truyền tới. Hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở phía trước mấy cuộc tranh tài ở bên trong, cái kia hỏa bội cũng là dùng đồng dạng chiêu số, vốn là thả ra màu đen viên đạn, chế tạo một cái đối với chính cô ta so sánh có lợi khói đen hoàn cảnh về sau, lúc này mới hội triển khai tiến công, có đôi khi gặp được khó chơi địch thủ, cũng sẽ biết thi triển ra càng nhiều nữa đạo cụ đi ra. cuối cùng nhất, hà bội tổng là vì đạo cụ xuất thần nhập hóa vận dụng mà thắng được thắng lợi. mà cái này hà bội trên người cũng tựa hồ có dùng không hết đạo cụ. mọi người tại đã thấy nhiều nàng trận đấu về sau cũng ngẩn ngẩn chờ mong cái này hà bội trận tiếp theo trận đấu có thể sử dụng ra cái gì càng nhiều nữa đạo cụ đến. nhưng lần này, như thế nào bên trong mới phát ra thoáng cái thanh âm cũng chưa có. màu đen dương mù cũng không thể tiếp tục bao lâu. trong thiên địa gió nhẹ không ngừng đổi qua rất nhanh, khói đen từ từ tan hết. Trang điệu tình hình bên trong rốt cục hiện lộ tại người xem trong tầm mắt. Hàn Sơn cùng Hà Bội hai người là ở chỗ này rằng có lấy. chuẩn xác chút ít là Hàn Sơn đã chế phục Hà Bội. Một bả tối như mực đoạn kiếm chinh gác ở Hà Bội cái kia tuyết trắng trên cổ. Đoạn kiếm nuôi kiếm đã đã đến gần cái kia chỗ cổ, tin tưởng lại gần một ít sẽ cắt chảy máu ti đến. Hai người vẫn không nút đít. Hàn Sơn đã đem cái này Hà Bội bên ngoài thân khí kình phòng hộ phá vỡ rồi. Trên mặt hắn một hồi nhẹ nhõm, tựa hồ chiến đấu mới vừa rồi không có hao phí hắn chút nào khí lực. Tình hình như vậy đã là lại tin tưởng bất quá rồi. Vừa mới Hàn Sơn tự hồ chỉ dùng một chiêu sẽ đem cái này Hà Bội chế phục rồi. Hàn Sơn thắng. Mọi người lại là một hồi sững sờ. Hàn Sơn mạnh như vậy sao? Hà Bội thực lực, hiện trường khán giả cùng bữa tiệc khách quý bên trên những người kia lại tin tưởng bất quá rồi. Có thể nhập vây top 5 mạnh người, nói như thế nào cũng không phải quá hờ mềm. Đều là một cuộc tranh tài, một cuộc tranh tài đánh tới. Trong tay địch thủ đoạn tự nhiên không ít. Đã đến trận chung kết trước mấy cuộc tranh tài, người dự thi thực lực cũng đều tương đối cao, muốn chiến thắng càng là không thế nào dễ dàng khi đó mỗi cuộc tranh tài Hà Nội cũng đều là hao phí rất lớn khí lực, lúc này mới thuận lợi thêm con số đấy. Như thế nào hôm nay lại một chiêu bị Hàn Sơn chế phục rồi hả? Hàn Sơn người này tại trong mọi người địa vị, tuy nhiên không phải rất thấp, lại cũng không cao, cũng chỉ định vị tại hắn có thể được coi trọng, cũng có rất lớn tiềm lực, cho nên mới bị Triều Thiên Tông ban giám khảo Thiên Duệ Đại Nhân trực tiếp cho Kim bài đấy. Có tiềm lực, cùng có thực lực hay vẫn là bất đồng đấy. Tiềm lực cực lớn, nói rõ về sau thành tiếp theo hội cao, có thể thực lực cường, nhưng lại đã có mạnh bốn liếng rồi, cho nên tất cả mọi người cho rằng. Hàn Sơn là thuộc về tiềm lực cực lớn, thực lực lại một loại người dự thi. Lần này Hàn Sơn tối đa cũng mượn cái top năm mạnh cuối cùng một gã mà thôi, muốn thắng được trong khu nghỉ ngơi bốn người kia, cơ bản là không thể nào đấy. Nhưng hôm nay, Hàn Sơn trận đấu thứ nhất, chống lại thực lực người dự thi Hà bội, lại trực tiếp một chiêu chế địch rồi. Trọng tài cũng là ngây cả người, lúc này mới đi lên tuyên bố trận đấu kết quả. Hắn kỳ thật vừa rồi tiểu dùng thần thức cảm nhận được tình hình bên trong. Có thể hắn vốn cho là, bên trong là Hà bội một chiêu chế phục Hàn Sơn. Dung trọng tài thần thức, chỉ có thể nhìn đến trong sân có hai người tại chiến đấu hơn nữa có thể đại khái căn cứ người này phương thức chiến đấu để phán đoán đối phương liên hệ thế nào với vừa mới nhìn đến một người bị một người khác một chiêu chế phục trọng tài vô ý thức cho rằng là Hàn Sơn bị chế phục rồi trong nội tâm vẫn còn kỳ vọng lấy Hàn Sơn có thể phản thủ vi công có một cơ hội là bàn như vậy triều thiên tông thiên duệ đại nhân sắc mặt bên trên cũng sẽ không biết quá khó nhìn cho nên trọng tài mới chậm chạp không có đi lên vì chính là kéo dài một ít thời gian cho Hàn Sơn một cái biểu hiện cơ hội hiện tại xem ra căn bản không cần Hàn Sơn đối với mọi người mỉm cười Cất bước đi trở về trong khu nghỉ ngơi. Vừa đến khu nghỉ ngơi, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Tựa hồ ngoại giới hết thảy đều không quan hệ hắn. Mọi người ánh mắt theo hắn thu hồi màu đen đoàn kiếm bắt đầu, Cũng một mực đi theo hắn đã đến khu nghỉ ngơi. Thang đến Hàn Sơn ngồi xuống, nhắm mắt lại, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Hàn Sơn người này, lần thứ nhất tại mọi người trong nội tâm lưu lại thần bí ấn tượng. Ít xuất hiện, thần bí, một lòng tu luyện, một chiêu chế địch. Những từ ngữ này tại mọi người trong đầu thoáng hiện mà qua. Không ít người cũng đều thổn thức đứng dậy tăng thưởng triều thiên tông ban giám khảo thiên duệ đại nhân ánh mắt quả nhiên là thật phần cường đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người tại sợ hãi thán phục bữa tiệc khách quý lên nam nguyên đô cùng thiên duệ lại nhìn xem hàn sơn thân ảnh đều là thỏa mãn cười cái này hàn sơn tựa hồ so trong tưởng tượng còn mạnh hơn chút ít tân hắn có thể tại trong khói đen kia phán đoán chuẩn xác gia địch nhân vị trí hơn nữa có thể một chiêu chế địch nói rõ hắn chiến đấu lúc tâm lý tố chết phản ứng phương diện đều cực kỳ xuất sắc người như vậy trời sinh tiệu là vi chiến đấu mà sinh đấy Nam Nguyên Đô ánh mắt nhìn hướng Hàn Sơn, trong nội tâm càng phát ra kiên định một cái ý niệm trong đầu. Như thế này trận đấu hết về sau, nhất định phải tìm một cơ hội tiếp xúc thoáng một phát Hàn Sơn, xem hắn có thể hay không có nghĩ đến Nam Thạch Sơn nghĩ cách. Nam Nguyên Đô nghĩ tới đây, tùy ý đảo qua bên cạnh Thiên Duệ Liếc, lại mãnh liệt trầm xuống, tâm nội lạnh một đoạn. Chỉ thấy ngày đó Duệ ánh mắt cũng là nhìn về phía Hàn Sơn, bất quá cùng Nam Nguyên Đô bất đồng chính là Thiên Duệ trong mắt thong thả là tự tin, đã tính trước giống như địa phương. Nam Nguyên Đô long mi đều nhảy dựng, cái này Thiên Duệ, chẳng lẽ hắn đã sớm hạ thủ? Đúng rồi. Liên Hàn Sơn trong tay nối thẳng ngũ cường kim bài cũng là hắn cho đấy. Như vậy lời nói chỗ, cái kia Hàn Sơn. Nam Nguyên Đô trong nội tâm trầm xuống. Hắn biết rõ cơ hội của mình khẳng định phải so Thiên Duệ muốn không lớn lắm rồi. Bởi vì cân nhắc đến trận đấu tuyển thủ nghỉ ngơi, trận tiếp theo trận đấu vào ngày mai cử hành, hy vọng mọi người đến lúc đó đúng giờ đến đây quan sát. Cái kia người chủ trì ấy nấy hướng mọi người cười cười, tạm dừng trận đấu. Đây cũng là sớm tiểu công bố đâu, trận đấu mỗi ngày 2 trận, tổng cộng trận đấu 10 tràng. Cái này ngũ cường trận đấu 5 ngày cũng sẽ biết lại để cho vương đều ở đây vài ngày phi thường náo nhiệt mọi người tan hết trong khu nghỉ ngơi cũng có riêng phần mình môn phái người đi lên tìm được trong khu nghỉ ngơi người dự thi nam tam tẩm kim hy khổng du hiên ba người này tự không cần phải nói bọn họ đều là đại biểu cho môn phái ra trận đấu phía dưới người xem bên trong cũng đều pha của bọn hắn môn phái người một đến nơi này thời điểm những người này tự nhiên tiến đến tìm bọn hắn mà cái kia hà bội lại tựa hồ như cô đơn một người trực tiếp lẻ loi một mình đã đi ra khu nghỉ ngơi theo người dự thi chuyên dụng lối ra sau khi rời khỏi đây Tiểu biến mất tại mênh mông trong dòng người. Cái này Hà Bội cũng coi như có chút thực lực, nếu không là ta sẽ xem nghe vừa nào, muốn thắng nàng cũng không phải vô cùng đơn giản có thể thắng đấy. Hàn Sơn tuy nhiên thắng, nhưng trong lòng không có một tia kiêu ngạo. Hơn nữa ta có loại cảm giác, cái này Hà Bội trên người, tựa hồ có một điểm cùng ta rất giống, là cái gì đây này? Hàn Sơn trong nội tâm chậm rãi nổi lên ý nghĩ này. Cái này ý niệm trong đầu tại hắn lần đầu tiên trông thấy Hà Bội thời điểm thì có qua. Có thể cho tới bây giờ, Hàn Sơn như trước nghĩ không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Sơn Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thanh âm, là cái rất ôn hòa trưởng lão thanh âm. Hàn Sơn nghiêng đầu đi, là Nam Nguyên Đô. Nam Nguyên Đô bên cạnh cũng cùng Nam Tam Tầm tại đâu đó. Hàn Sơn trên mặt cười cười, cùng Nam Tam Tầm đánh cho cái bắt chuyện, hai người bọn họ coi như là người quen, nhất là lần trước, Nam Tam Tầm nói cho Hàn Sơn không ít về lần này người dự thi tin tức, lại để cho Hàn Sơn đối với cái này Nam Tam Tầm có hảo cảm hơn. "Hàn Sơn, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, tốt chứ?" Nam Nguyên Đô mang trên mặt cười ôn hòa cho, hỏi thăm giống như ngữ khí nói ra. Bên kia, bữa tiệc khách quý lên. Thiên Duệ ánh mắt cũng nhìn về phía tại đây, sắc mặt lãnh đạm. Hàn Sơn nhẹ nhẹ một chút đầu, cười nói, "Tốt, tự là không biết Nguyên Đô đại nhân tìm ta là chuyện gì. Ha ha, ta thỉnh ngươi đi uống rượu, đi rồi nói sau, Tam Tầm cũng cùng, cùng đi." Nam Nguyên Đô xem xét Hàn Sơn đáp ứng, lập tức cười nói, "Ba người làm thiếu, theo dự thi tuyển thủ cửa ra vào đi ra ngoài." Mà bữa tiệc khách quý lên, Thiên Duệ ánh mắt lại càng phát ra lạnh xuống. "Dưới thúc." Kim Hi từ phía dưới đi tới, nương đến Thiên Duệ bên cạnh. Thiên Duệ mặt một chuyến, nhìn về phía Kim Hi đồng thời sắc mặt đã ở chuyển thời điểm biến thành vẻ mặt tươi cười. Kim Hi, biểu hiện không sai a. Đón thêm lại lệ. Ngươi cái kia liên hợp chiêu số tiếp không sai. Hơn nữa cái kia sóng lớn đại bữa linh ngộ, tựa hồ lại tiến thêm một bước rồi hả? Thiên Duệ cười ha hả tán dương lấy Kim Hi, cái này biểu lộ, lại để cho người rất khó tin tưởng vừa rồi cái kia lãnh đạo biểu lộ là hắn làm ra đấy. Kim Hi cũng cười gật đầu, hay vẫn là nhờ có Duệ Thúc lần trước làm phép ta. Hơn nữa cái này Tùy Long đỉnh cùng sóng lớn đại bữa, cũng đều là Duệ Thuốc dạy ta đây này. Đúng rồi Duệ Thuốc, vừa rồi, ngươi là ở xem Hàn Sân sao? Nghe được câu này, Thiên Duệ sắc mặt thoáng lãnh đạm xuống dưới, ánh mắt của hắn chuyển hướng người dự thi lối ra thông đạo chỗ đó, thanh âm hơi có chút lạnh, nói, cái kia Hàn Sơn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã tiếp của ta nối thẳng kim bài, rồi lại đã đáp ứng Nam Nguyên Đô nói chuyện. Không biết hắn là thực không hiểu chuyện, hay vẫn là có khác nghĩ cách. Hàn Sơn huynh, chúc mừng ngươi hôm nay qua một cửa." Nam Tam tầm bưng lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Ba người ngay ở chỗ này uống rượu trò chuyện với nhau. Hàn Sơn cũng cười nhận lời thoáng một phát, cũng là nâng chén uống xong. Thiên tài cường giả, mặc dù uống bao nhiêu rượu cũng sẽ không say. Lúc này bọn hắn liền đồ ăn đều không cần, chỉ cần theo trong thiên địa hấp thu năng lượng có thể. Riệu đối với bọn họ mà nói cũng giống như vậy, diệu mặc trang mà qua, bị trong cơ thể khí kình qua một lần, căn bản sẽ không đối với nhân thể tạo thành bất kỳ phản ứng nào. Mà muốn dùng khí kình trực tiếp theo bên ngoài thân làn ra trực tiếp bước ra bên ngoài cơ thể, cũng là thập phần đơn giản. Hàn Sơn, ngươi có thực lực như vậy, có như vậy kiệt xuất thiên phú, có từng nghĩ tới tìm một cái nơi thích hợp, tĩnh tâm xuống, cố gắng tu luyện một phen? Diệu qua về sau, Nam Nguyên Đô rốt cục nói ra. Hàn Sơn minh bạch Cái này Nam Nguyên Đô rốt cục bắt đầu thuyết phục chính mình gia nhập Nam Thạch Sơn rồi. Chương 84, ngũ cường trận đấu ngày cuối cùng. Ta biết do cái kia Triều Thiên Tông cũng khẳng định đã từng nói qua nói như vậy. Có lẽ cũng đã nói một ít điều kiện cho ngươi gia nhập bọn hắn. Nam Nguyên Đô vẻ mặt bình tĩnh, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn về phía Hàn Sơn. Hắn chén rượu trong tay nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn, cười nói, kỳ thật một người con đường tu luyện, đầu tiên nhất tất yếu là bản thân đích thiên phú cùng cố gắng chăm chỉ, mà xuống lần nữa đến, mới được là cảnh vật xung quanh ủng hộ hắn tu luyện trùng quanh tài nguyên đến nơi này một bước nếu có một cái hài lòng hoàn cảnh có người chung quanh hài hòa tu luyện không khí đối với mình thân tình huống là cực kỳ tiện lợi đấy điểm này ta tin tưởng chúng ta Nam Thạch Sơn làm phi thường tốt Nam Nguyên Đô trong lời nói tuy nhiên không có làm bất luận cái gì đối lập Hàn Sơn lại có thể nghe ra hắn đây là đang cùng Triều Thiên Tông làm sự so sánh ám chỉ Triều Thiên Tông thân thể to lớn thực lực tuy nhiên cũng cùng bọn hắn không kém bao nhiêu nhưng bên trong cũng không đoàn kết tu luyện hoàn cảnh không khí cũng không có hắn Nam Thạch Sơn tốt bất quá nhưng cũng không phải này Hàn Sơn muốn cân nhắc hắn mục đích chủ yếu là tiến vào Nam Thạch Sơn tìm được cái kia khí quyển sách công pháp nếu như có thể thuận tiện tiến vào một cái so sánh tốt môn phái thuận tiện học tập hạ môn phái này trăm ngàn năm qua truyền thừa tích lũy xuống các loại công pháp chiến thắng kỹ lịch sử cũng không tệ mà thôi nhưng nếu như ta trực tiếp đáp ứng tiến vào nam thạch sơn không có làm chút nào so sánh chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi hàn sơn trong nội tâm minh bạch, hắn ít nhất biểu hiện ra muốn làm ra chút ít trầm tư lối lập ví dụ như một người đột nhiên đạt được hai đại môn phái đại lực mời chào hơn nữa người này trước kia cùng lượng đại môn phái không có bất kỳ liên quan cũng không biết hai môn phái này Vậy hắn sẽ rất nhanh liền trực tiếp lựa chọn trong đó nhất phái sao? Hay là hắn hội chăm chú so với thoáng một phát hai môn phái có thể mang cho hắn chỗ tốt, làm tiếp ý định. Nguyên Đô đại nhân, ta hiện tại cũng là thiên giai tầng dưới chót thực lực. Nếu là gia nhập Nam Thạch Sơn trong tu luyện, có thể còn cần như bình thường đệ tử như vậy, theo tầng dưới chót nhất tu luyện khởi. Hàn Sơn giả bộ như chăm chú hỏi. Nam Nguyên Đô nghe xong lời này, lông mày mảnh liệt nhẹ dựng, nhưng trong lòng thì không che giấu được kinh hỉ. Hàn Sơn đã hỏi lời này, đã nói lên hắn còn cũng chưa xong đều bị cái kia Triều Thiên Tông mời chào mà đi. Tại tới nơi này thời điểm, Nam Nguyên Đô thậm chí đều đã làm xong xấu nhất ý định. Dù sao thiên duệ đó là sớm đi thời điểm đã đi xuống tay, mà ngay cả Hàn Sơn trên tay Kim bài cũng là thiên duệ đưa cho. Hắn Nam Nguyên Đô bắt đầu đến trận chung kết thời điểm cũng không có ra mặt qua một lần. Sĩ là chi kỷ người chết. Lời này không phải không có lý. Ngày đó duệ trước một bước nhìn ra Hàn Sơn tiềm lực, cho hắn nối thẳng trận đấu Kim bài, tự là đối với Hàn Sơn một loại khẳng định. Loại tình huống này Hàn Sơn phần lớn sẽ làm ra gia nhập triều Thiên Tông quyết định. Có thể Nam Nguyên Đô hiện tại nghe xong lời này đã cảm thấy lần này hắn cũng không có đến không. Ngươi có thể yên tâm, nếu như ngươi gia nhập Nam Thạch Sơn, ta tất nhiên sẽ làm cho ngươi tốt nhất an bài. Đầu tiên đệ tử đánh ngộ lên, ngươi nhất định là cấp bậc cao nhất đệ tử, có đệ tử trong cao nhất quyền hạn. Nam Thạch Sơn nội tàng thư, các loại công pháp chiến kỹ, ngoại trừ những chỉ có kia môn chủ cùng các trưởng lão mới có thể xem xét vở, những thứ khác ngươi toàn bộ cũng có thể xem thêm. Ha ha, như vậy ngươi tu luyện vài năm, chờ lên tới thiên giai trung cấp thời điểm, ta cũng tốt an bài cho ngươi cái cấp thấp chấp sự làm làm, chờ ngươi đã có kinh nghiệm, tựu lại càng dễ đi lên trên rồi. Cái kia Nam Nguyên Đô một hơi cho đồng ý nhiều giống như chỗ tốt, cuối cùng vẻ mặt dáng tươi cười nhìn về phía Hàn Sơn. "Đô thúc. Nam Tam tầm trên mặt cũng dần hiện ra kinh ngạc, tức cười thân sắc. Đối với vừa rồi Nam Nguyên Đô khai ra điều kiện, hắn là biết đến cao bao nhiêu đấy. Nam Thạch Sơn đệ tử đẳng cấp, chia làm ngũ cấp. Hơn nữa dùng đai lưng nhan sắc vị khác nhau. Bạch, lục, lam, tím, phấn. Mỗi một chủng nhan sắc đều đại biểu cho mấy cấp bậc. Màu trắng đai lưng là thấp nhất cấp bậc đai lưng. Cấp bậc này nhan sắc đai lưng là cho những còn chưa bắt đầu kia tu luyện người dùng. Thì ra là cho người bình thường dùng đấy. Nam Thạch Sơn ra đại nghiệp đại, môn phái thế lực rộng lớn. Trong đó tất nhiên không thiếu hụt hạ nhân, tôi tớ. Bọn hắn những này cùng nhau đều xem như bên ngoài đệ tử, phụ trách ngày bình thường trong môn phái vệ sinh, hậu cần phục vụ trở vật lẫn lộn sự tình. Hơn nữa còn có một loại người cũng là mặc màu trắng đai lưng đấy. Nam Thạch Sơn cũng là do rất nhiều thế gia tạo thành. Trong đó vợ chồng gia đình càng là nhiều vô số kể. Bọn hắn rời gối nhi nữ, tại năm tuổi trước kia không lúc tu luyện, cũng là mặc màu trắng đai lưng đấy. Màu xanh lá đai lưng Tuy là đối ứng lấy lục cấp trở xuống đích nội kình tu luyện giả, giai đoạn này tu luyện giả cũng là Nam Thạch Sơn trong chiêm cứ tỷ lệ lớn nhất đấy. Dù sao sáu tầng cái kiếc khảm, mặc dù là Nam Thạch Sơn lớn như vậy một phái, có được không gì sánh kịp tài nguyên, có thể muốn đột phá, cũng là có không ít độ khó đấy. Xuống lần nữa đến màu xanh da trời đối ứng lấy nội kình lục cấp đến cửu cấp cấp độ, thì ra là thiên giai trước khi cấp độ. Cái này cấp độ người là Nam Thạch Sơn trung kiến tầng. Không ít phụ trách lấy Nam Thạch Sơn các nơi an toàn, đều là mặc màu xanh da trời đai lưng đệ tử. Đã đến đeo màu tím đai lưng đệ tử tiểu thập phần khó lường rồi thiên giai cấp thấp mới có tư cách mặc đai lưng lại để cho màu tím đai lưng tại nam thạch sơn trong cũng ít khi thấy mà những người này cũng phần lớn là một ít đội trưởng cấp bậc đích nhân vật đảm nhiệm cường điệu muốn thập phần chức vị trọng yếu đích nhân vật như nam tam tẩm tiệu thuộc về màu tím đai lưng đệ tử mà hồng nhạt đai lưng cái này là một loại vinh quang rồi bị ban phát loại này đai lưng có lượng loại tình huống cái thứ nhất là vi môn phái làm ra cực kỳ trọng đại công hiến đệ tử sẽ bị ban phát một đầu hồng nhạt đai lưng mà một loại khác tất thì ý nghĩa càng thêm trọng đại vậy thì là có tư cách tranh cử vi kế tiếp nhiệm trường lão nhân tại nam thạch sơn muốn thu đồ đệ khai ra mới đích một đầu nhanh núi nhất định phải phải có đạt tới trưởng lão địa vị mới được nam thạch sơn hiện giữ trưởng lão có 63 tên cái này mỗi một gã trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là công pháp cao cường thế hệ mỗi người cũng đều trải qua hồng nhạt đai lưng giai đoạn lúc này mới bay lên vi trưởng lão đấy cho nên nói đội mang lên trên hồng nhạt đai lưng người nói cho đúng đến đã không thể gọi thành đệ tử đó là một loại xen vào trưởng lão cùng đệ tử ở giữa nhân vật hàn sơn ngươi cảm thấy tốt chứ? Nam Nguyên Đô cười nhìn về phía Hàn Sơn. Nói thật, Hàn Sơn trong nội tâm cũng không biết hiện tại Nam Nguyên Đô cho hắn khai ra cao cỡ nào điều kiện, trong hai của hắn chỉ nghe được một câu hữu dụng đấy. Cái kia chính là Nam Thạch Sơn tàn thư, ngoại trừ môn chủ cùng trưởng lão cấp bậc mới có thể xem xét vợ, hắn cũng có thể xem thêm. Cái này một đầu, đem Hàn Sơn thật sâu hấp dẫn ở. "Tốt, nhận được Nguyên Đô đại nhân để mắt." Hàn Sơn giơ lên chén rượu trong tay, ý chào một cái. "Ha ha, tốt, tốt." Nam Nguyên Đô sắc mặt lập tức đại hỉ. Nam Nguyên Đô trực tiếp nâng cốc trong chén rượu một ngụm uống cạn. Mạnh liệt đứng thẳng lên, chúng ta đây tiểu nói định rồi, chờ tại đây trận đấu vừa xong, ta sẽ tới tiếp tìm ngươi cùng tam tẩm. tốt rồi. bây giờ là các ngươi đồng nhất bối người trao đổi rồi. ha ha, ta lão đầu tử này tiểu đi trước rồi. nam nguyên đô nói xong, lao đem cái cằm bên trên thật dài trồng dâu. đứng dậy đi nha. hàn sơn, về sau chúng ta đều là cùng một chỗ được rồi. nam tam tẩm cũng cùng hàn sơn đụng phải nhắm rượu chén. trận đấu đúng hạn tiến hành, ngũ cường mỗi người đều cùng với mặt khác bốn gã đối thủ trận đấu một lần. cuối cùng điểm tích lũy mới có thể quyết ra cuối cùng nhất bài danh. tiếp được đi. Hàn Sơn lại cùng Nam Tam Tầm dựng lên một hồi. Lần này không có gì lo lắng, như cũng là Hàn Sơn chiến thắng. Xuống lần nữa đến, Tiểu Cơ Bản không có Hàn Sơn trận đấu rồi. Trong trận đấu, xuất sắc nhất, hay vẫn là đương thuộc triều Thiên Tông Kim Hi cùng Nam Thạch Sơn Nam Tam Tầm. Hai người kia thắng được số lần khá nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia bài danh hẳn là nhất gần phía trước đấy. Trong trang viên, Hàn Sơn cùng Vô Dương tại đâu đó đánh cờ. Đại Kim Báo Tiểu ở bên cạnh đang nằm. Hàn Sơn, hôm nay tại sao không có trận đấu? Vô Dương lây hoay lấy con cờ trong tay một bên cười nói, Hàn Sơn thì là trực tiếp cầm lấy một con cờ, nói, hôm nay vừa vặn không có của ta trận đấu. Hàn Sơn suy nghĩ thoáng một phát, đem con cờ trong tay hạ đã đến bàn cờ lên, lúc này mới nói tiếp, ngày mai là ngày cuối cùng rồi, là ta cùng Linh Lung Tháp Khổng Nu Hiên cùng Triều Thiên Tông Kim Hi hai trận. A, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Vô Dương tùy ý mà hỏi. Hàn Sơn mỉm cười, nói, Linh Lung Tháp Khổng Nu Hiên, hai ngày này ta cũng quan sát thoáng một phát, nàng đối với một hệ chiến kĩ vẫn còn tương đối am hiểu, nhất là lực không chế, so về mặt khác rất nhiều người đến đều muốn cường một ít, thực tế am hiểu một hệ hồi phục thuật. Bất quá cũng chính bởi vì cái này, công kích của nàng lực cũng không quá cường. Cho nên, ta muốn thắng hắn cũng không khó. Về phần cái kia Kim Hi, ban đầu ở Hàn Gia trang thời điểm, cùng hắn đồng xuất nhất mạch kiếm mi đồng lam, sử dụng cùng hắn chiến kỹ đều không kém bao nhiêu, nếu như hắn chiến kỹ, thực lực đều cùng cái kia đồng lam không có quá lớn khu những lời khác, ta có tất thắng nắm chắc, nếu như hắn có mới đích ta không biết chiến kỹ, tự khó nói. Vũ Dương nghe vậy, cũng khẽ gật đầu. "Ừm, trong mấy người này cũng xác thực là cái kia Kim Hi khó giải quyết nhất. Bất quá ngươi Kinh Thần Thứ, tựa hồ ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, còn không nữa sử dụng qua. Hàn Sơn ngẩng đầu cười cười, gật gật đầu. Kinh Thần Thứ xác thực là một cái cực kỳ hữu dụng linh khí. Mặc dù là cái kia Kim Hi cường thịnh trở lại, trong tay có nhiều hơn nữa thần kỳ chiến kỹ, chỉ khi nào bị Hàn Sơn Kinh Thần Thứ đánh trúng, hôn mê như vậy một hai giây, cái kia Hàn Sơn tự hoàn toàn có cơ hội đả bại hắn. Các vị Thiên Đông Quốc các con dân, hôm nay là Ngũ Cường trận đấu ngày cuối cùng. Hôm nay lưỡng cuộc tranh tài qua đi, Ngũ Cường bài danh liền đem đi ra. Cho nên hôm nay cuối cùng này lưỡng cuộc tranh tài cũng đã trở thành quyết định cuối cùng bài danh mấu chốt trận đấu. Cái kia người chủ trì vào lúc đó vẫn không quên nhớ đi kích động phía dưới người xem hào hứng. Khán giả quả nhiên cảm xúc tăng vọt chút ít, nhao nhau hoan hô lên. Tốt. Trận đấu thứ nhất, Tiểu La Hàn Sơn đối với đến từ Linh Lung Tháp Khổng Nu Hiên. Trọng tài cũng lên đài, ánh mắt ý bảo hướng trận đấu trên đài Hàn Sơn cùng Khổng Nu Hiên hai người. Thỉnh hai vị chuẩn bị cho tốt, trận đấu bắt đầu. Trọng tài vừa nói xong, Tiểu lập tức rơi xuống trận đấu dưới đài, hết sức chăm chú nhìn xem tại đây. Thỉnh ra tay đi. Hàn Sơn vươn tay ra, làm cái tư thế xin mời. Dưới đài một mảnh sơn sao? Cái này Hàn Sơn hai lần trước trận đấu, không đều là trực tiếp ra tay sao? Như thế nào hôm nay lại khách sáo rồi hả? Nhất là cùng Hà Bội cái kia một hồi, càng là trực tiếp một chiêu chế địch, một điểm tình cảm không lưu. Kỳ thật Hàn Sơn trong nội tâm đều có nghĩ cách, nếu là ta trực tiếp ra tay, có lẽ hội thoáng một phát tự giải quyết trận đấu. Hiện tại ta còn không nên biểu hiện ra quá mạnh mẽ thực lực đến. Bằng không thì sẽ khiến ngày đó rụi quá nhiều chú ý, ngược lại đối với ta quá mức để ý, sẽ không tốt. Chương tám mục liên thứ. Hàn Sơn mục đích, tự là có thể đi vào Nam Thạch Sơn bên trong, hơn nữa đạt được đầy đủ quyền hạn. Hiện tại Nam Nguyên đô đã cho hắn đồng ý nhiều loại chỗ tốt, trong đó quyền hạn hạng nhất càng là trực tiếp cho hắn hưởng nhặt đai lưng đệ tử quyền hạn, đã là có thể cấp cho trong hàng đệ tử cao nhất quyền hạn rồi. Cho nên hắn căn bản không cần lại biểu hiện ra quá nhiều thực lực, chỉ cần thắng được kế tiếp trận đấu có thể, mà thắng được quá trình cũng không cần quá mức rất nhanh. Dù sao Hàn Sơn trong tay còn có ngày đó duệ thủ hạ đệ tử ba đầu tánh mạng tại, nếu như khiến cho thiên duệ quá nhiều chú ý, cái tiêu cũng không phải Hàn Sơn muốn đấy. Cái kia Khổng Nhu Hiên nghe vậy gật đầu một cái, đáng yêu bộ dáng nàng tựa hồ thành thật một loại. Trên người cũng bắt đầu chậm rãi trở nên lục mịt mờ một mảnh. Ta cũng nhìn xem nàng đến cùng có cái gì công kích chiêu số. Hàn Sơn trong nội tâm cũng có chút chờ mong. Hắn hiện tại tựa như một khối làm mặt biển một loại, cố gắng hấp thu hơi nước một loại, hấp thu lấy cái thế giới này sở hữu tri thức. Đã cái này Khổng Nhu Hiên là linh lung tháp đại biểu người, có lẽ cũng có không thiếu thần kỳ chiến kỳ a. Theo Khổng Nhu Hiên trên người biến hóa, Hàn Sơn cảm nhận được xung quanh một ít một thuộc tính nguyên tố năng lượng đang tại sóng gió nổi lên. Bất quá trong lòng hắn thực sự lại nhạt. Tựa như chơi giống như lấy, ngoại trừ hiếu kỳ, một chút cũng bất quá nhiều hơn tâm. Xin cẩn thận rồi." Khổng Nhu Hiên trong miệng nhắc nhở một tiếng, trong tay luân phiên múa. Trên người lục quang mãnh liệt sáng ngời. Là chiến kỹ Hàn Sơn con mắt sáng ngời. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trung bình một thuộc tính nguyên tố chấn động chính dùng quy luật nhất định vận chuyển lại. Mà Hàn Sơn biết rõ bình thường chỉ có phong thích chiến kỹ thời điểm mới sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Chỉ thấy một tia lục sắc quang mang theo Khổng Nhu Yên trên người chốc ra mà xuống, tựu như vậy như một mảnh lá cây một loại theo một cây đại thụ đầu cảnh chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống, một phiêu rung động rơi xuống trên mặt đất, mà vừa tiếp xúc với mặt đất, lại như một giọt bọt nước một loại, vừa thấy được mặt đất tựu dung nhập tiến trong lòng đất, liền một kia dấu vết đều không có để lại. Cái kia bôi màu xanh lá tại chiều ta cái phương hướng này tới gần, Hàn Sơn thần thức phóng ra ngoài, hết sức chăm chú chú ý đến lấy khổng nhu hiên sở hữu thao túng cùng biến hóa. Hắn thông qua thần thức chứng kiến cái kia bôi lục sắc quang mang tại vô thanh vô tức hướng hắn bên này chậm rãi du đãng tới, hơn nữa bởi vì là tại dưới mặt đất, cho nên người bình thường cũng không thể phát hiện. Càng thêm thần kỳ chính là, cái kia bôi màu xanh lá tại Du đã một khoảng cách về sau, vậy mà phân ra một phần nhỏ đến, lưu tại nguyên chỗ, mà chủ thể bộ phận tất thì như cũ hướng phía trước Du đãng. Nàng đến cùng muốn. Hàn Sơn nhướng mày, hắn còn là lần đầu tiên gặp Khổng Nhu Hiên dùng loại này mới đích chiến kỹ. Khổng Nhu Hiên phía trước mấy cuộc tranh tài, Hàn Sơn cũng xem qua chút ít, có thể chưa bao giờ thấy qua nàng thi triển ra loại này chiến kỹ qua. Cái kia bôi màu xanh lá cứ như vậy không ngừng hướng phía trước chạy, lại qua một đoạn ngắn khoảng cách, lại lưu lại một phần nhỏ, kiểu như vậy. Một đường đi đi qua trên đường đi cũng lưu lại rất nhiều tiểu nhân màu xanh lá điểm lấm tấm. rốt cục cái kia bôi màu xanh lá bị hoàn toàn phân hóa mà thành nguyên một đám nho nhỏ bộ phận. mà cái này rất nhiều một phân nhỏ liên tiếp lên đại khái phương hướng, đúng là một đầu thẳng tắp. cái này thẳng tắp một đầu là khổng Lưu hiên, bên kia thì là hàn sơn dưới chân. ngươi phải cẩn thận rồi, cái này là của ta một liên thứ. khổng Lưu hiên nói ra, vang một tiếng trọng vang ở hàn sơn dưới chân, đồng thời một căn vừa thô vừa to một đâm cực kỳ đột nhiên địa từ dưới đất mãnh liệt bắn lên hơn nữa cái này một đâm cũng không phải thẳng tắp bay lên mà là nghiêng một ít hướng phía Hàn Sơn phương hướng đâm tới cũng may mắn Hàn Sơn sớm có đoán được vừa phát hiện dưới chân điệu mặt có dị động hắn đã bước chân mãnh liệt và mạnh rất xa ly khai tại chỗ cái này một liên thứ không tệ nếu không là ta thần thức cường đại sớm có đoán được dùng để thần không biết quỷ không hay đánh lén đến người khác quả thực dễ như trở bàn tay Hàn Sơn trong nội tâm cũng thập phần tán thưởng cái này một né tránh Hàn Sơn là lui về phía sau một ít một đâm tiêu là những điểm màu lục kia hình thành sao Hàn Sơn trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này còn chưa tới được gấp đa tưởng, đột nhiên, vang lại là một tiếng trọng tiếng nổ. Theo Hàn Sơn dưới chân mánh liệt chuyển đến, không xong, Hàn Sơn biến sắc, vội vàng muốn đạp một bước ly khai. Có thể lúc này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình đã ly khai mặt đất, bị một căn gai nhọn hoắt hình dáng đồ vật nhô lên đến không trung. Hàn Sơn hướng dưới chân nhìn thoáng qua, tá trợ lấy cái này một đâm hình dạng, thân hình biến đổi, dưới chân một mũi lực, mánh liệt hướng bên cạnh một tháo chạy. Thật vất vả mới thoát ly cái kia một đâm phạm vi công kích. chuyện gì xảy ra? Hàn Sơn tâm hơi có chút ít sợ, liền tranh thủ thần thức phóng ra ngoài. Thần thức phóng ra ngoài loại trạng thái này, tại chiến đấu, ra tay hoặc là tránh né trong quá trình cũng không thể thực hiện phóng ra ngoài, bởi vì làm một cái người chú ý lực là có hạn đấy. Trong chiến đấu, muốn hết sức chăm chú chú ý đối thủ, tiêu không cách nào nữa phân thần đi dùng thần thức quan sát chung quanh, thậm chí dưới mặt đất tình huống. Hàn Sơn cũng là như thế này, cho nên hắn vừa mới lần thứ nhất né tránh dưới chân một đâm, thần thức đã thu hồi. Có thể hắn còn không có có lần nữa phóng ra ngoài thần thức quan sát chung quanh, lần thứ hai công kích đã tới rồi. Liên tiếp mấy cái tung nhảy, Hàn Sơn thẳng nhận được trận đấu đài nhất biên giới vị trí. Hàn Sơn nhớ rõ, vừa rồi những màu xanh lá kia điểm nhỏ, là không có đến tại đây đấy. Đến nơi này bên cạnh, Hàn Sơn lập tức thần thức phóng ra ngoài, đem chú ý lực chìm đến mặt đất phía dưới, đều thay đổi. Hàn Sơn phát hiện, những màu xanh lá kia quang điểm đều nho nhào biến hóa vị trí, bất quá thân thể to lớn vị trí cũng không có cải biến, tổng bộ dáng, hay vẫn là một đầu thẳng tóc, chỉ là những màu xanh lá này quang điểm tại vị trí trước kia trùng quanh vài mét tả hưu du đang lấy, tựa hồ từng cái quang điểm đều có một cái phạm vi hoạt động. Hàn Sơn chú ý lực tập trung đến vừa mới đâm đến hăn dưới chân trên vị trí kia có thể hiện ra tại đó không chút nào nhìn không ra cái gì màu xanh lá quang điểm như cũng là màu xanh lá quang điểm không có bất kỳ gì thường biến hóa cái kia căn mục đâm cũng biến mất không thấy gì nữa tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một loại như vậy xem ra Hàn Sơn trong đầu phi tốc chuyển động cái này từng cái màu xanh lá quang điểm có lẽ có thể biến hóa thành một căn mục đâm mà từng cái màu xanh lá quang điểm vị trí đều là cái kia khổng nhu hiên không chế được nữ nhân này đối với nguyên tố thuộc tính lực không chế thật đúng rất đáng sợ a Hàn Sơn cảm thấy cũng thập phần hoảng sợ có thể khống chế từng cái màu xanh lá du động phương hướng, lại có thể chuẩn xác khống chế hắn một người trong biến thành một đâm công kích địch nhân. Phần này lực khống chế quả nhiên là thập phần rất cao minh rồi. Lại nói tiếp, cái này Khổng Nhu Hiên là hắn bái kiến người ở bên trong, đối với nguyên tố thuộc tính khống chế mạnh nhất được rồi. Nàng vậy mà có thể khống chế được nhiều như vậy màu xanh lá quang điểm. Hơn nữa Hàn Sơn tin tưởng, hắn chỉ cần đứng thẳng đến là một loại màu xanh lá quang điểm phía trên, Khổng Nhu Hiên tựu biết sử dụng chiến kỹ, đem chi biến hóa thành một căn mộc đâm, đột ngột từ dưới đất đâm đi lên. Thiên hạ to lớn, cái này chiến kỹ thật sự là thần kỳ. Hàn Sơn trong lòng cũng là vô cùng bội phục. Xem ra Linh Lung Tháp Muôn Vai này cũng không thể khinh thường. Có thể có thần kỳ như vậy chiến kỹ địa phương, tất nhiên sẽ không bình thường. Về sau như có cơ hội, cũng muốn đi bái phỏng thoáng một phát. Bất quá hiện tại, hẳn là đã đến phân gia thắng bại lúc sau. Nếu là đúng tại người bình thường mà nói, không Lư Hiên cái này chiến kỹ, quả thực sẽ không có phá giải chi pháp. Chỉ cần làm cho nàng chuẩn bị kỹ càng, lại để cho tốc độ kia chậm chạp màu xanh lá quang điểm phiêu lạc đến dưới mặt đất, cho đến trên đường đi phân gia vô số điểm nhỏ, hình thành cái này bố cục. Tiểu cơ bản không có biện pháp để đối phó rồi. Chỉ cần ngươi muốn tới gần khổng du hiên, tiểu nhất định muốn đi đường này đi qua. Mà ngươi một khi bước vào cái này phiến lãnh địa, cái kia phía dưới màu xanh lá quang điểm tiểu sẽ biến thành một đâm nghiêng lấy đâm đi lên. Những mục kia đâm vừa thô vừa to, hơn nữa bé nọ, sẽ trực tiếp đem người định tại giữa không trung. Đối với địch phương hội tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Mấu chốt nhất chính là, mọi người căn bản sẽ không biết cước bộ của hắn đi tới chỗ nào, dưới mặt đất tiểu lại đột nhiên toát ra một căn mục đâm tới. Tình huống như vậy cũng sẽ biết làm cho tâm thần người không yên. Không biết làm sao. Bất quá hiện tại khổng nu hiên đối thủ nhưng lại hàn sơn, hàn sơn có được vô cùng cường đại thân thức, tự làm mấy ngày liền duệ, nam nguyên đô những mọi người kia so ra kém, cho nên hàn sơn có thể đơn giản nhìn ra dưới mặt đất những màu xanh lá kia quang điểm phân bố vị trí, những điểm sáng này tốc độ di chuyển chậm, ta chính dễ dàng lợi dụng điểm ấy đi một cái đặc biệt lộ tuyến, chỉ cần có thể hoàn toàn tránh đi những màu xanh lá này quang điểm phạm vi, khiến chúng nó không cách nào đổi kịp tốc độ của ta, cái kia tiếp cận khổng nu hiên căn bản không phải việc khó, mà chỉ cần tiếp cận nàng, ta rất dễ dàng có thể thắng. hàn sơn cảm thấy hạ quyết tâm dưới chân mãnh liệt đạp mạnh, Hàn Sơn đậu. Hiu, Hàn Sơn mãnh liệt hướng phía trước đạp hai bước, tốc độ bay nhanh, so vừa rồi tốc độ không biết nhanh bao nhiêu. Đây chính là Hàn Sơn trước mắt nhân Thiên tầng thứ 2, cực hạn nhất tốc độ. Thấy như vậy một màn, bên kia Khổng nhu Hiên nhưng lại cười cười. Nàng biết rõ Hàn Sơn đã tiến vào nàng màu xanh lá quang điểm trong phạm vi rồi. Khổng nhu Hiên trong tay luân phiên múa, một cái bị nàng không chế màu xanh lá điểm nhỏ lập tức hướng Hàn Sơn xông lại phương hướng chặn đường đi qua. Đồng thời cái kia màu xanh lá điểm nhỏ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu xanh lá điểm nhỏ không ngừng hấp thu lấy chung quanh thổ tầng nội một thuộc tính nguyên tố, tại hấp thu tới trình độ nhất định về sau, mãnh liệt đã xảy ra chất biến hóa, ầm ầm bành trướng. Bang! Màu xanh lá điểm nhỏ trực tiếp biến thành một cái vừa thô vừa to một đầm, căn này một đầm từ dưới đất mãnh liệt đạn lập mà lên, hướng Hàn Sơn phương hướng đạn đi. Hàn Sơn lại quỷ dị hôn éo thân, vậy mà một chuyến loan, tiêu hướng bên cạnh chạy trốn mà đi, tựa hồ là sớm đoán được tại đây sẽ xuất hiện một đầm giống như địa phương. Khổng Du Hiên con mắt mở to, kinh ngạc biểu lộ hiện hiện tại trên mặt, đón lấy chứng kiến Hàn Sơn vị trí. Vội vàng khống chế được cách hắn gần đây màu xanh lá tiểu quang điểm rời rạc đi qua. Thế nhưng mà lần này còn không có đại đi qua, Hàn Sơn trực tiếp lại là một cái biến hướng, cử ly này màu xanh lá quang điểm vị trí liền xa. Cứ như vậy, Hàn Sơn liên tiếp mấy cái biến hướng, tránh thoát nhiều cái theo trên mặt đất bước lên lên một đâm. Hắn á làm sao mà biết được? Không Lưu Hiên hiện tại trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Nàng hết sức tò mò Hàn Sơn là làm sao biết nàng cái này màu xanh lá quang điểm phân bố vị trí đấy. Nàng cái này trên kỹ là Linh Lung Tháp bất truyền bí mật, chỉ có thiên phu thật tốt Linh Lung Tháp đệ tử mới có thể học tập học tập điều kiện càng là thập phần hạ khắc. Gần trăm năm nay, ngoại trừ trong môn phái một cái trưởng lão, cũng chỉ có một mình nàng nắm giữ cái môn này chiến ký rồi. Mà những màu xanh lá này quang điểm phân bố cũng đều là có chú ý đấy. Khổng Nhu Hiên có thể không tin có người hội khám phá những màu xanh lá này quang điểm phân bố, đối với cái này điểm, nàng thập phần tự tin. Có thể cái kia Hàn Sơn, lại là làm sao biết những đây này này? Khổng Nhu Hiên trăm mối vẫn không có cách giải. Những này, cũng đều phát sinh ở vài giây đồng hồ nội, lúc này, Hàn Sơn đã biến hướng không giới 10 lần. Hắn đã sắp tiếp cận đến Khổng Nhu Nhi rồi bảnh, lại là một cây vừa thô vừa to một đâm theo trên mặt đất bắn lên, không có đâm trúng Hàn Sơn về sau, lại quỷ dị biến mất, biến thành một cái màu xanh lá tiểu quan điểm, một lần nữa như một mảnh lá rụng một loại, chậm rãi bay xuống trở lại trên mặt đất đi. Ta thắng, chỉ nghe Hàn Sơn nhẹ nhàng nói một câu, Khổng Du Hiên ngó đầu, chỉ thấy Hàn Sơn đã theo những lời này, nhanh chóng đi vào nàng bên cạnh, Vụt. một bả tối như mực đoản kiếm gác ở Khổng Du Hiên chỗ cổ, nhận thua đi. Hàn Sơn nói khẽ, Trương 86, là một nhân tài, ta còn không có thua. Không Nu Hiên chứng kiến Hàn Sơn Đoản Kiếm đã không đã đến trên cổ của nàng, lại dí dỏm mấy mắt. Ân, còn có hậu chiêu. Hàn Sơn không khỏi cảnh giác lên. Băng. Một căn một đâm không hề dấu hiệu theo trên mặt đất bắn lên, đón lấy lại là băng băng liên tục bắn lên thanh âm. Hàn Sơn vội vàng hướng về sau mãnh liệt lui hai bước. Chỉ thấy lúc này Không Nu Hiên Chung Quanh đã vây đầy một đâm, cái kia bén nhọn sắc bén một đâm, tựa như cùng một cái hàng rào gỗ đồng dạng vờn quanh tại Chung Quanh của nàng, đem nàng bao quanh bảo vệ. Ngươi mới vừa rồi còn không có đánh vỡ của ta bên ngoài thân khí kình phòng hộ đây này. Khổng Nhu Hiên đột cười một tiếng, trong tay khẽ động, nàng quanh người một đâm mới lại nhao nhao biến ảo hồi màu xanh lá tiểu quan điểm, rơi xuống hồi dưới mặt đất, một lần nữa dung nhập hồi mặt đất đi. Xem ta linh lung ra tốc. Khổng Nhu Hiên đột nhiên thanh thúy hô một tiếng, thân hình cũng đột nhiên di động. Hơn nữa nàng không chút nào tránh đi, mà là thẳng tắp hướng Hàn Sơn tại đây xung lại. Hàn Sơn nhướng mày, hắn biết rõ, cái này Khổng Nhu Hiên trong tay xác thực có vài phần bổ trợ, như bây giờ xung lại, sợ là có chiến kịch còn chưa có sáng đi ra. Quả nhiên, Hàn Sơn cẩn thận quan sát, phát hiện Cái kia Khổng Nhu Hiên quanh người lại vẫn xoay quanh lấy mấy quả thật nhỏ màu xanh lá quan điểm. Cái này quan điểm cùng dưới mặt đất những màu xanh lá kia điểm nhỏ bộ dáng, hoàn toàn giống nhau. Chẳng lẽ cái này một đâm còn có thể ở giữa không trung phóng thích? Hàn Sơn không dám vô lễ, chỉ phải trước sau lui vài bước. Dùng cái này Khổng Nhu Hiên cái kia tinh diệu điều khiển lực, thật đúng là có thể có thể khống chế những màu xanh lá này tiểu quang điểm phát huy ra đại tác dụng đến. Xem qua Khổng Nhu Hiên trước mấy cuộc tranh tài Hàn Sơn biết rõ, người này có được lấy mấy hạng cực kỳ khó lượng trên kỹ. Trong đó linh lung gia tốc là một loại gia tốc kỹ năng có thể làm cho nàng tại trong thời gian ngắn tốc độ mảnh liệt tăng vọt, đương truy người, chạy trốn thời điểm đều thập phần có tác dụng. Mà một loại khác chiến kỹ linh lung hồi phục thì là ngoại trừ một liên thứ bên ngoài, linh lung thắp một cái khác hạng bất truyền bí mật rồi. Một hệ công pháp vốn là có lấy hồi phục đặc tính, lúc trước Hàn Sơn sau khi bị thương cũng là nương tựa theo một hệ công pháp, chỉ dùng vài ngày thời gian sẽ đem trên người ngoại thương trị liệu tốt. Đây là một hệ công pháp khác biệt với mặt khác công pháp lớn nhất đặc điểm. Mà linh lung hồi phục một trận chiến này kỹ hướng chi đem một hệ cái này một đặc điểm khuyết đại đi ra. Hàn Sơn đã từng tận mắt nhìn thấy, cái kia Khổng Nhu Hiên ở trên mấy trận trong trận đấu, bị đối thủ đả thương, miệng vết thương lại tốt lắm nhanh, cũng tại kế tiếp trong thời gian ngắn, miệng vết thương của nàng tiểu hoàn toàn khôi phục, cái này Khổng Nhu Hiên giống như là vĩnh viễn sẽ không chính thức bị thương đồng dạng. Nương tựa theo cái này một cái cường thế chiến kỹ, mới từ chúng nhiều cường giả trong chỗ hết tài năng, đã đến tốt 5 mạnh vị trí. Nàng có linh lung hồi phục cái này kỹ năng, ta cũng không cách nào chính thức đả thương nàng. Hàn Sơn trong nội tâm tự định ra lấy, không bằng trực tiếp đem nàng bức bách đến trận đấu dưới đại mặt, như vậy coi như là lần vua. Hàn Sơn quyết định chú ý, ánh mắt liền hết sức chăm chú chằm chằm hướng sông lại Khổng Nhu Hiên. Sử dụng linh lung gia tốc Khổng Nhu Hiên tốc độ cực nhanh, cơ hội nháy mắt, liền từ đấu trường cái kia một đầu vọt tới cái này một đầu. Hàn Sơn liên tục mấy cái sau nhảy, cũng bị Khổng Nhu Hiên theo đuổi không bỏ truy chạy tới, hai người khoảng cách một mực bảo trì vô cùng gần. Rốt cục, Hàn Sơn đã thối lui đến trận đấu đài biên giới vị trí. Khóe mắt liếc qua lườm đến sau lưng tiểu là trận đấu khán đài biên giới, Hàn Sơn không khỏi trong nội tâm khẽ động. Linh lung gia tốc. Khổng Nhu Nghiên thanh thúy thanh âm vang lên, lại là trầm thấp hô một tiếng đồng thời trên người nàng màu xanh lá ánh sáng mãnh liệt sáng ngời, bước chân mặc dù không có nhanh hơn, cả người tốc độ lại biến nhanh không ít. Một liên thứ, suy, suy, suy, khổng Nhu hiên quanh thân du đang lấy mấy cái màu xanh lá quan điểm, vẹn vẹn tại thời khắc này phát sinh biến hóa, đều nao nao mãnh liệt bành trướng biến trưởng, biến thành bén nhọn một đâm. Những mục này đâm tuy nhiên không bằng từ dưới đất xuất hiện những mục kia đâm vừa thô vừa to, thực sự càng thêm bén nhọn, càng phát ra sắc bén rồi. Lúc này khổng lư hiên tựu như cùng một cái muối khoan một loại, thân thể dùng tốc độ cực nhanh hướng Hàn sơn vọt tới đồng thời thân thể nàng trung quanh còn mang theo vài căn hết sức nhỏ sắc bén gai nhọn hoắt. Hàn Sơn tiểu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích, biểu hiện ra xem, tựa hồ bị cái này vẻn vẹn đánh út lại công kích sợ tráng váng một loại. Không nu hiên tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia một đâm phía trước gai nhọn hoắt bộ phận cũng đã muốn đâm đến Hàn Sơn trên người. Hàn Sơn lại còn không có động, bất quá có không ít cẩn thận người đã phát hiện, Hàn Sơn bước chân đã sai khai, tư thế đã dọn dọn, tùy thời có thể hướng bên cạnh né tránh mở đi ra. Bất quá tựa hồ đã không còn kịp rồi. Hiu, chỉ thấy lúc này. Hàn Sơn dưới chân mãnh liệt khế động, hiểm và hiểm theo Khổng Nhu Hiên công kích đến thoát ly đi ra. Trước ngực của hắn, thậm chí là lao cái kia mục đâm mũi nhọn quá khứ đích. Mà cái kia Khổng Nhu Hiên lại bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp đình chỉ ở. Đông. Một tiếng vang nhỏ, Khổng Nhu Hiên dĩ nhiên cũng làm như vậy vọt tới trận đấu đài bên ngoài, rớt xuống. Ta. Khổng Nhu Hiên uốn éo trở lại đến, nhìn nhìn, sắc mặt một hồng, ta thua. Đồng thời, thân thể nàng trung quanh những mục kia đâm cũng lặng yên biến mất, biến thành tiểu lục điểm, lại nói tiếp chậm rãi biến thành nhỏ hơn, dung nhập đến cảnh vật chung quanh trong đi tiêu tán không thấy rồi, trong tay trực tiếp đi lên, tuyên bố trận đấu chấm dứt, Hàn Sơn thắng lợi. Khổng Nhu Hiên dĩ nhiên cũng làm như vậy vọt tới dưới đài, sắc mặt từng đỏ như trách tự trách mình một loại dập chân. Quay đầu lại nhìn Hàn Sơn liếc, quay người hướng khu nghỉ ngơi đi. bữa tiệc khách quý lên, cái kia Nam Nguyên Đô nhẹ nhàng cười cười, nói, đúng vậy, cái này Hàn Sơn thậm chí ngay cả Khổng Nhu Hiên trận đấu này cũng thắng. Hắn nếu như kế tiếp cùng Kim Hi trận đấu cũng thắng, vậy hắn tựa là lần này trận đấu đệ nhất giành rồi. đúng không, Thiên Duệ Minh? Thiên Duệ sắc mặt mất tự nhiên thoáng một phát, bất quá lập tức tiêu hổi phục sòng trên mặt hắn lộ ra rất bình thản, dáng tươi cười. Nguyên Đô Minh, vậy ngươi cho rằng, Hàn Sơn cùng Kim Hi hai người, ai thắng khả năng lớn hơn một chút? Nam Nguyên Đô cười ha ha một tiếng, ta đây cũng không biết, Hàn Sơn cùng Kim Hi hai người đều là lần này trận đấu đứng đầu, hơn nữa hai người thực lực đều mạnh phi thường, ta cũng nói không tốt. Xem Nam Nguyên Đô không nói gì thêm ý tứ, Thiên Duệ quay lại mặt đi, Thâm Thủy ánh mắt nhìn về phía trận đấu trên đài, vừa thắng được trận đấu Hàn Sơn, trong mắt vẹn vẹn tinh quang hiện ra, chợt biến mất xuống dưới. Cái này Hàn Sơn là một nhân tài, nếu không pháp cho ta triệu Thiên Tông sử dụng giữ lại không được. Lăng lệ ác liệt ánh mắt tại thiên duệ trong ánh mắt lóe lên mà hiện. Trận tiếp theo, Hàn Sơn đối với triều Thiên Tông Kim Hy. Thỉnh Song Vương chuẩn bị sẵn sàng. Trận đấu tại một giờ người hiểu biết ít đi. Bởi vì Hàn Sơn là vừa vận trận đấu qua, cho nên trận đấu sẽ có một giờ lùi lại. Võ Đạo Hội trận đấu đều có như vậy một cái quy củ. Làm như vậy là để lại để cho tuyển thủ có thời gian khôi phục khí kình năng lượng. Cũng may trạng thái toàn thịnh hạ trận đấu, tận lực làm được công bình. Kỳ thật dùng Hàn Sơn như vậy ngoại công luyện thể, căn bản cùng sử dụng khí kình năng lượng bất động là không sao cả, Tiêu Hao không cần thiết hao tổn, Hàn Sơn hiện tại cơ bắp cơ hồ liền mỏi mệnh cảm giác đều không có, hoàn toàn có thể đón lấy trận tiếp theo trận đấu. Có thể vì không làm cho người khác chú ý, hắn cũng chỉ có thể đi xuống trước thoáng nghỉ ngơi một chút. Tại trong khu nghỉ ngơi kia, Hàn Sơn cũng không phải không có việc gì, trong đầu của hắn, trận đầy vừa rồi cùng Khổng Nhu Hiên trận đấu lúc ngắn. Nhìn Khổng Nhu Hiên đối với khí kình năng lượng cái kia xuất thần nhập hóa điều khiển, trong lòng của hắn đối với tu luyện khí đạo chờ mong càng phát ra lớn hơn. Khí kình năng lượng có thể ở rời khỏi người thể trong phạm vi nhất định hình thành công kích so tự chính mình chỉ có thể cận thân công kích muốn tốt bên trên không ít. Hơn nữa khí kinh năng lượng dùng dvarrho rồi, còn có thể như là Khổng Nhu Hiên như vậy, lợi dụng chiến kỳ phối hợp cùng sử dụng phương pháp bất động, diễn sinh ra vô số loại công kích phương thức đến. Hàn Sơn thông qua vừa rồi cùng Khổng Nhu Hiên trận đấu, trong nội tâm đối với khí đạo lý giải lại tăng lên một cấp độ. Quả thực như là bắt vân trục nhật một loại. Như vừa rồi Khổng Nhu Hiên đổi lại là Hàn Sơn, cái kia tại vừa mới trong trận đấu, Hàn Sơn còn có thể sử dụng càng suất thần nhập hóa một ít. Những ngầu xanh la kia tiểu quan điểm, Hàn Sơn dựa vào cường hãn thần thức điều khiển lực khẳng định so khổng nhu hiên còn mạnh hơn một ít. đã có những khí kình kia năng lượng, Hàn Sơn quả thực có thể trực tiếp đem hắn quanh thân trong phạm vi nhất định, toàn bộ đều bố trí lên màu xanh lá tiểu quan điểm. như vậy có thể hình thành một cái phạm vi, lại để cho địch nhân không cho ẩn nút phạm vi. ta đã có chút không thể chờ đợi được rồi, chờ đến Nam Thạch Sơn, chuyện thứ nhất nhất định phải mau chóng đi tìm đến cái kia khí quyển sách công pháp. Hàn Sơn hiện tại trong đầu có đủ loại nghĩ cách, ngàn vạn đầu suy nghĩ theo trong đầu hắn từng cái thoáng hiện mà qua. tốt rồi, một giờ đã đến, thỉnh hai vị trận đấu tuyển thủ đến trận đấu trên đài vào chỗ chính nghĩ như vậy, người chủ trì lại đột nhiên tuyên bố một tiếng, phía dưới người xem cũng lập tức lại náo nhiệt lên. vừa rồi trận đấu, lại để cho bọn hắn xem quả thực nhiệt huyết sôi trào. nhất là khổng nhu hiên cái kia kỳ diệu chiến kỹ, lại để cho rất nhiều đến đây quan sát tu luyện giả nhóm, trong nội tâm đều hoặc nhiều hoặc ít có chút lĩnh ngộ. con đường tu luyện, bế môn tạo sa giống như tu luyện, cho tới bây giờ cũng không phải phương pháp tốt, nhiều hơn tham khảo người khác, nhìn nhiều những người khác là như thế nào tu luyện cùng như thế nào vận dụng, như vậy có thể có tiến bộ nhanh hơn. cho nên người xem bên trong. Không ít tu luyện giả đều là mang theo cái ý nghĩ này quan sát trận đấu đấy. Một bộ áo lam kim hi xuất hiện tại trận đấu trên này, Tuấn Tú khuôn mặt ôn hòa ánh mắt, tùy ý đảo qua một lần dưới đài khán giả. Phía dưới khán giả vừa nhìn thấy Kim Hi bộ dáng này, đã đều nhao nhao hoan hô lên. Kim Hi ở phía trước trận đấu lên, biểu hiện thập phần không tệ, hơn nữa bởi vì hắn là Triệu Thiên Tông đại biểu người, càng là dẫn tới vô số người hâm mộ. Thậm chí phía dưới không ít tuổi trẻ nữ tính đều cao giọng la lên Kim Hi danh tự đến. Bất quá Hàn Sơn vừa ra trạng, thực sự ngoài dự đoán mọi người, dẫn phát hắn mãnh liệt náo nhiệt đến có lẽ là cuối cùng một cuộc tranh tài nguyên nhân, có lẽ là Hàn Sơn thật sự dẫn tới đầy đủ chú ý phía dưới những người xem kia tiếng gọi ở mỹ không thể so với vừa rồi cho Kim Hi tiếng hoan hô muốn tiểu bữa tiệc khách quý lên Nam Nguyên đô ha ha cười cười nói Hàn Sơn tiểu tử này không tệ à ngắn ngủn mấy cuộc tranh tài tiểu lại để cho hiện trường những tu luyện giả này đã đồng ý hắn Thiên Duệ nghe vậy cũng khẽ gật đầu một cái trong lòng của hắn ý niệm trong đầu tuy nhiên ngàn vạn lại không thừa nhận cũng không được cái này Hàn Sơn là một nhân tài Nam Nguyên đô càng là nói tiếp đi đến tiểu tử này phía trước mấy cuộc tranh tài. Không có chỗ nào mà không phải là dựa vào thực lực thắng được đấy. Cái kia nhanh chóng thân pháp, phản ứng bén nhạy, đều bị thực lực của hắn không tại một loại cấp độ bên trên. Thắng được hiện tại mọi người hoan hô, cũng là tại hợp tình lý. Hàn Sơn. Kim Hi hướng Hàn Sơn gật đầu một cái, ý bảo muốn bắt đầu. Cuối cùng một cuộc tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, lập tức hạ đến trận đấu dưới đài mà đi. Hô. Một trận cuồng phong mãnh liệt thổi qua, Kim Hi tại trọng tài nói xong bắt đầu thời điểm, dưới chân đã mãnh liệt khế động, hướng Hàn Sơn bên này lao đến. Chương 87, Tử vong vũng bùn bá, bá, hai cái tinh tế nước chảy ở đằng kia Kim Hi giữa hai chân bồi hồi lấy, xoay quanh lấy, văng lai không ngừng, tựa như hai cái tiểu xà một loại, cực kỳ linh tính, mà cũng chính là cái này hai cái nước tiểu xà lại để cho Kim Hi hai chân tốc độ chạy trốn vẹn vẹn gia tốc. Kim Hi như vậy hung mạnh nhào đầu về phía trước, đứng ở đối diện Hàn Sơn cũng sớm có đối sách. Ông, một bà trọng đao đột nhiên xuất hiện tại Hàn Sơn trong tay, bởi vì xuất hiện cực kỳ đột nhợt, thậm chí như rút đao một loại, đưa tới thân đao một hồi trầm thấp vù vù âm thanh. Vân Cương trọng đao. Cái thanh này bạch ngân sắc trọng đao, tại dược cốc trong vẫn theo sau Hàn Sơn. Hàn Sơn ngày bình thường không có việc gì làm thời điểm cũng sẽ biết lấy ra vớt vớt thoáng một phát. Hiện tại đã sớm thuần thục tấu trận rồi. Cái này Hàn Sơn, như thế nào đến cuối cùng một hồi trận chung kết vậy mà đổi vũ khí rồi hả? Phía dưới người xem nhao nhao phát ra nghi vấn thanh âm. Một người tu luyện người, cái thứ nhất muốn quen thuộc chính là mình thuộc tính công pháp cùng chiến kỹ. Thứ hai, tự là vũ khí trong tay rồi. Thậm chí cũng có người nói vũ khí là một cái võ giả thế mạng. Muốn quen thuộc một thanh vũ khí, sơ thấu một thanh vũ khí là tính cần tốn hao đại lượng thời gian, hơn nữa sớm chiều ở chung mới có thể chính thức đem một thanh vũ khí coi như là thân thể của mình một bộ phận chính thức phát huy ra vũ khí uy lực đến. cho nên đại đa số người trừ phi là đã nhận được càng thêm thượng phẩm vũ khí, nếu không là sẽ không dễ dàng đổi vũ khí đấy. cái này trước khi Hàn Sơn tại mọi người trong lòng hình tượng đã định dạng thành trong tay kia nắm màu đen đoạn kiếm bộ dáng, mọi người đã đem Hàn Sơn xem thành cái loại lời thân pháp linh hoạt tốc độ nhanh nhanh chóng, thiệt ở mượn nhờ các loại ưu thế tới gần thân tác chiến tu luyện giả. nhưng bây giờ Hàn Sơn lại đột nhiên theo linh xảo đoạn kiếm. Đội thành trầm trọng trọng đao, đoàn kiếm cùng trọng đao, căn bản chính là hai cái hoàn toàn bất đồng vũ khí. Đoàn kiếm trọng tại linh xảo, thời điểm chiến đấu chú trọng hơn tại nắm chắc cơ hội. Mà trọng đao trọng tại đối với lực lượng cường đại phát huy, sử xuất dốc hết sức hàng mười hội lực lượng đến, liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Có thể muốn đạt tới như vậy, tựu cần một cái điều kiện, cần phải thật lớn lực lượng. Đồng thời, bất luận là khí kình tu luyện giả, hay vẫn là nội kình tu luyện giả, đều thừa nhận một đầu thưởng thức. Một người như thân pháp linh xảo, phản ứng mau lẹ như vậy bởi vì tu luyện năng lượng quan hệ. Khí lực bên trên nhất định tương đối kém. Trái lại cũng thế. Lực lượng đại tu luyện giả, cơ hồ đem năng lượng đều dùng để gia tăng lực lượng, muốn cùng lúc có thể khống chế tốc độ biến nhanh, cơ hồ là không thể nào đấy. Tốc độ linh xảo cùng đại lực vô cùng, là không thể kiêm được quan hệ. Cho nên hiện tại Hàn Sơn xuất ra một bả chưa bao giờ mặt đường qua Vân Cương trọng đạo đến, phía dưới mọi người kinh ngạc phản ứng cũng chịu có thể lý giải rồi. Đưa tiệc khách quý lên, Thiên Duệ nhướng mày, nghĩ non nó nói, cái này Hàn Sơn chuyện gì xảy ra? Hắn không phải am hiểu đoạn kiếm linh xảo tát chiến sao? Phía trước mới chợt hắn lợi dụng cái kia đoàn kiếm thắng được thắng lợi, đều dùng phi thường tốt. Lần này tại sao lại dùng thành trọng đao rồi hả? Bên kia Nam Nguyên Đô cũng khó được nhíu thoáng một phát lông mày, nghi ngờ nói, không hiểu nổi hắn, vương tha cho chính mình linh xảo thân pháp sở trường, ngược lại sử dụng một bà trọng đao. Nam Nguyên Đô cũng lắc đầu. Hắn cũng nhìn không tốt Hàn Sơn. Hừ. Cao tốc chay tới Kim Hi, càng là khoệ miệng niết lên, lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Hừ. Một căn màu xanh ra trời cái vụ vẹn vẹn xuất hiện tại Kim Hi trong tay. Cái này cái vụ cũng không biết dùng cái gì kim loại làm. Tính bền dẻo lại thần kỳ thì tốt hơn. Cầm tại Kim Hy trong tay, tựa hồ có thể tùy thời biến hóa góc độ công kích đồng dạng. Tại Kim Hy giữa hai chân xoay quanh lấy cái kia hai cái thật nhỏ nước chảy đột nhiên phát sinh biến hóa, hai cái nước chảy giao thoa lấy lưu động mà qua. Vốn là một đầu nước chảy vây quanh một chân lưu động cùng vần quanh, lúc này thời điểm, lại trở thành hai cái thật nhỏ nước chảy cùng nhau vây quanh hai cái đuổi vần quanh lấy. Đông. Kim Hy đơn chân mãnh liệt đạp lên mặt đất, cả người cũng theo trên mặt đất đạn mất đứng dậy, thẳng tắp lên tới giữa không trung đi. Có thể ra tốc bay lên trên khí. Hàn Sơn thần thức một mực đều ở vào phóng ra ngoài trạng thái, cái tia kim huy giữa hai chân hai cái thật nhỏ nước chảy thật nhỏ biến hóa đã bị hắn nhạy cảm phát hiện. Thân pháp này chiến kỹ quả nhiên bất thường, lại vẫn có thể trong chiến đấu phát sinh biến hóa. Hàn Sơn chứng kiến cái này cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng triều thiên tông chiến kỹ thần kỳ rồi. Màu xanh da trời cái vụ bị kim huy cao cao cử động quá mức đỉnh, đón lấy mảnh liệt áp xuống tới, như là dốc hết kim hệ toàn thân khí lực một loại. Cái vụ gào thét lên hướng Hàn Sơn đỉnh đầu giáng xuống, Hàn Sơn thân thể chỉ hướng bên cạnh nhẹ nhàng lóe lên cứ tránh được kim hệ cái này, nhìn như không gì sánh kịp một kích. Kim Hi mặc dù có chiến kỹ gia tốc, có thể như thế nào dò so qua có thể sớm có phản ứng, sớm làm chuẩn bị Hàn Sơn tốc độ nhanh. Như loại này cự ly ngắn chằn trọc sẽ dịch, Hàn Sơn vẫn tương đối chiếm ưu thế đấy. Bất quá nếu so với khởi khoảng cách dài tốc độ đến, cơ thể của hắn lực lượng tiểu không sánh bằng sử dụng khí đạo thân pháp chiến kỹ rồi. Kim Hi một kích không trúng, lại một chút cũng không nắm nảy cái vụ linh xảo một phen, hoành lấy hướng Hàn Sơn phương hướng quét đi qua. Bang. Vân cương trọng đao cùng màu xanh ra trời cái vụ tiếp xúc cùng một chỗ. Đón lấy lập tức tách ra, màu xanh da trời cái vụ tại kim hy trong tay trở nên linh xảo dị thường, biến hóa cái góc độ, hướng Hàn Sơn lại là công kích đi qua. Kim hy loại này đấu pháp, là lợi dụng đoạn côn linh mẫn, đến khắc chế Hàn Sơn trọng đao. Bang, bang. Hàn Sơn lại không hề đi quan kim hy đoạn côn, ngăn cản thoáng một phát đoạn côn, thuận thế trực tiếp thanh đao nhận mánh liệt hướng xuống áp đi. Lúc này, như kim hy không rút về đoạn côn chống đỡ, hắn Vũ tất nhiên đã bị Vân Cương trọng đao công kích. Quả nhiên, cái kia kim hy cũng không có cái gì nắm chắc, thấy vậy cũng chỉ tốt rút về đoạn côn đi ngăn cản Hàn Sơn Vân Cương trọng đao. Thế nhưng mà Hàn Sơn Vân Cương trọng đao bản thân thân đao tự trọng, hơn nữa Hàn Sơn trên người cái kia cực lớn khí lực, ở đâu là Kim Hi có thể ngăn cản được rồi được? Như thế nào nặng như vậy? Kim Hi trong đầu phi tốc hiện lên ý nghĩ này, con mắt mở to thoáng một phát, vội vàng thừa cơ sau nhảy một bước, lấy Hàn Sơn trọng đao lại là hướng phía trước đỉnh đầu, hiểm hiểm đè nặng Kim Hi lui về phía sau thân hình. Hắn sao có thể lại để cho Kim Hi dễ dàng như vậy tẩu thoát ly hắn Vân Cương trọng đao phạm vi công kích? Đấu trường lên, vì vậy xuất hiện như vậy một màn. Kim Hi tại phi tốc lui về phía sau lấy đoàn côn khung trước người. Mà Hàn Sơn ở phía sau chăm chú truy kích lấy, Vân Cương trọng đao lơi đao, chính chống đỡ tại đoàn côn cửa diện. Giống như là Vân Cương trọng đao áp bách lấy Kim Hi lui về phía sau đồng dạng. Hai người tốc độ không chậm, rất nhanh, Tiểu Thối lui đến trận đấu đài một chỗ khác, nếu là lại tiếp tục như vậy, cái kia Kim Hi sẽ phải bị Hàn Sơn trực tiếp áp đến dưới đài rồi. Nhưng này thời gian, Kim Hi mãnh liệt một dùng lực, miễn cưỡng đỡ lên chút ít Hàn Sơn Vân Cương trọng đao, giữa hai chân thật nhỏ nước chảy vẹn vẹn nhanh hơn một chút tốc độ chạy, Kim Hi tốc độ cũng tăng vọt rất nhiều. Trong ngáy mắt, Tiểu Lui về phía sau hai bước, ngay sau đó phương hướng một chuyến, lao trận đấu đài biên giới thay đổi cái phương hướng. Hàn Sơn đang chuẩn bị cũng đi theo đi qua, nhưng đột nhiên phát hiện không được bình thường. Ân. Như thế nào không nhúc nít được? Không xong. Chúng kế. Hàn Sơn liền vội túi đầu xem xét, cái này xem xét, trong nội tâm trầm xuống. Chỉ thấy hắn rơi chân mặt đất đã hoàn toàn không phải trước kia mặt đất rồi, mà là biến thành vũng bùn đồng dạng mặt đất, mà cái này vũng bùn, biểu hiện chính là màu lam nhạt. Hàn Sơn thần thức tìm dò tra, liền có thể phát hiện trong vũng bùn này toàn bộ đều là cái tia kim hy nguyên tố thuộc tính chi lực cái này màu xanh da trời vũng bùn là cái tia kim hy bố trí ở dưới hàn sơn ngươi chúng tử vong của ta vũng bùn mơ tưởng trở ra rồi vừa rồi chạy trốn kim hy lại quay thân trở lại không có chút nào bị truy kích khẩn trương cảm giác trên mặt lộ ra chảo phúng cười nói cái này chết tiệt vong vũng bùn phía trước ta trận đấu còn không dám dùng lưu đến bây giờ mới dùng là chuyên môn để lại cho người chiến kỹ hảo hảo hưởng thụ a hàn sơn nội trường liếc đồng thời thân thể thử động động lại phát hiện căn bản không cách nào thoát ly cái này vũng bùn phạm vi Cái này kim hy trên người chiến kỹ, quả nhiên nhiều. Bất quá, thử vong vũng bùn. Hắn chiêu này bất quá uy lực, cũng có thể có sơ hở mới được là. Lúc này Hàn Sơn hai chân đã hoàn toàn vây ở vũng bùn bên trong, đồng thời cả người cũng đang không ngừng hướng xuống lâm vào đi bảo. Bất quá hắn như trước đang không ngừng thử thoát ly cái này phiến vũng bùn. Hàn Sơn ngược lại không lo lắng cho mình sẽ bị vũng bùn nuốt hết mà chết đuối bên trong. Dù sao thiên giai cường giả, có thể không cần hô hấp đến hấp thụ năng lượng, mặc dù là mai một dưới mặt đất, cũng là có thể còn sống đấy. Hỗn hồ đây chỉ là kim hy dùng chiến kỹ làm được vũng bùn mà thôi luôn luôn mất đi nguyên tố thuộc tính thời điểm, chờ Kim Hi chiến kỹ thời gian vừa đến, cái này vũng bùn sẽ biến mất, cái kia Hàn Sơn cũng có thể từ bên trong đi ra. Hắn lo lắng chính là, hắn bị khốn trụ trong khoảng thời gian này, Kim Hi có thể dùng chỗ đủ loại đích phương pháp xử lý đến đã bại hắn. Hàn Sơn bây giờ là một cái sẽ không di động điểm ngắm, có thể mặc cho Kim Hi đánh cho. Bên địa Kim Hi xem Hàn Sơn căn bản không thể động đậy, sắc mặt bên trên thoáng hiện qua một tia cười lạnh. Cái này Hàn Sơn, vậy mà đã bị duệ thúc như vậy ưu hái, hắn ở đâu so với ta ưu tú? Kim Hi khỏe mắt liếc qua lườm thoáng một phát khách quý trên đài Thiên Duệ, khỏe miệng nít lên. Duệ thúc, hôm nay Tiểu cho ngươi nhìn xem, cái này Hàn Sơn cũng không gì hơn cái này, ta Kim Hi mới có thể mà vượt ngươi chính thức tán thưởng. Kim Hi thủ thế luân phiên múa, một cỗ nước chảy, theo bốn phía dần dần lan tràn tới. Đồng thời trung bênh thủy thuộc tính nguyên tố cũng cùng điên rồi một loại, hướng Kim Hi tại đây hội tụ mà đến. Thủy Long đỉnh, Kim Hi vẹn vẹn chợt quát một tiếng. Đồng thời trong tay hắn màu lam nhạt thủy thuộc tính nguyên tố cũng càng tụ càng nhiều. Phun, vũ bồn bên trong đột nhiên phun trào ra một đạo mãnh liệt nước chảy đến cái này nước chạy trực tiếp vọt tới hàn sơn trên người, đem hàn sơn cao cao đỉnh tại giữa không trung. khán giả ánh mắt cũng theo hàn sơn thoáng cái nhìn chỗ không trong đi. bọn hắn cũng không có chú ý, còn đứng tại nguyên chỗ kim hy, trong tay màu lam nhạt thủy thuộc tính nguyên tố đã đầm đặc đến trình độ nào, cái kia nguyên tố hội tụ, đã nhanh muốn trở thành một cái thủy cầu. mà kim hy không chút nào chưa đủ một loại, như trước điên cuồng hấp thu lấy bốn phía thủy thuộc tính nguyên tố. đông. rốt cục kim hy dưới chân mãnh liệt đẩy mạnh, cả người cao cao nhảy lên. xem ta sóng lớn đại búa. kim hy hai tay gian cái kia màu xanh da trời thủy cầu. Lúc này đã hoàn toàn biến ảo bộ dáng. Đồng thời, vừa rồi Kim Hi trong tay cái kia căn màu xanh da trời cái vụ cũng trọng mới xuất hiện. Sóng lớn đại búa ngay tại Kim Hi trong tay biến ảo mà ra, mà cái kia màu xanh da trời đoạn côn vừa mới tụ xuất hiện tại đại búa cán búa chỗ vị trí. Sáp nhập rồi hả? Khách quý trên này, Sở Hữu Hiểu được loại tình huống này, mọi người kinh ngạc há to miệng ba. Nam Nguyên Đô cùng Tiên Duệ hai người lẫn nhau, đều thấy được trong mắt lẫn nhau khiếp sợ. Biến ảo thật thể, là thiên giai tầm giữa thực lực mới có thể làm được đấy. Mà vừa đạt tới thiên giai trong sờ người, cũng cũng không thể rất dễ dàng đi học hội biến ảo thật thể cái này nhất tuyệt kỹ, cho nên rất nhiều người huệ kết hợp bắt tay vào làm trong chân thật vũ khí, cùng mơ hồ hiện hóa ra đến kỹ năng, sát nhập ra một loại giống như thực giống như nguyễn chiến kỹ kỹ năng công kích đến. mà bây giờ kim hy làm chính là như vậy một loại thứ đồ vật. hắn đem màu xanh già trời đoạn côn cùng sóng lớn đại búa sát nhập đứng dậy, làm thành một bà chưa từng có cán dài đại búa. hai tay của hắn tiệu giữ tại đoạn côn lên, tiệu như là giữ tại cán búa bên trên một loại, cán búa chân thật, búa hư ảo, cả hai tương kết hợp lại, so trước kia sóng lớn đại búa vi lực còn cường đại hơn, phá, kim hi đem cắn dài sóng lớn đại búa cử động cao, hướng phía giữa không trung hàn sơn vào đầu đánh xuống. chương 88, có phải hay không ngươi làm, phá, kim hi thế như trẻ tre, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu cắn dài sóng lớn đại búa, thập phần có áp bách tính hướng xuống đệ xuống. vị trí của hắn nhảy so hàn sơn cao hơn, phía dưới tiểu là hàn sơn đầu lâu. lúc này ai cũng không thấy được, hàn sơn tay trái thủ đoạn rất nhỏ khẽ động, một đạo vô ảnh vô hình thật nhỏ gần sóng, theo dưới tay hắn âm thầm phát bắn đi ra, tốc độ bay nhanh, vẹn vẹn. Giữa không trung kim hi ngơ ngác một chút, mà trong tay hắn sẽ phải hoàn toàn thành hình cán dài sóng lớn đại búa cũng bởi vì này thoáng một phát dừng lại, đã không có đến tiếp sau khí kình chèo chống, mà ầm ầm sụp đổ, rầm rầm, sóng lớn đại búa theo trước kia cái kia uy vũ bộ dáng biến thành một mảnh nước động, từ giữa không trung mất rơi xuống mặt đất, rồi sau đó lại vẩy ra đứng dậy, biến thành một bãi, cái này gành nước động không còn có trước kia cái kia không gì sánh kịp khí thế, chỉ là một mảnh nước mà thôi rồi. Hàn sơn xem chuẩn cơ hội, tay mãnh liệt nhất tới, vân cương trọng đao theo dưới thân nói ra đi lên cái này trọng đao tại Hàn Sơn trong tay, lại như không có chút nào sức nặng một loại, bị Hàn Sơn một cái trở mình vũ, tụy dựng lên đến trước người, Hàn Sơn đón lấy một cái tụ lực, cầm trong tay trọng đao mãnh liệt vung bổ đi ra. phanh trung trung điệp điệp đánh buồn bực thanh âm, Kim Huy bị trùng trùng điệp điệp đập một cái, cả người trực tiếp bị gõ trở xuống mặt đất, trên người hắn hộ thể khí kình cũng trong nháy mắt này bị Hàn Sơn một đao chém biến mất mất. Hàn Sơn cũng bởi vì này hạ phản tác dụng lực bay ngược trở lại trận đấu trên đài, nhẹ nhàng linh hoạt vừa rơi xuống đất, Hàn Sơn căn bản không có làm bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp tiến lên vài bước, trong tay Vân Cương trọng đao lại là mãnh liệt một cái quét ngang, ầm ầm, Kim Hi thân thể bị trùng trùng điệp điệp đánh trúng, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị trực tiếp đánh rất đến trận đấu dưới khán đài rồi. Cho đến lúc này, khoảng cách Kim Hi sóng lớn đại bự hình thành, thời gian cũng mới đi qua 1 2 giây chừng mà thôi. Kim Hi ngã rơi xuống dưới đài, cũng mới thanh tỉnh lại. Hắn vừa mới tỉnh lại, liếc chứng kiến Hàn Sơn muốn lại xông đi lên, lại bị trọng tài cản lại. Kim Hi cái này mới phát hiện, chính mình vậy mà trong lúc bất tri bất giác bị đánh rơi xuống trận đấu dưới đài mặt, dựa theo trận đấu quy tắc, hắn đã là thua. Đồng thời, trên người từng đợt kịch liệt đau nhức, cũng đột nhiên nổi lên một loại truyền lại đến trong đầu hắn. Ầm ầm. Phía dưới khán giả tiếng hoan hô ầm ầm vang lên. Cuối cùng này một cuộc tranh tài cũng rơi xuống màn che rồi. Các vị Thiên Đông Quốc các con dân, võ đạo đại hội, Thiên giai tầng dưới chốt trận đấu cũng đã xong, chắc hẳn cũng không cần lại tính toán điểm tích lũy, mọi người cũng cũng biết, lần này Thiên giai tầng dưới chốt đệ nhất danh, tự là trước mắt vị này Hàn Sơn. Người chủ trì thanh âm như gợn sóng một loại, từng đợt từng đợt truyền lại đi ra ngoài. Bởi vì hắn mỗi một hồi đều là thắng lợi, trận đấu đến bây giờ còn chưa bao giờ thua quá một hồi. đây là không gì sánh kịp thắng lợi, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. hơn nữa hắn là đến từ dân gian, đến bây giờ, còn như trước không có gia nhập vào bất kỳ một cái nào trong môn phái. cho nên thiên đông quốc các con dân, không cần quan tâm các ngươi xuất thân như thế nào, võ đạo hội cần sự gia nhập của các ngươi. ba năm sau, bên kia người chủ trì vẫn còn cho khán giả tuyệt hảo. hàn sơn lại cười nhạt một tiếng, đi đến tuyển thủ khu nghỉ ngơi đi. hắn hôm nay cái này lưỡng cuộc tranh tài đều dựa theo tâm ý của hắn để hoàn thành rồi, đã lại để cho lưỡng cuộc tranh tài đều thắng vẫn nữa cũng đều thắng không có quá làm náo động. Ít nhất biểu hiện ra xem ra, hay vẫn là phế đi một tí ô xin mới thành công đấy. Nhất là trận thứ hai cùng Kim Hi trận đấu, Hàn Sơn một mực bị áp bách Apexor so sánh thảm. Đến cuối cùng một khắc, bị Kim Hi cắn giải sóng lớn đại búa phạm vi công kích bao phủ ở thời điểm, cũng là sử dụng ngoại trừ kinh thần thứ, lúc này mới thay đổi vị thắng. Bên này Hàn Sơn mang trên mặt cười nhạt. Bất quá bên kia Kim Hi, biểu lộ nhưng là không còn hắn tốt như vậy rồi. Kim Hi sám xịt đi trở về đến trong khu nghỉ ngơi chờ ngồi của hắn chỗ đó. Con mắt thỉnh thoảng quay lại quét Hàn Sơn liếc Nhìn về phía Hàn Sơn ánh mắt cũng không thế nào thân mật. Bữa tiệc khách quý ở bên trong, Thiên Duệ sờ lên cái cằm bên trên cái kia tuyết trắng trong râu, ý đồ bình tĩnh lấy tâm tình của mình. Hắn vừa mới nhìn đến Kim Hi sự xuất sắc nhập chiến kỳ thời điểm, cũng đã có dự cảm bất hảo rồi. Đến cuối cùng chứng kiến Kim Hi trung quy thất bại, mà bị Hàn Sơn được trục bánh xe biến tốc phản công. Thiên Duệ phẫn nộ trong lòng tiểu cũng chịu không nổi nữa rồi. Sớm đã từng nói qua hắn sự việc cần giải quyết thực, ổn định, đem của ta lời nói đều như gió thoảng bên tai rồi. Hiện tại vừa vận rất tốt, cuối cùng một hồi, mấu chốt nhất trận đấu. Hắn muốn dùng cái khác chiến kỹ cũng có thể ổn thắng, lại dùng tới cái kia không có nắm chắc chiến kỹ. Hừ. Thiên Duệ ánh mắt càng phát ra bất thiện. Trong nội tâm đối với Kim Hệ thất vọng cũng tiểu càng lúc càng lớn. Hắn cho rằng, Kim Hy cuối cùng cái kia chiến kỹ sụp đổ, hơn nữa cuối cùng nhất làm cho cắn trả. tất nhiên là Kim Hy chính hắn sử dụng không lo, đánh giá cao thực lực của mình cùng tiềm lực mới tạo thành đấy. Thiên Duệ lại chưa từng nghĩ tới, Kim Hy có thể sử dụng thành công cái này sáp nhập chiến kỹ. Hắn vốn là cái trời sinh tính đang nghi, hơn nữa khó có thể tiến nhiệm người khác người. Trong lòng hắn cũng chưa từng đối với kim hệ quá nhiều coi được qua võ đạo hội trận đấu tại người chủ trì đích thoại nữ xuống rốt cục kết thúc rồi đại tuyên bố cuối cùng thứ tự từng cái tuyển thủ cũng lục tục theo thông đạo đi ra ngoài hàn sơn người chờ một chút hàn sơn đang chuẩn bị quay người ly khai sau lưng lại vẹn vẹn chuyển đến một tiếng nói chuyện hàn sơn nghiêng đầu đi đã thấy kim hy đứng ở chỗ đó mày níu lại lấy hàn sơn vừa rồi tại trận đấu cuối cùng một khắc ta hôn mê thoáng một phát có phải hay không người dở trò quỷ thật sâu nhìn kim hy liếc hàn sơn cũng không đáp lời nói xoay người rời đi quả thực là trêu cười, Hàn Sơn như thế nào hội đem bí mật của mình nói cho người khác biết. Hơn nữa người này còn là lúc sau rất có thể phát dương trở thành địch nhân Kim Hi. Cái này Kim Hi đầu óc cũng là hư mất mới có thể đưa ra vấn đề như vậy. Hàn Sơn vừa đi, trong nội tâm một bên cười thầm lấy, phía sau hắn Kim Hi lại trợn mắt tròn xoe, oán hận chầm chầm vào Hàn Sơn bóng lưng. Ra quảng trường, Hàn Sơn sâu thở dài ra một hơi, quay người tiểu hướng bên kia một chỗ quán rượu bước đi. Hắn căn bản không có phân biệt rõ phương hướng, cứ như vậy trực tiếp tiến vào quán rượu, thùng thùng vài cái, tiêu lên bao thang. Đi tới lầu hai bên, cửa sổ một chỗ chỗ ngồi. Tại đây sớm có một người đang chờ hắn rồi. Ha ha, Hàn Sơn, ta quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi, liền đệ nhất danh đều bị ngươi ôm đồm rồi. Một bộ áo trắng Nam Nguyên Đô hướng Hàn Sơn cười gật gật đầu. Hiện tại võ đạo hội trận đấu cũng đã xong, ngươi ý định hiện tại hay tiến vào Nam Thạch Sơn sao? Hàn Sơn không chút do dự, trực tiếp lắc đầu, nói, hay vẫn là hai ngày nữa a, ta còn muốn xử lý một sự tình, đến lúc đó, ta sẽ chính mình đi Nam Thạch Sơn tìm được ngươi đấy. Ân. Nam Nguyên Đô nhẹ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một khối nhãn hiệu đến. Tấm bảng này là ngọc thạch làm, xanh tươi rực rỡ, toàn thân bí lục. Người đã đến Nam Thạch Sơn, chỉ cần lộ ra cái này khối màu xanh lá ngọc thạch, thủ sơn môn đệ tử tiểu sẽ minh bạc rồi. Hàn Sơn cầm lấy, thu được chữ vật thủ trạc ở bên trong, nói âm thanh tạ, liền rời đi. Nam Nguyên Đô nhìn về phía Hàn Sơn bóng lưng, thỏa mãn gật đầu. Đi ra quán rượu, Hàn Sơn hướng trang viên phương hướng đi đến. Hắn mới vừa rồi không có đáp ứng Nam Nguyên Đô trực tiếp đi Nam Thạch Sơn, là cân nhắc đến vô dương thúc cùng Nguyên Nhi cô nương quan hệ. Hàn Sơn muốn đi Nam Tạch Sơn, Dương thúc cùng Nguyên Nhi cô nương nhưng lại chắc chắn sẽ không đi đấy cho nên Hàn Sơn ý định trước cùng bọn họ cáo biệt thoáng một phát, lại lên đường đi Nam Thạch Sơn. Hắn cũng không biết Dương Thúc cùng Huyên Nhi bọn hắn về sau đích hướng đi là ở đâu. Hàn Sơn chỉ nhớ rõ lúc trước Dương Thúc nói là muốn tới xem Thiên Đông Quốc võ đạo hội trận đấu đấy. Hiện tại trận đấu đã đã xong, Dương Thúc nhất định sẽ có tính toán của mình. Bất quá Hàn Sơn minh bạch, lúc này đây bọn hắn hẳn là sẽ không cùng được rồi. Vương đô trên đường cái phong cảnh như trước, người lưu lượng không chút nào giảm, lui tới người thập phần nhiều. Hàn Sơn cứ như vậy bước chậm một loại đi tới. Đột nhiên, Hàn Sơn trong nội tâm khe động. Nhìn Như Lơ đang tùy ý lườm một chỗ, khóe miệng giấu giếm dấu vết bông lúc nhích, đón lấy thay đổi cái đi về phía trước phương hướng, hướng bên cạnh chỗ hẻo lánh đi đến. Biểu hiện ra, Hàn Sơn hay vẫn là Lơ đang bước chậm, kỳ thật thần chí của hắn đã hoàn toàn phóng ra ngoài, toàn bộ tinh thần chầm chậm vào sau lưng phương hướng. Ta vậy mà bị người theo dõi rồi. Hàn Sơn trong lòng có chút dở khóc dở cười, hắn hiện tại, như thế nào cũng là Thiên Đông Quốc võ đạo hội thiên giai tầng dưới chót đệ nhất danh, chỉ cần là nhìn võ đạo hội trận đấu người, ai dám đến gây chuyện hắn. Thiên giai tầng dưới, tại Thiên Đông Quốc vị trí đã là phi thường độ cao rồi như một loại thành trì, thành chủ cũng tự vừa xong thiên giai thực lực mà thôi. Mà ở Vương Đô cái chỗ này, chỉ đã tới rồi thiên giai, có thể đến trong hoàng cung nhậm chức, do quốc gia đến cung cấp nuôi dưỡng ngươi rồi. Thiên giai cấp thấp còn như thế, tầng giữa cùng cao tầng đích nhân vật thì càng là phượng mao lân ra rồi. Đây cũng là vì cái gì võ đạo hội chỉ có thiên giai tầng dưới trận đấu, mà không có thiên giai tầng giữa cùng cao tầng trận đấu một nguyên nhân. Cho nên Hàn Sơn phát hiện mình lại bị theo dõi, nhưng trong lòng thì một chút cũng không có lo lắng, trái lại còn có một chút thú vị ý tứ hàm xúc. Lai ai theo dõi ta đâu này? Hàn Sơn tiến vào một cái trong hẻm nhỏ, tìm cái địa phương ẩn nấp đứng dậy, xem nghe Huyền Hạo lập tức mở ra. Màu trắng đen bức họa cuộn tròn tại Hàn Sơn trong đầu chiến thay. Hàn Sơn ánh mắt tập trung ở yên lặng cái hẻm nhỏ lối vào. Bên kia, một cái thân ảnh màu đen tà hữu nhìn quanh thoáng một phát, lập tức lóe lên thân, cũng tiến nhập trong hẻm nhỏ này. Hàn Sơn ánh mắt nhìn đi qua. Kim Hi, hắn như thế nào? Hàn Sơn nghĩ lại, lập tức đã minh bạch. Cái này Kim Hi cùng tới, đoán chừng lại là tới hỏi hắn kinh thần thứ công việc rồi. Hàn Sơn có thể không thích bị người như vậy theo dõi. Hơn nữa còn là đến tìm hiểu bí mật của hắn người. Kim Hi chính ở chỗ này trong triều nhìn quanh, tìm kiếm lấy Hàn Sơn tung tích, cách đó không xa một bên, lại đột nhiên truyền đến một thanh âm, đồng thời, một bóng người cũng từ nơi ấy đi ra. Kim Hi, Hàn Sơn trực tiếp đi ra, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hắn. Kim Hi đột nhiên tầm đó bị phát hiện, cũng là kinh ngạc thoáng một phát, bất quá rất nhanh hắn liền tĩnh táo lại. Tức giận nói, "Hàn Sơn, ngươi theo ta nói, ngươi có phải hay không tại trên người của ta làm cái gì tay chân, mới khiến cho ta lập tức thất thần hay sao?" ta cũng không tin tự chính mình sẽ ra cái gì sai lầm. Hàn Sơn căn bản chẳng muốn phản ứng đến hắn, thanh âm lạnh như băng mà hỏi, có phải hay không ta làm? Ngươi không có quyền lợi biết rõ. Ngươi hay vẫn là chạy nhanh ly khai nơi này đi. Ly khai. Kim Hi đột nhiên tầm đó biểu lộ biến thành khoa trường. Ha ha, ngươi muốn ta ly khai? Ngươi cũng không tin, ngươi có thể làm một lần tay chân, còn có thể làm lần thứ hai. Thu ta một quyền. Kim Hi vẹn vẹn làm khó dễ, nắm đấm nắm chặt, tiêu hướng Hàn Sơn mãnh liệt vung đánh tới. Hô. Kim Hi trên nắm tay đã cuốn lên rất nhiều màu xanh da trời nước chảy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 Thu ta một quyền. Kim Hi vẹn vẹn làm khó dễ, nắm đấm nắm chặt, tiểu hướng Hàn Sơn mãnh liệt vung đánh tới. Hô. Kim Hi trên nắm tay đã cuốn lên rất nhiều màu xanh da trời nước chảy, khí thế uy mãnh, thẳng tắp hướng Hàn Sơn bên này tới. Chương 89, ngươi có thể hết hy vọng rồi hả? Kim Hi, đừng quá hung hăng ngang ngược rồi. Hàn Sơn lạnh giọng nói ra. Đồng thời, Hàn Sơn chân trái tùy ý phía bên trái phía sau bước một bước, cũng rất dễ dàng tránh qua, tránh né kim hệ cái này nhớ nắm đấm công kích. Hung hăng ngang ngược. Ngươi trong bóng tối sử dụng mờ ám, còn nói ta hung hăng ngang ngược? Ngươi biết rụy thuốc lao nhân ra ông ta đã đối với ta thất vọng rồi sao? Kim Hi sắc mặt càng phát ra biến hình, cái kia để cho ta thời gian ngắn hôn mê mờ ám, nhất định là một loại thập phần khan hiếm dược vật. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể hay không lại dùng một lần? Kim Hi cơ hồ là nổi giận lấy, đem những này lời nói hô lên. Một cỗ màu xanh ra trời năng lượng, tại hoàn cảnh chung quanh trong dần dần sinh động đứng dậy, cho đến sôi trào. Cái này Kim Hi vừa muốn dùng chiêu đó rồi hả? Trong hẻm nhỏ này cũng không có người chứng kiến, lần này ta cũng không cần kinh thần thứ tự lại để cho hắn kiến thức kiến thức ông trời của ta minh thuận tốt rồi. Hàn sơn trong nội tâm đột nhiên nổi lên ý nghĩ này. tại đây không có người, Hàn sơn cũng không sợ chính mình lại thiên minh thuận bí mật sẽ bị trừ Kim Hy ngoại trừ người chứng kiến. có lẽ Hàn sơn là muốn chứng kiến Kim Hy không tin ánh mắt, có lẽ Hàn sơn là cố ý muốn xuất cái này Kim Hy. tóm lại, hắn quyết định lần này không hề dùng kinh thần thứ, mà là dùng thiên minh thuận chống đỡ. đồng thời, Hàn sơn trong nội tâm cũng muốn biết, hắn thiên minh thuận đã có thể ngăn cản được cái kia đồng làm cự lãng đại phủ. Có thể hay không ngăn trở cái này Kim Hi sắc nhập cán giải sóng lớn chiến kỹ, cho nên Hàn Sơn dứt khoát tựu vẫn không nút đích, tiểu đứng ở chỗ đó chờ Kim Hi động tác. Hô, hô, như là nước chảy một loại thanh âm, tại Hàn Sơn dưới chân văng lên. Hàn Sơn thần thức có thể cảm giác được, giờ phút này dưới chân của hắn, thủy thuộc tính nguyên tố chưa từng có sinh động, chỉ chốc lát sau, càng ngày càng sinh động, quả thực đã sôi trào lên. Cái này Kim Hi, vừa muốn cho ta tới một lần thủy long định rồi. Hàn Sơn hiện tại trong lòng, hoàn toàn là không sao cả tâm tính. Hắn tựu giả bộ như không biết đồng dạng, chính ở chỗ này đứng đấy Kim Hi thấy như vậy một màn khoe miệng đã sớm nứt lên đến đồng thời mắt thường có thể thấy được màu xanh da trời nước chảy bắt đầu ở Kim Hi trong tay hội tụ phanh Hàn Sơn dưới chân Thủy Long đỉnh rốt cục phóng ra đi ra Hàn Sơn cũng như lần trước đồng dạng trực tiếp bị đội lên giữa không trung Kim Hi con mắt sáng ngời hai tay luân phiên múa đồng thời hắn giữa hai chân hai cái thật nhỏ màu xanh da trời nước chảy cũng ra tốc lưu động đông Kim Hi mãnh liệt đạp lên mặt đất cả người cao cao bay vọt xem ta trưởng bính cự lãng đại phủ Kim Hi lúc này thời điểm thanh âm có chút có chứa một ít hương phấn cảm giác cái kia cùng màu xanh da trời đoàn côn đã chẳng biết lúc nào nắm đã đến trong tay. Cùng lúc đó một cái búa hình dáng hư ảnh đã ở đằng kia màu xanh da trời cái vỗ lối vào thời gian dần qua hình thành theo sóng lớn hình thành Kim Hi phi trên chắn cũng thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Lần trước hắn thi triển chiêu này lúc tự là vào lúc đó bị cắt đứt cái này trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít để lại một điểm bóng mờ hiện tại hắn trong lòng cũng là có chút không tự tin. Bất quá sau đó hắn rất nhanh chịu kích động lên bởi vì hắn trường binh cự lãng đại phủ rốt cục tạo thành, vang, cự lãng đại phủ mãnh liệt đệm xuống dưới, như là một bà cự truy một loại, trùng trùng điệp điệp hướng Hàn Sơn đầu đánh xuống. Với tư cách bị công kích một phương, Hàn Sơn không chút nào không làm chống cự, tự như vậy sắc mặt nhẹ nhõm nhìn xem Kim Hi tiểu xấu giống như biểu diễn. Kỳ thật Hàn Sơn cũng không phải hoàn toàn thanh nhàn, hắn đồng thời đã ở làm lấy một việc, cái kia chính là dùng thần thức toàn lực quan sát Kim Hi là như thế nào không chế cái này sóng lớn đấy. Hắn tại đây nhiều lần trong chiến đấu, không ngừng quan sát cùng thuần thục lấy Kim Hi cái này mấy cái chiến kỹ. Hiện tại, trải qua lúc này đây quan sát hắn đã sắp nắm giữ cái này chiến kỹ rồi loàn xoàng sóng lớn thình lình đập vào hàn sơn trên thân thể lại phát ra từng đợt nặng nề thanh âm tựa như là cầm một bả dài nhỏ thìa đánh tại một ngụm nồi sắt lớn bên trên đồng dạng cái này nồi sắt lớn phòng hộ như thế nào sẽ bị một căn thật nhỏ thìa đánh vỡ lâu này hàn sơn trên người chọn bộ phát ra từng đợt bạch sắc quang mang tia sáng này hình thành một cái hình bầu dục màu trắng màn hào quang tử đem hàn sơn bao phủ tại bên trong mà cái kia sóng lớn hư ảnh tựa tiếp xúc tại cái trụ biên giới bên trên phá phá không được Kim Hi sắc mặt vẹn vẹn biến đổi, hắn còn không có có kịp phản ứng, một ngụm máu tươi liền từ khóe miệng của hắn phun ra. Cắn trả rồi. Một cái cự lãng đại phủ lực đạo thập phần cường đại, lại bị Hàn Sơn vòng phòng hộ tử thiên minh thuần toàn bộ ngăn cản xuống dưới, ở trong đó hình thành lực phản chấn, sống sờ sờ đem Kim Hi chấn ra nội thương. Cũng may mắn Kim Hi trong tay hiện đầy khí tĩnh, mới có thể phòng hộ ở hai tay. Bằng không thì cái này lực phản chấn, tiêu đầy đủ đem hai tay của hắn miệng hổ đều đánh rách tả tươi rồi. Bịnh, Kim Hi té lăn trên đất, khó có thể tin nhìn xem Hàn Sơn, đồng thời Hắn sâu trong đáy lòng vậy mà nổi lên chút ít sợ hãi cảm giác đến, tự là liền chính hắn cũng không có ý thức được, hắn vậy mà trong lúc vô tình có chút sợ hãi cái này Hàn Sơn rồi. Lúc trước là Hàn Sơn ở trước mặt mọi người, bất chi bất giác cho hắn thi triển dấu tay, đem hắn mê đi, hiện tại lại đột nhiên đã có cường đại như vậy phòng hộ. Cái này Hàn Sơn, đến cùng còn có cái gì là mình không biết hay sao? Hàn Sơn hình tượng không khỏi thần bí. Vương đô trên quảng trường, bữa tiệc khách quý ở bên trong, Thiên Duệ đang cùng quốc vương cùng lòng trí lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị ly khai hiện trường. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu qua một bên, đồng thời toàn lực vận dụng khởi thần thức, dò xét. Một cái trầm thấp tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến, người bình thường căn bản cũng nghe không được cái này trầm thấp thanh âm, thanh âm này vốn là không lớn, cự ly xa chuyển tới càng là không có nhiều tiếng nổ, bất quá lại bị nhạy cảm thiên duệ đã nghe được. Làm sao vậy? Quốc vương cung long trí nhìn bầu trời duệ đột nhiên quay đầu, làm lắng nghe hình dáng, biết chắc là chuyện gì xảy ra nhi. Thiên duệ cẩn thận nghe xong thoáng một phát, nói, không có chuyện, người đi về trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Thiên duệ nói xong, trực tiếp thi triển ra thân pháp, hướng bên kia đi mà khác một chỗ, Nam Tam Tầm cùng Nam Nguyên Đô chính hướng chỗ ở đi, cũng là đã nghe được bên kia thanh âm, hai người lập tức chuyển đổi phương hướng, tốc độ cao nhất chạy chạy tới. trong Vương đô này, cũng chỉ có hai người bọn họ đại cao thủ, hơn nữa cách đều không xa, mới nghe được bên kia trầm thấp tiếng nổ mạnh, hướng bên kia đuổi đi qua. những người khác liền nghe đều không có nghe được. Kim Hi, ngươi có thể hết hy vọng rồi hả? ngươi xác nhập chiến ký tự là thi triển thành công, cũng tuyệt đối không thể có thể thắng được ta. Hàn Sơn lạnh lùng nói, hắn biểu hiện ra lãnh đạo, kỳ thật trong nội tâm, đã sớm mừng thầm không thôi rồi. Hắn có thể cảm giác được, cái kia Thiên Minh Thuan tại nhận lấy Kim Hi vừa rồi cái kia xác nhập chiến kỹ công kích, còn cũng không có đến Thiên Minh Thuan cực hạ. Nói cách khác, Thiên Minh Thuan thừa nhận phá vì, xa xa so Hàn Sơn trong lòng mong muốn, còn muốn cao hơn rất nhiều. Kim Hi tụi như vậy ngã ngồi dưới đất, ánh mắt tuy nhiên cũng là nhìn trầm trầm Hàn Sơn, trong ánh mắt lại đã sớm thiếu khuyết trước kia cái kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Hắn đã trượt dạ rồi. Vẹn vẹn trong hẻm nhỏ mãnh liệt nổi lên một trận cuồng phong đến. Theo cái này cuồng phong, một bóng người cũng đột ngột ở trong hẻm nhỏ này xuất hiện. Bóng người này xuất hiện như thế đột nhiên, tựa là Hàn Sơn trong lòng cũng là thầm giật mình không thôi. Thiên Duệ, một bả màu bạc dâu rịa Thiên Duệ, cứ như vậy như ưu linh một loại xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua Hàn Sơn cùng Kim Hy. Hàn Sơn trong nội tâm chấn động, trong lòng của hắn nhìn trời Duệ thực lực đánh giá, cũng cao nhiều cái cấp độ. Cái này Thiên Duệ quả nhiên không hổ là Triều Thiên Tông cái gì áo đỏ chấp sự, thực lực quả nhiên cường hãn. Xem ra ta cần trả giá cố gắng còn rất nhiều a. Hàn Sơn theo vừa rồi Thiên Duệ vào tốc độ kia, có thể nhìn ra được. Thiên Duệ thực lực nếu so với hắn cao rất nhiều, Hàn Sơn thậm chí tin tưởng, hiện tại cái này Thiên Duệ nếu thật muốn muốn giết hắn, trong vòng 3 chiêu là có thể giải quyết hắn. Kim Hỷ nhìn bầu trời Duệ đã đến, vội vàng theo trên mặt đất bò lên, đứng thẳng lên, cung kính nói một tiếng, Duệ Thúc. Thiên Duệ vốn là nhìn Hàn Sơn liếc, mặt lạnh lấy, cũng không có biểu hiện ra cái gì biểu lộ đến, đón lấy nộ lấy chuyển hướng Kim Hỷ, ngươi còn biết bảo ta Duệ Thúc. Nói, vừa rồi ngươi có phải hay không một mình đến tìm Hàn Sơn phi toái? Ân, Duệ thuốc, ta vừa rồi thật sự sử dụng ra sắc nhập chiến ký rồi. Người tin tưởng ta. Kim Hi vội vàng muốn giải thích, lại bị Thiên Duệ lần nữa đánh gãy xuống. Đừng nói nữa. Thiên Duệ mọi nơi nhìn lướt qua, đối với Kim Hi thuyết pháp căn bản không tin. Hắn là biết đến, cái kia sát nhập chiến kỹ nếu sử dụng đến, tạo thành nguy hại sẽ có bao nhiêu, ít nhất trong hẻm nhỏ này nhất định sẽ có rất nhiều địa phương bị hủy diệt đấy. Hơn nữa phát ra thanh âm cũng sẽ biết cực lớn vô cùng. Mà bây giờ hoàn cảnh nơi này căn bản không giống từng phát sinh quá lớn đại hủy diệt tính phá hư. Hơn nữa Thiên Duệ tại đoạn đường này tới cũng không có nghe được cái gì cực lớn tiếng vang. Hắn căn bản là không tin Kim Hi thuyết pháp, trở về ta lại xử trí ngươi. Kim Hi trùng trùng điệp điệp hét lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hàn Sơn, biểu lộ một lần nữa quy về bình thản. Hàn Sơn, cái này võ đạo hội trận đấu cũng đã xong, ngươi có thể quyết định muốn đi Tà Triều Thiên Tông. Kim Hi nghe xong lời này, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Sơn. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là rất sợ, hắn ngàn lo lắng vạn lo lắng, chính là sợ Hàn Sơn đi đến Triều Thiên Tông, vậy hắn trước kia cái kia siêu nhiên địa vị thì một cái cũng không có mà trả lại rồi. Hàn Sơn cũng trầm tư xuống. Trong lòng của hắn cũng cầm nắm không đúng nên trả lời như thế nào cái này Thiên Duệ. Hiện tại nơi này hoàn cảnh là ở một chỗ yên lặng trong hẻm nhỏ, bên ngoài lối vào căn bản liền cái nhân ảnh cũng nhìn không tới. Nói cách khác, nếu là Thiên Duệ ở chỗ này hạ tử thủ đem Hàn Sơn giết chết, cũng thì sẽ không có người biết đến. Hơn nữa dùng Thiên Duệ thực lực, muốn giết chết Hàn Sơn cũng không khó. Hắn Hàn Sơn tuy nhiên coi như là Thiên Đông Quốc võ đạo hội Thiên giai tầng dưới trận đấu đệ nhất danh rồi, nhưng so với Thiên Duệ, nam nguyên đô những tại này võ đạo khí đạo bên trên sâm sâm nhiều năm tu luyện giả mà nói, hay vẫn là kém xa rồi. Hiện tại nếu là Hàn Sơn một cái trả lời không lo, tiếp theo thu nhận họa sát thân rồi. Hàn Sơn, ngươi có thể nghĩ thông suốt, là muốn đi ta Triều Thiền Tông, hay vẫn là khác đi chỗ hắn? Thiên Duệ màu trắng lông mi nhíu một cái, thúc giục Hàn Sơn trả lời. Lúc này, trong hẻm nhỏ lại là mảnh liệt treo qua một ngọn gió. Hai người phi tốc hướng cái này hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong tiến đến. Thiên Duệ cũng nếu có điều cảm giác một loại, hướng lối vào nhìn lại. Ha ha, Thiên Duệ huynh, các ngươi ở chỗ này làm gì? Nam Nguyên Đô thân hình nhất định xuất hiện tại Hàn Sơn trước mặt hắn quay đầu cùng Hàn Sơn đánh cho cái bắt chuyện. Đó lấy, lại là một đạo nhân ảnh rất nhanh đi vào bên trong đến, đúng là đi theo Nam Nguyên Đô mà đến Nam Tam Tầm. Thiên Duệ ứng phó một loại cố nặn ra vẻ tươi cười, lạnh liếc trong mắt dò xét Kim Hi liếc. Chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua tại đây, chứng kiến Hàn Sơn tại, cứ tới đây chào hỏi mà thôi. Các ngươi đã cũng tới, ra đây tiểu cáo từ trước. Kim Hi, đi. Thiên Duệ biểu hiện ra thi lễ một cái, mang theo Kim Hi đi nhà. Xem Kim Hi cùng Thiên Duệ hai người biến mất tại hẻm nhỏ lối vào Nam Tam Tầm tới, cười hỏi, Hàn Sơn, không, có sao chứ? Hai người bọn họ như thế nào sẽ tin vừa rồi Thiên Duệ cái kia phiên chuyện ma quỷ. Đi ngang qua. Đi ngang qua cũng sẽ biết đi ngang qua cái này vắng vẻ trong hẻm nhỏ sao? Vừa rồi tại đây, nhất định là phát sinh chuyện gì rồi. Cái kia tiếng nổ mạnh, thế nhưng mà Nam Nguyên Đô chính thai nghe được đấy. Nam Nguyên Đô cũng sắc mặt nghiêm túc, rất nghiêm túc nhìn về phía Hàn Sơn, "Hàn Sơn, nói nói à, có phải hay không ngày đó Duệ tìm ngươi gây chuyện?" Nam Nguyên Đô biết rõ, Thiên Duệ người này lòng dạ cũng không khoáng đạt, nếu là sớm đã biết Hàn Sơn muốn đi Nam Thạch Sơn tin tức thật đúng là nói không chừng sẽ đến tìm một cơ hội lặng lẽ làm mất Hàn Sơn dù sao Hàn Sơn là một nhân tài cho hắn mấy năm thời gian sẽ theo một khóa cây giống trưởng thành là một khóa che trời đại thụ Nam Thạch Sơn cùng triều Thiên Tông là đối lập địa vị tuy nhiên biểu hiện ra cũng có qua có lại Kỳ thật nói không chính xác một cái không hợp sẽ buộc phát hai phái ở giữa chiến đấu qua vài năm Hàn Sơn nhất định sẽ trở thành Nam Thạch Sơn một khóa ngôi sao mới đây đối với triều Thiên Tông mà nói nhất định là một cái họa lớn trong lòng chương 90 tiến về trước Nam Thạch Sơn Hàn Sơn đi một mình trở lại trong trang viên Vừa rồi Nam Nguyên Đô hỏi như vậy, Hàn Sơn tự nhiên sẽ không nói ra cái gì đến. Trên người hắn có rất nhiều không thể nói cho người khác biết bí mật, đương nhiên hay vẫn là ít nhất thì tốt hơn. Lâm lúc khác, Nam Tam tầm cho Hàn Sơn một trương thiên đông quốc địa đồ, thượng diện mình xác đánh dấu lấy Nam Thạch Sơn chuẩn xác vị trí, dùng thuận tiện Hàn Sơn tìm. Hàn Sơn chữ vật thủ chạc ở bên trong, còn để đó so tấm bản đồ này càng tường tận địa đồ, bất quá không thể gặp phải ánh sáng mà thôi. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Hàn Sơn cũng chịu nhận lấy. Hàn Sơn vừa đẩy ra cửa sân, tiến vào trang viên cửa ra vào. Đại Kim Báo mãnh liệt chụp một cái đi ra, thân mật đi từ từ Hàn Sơn ống quần. Vô Dương cũng theo trong sân cười ha hà ra đón. Hàn Sơn, ta nghe nói ngươi được đệ nhất danh rồi hả? Vô Dương mắt chưa ý cười. Hàn Sơn khẽ gật đầu. Hắn cái này đệ nhất danh, thắng được lúc đó đều so sánh ưu lợi. Nếu không là Dương thúc cho hắn cái kia mấy thứ bả bối, dùng hắn tinh khiết thân thể lực lượng, căn bản không có khả năng lấy được hôm nay như vậy tốt thành tích đấy. Hắn cúi đầu xuống trầm tư thoáng một phát, ngừng đầu nói, Dương thúc, ta chuẩn bị đi Nam Thạch Sơn tu luyện một thời gian ngắn. Các ngươi. Vô Dương nhẹ gật đầu đi tu luyện thoáng một phát cũng tốt. Thấy nhiều gặp các loại môn phái công pháp chiến kỹ, trong đại môn phái tư tưởng văn hóa, đối với của ngươi phát triển cũng rất có trợ giúp. Đến tại chúng ta, còn chuẩn bị tại trong vương đô này ngốc một thời gian ngắn. Ân. Hàn Sơn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi trở về đến trong độc viện của hắn đi. Cùng Dương Thúc, Huyên Nhi cô nương ở chung được trong khoảng thời gian này, có thể nói Hàn Sơn cải biến không ít, tâm tính bên trên cũng càng tăng thêm thủ, ổn trọng, tỉnh táo. Trong khoảng thời gian này là hắn biến hóa lớn nhất một thời gian ngắn. Đột nhiên phải ly khai Dương Thúc, Huyên Nhi cô nương cùng đại kim báu. Hàn Sơn trong nội tâm cũng có một tia không bỏ, có thể Hàn Sơn trong máu, còn tiêu đốt lên đối với mạo hiểm khát vọng, hướng hồ tại Nam Thạch Sơn, còn có một bản công pháp cần hắn đi tìm tìm. Tại triều Thiên Tông, còn có một phiền toái cần hắn đi giải quyết. Trong độc viện, ngoại trừ Thanh Thúy điều tiếng kêu to, không tiếp tục thanh âm khác, hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Sơn tại hồ nước bên cạnh khoanh chân ngồi, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, cũng không biết là tại tu luyện, hay vẫn là đang tự hỏi. Bên hai, thì là du dương, Thanh Thúy tiếng địch. Cứ như vậy, Hàn Sơn lại tu luyện một ngày một đêm, nhật nguyệt luân chuyển, lại là một ngày mới. Hô, Hàn Sơn thở dài khẩu khí, mãnh liệt đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc còn sớm. Ngay còn không có có đi ra, Hàn Sơn lại nghĩ thông suốt cái gì giống như đấy, trên mặt cười cười. Cứ như vậy, tiêu sái giống như Hàn Sơn đi ra dàn phòng này đột viện. Dương Thúc, Huyên Nhi cô nương, đại kim báo, ta đi trước. Hàn Sơn đối với còn không lấy sân nhỏ nhẹ nói đạo, đón lấy tiểu đi ra trang viên. Phía sau của hắn, tất thì một người đều không có, chắc hẳn lúc này thời điểm, Dương Thúc cùng Huyền Nhi cô nương bọn hắn, cũng bởi vì sắc trời quá sớm, không có xuất hiện đi. Đến một gian y phố, Hàn Sơn mua một thân tiêu chuẩn võ đạo phục. Cái này võ đạo phục là ngũ hợp đại lục thông dụng võ đạo phục, không phải thập phần giá cao, thực sự làm thập phần tinh xảo. Cái này võ đạo phục là tổng hợp quần áo nịt cùng trường bào ưu thế, chiết chung một loại quần áo. Đối với một loại tu luyện giả mà nói, ăn mặc một món đồ như vậy võ đạo phục cũng là thập phần thích hợp tu luyện dùng. Loại này võ đạo phục thập phần thụ ngũ hợp đại lục bên trên tu luyện giả hoan nên, nhất là những không có môn phái kia đám tán tu, cơ hồ đều là thân mặc như thế một bộ quần áo cho nên nếu là ở trên đường cái chứng kiến một người mặc như vậy võ đạo trang phục đích người người khác đều liếc thấy ra người này là một người tu luyện người cái này đã trở thành ngũ hợp đại lục bên trên một loại văn hóa một loại hiện tượng sau đó không lâu hàn sơn tiểu gia vương đô cửa thành hướng phía đại đồng sơn phương hướng xuất phát nam thạch sơn cùng triều thiên tông đều là ở vào vương đô phía đông bắc vị trí thiên đông quốc dùng đông không ngất mấy mười vạn giang địa phương tất cả đều là đại đồng sơn sơn Mạch phàm vi cho nên thiên đông quốc cũng có khác một cái tên gọi là đại đồng sơn bình trường mà với tư cách thiên đông quốc có thế lực nhất hai môn phái, nam thạch sơn cùng triều thiên tông tổng bộ, đúng là kiến tạo tại đại đồng sơn sơn mạch bên ngoài, nương tựa lấy đại đồng sơn sơn mạch. theo trên bản đồ xem, hai môn phái khoảng cách cũng không phải thập phần xa. nếu là dùng hàn sơn tốc độ bây giờ toàn lực chạy trốn, theo một môn phái đến khác một môn phái, cũng chỉ cần hơn 10 ngày mà thôi. xem ra hai môn phái này nhiều năm đối địch, cũng không phải là không có nguyên nhân, tối thiểu cũng bởi vì khoảng cách vô cùng gần, tranh đoạt tài nguyên bên trên một sự tình, chỉ sợ cũng thường xuyên phát sinh rằng coi a xem qua rất nhiều giới thiệu đại lục ở bên trên các loại thưởng thức sách Hàn Sơn Minh Bạch một môn phái muốn muốn trưởng kỳ phát triển ngoại trừ tu luyện giả tài nguyên muốn sung túc bên ngoài kinh tế thực lực cũng thập phần trọng yếu ở trong đó mạch khoáng tài nguyên các loại khan hiếm vật phẩm tài nguyên cũng là thập phần trọng yếu đấy Nam Thạch Sơn cùng triều Thiên Tông khoảng cách tương đối gần nếu là trong đó một phương tại một nơi phát hiện cái gì mạch khoáng cái kia một phương khác tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho muốn lấy muốn đi kiếm một chén canh đấy những ngày này Hàn Sơn cũng thông qua không ít phương pháp nghe ngóng đối với hai môn phái lịch sử có đi một tí hiểu rõ đã đến người ở thưa thất địa phương, Hàn Sơn liền trực tiếp thi triển ra tốc độ nhanh nhất, ngay tại đường ống bên trên tốc độ cao nhất chạy trốn. Cũng may đến nơi này thành thị tầm đó người ở khan hiếm địa phương, vãng lai người thiểu ít đi rất nhiều. bằng không thì nếu là bị người khác thấy được, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc Hàn Sơn tốc độ đấy. Nhất là Hàn Sơn bảo trì như vậy tốc độ cực hạn, căn bản là không giảm nhanh chóng. Lúc này thời điểm, thân thể lực lượng ưu thế tiêu biểu hiện ra ngoài rồi. Nếu là dùng khí kinh năng lượng chạy đi, tất nhiên không thể dùng như vậy tùy tâm sử dụng. Tu luyện giả dùng khí kinh thời điểm. Tất nhiên sẽ cân nhắc đến muốn tiết kiệm một ít khí kình đến ứng phó đột phát tình huống. Dù sao một người tu luyện người tiểu là dựa vào là khí kình cùng nội kình năng lượng để chiến đấu cùng sinh tồn. Nếu là có thể lượng sử dụng hết, cũng tiểu so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Chạy đi thời điểm khí đạo tu luyện giả tiểu không cách nào bung ra đến dùng khí kình năng lượng rồi. Mà Hàn Sơn lại không có những băn khoăn này, hắn dùng chính là thân thể lực lượng, hơn nữa cơ thể của hắn trải qua nhiều năm rèn luyện, sức chịu đựng cũng cực kỳ xuất sắc. Cứ như vậy cấp tốc vượt qua ban ngày đường, cũng căn bản không có cái gì cảm giác mệt mỏi hai ngày thời gian thoáng qua thức qua trong hai ngày này Hàn Sơn đều tại tốc độ cao hành tiến trạng thai xuống cũng cần muốn nghỉ ngơi một chút sau thôn trấn dừng lại thoáng một phát Hàn Sơn hạ quyết tâm tiến lên tốc độ thoáng chậm lại đi một tí rất nhanh Hàn Sơn đã tìm được một chỗ thôn trấn tiến vào thôn trấn Hàn Sơn tùy ý tìm một chỗ khách sạn ở lại đã muốn chút ít nước trà tự ngồi ở chỗ kia chậm rãi nhấm nháp nơi này là khách sạn lầu một toàn bộ trong hành lang người cũng không ít không ít mọi người top năm tốt ba ngồi cùng một chỗ vừa uống rượu bên cạnh bàn bể Hàn Sơn thần thức tùy ý tìm tòi sẽ đem cơ hội tất cả mọi người nói chuyện thanh niên thu nạp đến bên hai. "Ai, ngươi biết mấy ngày hôm trước võ đạo hội sao?" Hàn Sơn bên cạnh, có mấy người tại đâu đó uống rượu. "Biết rõ a, mấy ngày hôm trước ta còn nhìn qua đây này. Bất quá ta chỉ nhìn nội kình cấp độ trận đấu, vô duyên nhìn bầu trời giai cấp bậc trận đấu, trước hết trở lại rồi, thật đáng tiếc a. Ta thế nhưng mà nghe được tin tức, lần này thiên giai tốt năm cường, một cái so một cái lợi hại đây này." Người nọ đã uống vài ngụm rượu, mặt đỏ bừng, liền chuẩn bị bắt đầu nói khoác. Hắn người bên cạnh tự nhiên cũng vui vẻ được nghe những tin tức này, lúc này đụng lên đi hét lên, tranh thủ thời gian nói nói à, người nọ liền cười đem hắn biết đến, đều một kia ý thức nói ra. Hàn Sơn nghe xong, tùy ý cười, tiếp tục phẩm trà xanh. bất quá rất nhanh, mấy người kia tiếng đảm luận lại đưa tới Hàn Sơn chú ý. ta còn nghe nói à, cái kia tốt 5 cường ở bên trong, tên thứ tư Hà Bội bị Triều Thiên Tông chiêu đi đây này. ai, ta lúc nào mới có thể trở thành Triều Thiên Tông hoặc là Nam Thạch Sơn đệ tử đây này? thật sự là hâm mộ bọn hắn à? Hàn Sơn lông mày vừa nhấc, trong nội tâm nói, Hà Bội đi Triệu Thiên Tông rồi hả? trong lòng của hắn, về Hà Bội trí nhớ lập tức hiện. Hà Bội chính là cái thiện ở sử dụng đạo cụ, mỗi lần có thể lợi dụng đạo cụ cùng cảnh vật chung quanh thắng được thắng lợi nữa tính người dự thi. Hàn Sơn còn nhớ rõ, hắn và Hà Bội trận đấu là một chiêu tiểu giải quyết chiến đấu. Nguyên lai nàng phải đi triều Tiên Tông rồi. Hàn Sơn ý nghĩ này chuyển qua, cũng tiểu không suy nghĩ nhiều. Hà Bội người này tại Hàn Sơn sinh mệnh thì ra là cái khách qua đường, Hàn Sơn là sẽ không quá nhiều chú ý đấy. Sau đó, Hàn Sơn lại tùy tiện nghe xong điểm tin tức, cảm thấy không thú vị về sau, trở về đến gian phòng đi nghỉ ngơi. Dùng Hàn Sơn sự khôi phục sức khỏe chỉ cần một canh giờ thì có thể làm cho cơ bắp hồi phục đến tốt nhất trạng thái. Hàn Sơn không có lãng phí thời gian, cảm giác nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lập lại chạy đi. Hướng phía Nam Thạch Sơn phương hướng tốc độ cao nhất chạy trốn mà đi. Cầm trong tay địa đồ cuốn lại, thu hồi đến chữ vật thủ chạc ở bên trong, Hàn Sơn hướng bên trái xa xa phương hướng nhìn một cái, Hàn Sơn lần nữa bước lên đường xá. Đến nơi này, dù xuất hiện lối rẽ rồi. Hướng bên trái đi là Nam Thạch Sơn phương hướng, hướng bên phải đi thì là Triệu Tiên Tông. Tại đây khoảng cách Nam Thạch Sơn cũng không xa lắm rồi. Chỉ cần lại đi đại khái 5 6 ngày thời gian Hàn Sơn có thể đến Nam Thạch Sơn. Chương 91: Thanh Thạch lão nhân. Phong cao khí sảng, chim hót hoa nở. Tiểu Sơn Quốc ở bên trong, mọi âm thanh đều tịch. Một chỗ chảy xiết thác nước, theo chỗ cao rơi xuống, nước chảy dầm dầm tóe lên, lại trở xuống đến dòng sông ở bên trong, chậm rãi hướng xuống du chảy tới. Mà ở khoảng cách cái này thác nước cách đó không xa đường sông chính giữa, tắc thì có một tảng đá xanh lớn. Cái này khối đá xanh tựu như vậy ngăn tại trong nước sông gian, lại mọc rễ một loại, không có chút nào bị xúc động dấu hiệu. Một người mặc áo bảo xanh, trong râu tóc lông mi đều hoa dâm lão nhân tự lặng lặng quanh chân ngồi ở đó khối trên tảng đá màu xanh quần áo cùng đá xanh nhan sắc hoàn toàn giống như lúc. xa xa nhìn sang thật đúng là không thể phân rõ không phải người không phải thạch đầu khi thì có chim chóc bay qua cũng sẽ biết ngẫu nhiên ràn rơi xuống rơi vào lao nhân kia trên đầu vai hôn nhiên không tự biết liệu diệu kêu to hai tiếng tùy ý mổ hai cái bản thân lông vũ lại vụ sáng vụ sáng cánh bay mất mà chỉnh trong cả quá trình cái này màu xanh quần áo lao nhân lại một bộ bình yên bộ dáng tựa hồ hoàn toàn không có bị chim chóc đánh thức hoàn toàn nhập định một loại lại để cho người không thể không hoài nghi, hắn có lẽ tiểu là một khối không cảm giác thạch đầu mà thôi. Đúng lúc này, bờ sông, một đầu thuyền nhỏ thời gian dần qua đãng đi qua. Trên thuyền nhỏ là một gã thanh y đồng tử, đồng tử thì ra là 10 tuổi bộ dáng. Hắn chống một đầu dài cây gậy trúc, thuyền nhỏ tại dưới khống chế của hắn, thời gian dần qua hướng cái này khối đá xanh đãng đi qua. Bất quá cái này đồng tử cũng chỉ đã qua một nửa khoảng cách, tự ngừng. Lúc này, thuyền nhỏ còn cách đá xanh có mấy trượng khoảng cách. Đồng tử mở miệng, thanh thúy thanh âm truyền đến trên tảng đá. Môn chủ, áo đỏ chấp sự cầu kiến. Trên tảng đá thanh ý lão nhân lại còn giống như vẫn không nhúc đích, lù lụt như là một tảng đá. Bất quá rất hai, lão nhân bờ môi nhẹ nhàng khẽ trương khẽ hợp. Lại để cho hắn tới a. Lão nhân nói xong, lại nhẹ nhàng ngậm miệng lại. Hắn cái này một ngậm miệng lại, một lần nữa quy về cái loại nảy trong bình tĩnh, lại để cho tiểu đồng nhìn có loại ảo giác, cái này thanh ý lão nhân, lúc nói chuyện còn như một người, cái này nhất an tĩnh xuống dưới, rồi lại như một tảng đá rồi, tựa như hắn vốn là một tảng đá đồng dạng. Rất nhanh, tiểu đồng tiểu chống trường cây gậy trúc, thuyền nhỏ từ từ lui xuống. Chỉ chốc lát sau, thuyền nhỏ lại lúc tiến vào trên thuyền nhỏ lại thêm một người nếu là Hàn Sơn ở chỗ này tất nhiên có thể nhận được cái này đi theo Thanh ý đồng tử người tiến vào đúng là hắn cần giải quyết phiền toái Thiên Duệ Thiên Duệ trên mặt cũng là màu trắng trong râu màu sắc và hoa văn lông mi bất quá cùng ngồi ở trên đá xanh kia người vừa so sánh với tiểu chỗ thua kém không ít tựa hồ có một loại ý vị một loại mị lực chính vẩn quanh ở đằng kia Thanh ý lão nhân trên người đây là Thiên Duệ xa xa so ra kém đấy Thiên Duệ đứng ở trên thuyền nhỏ chờ thuyền nhỏ thời gian dần qua tới gần đá xanh cũng không chút nào nôn nóng Tựa hồ hắn một đến nơi này, cũng bị tiểu sơn quốc bên trong đích tiên tĩnh châu ảnh hưởng tới. Hắn cứ như vậy đứng ở trên thuyền, biết rõ chờ thuyền nhỏ chậm rãi ngừng đã ngừng lại. Cái này mới mở miệng, môn chủ. Thiên Duệ ánh mắt nhìn hướng trên tảng đá cái kia thanh ý lão nhân, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa. "Ân, ngươi trở lại rồi." Lão nhân rốt cục lên tiếng nói, đồng thời, lão nhân màu trắng lông mi giật giật, cũng rốt cục mở hai mắt ra. Cùng một loại lão nhân hoàn toàn giống nhau, cái này thanh ý lão nhân hai mắt thoạt nhìn so sánh độc đầu, dường như cái gì đều nhìn không thấu giống như địa phương. Bất quá dùng thiên duệ đối với thái độ của hắn cùng sưng hô đến xem, tất nhiên không phải biểu tượng bên trên đơn giản như vậy. Lần này đi Vương đô, có cái gì thu hoạch? Lão nhân cười nhạt lấy, lão lập tức hướng lên trời duệ. Hắn nụ cười này, trên thuyền cái kia chống thuyền tiểu đồng lập tức cảm thấy cảnh vật chung quanh tựa hồ cũng đã xảy ra thiên biến hoa lớn. Mới vừa rồi còn là hoàn toàn yên tĩnh sân cốc, toàn bộ nghiêng trời lệch đất đồng dạng. Vừa mới cái loại nầy trạng thái, tựa hồ là hoa nhi còn non đều ngủ lấy một loại, liền trên cây chim chóc tiếng tê đều tương đối thất mê. Mà bây giờ lại tựa hồ như toàn bộ thế giới đều vui mừng đứng dậy hòn đá kia, cái kia rầm rầm nước chảy, tựa hồ cũng sớm lại. mà thuyền nhỏ phía trước đứng đấy thiên duệ lại tựa hồ như không thế nào thụ ảnh hưởng, hắn chỉ là cười cười, nói tiếp, coi như không tệ. lần này kim hy tiểu tử kia thắng được võ đạo hội trận đấu tên thứ hai, so nam thạch sơn cái kia nam tam tẩm cao hơn một gã. hơn nữa chúng ta triều thiên tông lần này còn nhận được tên thứ tư hà bội, cái kia hà bội cũng là nhân tài, đối với vũ khí nghiên cứu tương đối sâu. ở bên trong kình cấp độ trận đấu lên, ta cũng chú ý thoáng một phát, thu được không ít nội kình cấp độ tiềm lực đại đệ tử. Trên tảng đá cái kia thanh ý lão nhân chậm rãi gật đầu một cái, cười hỏi: "Xem ra lần này võ đạo hội, ra chút ít biến hóa à, đệ nhất danh chẳng lẽ là một cái đến từ dân gian người đoạt được?" Nghe nói như thế, Thiên Duệ sắc mặt mất tự nhiên thoáng một phát. Hắn nói ra: "Đệ nhất danh là một thứ tên là Hàn Sơn người trẻ tuổi." Hắn cũng chỉ là không đến 20 tuổi, lại đã có thiên giai tầm dưới chót đỉnh phong thực lực. Hơn nữa, hắn các phương diện đều phi thường tốt. Bất quá đáng tiếc, đáng tiếc bị Nam Thạch Sơn tuyển nhận đi đúng không?" Trên tảng đá thanh ý lão nhân đón lấy bổ sung đạo: "Hắn nói chuyện phi thường chậm chạp." tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không biết sốt ruột đồng dạng. ân, thiên duệ sắc mặt khó nhìn một chút, rất nhanh hồi phục xong, trên tảng đá lao nhân chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ nói, ta lần này cho ngươi đi vương đô, Buồn ý cũng là muốn cho ngươi đi tán lần tầm, không nghĩ tới ngươi mang theo những tâm sự này trở lại rồi. cái này làm trái với bản ý của ta, ngươi đi xuống đi, hảo hảo lặng lặng tâm. bằng không thì, tu vi của ngươi đã có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có chỗ tiến triển. thiên duệ mãnh liệt khẽ giật mình, tựa hồ bừng tỉnh một loại, đón lấy trầm tư thật lâu, rốt cục thở dài khẩu khí. Trong ánh mắt cái kia tinh nhuệ ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một tia vô thần ánh mắt. Hắn chậm rãi thở hắt ra, cười nhẹ một tiếng, nói, "Ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không biết cùng ta nói qua bao nhiêu lần nói như vậy, ân, ta cái này hãy đi về trước rồi." Thiên Duệ trầm thấp xá một cái. Tiểu Đồng cũng thi lễ một cái, trong thuyền hướng trước kia phương hướng phản trở về. Nam Thạch Sơn, môn phái này đang tại bởi vì thành lập tại một tòa nguy nga dùng Nam Thạch mệnh danh Sơn mạch lên, vì vậy mà được gọi là Nam Thạch Sơn, phạm vi cực lớn, muốn so với lúc trước Lâm huyện cái kia Đông Lâm Sơn muôn lớn rất nhiều, mà ở sơn muôn xuống thì có một chỗ chuyên môn nên đón khách nhân tiểu sạn. Tiểu sạn ở bên trong quanh năm chống nam thạch sơn đệ tử khởi thông báo nên đón tác dụng. Hai cái màu xanh lá đai lưng đệ tử chính ở chỗ này tán gẫu. Hắn một người trong tùy ý hướng đường ống dẫn nhìn lên liếc, vội vàng nói, nhanh, có người đến, chuẩn bị cho tốt nên đón. Cái khác lục mang đệ tử cũng gấp bề bụng đứng vững, không dám lại nói chuyện phiếm. Bất quá khi bọn hắn thấy rõ người tới ăn mặc, tự đại thở dài một hơi. Người tới tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cao quý như vậy. Cái này đến người chỉ là mặc năm hợp trên đường lớn bình thường nhất nhất thông dụng võ đạo phục toàn thân cũng cũng không có có chỗ nào cho thấy người tới bất phạm hơn nữa người này xem hình dạng tựa hồ cũng so sánh tuổi trẻ hai cái màu xanh lá đai lưng đệ tử liên nhau đều đại khái xác định thân phận của người đến nhất định là lại có người nghe nói nam thạch sơn đại danh đến đây cầu xin nhập môn rồi cơ hồ mỗi ngày hai cái màu xanh lá đai lưng đệ tử đều cự tuyệt rất nhiều đến đây bái nhập môn phái người nam thạch sơn vốn là cái đại môn phái nhập môn điều kiện càng hà khắc cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đến một người là có thể như nguyện bái nhập nam thạch sơn đấy, cho nên cái này hai cái thủ tại chỗ này màu xanh lá đai lưng đệ tử tại mỗi ngày đều làm lấy đồng dạng sự tình, một người tiếp một người cự tuyệt người tới, cũng đem bọn họ sơn môn tuyển nhận điều kiện hà khắc nói một lần, nói nhiều như vậy luận, hai người kỳ thật đã sớm mệt mỏi, lập tức muốn tùy tiện nói hai câu, tự đem cái này người đuổi đi đấy, nhưng ai biết người nọ nhưng căn bản không có nhìn lại hai người bọn họ liếc, mà là hướng phía đằng sau nam thạch sơn thật sâu nhìn một cái, hàn sơn nhìn sang cái này tòa cao lớn, nguy nga, không nứt sơn mạch, trong nội tâm tràn đầy cảm khái hắn theo lâm huyện đến vân đô, lại đến nơi đây, trên đường đi kiến thức cũng không ít, có thể hắn còn theo chưa từng gặp qua cao lớn như vậy sơn mạch, cái tiêu cơ hồ liệt trong không đến đỉnh đầu, tựa hồ cũng cắm vào vân tiêu ngọn núi, ở chỗ này tựa hồ chỗ nào cũng có. Hàn sơn biết rõ, cái này đại đồng sơn sơn mạch, bị gọi là đại lục đệ nhất sơn mạch không thể không nguyên nhân, cái thứ nhất, đại đồng sơn phạm vi cực lớn, chiếm cứ phạm vi rất lớn, lại một cái, tựa là trong đó có không ít nguy nga ngọn núi cao và hiểm trở, cao vút trong mây. tại năm hợp trên đường lớn, có thể nói là độc nhất vô nhị, nói cho đúng đến. Nam Thạch Sơn Sơn Mạch Kỳ Thật đã xem như Đại Đồng Sơn Sơn Mạch một bộ phận rồi. Thấy như vậy tráng lệ xuống núi, Hàn Sơn trong nội tâm đối với cái này tự nhiên sinh ra chút ít nội đạo, đối với cái này tự nhiên đã có chút ít hướng tới. đương nhiên, Hàn Sơn còn không biết, hắn như bây giờ trạng thái, đúng là thần thức, tâm tỉnh tại bất chi bất giác tăng trưởng. Thẳng đến hai cái màu xanh lá đai lưng đệ tử tới, đứng ở Hàn Sơn trước mắt, Hàn Sơn lúc này mới kịp phản ứng. Hàn Sơn cười cười, cổ tay khéi đảo, một kiện đồ vật ra hiện trong tay hắn, là Nam Nguyên Đô cho hắn chính là cái kia màu xanh lá tiểu ngọc nhẫn hiệu là Hàn Sư Minh. Hai cái màu xanh lá đai lưng đệ tử thấy cái này khối tiểu ngọc nhắn hiệu sắc mặt lập tức biến đổi. Vừa rồi cái kia xa cách biểu lộ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, mà là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kích động. Bọn hắn trước đây tiểu nghe nói Thiên Đông Quốc võ đạo hội trận đấu đệ nhất danh, lập tức sẽ đến Nam Thạch Sơn. Hơn nữa tựa hồ là trực tiếp cũng bị trao tặng hồng nhạt đai lưng. Tại Nam Thạch Sơn, bối phận là dựa theo thực lực đến tính toán đấy, cũng không phải như một ít môn phái như vậy dựa theo nhập môn thời gian đến tính toán. Cho nên Hàn Sơn như tiến vào Nam Thạch Sơn, dùng thực lực của hắn cùng hồng nhạt đai lưng địa vị. Đầy đủ cái này hai cái màu xanh lá đai lưng thủ vệ đệ tử, Sương hô hắn là sư huynh rồi. Hàn Sơn chợt vừa nghe đến Sương hô thế này cũng là sửng sở. Đây là hắn lần thứ nhất bị người như vậy gọi sư huynh. Người dẫn ta lên núi đi thôi. Hàn Sơn hướng phía hai người cười gật đầu một cái, tùy tiện đối với hắn một người trong nói ra. Người nọ vội vàng đáp ứng, kích động nói, "Ta cái này liền mang theo sư huynh lên núi. Sư huynh đi theo ta." Hắn trước đi vài bước, lại quay đầu lại, khoe khoang tựa như hướng cái khác lặng lẽ nhìn thoáng qua. Cái này lưỡng người đệ tử cũng biết Hàn Sơn người này vốn là võ đạo hội trận đấu đệ nhất danh, hơn nữa hiện tại lại là Nam Thạch Sơn hồng nhạt đại lương đệ tử. Bất luận như thế nào, tương lai cái này Hàn Sơn cũng sẽ là Nam Thạch Sơn trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nếu là hiện tại cùng hắn đánh tốt quan hệ, lưu tốt ấn tượng, vậy tương lai nhất định sẽ đối với tiền đồ của mình phi thường có lợi đấy. Chương 92, động cột tầng thư. Trên đường đi, Hàn Sơn cũng không nhiều lời lời nói, chỉ là đánh giá chung quanh lấy. Cái này lại để cho cái kia cho hắn dẫn đường Nam Thạch Sơn đệ tử bao nhiêu có chút buồn bực. Trong lòng của hắn còn có một bụng lời nói muốn nói. Dù sao hiện tại thế nhưng mà cùng Hàn Sơn nhờ vào chút quan hệ duy nhất cơ hội. Nếu là đã qua lần này, gặp lại Hàn Sơn, nói không chừng Hàn Sơn cũng đã trở thành Nam Thạch Sơn trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đến lúc đó, muốn gần chút nữa Hàn Sơn, đều là không làm sao có thể rồi. Hàn Sư Minh, lần này, các trưởng lão an bài cho ngươi chức vụ sao? Cái kia màu xanh lá đai lưng đệ tử rốt cục nhịn không được, đường trước khi nói ra. Lúc này, hai người đã trên chân núi rất nhanh tiến lên rồi. Cái này màu xanh lá đai lưng đệ tử thực lực cũng không yếu, đại khái là nội kình 7, 8 tầng tạp hữu thực lực, người đi đường tốc độ cũng rất nhanh. Hai người cứ như vậy dùng không chậm tốc độ lên núi bên trên đi vào. Hàn Sơn đối với cái này Nam Thạch Sơn, có thể nói là một điểm cũng không biết, chẳng lẽ tiến vào Nam Thạch Sơn còn sẽ có cái gì trước vụ sao? Cái này sẽ ảnh hưởng hắn tìm kiếm u hàn đầm, tìm kiếm khí quyển sách công pháp sao? Hắn lườm lườm bên cạnh, cái này màu xanh lá đai lưng đệ tử liệp, có lẽ từ trong miệng hắn, có thể moi ra không ít tin tức đến đây đi. Ngược lại là còn chưa nói cho ta cái gì trước vụ, ở chỗ này còn sẽ có cái gì trước vụ sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hàn Sơn một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Cái kia màu xanh lá đai lưng đệ tử xem xét đáp thượng lời nói rồi, cũng là hết sức cao hứng, lúc này cho Hàn Sơn rõ ràng rành mạch giải thích. Tại chúng ta Nam Thạch Sơn, cơ bản sở hữu đệ tử đều có một cái chức vụ, ngoại trừ những trưởng lão kia đặc biệt phê chuẩn, có thể toàn tâm tĩnh tâm tu luyện bên ngoài, đệ tử khác đều muốn kiêm lấy một phần chức vụ đây này. Ví dụ như ta, dù làm mỗi tháng cũng phải có 10 ngày đích thời gian, tới đây dưới núi đón khách tiểu sạn ở bên trong, nên đón đến lên núi khách nhân. Còn lại thời gian cựu không có gì đã hạn chế, có thể tĩnh tâm tu luyện. Phần của ta đây tối coi như không tệ, là 10 ngày còn lại thời gian có thể tu luyện mà có không ít cùng ta đồng thời tiến vào trong môn phái các minh đệ, tiêu đáng thương nhiều hơn. bọn hắn trong đó một ít tiên phú thấp, hội bị phân phối đến so sánh vất vả chức vị. rất ít có thể có thời gian tu luyện. cái kia màu xanh lá đai lưng đệ tử không ngừng nói, Hàn Sơn cũng từ trong miệng hắn đã biết không ít. trong Nam Thạch Sơn này còn phân ra rất nhiều lớn nhỏ bất đồng phân khu vực. ví dụ như có rất nhiều chuyên môn phụ trách các nơi địa phương thu thập tài liệu thu thập tư. có chuyên môn cùng môn phái bên ngoài liên hệ lấy, cũng có luyện dược luyện dược cốc, chuyên môn luyện khí luyện khí khu. mà mỗi cái khu vực. Muốn công tác thời gian cũng là bất đồng đấy. Như là thiên phú của ngươi thật tốt, vậy thì hội phân phối đến nhẹ lòng một ít chức vị bên trên. Mà nếu như thiên phú chính lệnh, chỉ có thể phân phối đến vất vả chút ít chức vị lên. Thông qua nói chuyện với nhau, Hàn Sơn cũng đại khái hiểu rõ đến. Cái này màu xanh lá đai lưng đệ tử chức vị như vậy, coi như là so sánh chính giữa, không tính quá cực khổ, lại cũng không dễ dàng. Trên đường đi, Hàn Sơn một mực kỳ vọng lấy cái này màu xanh lá đai lưng đệ tử nói ra ưu Hàn đầm tin tức, có thể làm hắn thất vọng chính là thẳng đến đi đến Nam Thạch Sơn đại môn. Cái này đệ tử cũng không có nói tới về U Hàn đầm mấy may tin tức. Hàn sư Minh, ngươi ở nơi này chờ một chốc một lát, ta cái này đi vào bẩm báo. Cái này màu xanh lá đai lưng đệ tử trên đường đi cũng cùng Hàn Sơn đàm luận rất nhiều, đang khi nói chuyện đã tùy ý nhiều hơn. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, cứ tại chỗ này chờ đợi lấy. Cái kia màu xanh lá đai lưng đệ tử mấy cái tung nhẹ, biến mất tại trong cửa lớn. Cái này Nam Thạch Sơn đại môn, nói cho đúng đến căn bản không có môn, mà chỉ là mấy cây cột mà thôi. Đây càng như là một cái cửa lâu một loại. Muôn máy nhà đầu, là cao cao bằng hiểu. Thượng diện viết lấy Nam Thạch Sơn ba chữ to. Cái này ba chữ to chỉ dùng để nam hợp trên đường lớn cổ thể viết, để lộ ra một cố tang thương cổ vật đến. Cái môn này lâu hai bên, là hai hàng thật dài, liếc trông không đến giới hạn cây cối. Tại đây đã ở vào núi giữa sườn núi lên, mà Hàn Sơn mọi nơi nhìn quanh thoáng một phát, tựa hồ cũng chỉ có lên núi cái này một con đường thông đi lên, địa phương còn lại tựa hồ cũng thì không cách nào thông qua đấy. Cứ như vậy, Hàn Sơn hơi chờ giây lát, một cái thanh âm quen thuộc từ từ truyền đến. Hàn Sơn, ngươi rốt cuộc đã tới. Bên trong truyền đến hơi lộ ra thô cuồng thanh âm, đồng thời Một người mặc màu đỏ quần áo người theo môn trong lầu bước nhanh chạy ra. Hàn Sơn nhìn thoáng qua người tới, cũng nở nụ cười. Người đến là Nam Tam Tầm. Ta nghe nói ngươi không phải cái gì chấp pháp đội sao? Như thế nào còn có rảnh rỗi tới nơi này? Hàn Sơn tùy ý nói. Tại Vương đô thời điểm, Hàn Sơn cũng tiếp xúc qua không ít người, có thể trong đó cực kỳ có hảo cảm, hay vẫn là cái này Nam Tam Tầm rồi. Nam Tam Tầm người này, tuy nhiên mãnh liệt thoạt nhìn, có chút lãnh huyết, điên cuồng lên thậm chí thị huyết dễ giận, có thể như đối với ngươi thiệt tình đứng dậy, tắc thì thật sự chân thành vô cùng, không có gì tâm kế. Ta có thể có chuyện gì? Hơn nữa Đô Thúc hắn nói ngươi những ngày này khả năng sẽ đến, để cho ta tùy thời chờ ngươi đây này." Nam Tam Tầm cười lớn một tiếng, mang theo Hàn Sơn tiến nhập môn trong lầu. Hai người bọn họ lần này nhiệt tình nói chuyện, quả thực đem bên cạnh cái kia màu xanh lá đai lưng đệ tử xem kinh ngạc không thôi. Nam Tam Tầm là người nào, hắn là biết đến, tại trong Nam Thạch Sơn này, Nam Tam Tầm danh khí là phi thường đại, hơn nữa thanh danh của hắn cũng đều là mặt trái, làm cho người ta sợ hai đấy. Truyền thuyết đã từng có người bởi vì chọc Nam Tam Tầm, ngày hôm sau tiểu thi thể đã bị động ở môn phái bên ngoài trong rừng cây. Đương nhiên ai cũng không biết đồn đại thật giả, có thể Nam Tam Tầm thị huyết thanh danh, nhưng lại mọi người đều biết đấy. Hơn nữa Nam Tam Tầm rất được Nam Nguyên Đô đại trưởng lao ưu ái, ai muốn gây hắn, cũng phải nghĩ kỹ mới được. Như vậy một cái lãnh huyết lại thị huyết người, như thế nào hội biểu hiện ra như vậy thân mật nhiệt tình thái độ đến đâu này? Cái kia mang theo Hàn Sơn lên núi đến màu xanh lá đai lưng đệ tử quả thực không nghĩ ra, lung lay đầu, cũng tiu xuống núi rồi. Hàn Sơn, ngươi dọc theo con đường này đến, cảm thấy Nam Thạch Sơn như thế nào đây? Nam Tam Tầm mang theo Hàn Sơn vừa đi, tùy ý mà hỏi. Hàn Sơn gật gật đầu, Nơi này thật lớn, chúng ta đi nhiều như vậy lộ trình, vừa mới đã đến cửa ra vào. Hàn Sơn cũng cười nói, đây cũng là hắn đoạn đường này đến duy nhất nghĩ cách. Hắn vốn là đến thời điểm, liền nghĩ đến Nam Thạch Sơn nói không chừng sẽ rất đại, thế nhưng không có dự liệu được, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Hắn cũng chỉ có thể cảm khái, dù sao cũng là thiên đông quốc số một số hai đại môn phái, có lớn như vậy quy mô, cũng làn nên phải đấy. Ha ha, ngươi cái này mới nhìn đến một góc của băng Sơn đây này. Nam Tam tầm nghe xong cười ha ha một tiếng, hắn nói tiếp, ta nhiệm vụ hôm nay cứ là mang theo ngươi bốn phía đi đi dạo, đô thúc phân phó ta, muốn trước hết để cho ngươi quen thuộc quen thuộc cái này Nam Thạch Sơn tất cả cái địa phương đây này. Hàn Sơn nghe xong lời này, trong nội tâm lập tức khẽ động. Tất cả cái địa phương? Đây chẳng phải là có thể biết rõ hữu Hàn Đầm vị trí. Biểu hiện ra nhẹ gật đầu, Hàn Sơn trong nội tâm đã sớm hưng phấn không thôi rồi. Đi thôi, ta trước mang ngươi đi tảng thư đường nhìn xem. Chỗ đó thế nhưng mà gửi này chúng ta Nam Thạch Sơn tuyệt đại đa số bí tịch đâu rồi, quyền hạn của ngươi là rất cao, muốn xem cái gì, trực tiếp ở bên trong cầm là được. Nam Tam tâm cười. Đường đi trước một bước đi ra ngoài. Lúc này, Hàn Sơn hai người đã tính toán là chân chính tiến nhập Nam Thạch Sơn bên trong. Trên đường đi, Hàn Sơn gặp được không ít Nam Thạch Sơn đệ tử. Quả thực cùng hắn trong tưởng tượng cái kia dạng. Trong lúc này đi ngang qua trong hàng đệ tử, số lượng tối đa là màu xanh lá đai lưng đệ tử, ngẫu nhiên cũng sẽ biết đi ngang qua màu trắng đai lưng đệ tử. Về phần màu tím đai lưng, cho tới bây giờ Hàn Sơn cũng chỉ bái kiến Nam Tam Tầm một người mà thôi. Hồng nhạt đai lưng, Hàn Sơn còn một cái đều không có gặp. Lần này đi không xa, Nam Tam Tầm ngay tại một nơi ngược lại. Dương Dương tự lắc đầu, Nam Tam Tâm nói, "Cái này là tàng thư đường rồi." Hàn Sơn rơi lên mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái hình tròn đậu quật hiện ra tại trước mắt. "Cái này là tàng thư đường." Hàn Sơn nghi hoặc nhìn về phía Nam Tam Tâm. Tại Hàn Sơn trong suy nghĩ, tàng thư đường hẳn là như hắn hàn ra như vậy, một cái nhà lầu đồng dạng, tối thiểu cũng bởi vì nên có rất nhiều gian phòng, như vậy mới có thể phóng rất nhiều giá sách, đem sách phóng ở phía trên. Nhưng trước mắt này cái đậu quật, có thể không chút nào như một cái gửi sách vợ địa phương. Hiện tại sách vở phần lớn là giấy làm, đặt ở ánh mặt trời phô chiếu cô giáo địa phương cho thỏa đáng nếu là được lưu giữ trong trong động quật, tiểu dễ dàng là bước thủy hoại sách vở xem nam tam tầm gần đầu hàn sơn dạo chơi đi ra phía trước động quật cũng có người chờ đợi có thể xem xét là nam tam tầm mang người đến căn bản liền hỏi thăm cũng không dám tiểu lui xuống vừa tiến vào động quật cửa vào hàn sơn ngây dại trong lúc này cũng không phải âm ngũ gà bước mà là ánh sáng thập phần sung túc cũng không biết trên đỉnh động kia dùng cái gì tài liệu toàn bộ thành động đều bay biện ra một loại nu hòa màu vàng nhạt hào quang loại này hào quang cùng ánh nắng bất động đã không có ánh nắng trúng mắt lại nhiều hơn một phần nhu hòa trong này đọc sách xem bí tịch sẽ cho người thập phần thoải mái dễ chịu cảm giác mà ở trong đó mặt phá vi càng là đại vượt quá Hàn Sơn chữa bệnh mới vừa gia nhập động quật cửa vào liền trực tiếp phân ra vài tầng đến Hàn Sơn tùy ý đi vào phía dưới một tầng vừa đi vài bước hãy tiến vào đến một cái to như vậy trong hành lang cái này đại đường thập phần cực lớn từng dãy giá sách cứ như vậy bày đặt cùng trước kia Lâm huyện trong Hàn gia tàng thư các bất động Hàn gia cái kia tàng thư các là phân từng cái phòng nhỏ nếu như ai muốn ở bên trong động có thể một người ngốc một cái phòng Mặc dù là muốn tại hiện trường tu luyện, cũng là có thể lấy, mà ở cái này Nam Thạch Sơn Tàng thư đường lại hoàn toàn không phải như vậy. Nơi này là do nhiều cái đại đường tạo thành đấy. Hàn Sơn từ phía dưới tầng này đại đường ngẩng đầu nhìn đi lên, có thể vừa ý mặt một tầng lầu bậc thang, thậm chí có thể vừa ý mặt một tầng người đọc sách tình cảnh. Tại đây, mỗi người đều tại yên tĩnh đọc, mà nếu như đối với sách gì cảm thấy hứng thú, có thể tại cửa ra vào chỗ đó đăng ký thoáng một phát, mượn trở về tu luyện rồi. Mà cái này Tàng thư đường còn chuyên môn mở ra một khối địa phương là cho Nam Thạch Sơn bên trong đích các đệ tử trao đổi dùng đấy. Nếu là ngày bình thường, xem cùng một quyển sách các đệ tử tu luyện có vấn đề gì, nghĩ cách rồi cũng có thể đến cái địa phương này đi trao đổi. Hàn Sơn không phải không thừa nhận loại biện pháp này đối với tu luyện giả mà nói là thập phần có lợi đấy. Trên đường lớn, rất nhiều tu luyện giả tiến cảnh chậm chạp, truy cứu nguyên nhân, một điểm rất trọng yếu, tự là đóng cửa, tin tức mất linh thông bố trí. Dù sao nhiều người là hơn một phần kinh nghiệm, nhiều nghe một chút người khác tu luyện kinh nghiệm, thường thường có thể tại con đường tu luyện bên trên thiếu đi rất nhiều đường quên co. Hàn Sơn trong nội tâm đối với cái chỗ này hết sức hài lòng. Xem ra hắn sau này có việc có thể làm rồi. Đợi hắn tìm được khí quyển sách, cũng chỉ là đã có chủ tu công pháp mà thôi, hắn khẳng định còn có thể cần rất nhiều chiến kỹ, nói không chừng cũng tới tìm một ít chủ tu các loại thuộc tính công pháp đến xem thêm, dù sao nhưng hắn là tu luyện năm loại nguyên tố thuộc tính, đối với công pháp nhu cầu lượng thập phân đại. Tại đây thật là một cái nơi tốt. Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đem động này quật vị trí một mực nhớ tại trong lòng. Sau này một thời gian ngắn, nói không chừng hắn tụ phải ở chỗ này vượt qua. Chương 93 Hồng Nhạt đai lưng. Hàn Sơn, ta lại mang ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Nam Tam tầm tiến lên đây nói ra. Ấn. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, đi theo. Đoạn đường này đi tới, Hàn Sơn đối với Nam Thạch Sơn đã tràn ngập hứng thú rồi. Nếu như nói hắn vừa mới bắt đầu, đối với cái này Nam Thạch Sơn cảm thấy hứng thú nhất, là ở dấu ở cái kia U Hàn đầm khí quyển sách công pháp, bây giờ đối với cái này Nam Thạch Sơn hứng thú, lại gia tăng lên không ít. Chỉ là cái kia tàng thư đường, có thể lại để cho Hàn Sơn hết sức cảm thấy hứng thú rồi Hàn Sơn cùng Nam Tam Tầm ngay tại trong Nam Thạch Sơn này khắp nơi đi đi lại lại lấy. Hắn phát hiện, cái này Nam Thạch Sơn cũng không phải như hắn nguyên trước hết tưởng tượng cái kia dạng, chỉ thành lập tại một ngọn núi bên trên, mà là kết nối lấy phụ cận rất nhiều chỗ sơn mạch. Hắn đi theo Nam Tam Tầm, đã qua hai cái cầu treo bằng dây cáp, theo một ngọn núi giữa sơn núi, trực tiếp tiến vào đến một tòa khác núi giữa sơn núi rồi. Bên kia đó là luyện khí khu. Nam Tam Tầm chỉ điểm lấy. Hàn Sơn liếc trông đi qua, chỉ thấy một mảnh vùng núi nổi, được mở mang ra rất nhiều hoạt động, mà mỗi một cái hoạt động đều mở thập phần tinh xảo ngắn gọn mỗi một chỗ huy động, còn chuyên môn cài đặt môn. Như vậy trong huy động luyện khí thời điểm, Tiểu cũng không bị thanh em khác ấy dày đã đến. Hàn Sơn cũng nhớ ký tại đây vị trí. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn đoán được, hắn sắp sửa lấy được khí quyển sách công pháp, là dựa vào luyện khí đến phụ trợ tu luyện, đại khái có thể là tu luyện linh khí càng nhiều, cái kia tu vi tiểu đề cao càng nhanh. Cho nên Hàn Sơn về sau một thời gian ngắn, nói không chừng cũng sẽ ở cái này luyện khí khu vượt qua. Tam Tầm Huy đệ, trong luyện khí khu này tài liệu đều là làm sao tới hay sao? Hàn Sơn đưa ra nghi vấn trong lòng. Ha ha chúng ta nam thạch sơn có chuyên môn thu thập tư, tự là chuyên môn theo địa phương khác tìm tư liệu đến. ở chỗ này chỉ cần thắt lưng của ngươi đẳng cấp đầy đủ cao, thì có đầy đủ quyền hạn đến không ràng buộc sử dụng tài liệu. đương nhiên, dùng ngươi hàn sơn huynh đệ hùng nhát đai lưng, tại đây tài liệu ngươi cho dù tùy tiện dùng, không cần lo lắng không đủ. nam tam tầm lúc này cười ha ha lấy giải thích nói, cái nhìn này trông đi qua, huy động thập phần nhiều, cái này toàn bộ sơn thể cơ hồ đều phân ra rất nhiều cấp độ, từng tầng trận đều có từng dã huy động, cái kia luyện khí số lượng, đem là phi thường to lớn đấy. mọi người đều biết. Luyện khí là cần tài liệu, mà nhiều khi, một người tu luyện người tại luyện khí bên trên tạp trụ, cũng là bởi vì khuyết thiếu tài liệu nguyên nhân. Đã đến thiên giai cấp bậc, tu luyện khí đạo về sau, sẽ có có rất nhiều ở bên trong kình cấp độ không có thần thông. Cái này cũng đều chính là Hàn Sơn về sau sắp sửa tiếp xúc đến cấp độ. Hàn Sơn hiện tại đã sơ bộ tiếp xúc đến có năng lượng tầng, năng lượng quyển trục trở vật. Đây cũng là dọc theo con đường này, Nam Tam Tầm nói cho hắn biết đấy. Lúc trước hắn cũng biết, nội kình tu luyện là một người bản thân tu luyện, chủ yếu là đánh bóng thân thể lại để cho thân thể thừa nhận càng nhiều nữa thiên địa năng lượng còn đâu, đến lại để cho chính mình cường đại lên. Do đó đạt được có thể chúa tể lực lượng, mà tới được khí đạo tu luyện giai đoạn thì là tiến nhập một cái bay vọt về chất. Khí đạo tu luyện, tất thì biến thành mượn nhờ ở giữa thiên địa lực lượng đến tu luyện. Cái này đã không hoàn toàn đúng hấp thu nhập thân thể của mình rồi, mà hơn nữa là dẫn đạo thiên địa năng lượng, luyện hóa thiên địa năng lượng, đã có một cái mới đích quá trình. Cũng tỉ như, nội kinh cấp độ chiến kỹ, sử dụng thời điểm, sở hữu hao phí năng lượng đều đến từ chính bản thân hấp thu năng lượng. Cái kia sử dụng đến uy lực cũng là có hà đấy, mà tới được khí đạo tu luyện, một cái chiến kỹ sử dụng, chỗ hao phí năng lượng không chỉ có đến từ bản thân thân thể, đồng thời còn hội thôi phát chung quanh nguyên tố thuộc tính năng lượng, lại để cho những năng lượng này sóng gió nổi lên, khiến cho cộng hưởng về sau, chiến kỹ bạo phát đi ra, như vậy uy lực tiêu sẽ thay đổi thật lớn. Đây cũng là thiên giai chiến kỹ, cùng nội kinh cấp độ chiến kỹ uy lực bất đồng nguyên nhân chủ yếu. Nam tam tầm nói cho Hàn Sơn năng lượng tầng, năng lượng quyển trục chờ, những đều là đối với này thiên địa năng lượng một loại vật dụng, là trăm ngàn năm qua. Ngũ hợp đại lục bên trên tu luyện giả khai phát ra tới một loại đối với khí đạo một loại mới đích lợi dụng ly thể công kích là thiên giai khí đạo một cái đặc điểm lớn nhất, mà cái này mấu chốt nhất nguyên nhân tự là khí đạo năng lượng có thể ly khai thân thể tồn tại. Lúc này thời điểm năng lượng tầng tiểu đúng thời cơ mà sinh ra. Ví dụ như tại một cái huyệt động cửa ra vào làm một cái năng lượng tầng có thể hữu hiệu, hiệu thay thế môn tắc dụng, hơn nữa cái này năng lượng tầng còn có rất nhiều thần kỳ hiệu quả. Ví dụ như cách đâm, hơn nữa tại đụng phải công kích thời điểm cũng có thể cung cấp thích hợp phòng hộ. Nghe xong những này. Hàn Sơn đối với thiên giai khí đạo tu luyện cũng có một ít mới đích nhận thức. Nói thật, trước đây Hàn Sơn cũng chỉ là tại ngoại công luyện thể bên trên đạt đến thiên giai mà thôi, cũng chỉ là thân thể lực lượng bên trên cường đại, cùng chính thức khí đạo tu luyện vẫn có khác nhau đấy. Cho nên Hàn Sơn đến bây giờ cũng không có thử qua năng lượng ly thể tư vị, cũng không có thử qua bố trí năng lượng tầng cảm giác. Nhất là hắn tại Thiên Đông Quốc Vương đô đã tham gia thiên giai tầng dưới trận đấu về sau, được chứng kiến Khổng Nhu Hiên, Nam Tam Tầm, Kim Hỷ, Hà Bội cái tiêu các loại thần kỳ chiến kỹ về sau, trong nội tâm nhìn trời giai khí đạo khát vọng càng phát ra đại, Hàn Sơn hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Bên kia là thu thập tư, chính là ta mới vừa nói, tại đây đệ tử là chuyên môn phụ trách tài liệu thu thập. Tại đây không chỉ có thu thập luyện khí cần các loại khoáng thạch tài liệu, nhưng lại phải chịu trách nhiệm luyện dược cốc dược liệu thu. bọn họ là cùng Nam Thạch Sơn bên ngoài thế tục liên hệ tối đa đệ tử. Nam Tam tầm hướng phía trước chỉ vào, vừa nói nói, Hàn Sơn nghe xong, gật gật đầu. Hơn nữa hắn phát hiện một cái hiện tượng, cái kia chính là ở chỗ này công tác đệ tử, đai lưng nhan sắc phần lớn là màu xanh lá, thậm chí có không ít là màu trắng đấy xem đến nơi này chính là trên dẫn hắn kia đến đệ tử theo như lời đấy cần phải thời gian rất nhiều công tác bọn họ là không có gì thời gian đến từ ta tu luyện đấy đương Hàn Sơn cùng Nam Tam Tầm hai người lại qua một chỗ cầu treo bằng dây cấp thời điểm Nam Tam Tầm chỉ nói nơi này chính là luyện dược tốt rồi Nam Thạch Sơn Sở hữu Dược Hoàn đều là từ nơi này sản xuất đấy bất luận là nội kinh cấp độ hay vẫn là thiên giai cấp độ tu luyện đã có dược vật phụ trợ đều hội tăng thêm tốc độ cho nên đối với tu luyện giả mà nói nếu có một ít tốt dược vật phụ trợ nhất định sẽ so những người khác muốn tốc độ tu luyện nhanh không ít Hơn nữa nếu có một ít chữa thương dược vật, cái kia tại sau khi bị thương cũng có thể so những người khác phải nhanh một chút khôi phục. Ví dụ như Hàn Sơn lúc trước cũng là bởi vì đã có Hạ Lao cho hắn kim tùy hoàn, mới có thể nhanh như vậy tu luyện, theo tầng thứ 6 đến tầng thứ 9. Chỉ phí phí mấy tháng thời gian mà thôi. Hàn Sơn hiện tại thủ đặc ở bên trong, cũng không có thiếu dược vật, đúng là Hạ Lao tại Lâm Lục Hắc đưa cho hắn đấy. Dọc theo con đường này Hàn Sơn cũng không có sử dụng cơ hội. Xem ra, có thể tại trong luyện dược cốc này làm một ít trao đổi chi dù rồi. Cứ như vậy đi một vòng, Nam Tam Tầm cùng Hàn Sơn lại nhớ tới trước kia vừa mới vào vị trí kia. Tốt rồi, cái này là chính xác Nam Thạch Sơn đại khái rồi. Về sau ngươi ở thời gian càng lâu, hội đối với nơi này càng phát ra hiểu rõ đấy." Nam Tam trầm đối với Hàn Sơn cười cười, đã là đã không có lại dẫn hắn đi địa phương khác ý định. Hàn Sơn tuy nhiên trong nội tâm nghĩ đến U Hàn Đầm, thực sự không có thể hỏi ra, đành phải lên tiếng. Bất quá trong lòng hắn nhưng lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Xem ra cái này U Hàn Đầm cũng không phải Nam Thạch Sơn cái gì chủ yếu địa phương, tối thiểu không giống là thu thập tứ như vậy một cái khu vực nhỏ chỗ. Xem ra cũng chỉ có thể ta về sau chậm giải tìm. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên chạy qua một cái màu xanh lá đai lưng đệ tử đến. Đối với cái này Nam Tam Tầm thì thầm vài tiếng, lại đối với cái này Hàn Sơn thi lễ một cái, liền đi nha. Nam Tam Tầm quay đầu cười đối với Hàn Sơn nói, đi thôi, chúng ta đi cho ngươi lĩnh hồng nhạt đai lưng, nhận lấy đai lưng về sau, ngươi tựu là chính thức một gã Nam Thạch Sơn đệ tử. Hơn nữa, ta thật đúng là hâm mộ ngươi đây này. Đã có hồng nhạt muốn tháp a, cái kia khoảng cách trưởng lão vị trí cũng không xa. Ta đến nay hay vẫn là màu tím đai lưng? Hàn Sơn cười cười, hắn ngược lại là biết rõ Nam Tam Tầm đây là ý gì. Hồng Nhạt đai lưng đệ tử là tiếp cận nhất trưởng lão trước vị người, mà cũng chỉ có trở thành trưởng lão mới có thể tại trong môn phái thu đồ đệ. Hai người rất nhanh, liền đi tới một chỗ trước đại sảnh. Nam Tam Tầm hướng Hàn Sơn gật đầu một cái, hai người cùng một chỗ đi vào. Đây là một chỗ thập phần đại đại sảnh, đỉnh thập phần cao, nếu là đứng ở bên trong nói chuyện, thậm chí có thể sinh ra tiếng vang. Hàn Sơn đi theo Nam Tam Tầm tiến vào bên trong, liếc đảo qua đi, lại phát hiện bên trong đã có không ít người rồi. Tại chính giữa ngồi một cái dâu tóc bạc trắng lão nhân. Lão nhân kia ánh mắt thanh minh, trên mặt dáng tươi cười nhìn xem Hàn Sơn. Mà ở hắn hai bên, có tất cả sáu cái cao cao bệ đá. Mỗi người trên bệ đá đều khoanh chân ngồi một người. Những người này cũng đều đưa ánh mắt đặt ở vừa vào Hàn Sơn trên người. Nam Tam Tầm Tiên triều chính giữa người đã bài bái, nói: "Nam Tam Tầm bái kiến môn chủ, bái kiến các vị trưởng lão." Chính giữa cái kia dâu tóc bạc trắng lão nhân cười ha hả đáp: "Cái này là Hàn Sơn á quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Đây là môn chủ." Hàn Sơn cảm thấy cả kinh. Hắn không nghĩ tới lần này hắn chỉ là nhận lấy một cái đai lưng, lại vẫn muốn môn chủ tự mình đến cho hắn trao tặng. Hắn sớm nghe nói qua, cái này Nam Thạch Sơn môn chủ cùng cái kia Triều Thiên Tông môn chủ đều là thiên giai cao tầng thực lực, đã đến thiên giai cái này cấp độ, tự là hai tầng, cùng ba tầng tầm đó cũng là có cực lớn cái hào rộng, muốn vượt qua mà qua, tiến vào kế tiếp cấp độ tu luyện, đó là khó như lên trời, không chỉ có phải có cực cơ duyên tốt, cũng muốn có phi thường tốt nội tính, chăm chỉ mới được, có thể nói là tu luyện giả trong vạn trong không một mới có thể có chỗ đột phá. Mà tầng dưới chót, tầng giữa, cao tầng trong lúc này trinh lệ, tựu là càng lớn, cho nên tại tu luyện giả xem ra, thiên giai cao tầng đích nhân vật đã là cao không thể thành rồi. cái kia tại bình thường tu luyện giả trong truyền thuyết, chính là một cái vô địch tồn tại. ngoại trừ trong truyền thuyết tu luyện đến khí đạo đỉnh phong đích nhân vật, là không ai có thể địch nổi thiên giai cao tầng đấy. hàn sơn cũng học nam tam tâm như vậy, cho lão nhân kia đã bài bái. lão nhân này, riêng là luận thực lực, đã làm cho hàn sơn cái này túi đầu. nam thạch sơn môn chủ, tên là nam thạch, cũng là một tay đã thành lập nên toàn bộ nam thạch sơn môn phái đích nhân vật, cũng là một cái truyền kỳ giống như đích nhân vật. Nam Thạch Ha Ha cười, nói, "Tốt rồi, không cần đa lễ, ngươi vừa tới nơi này cũng không cần để ý nhiều những này. Đây là trao tặng ngươi hồng nhạt đai lưng, cầm đi đi." Nam Thạch tay vừa lộn, một khối hồng nhạt đai lưng xuất hiện trong tay, đón lấy tay một tiên đưa, cái kia khối hồng nhạt đai lưng tựu như vậy bay bổng, đã đến Hàn Sơn trước mặt. Hàn Sơn tiếp xuống dưới, hắn nghe cảm thần thức đã phát hiện, hắn cái này tiếp xúc hồng nhạt đai lưng, một cỗ thần kỳ năng lượng từ phía trên lặng yên lui đi. Hàn Sơn biết rõ, vậy khẳng định là Nam Thạch bám vào ở phía trên khí kình rồi. Chương 94, tu dưỡng sửa sang lại Đa Tạ môn chủ. Hàn Sơn biết rõ, hắn đã có cái này hồng nhạt đại lưng, về sau tại Nam Thạch Sơn ở bên trong, hội thập phần thuận tiện. Ân. Nam Thạch môn chủ có chút nhẹ gật đầu, hướng hai bên 12 đại trưởng lão nhìn thoáng qua, đối với Hàn Sơn nói, ngươi tới nhận thức một chút đi, cái này 12 vị đều là trong môn phái đại trưởng lão, trưởng phòng lấy Nam Thạch Sơn trong sở hữu chuyện trọng đại. Ngươi về sau có cái gì chuyện trọng yếu báo cáo, nếu như ta không tại, như vậy tùy tiện tìm bọn hắn bên trong đích một cái cũng có thể. Hàn Sơn ánh mắt nhìn đi qua, lại theo trong 12 người này chứng kiến một người quen. Nam Nguyên Đô. Nguyên lai Nam Nguyên Đô cũng là đại trưởng lão. Hàn Sơn biết rõ, tại trong Nam Thạch Sơn này, trưởng lão địa vị, kỳ thật nói đến cũng không thập phần cao, xem như lão sư một cái cấp bậc chức vị mà thôi. Nam Thạch Sơn trong cũng có đủ loại trưởng lão, phân công quản lý lấy Nam Thạch Sơn bên trong đích từng cánh ảnh. Mà cuối cùng nhất muốn làm quyết định, hay vẫn là trước mắt cái này 12 người. Hàn Sơn con mắt đảo qua một lần, đem cái này 12 người hình dạng đều nhớ kỹ. Hắn phát hiện, trong 12 người này, hình dạng trông có vẻ già cũng không bằng hắn trong tưởng tượng nhiều. Đại khái cũng chỉ chiếm bốn thành mà thôi. Xem ra trong truyền thuyết, khí đạo tu luyện cao thâm thời điểm, có thể kéo dài tuổi thọ thuyết pháp, cũng không phải không có lựa thì sao có khối đấy. Cái này 12 trưởng lão, tựa hồ cũng rất hiền lành, đều nhất nhất cùng Hàn Sơn bắt chuyện qua. Hàn Sơn cũng nhận thức rơi xuống cái này 12 trưởng lão bộ dáng. Vị này Hàn Sơn, mọi người cũng cũng biết rồi, là lần này võ đạo hội thiên giai tầng dưới trận đấu đệ nhất danh, các vị về sau muốn nhiều hơn chiếu của hắn. Mọi người đang tại trò chuyện với nhau thời điểm, Nam Nguyên Đô lên tiếng. Mọi người cũng đều nhao nhao phụ họa lấy, một mảnh hòa cùng âm thanh. Hàn Sơn nghe vậy, cũng đúng Nam Nguyên Đô ấn tượng càng thêm nữa một ít, hắn tại đây về sau một thời gian ngắn, khẳng định phải tại Nam Thạch Sơn ngây ngốc hồi lâu, thằng đến hắn khí quyển sách công pháp có sở thành chủ, có thể đả bại ngày đó rưỡi thời điểm, hắn mới có năng lực đi ám sát Thiên Duyệt. Trước đây, hắn khẳng định muốn tại trong Nam Thạch Sơn này tìm kiếm hết thảy phương pháp đến tu luyện rồi, mà vừa rồi Nam Nguyên Đô cái kia buổi nói chuyện, tiểu lại để cho Hàn Sơn có thể ở trong Nam Thạch Sơn này sống khá giả rất nhiều. ở đây, không có chỗ nào mà không phải là Nam Thạch Sơn trong khởi quyết định tác dụng các tiền bối, Nam Nguyên Đô chỉ cần cái này một câu ca ngợi nói ra cái này mười hai đại trưởng lão về sau đều xem tại Nam Nguyên đô trên mặt mũi thích hợp cho Hàn Sơn chỗ tốt những người này cũng đều nói đơn giản đi một tí trong môn phái công việc tốt rồi Hàn Sơn hôm nay là ngươi tới Nam Thạch Sơn ngày đầu tiên ngươi tới nơi này cũng đuổi đến một ngày đường tựu sớm đi đi về nghỉ ngơi đi chỗ ở của ngươi đã sắp xếp xong xuôi tựu lại để cho Nam Tam Tâm mang ngươi đi đi cuối cùng Nam Thạch Rốt cục cười đã xong trận này nói chuyện Hàn Sơn gật đầu đồng ý đi theo Nam Tam Tâm đi xuống vừa ra đến đại sảnh bên ngoài Nam Tam Tầm tựu cười nói Hàn Sơn xem ra các trưởng lão đối với ngươi ấn tượng đều rất tốt ta ngươi về sau ở chỗ này thời gian sống khá già rồi đi ta ngươi đi xem ngươi nhà mới Hàn Sơn nhà mới cũng là một chỗ độc lập tiểu viện cái này tiểu viện là ở Nam Thạch Sơn Đông Sơn một mảnh tiểu khu dân cư tại đây khoảng cách tàng thư đường cùng luyện khí khu đều tương đối gần Hàn Sơn trong nội tâm tương đối hài lòng cao hứng trong đầu của hắn đã sớm đem hắn trước kia đi qua lộ đều ấn ký tại trong óc một đến nơi này xem thêm phía dưới hoàn cảnh chung quanh hắn lập tức biết rõ mình bây giờ là xuất phát từ Nam Thạch Sơn cái gì vị trí địa phương nào loại này thói quen cũng là theo Hàn Sơn đã có xem nghe người nào trong đầu Hắc Bạch họa quyển sau hình thành mỗi lần đã đến một chỗ mới đích địa phương hắn sẽ thói quen trước hiểu rõ cái chỗ này địa hình đợi một chút như vậy một khi chuyện gì xảy ra nhi hắn có thể tại trước tiên ở bên trong làm ra tốt nhất phản ứng Nam Tam Tầm lại đơn giản khai báo một ít liền cáo từ rồi Nam Tam Tầm tại Nam Thạch Sơn trong môn phái còn là tự nhiên mình nhậm chức nhiệm vụ hắn cũng không giống như Hàn Sơn như vậy cái gì đều không cần làm hắn còn phải trở về đến chấp phát đội làm mỗi ngày tuần tra thường lệ đây này đẩy ra cửa sân. Hàn Sơn nhìn về phía tiểu viện, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười đến, cái này một mảnh tiểu viện, hắn hết sức hài lòng. Tiểu viện tuy nhiên diện tích không lớn, lại thập phần tinh xảo, trong sân hòn non bộ hồ nước trúc lâm cái gì cần có đều có. Tại đây ngược lại là thanh tịnh, rất thích hợp tĩnh tâm tu luyện. Hàn Sơn thỏa mãn ở trong tiểu viện tùy ý đi một chút. Gió nhẹ thổi qua, dương cây một mảnh tắc tắc thanh âm, thập phần có hàm súc thú vị. Lá trúc cũng bà xa vô cùng phân chấn loạn chiến, một màn này, không khỏi lại để cho Hàn Sơn xem ngẩn ngơ. Hắn chứng kiến những lá trúc này vậy mà không khỏi nhớ tới lúc ấy rừng đào bên trong đích cảnh tượng rồi hắn lần thứ nhất tiến vào dương thúc rừng đào ở bên trong chứng kiến cái kia bồng bềnh nhiều bay xuống hoa đào núi thời điểm cùng trước mắt một màn này rất là giống nhau khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến không biết dương thúc huyên nhi cô nương bọn hắn hiện tại ra sao bất quá dùng dương thúc thực lực tại đây thiên đông quốc cũng có thể không ai có thể đối với bọn họ sinh ra nguy hiếp. đối với dương thúc thân phận hàn sơn cũng nhiều lần từng có suy nghĩ muốn nói theo không có nghĩ qua là không thể nào đấy hiện tại hàn sơn cũng chỉ có thể mơ hồ mơ hồ biết rõ cái này dương thúc tại toàn bộ năm hợp trên đường lớn cũng có thể là một cái đại nhân vật tồn tại cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông dương thúc cái kia vô cùng thần thông cũng ra tay linh khí cao cấp bất quá đã dương thúc không phải hại hắn mà là giúp hắn hàn sơn cũng sẽ không có làm nhiều cân nhắc rồi Tường niệm thoáng một phát hàn sơn cũng sẽ không có đa tử rồi hắn dạo chơi đi vào giữa phòng đại khái xem thoáng một phát trong phòng bài trí tại đây ngược lại là rất giống ta tại trong lâm huyện của ta cái kia phòng nhỏ hàn sơn nhìn trong gian phòng đó đơn giản một mạc bài trí đã cảm thấy một cô thân thiết cảm giác Hắn từ nhỏ ở lại chính là cái kia phòng nhỏ, cùng gian phòng này bài trí cơ bản giống nhau. Cái này lại để cho Hàn Sơn đối với chỗ này gian phòng cũng hết sức hài lòng. Thở dài một hơi, Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần. Tại Nam Thạch Sơn sinh hoạt chính thức đã bắt đầu. Không biết ở chỗ này, ta có thể phát triển bao nhiêu đâu này. Hàn Sơn trong nội tâm cũng có một ít chờ mong. Hàn Sơn từ nhỏ tu luyện, căn bản là chính mình lực đòi, không có gì người đến tay bắt tay chỉ đạo hắn, hắn cũng cho tới bây giờ đều là tìm được một ít bí tịch, mà bắt đầu tự học, dần dà, Hàn Sơn đã dưỡng thành tự học thói quen tốt chỉ cần cho hắn một người tu luyện hoàn cảnh, một bản bí tịch, một thời gian ngắn, Hàn Sơn có thể không hề thấp thành tựu đi ra. Mà bây giờ cái này Nam Thạch Sơn, không nói tàng thư các cái kia số lượng cực lớn tàng thư bí tịch số lượng, chính là hắn hùng nhạt giai lương đặc quyền, đối với luyện dược, luyện khí lên, cũng không có hạn chế, có thể nói, cái này Nam Thạch Sơn đối với Hàn Sơn mà nói, chính là một cái lấy chi vô cùng dùng không kiệt bảo địa. Mà Hàn Sơn cũng tất nhiên sẽ tại đây Nam Thạch Sơn có đột nhiên tăng mạnh tê. Tiến độ tu luyện đấy. Trong độc viện, Hàn Sơn một người khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Thần trí của hắn Hoàn toàn đắm chìm trong tay chữ vật thủ chặt chong. Hắn tại sửa sang lại đoạn thời gian trước hắn có được đồ vật gì đó. Cái kia mấy chương mặt nạ ra người, hắn trong khoảng thời gian này ngược lại là hoàn toàn không dùng được rồi. Bất quá về sau như có cơ hội giết thiên duệ, đã đến lúc kia nhất định sẽ cùng triều thiên tông đối với đứng lên. Đến lúc đó tiêu dùng đến cái này mấy chương mặt nạ ra người rồi. Hàn sơn đem cái này mấy chương mặt nạ ra người gom đến cùng một chỗ. Lại kế tiếp là một đống lớn bình ngọc. Hàn sơn đem những bình ngọc này cũng gom, đem chữa thương dùng, cùng phụ trợ tu luyện dùng, đều phân loại buông ra. Lại kế tiếp, một tảng đá đưa tới Hàn Sơn chú ý. Tảng đá kia thân thể to lớn màu đen, có thể cảng bộ phận lại bảy biện ra ám kim dạng nhăn sắc. Hàn Sơn nhớ lại một lát, Tiểu nhớ ra rồi. Tảng đá kia là hắn từ phía trên rễ thủ hạ số 7 trong tay đạt được đấy. Nhìn xem bộ dáng, có lẽ là một loại tài liệu a Hàn Sơn đem cái này khối hòn đá màu đen cũng phóng. Cứ như vậy, một cái buổi chiều, Hàn Sơn đem hắn trước kia toàn bộ hết gì đó đều sửa sang lại một lần. Quản lý thoáng một phát, chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại Tiểu là nên đi tặng thư đường lúc sau. Hàn Sơn nhìn sát trời một chút còn sớm liền khởi hành ra tiểu viện, tang thư đường vị trí, Hàn Sơn đã sớm nhớ kỹ, lập tức quen việc dễ làm đi tới. Hiện tại Hàn Sơn đã đem hồng nhạt đai lưng hệ tại trên thân thể, trên đường đi không thể thiếu rất nhiều nam thạch sơn đệ tử đối với Hàn Sơn quăng đến ánh mắt hâm mộ. Tại trong môn phái này, Ngày bình thường không nói một cái hồng nhạt đai lưng đệ tử, tiêu la liền một cái màu tím đai lưng đệ tử cũng là rất ít nhìn thấy đấy. Như Nam Tam Tầm cái loại này, buộc lên một căn màu tím đai lưng, cái kia đi tới chỗ nào, đều có thể trở thành tiêu điểm của mọi người. Hôm nay Hàn Sơn đột nhiên xuất hiện càng là mang theo một căn hồng nhạt đai lưng xuất hiện, tiêu vô cùng phong cách rồi. cái đó đúng. Hồng nhạt đai lưng. chúng đệ tử chứng kiến Hàn Sơn đi qua, phản ứng đầu tiên, tiêu là không gì sánh kịp kinh ngạc. bọn hắn đại đa số tại trong môn phái vài thập niên, đều chưa thấy qua một đầu hồng nhạt đai lưng. Hàn Sơn tại rất nhiều người trong suy nghĩ, cũng coi như là người thứ nhất trói vào hồng nhạt đai lưng người rồi. vô dụng bao lâu thời gian, Hàn Sơn liền từ trong độc viện của hắn đi tới Tàng Thư Đường. lần nữa chứng kiến cái này Tàng Thư Đường, chứng kiến cái kia có chút kỳ quái động vật, Hàn Sơn tiêu thói quen nhiều hơn. Tàng thư đường cửa ra vào là có thủ vệ, bọn hắn chuyên môn đứng ở nơi đó, phụ trách ngăn cản những muốn kia vượt cấp tiến vào tàng thư đường người. Tại Nam Thạch Sơn ở bên trong, bởi vì làm đệ tử đẳng cấp cấp bậc cao thấp bất đồng, tàng thư đường cũng chia làm mấy cái khu vực. Phía dưới cùng nhất một tầng đại đường, tàng thư số lượng là tối đa, mà ở trong đó cũng là đối với màu xanh lá đai lưng đã ngoài đẳng cấp đệ tử mở ra đấy. Tầng thứ 2 hướng lên, mỗi tầng tàng thư lượng đối với tiếp theo tầng đều muốn thiếu một ít, đồng thời cũng đúng đáp lợi bất đồng nhan sắc quyền hạn. Mà cửa ra vào những thủ vệ kia, tựa là ngăn trở muốn vượt cấp tiến vào vượt cấp người màu trắng đai lưng đệ tử là không có quyền tiến vào cái này tàng thư đường đấy, mà như Hàn Sơn như vậy hồng nhạt đai lưng đệ tử có thể tại toàn bộ tàng thư đường tùy ý đi đi lại lại rồi, tại đây không có hắn không thể đi địa phương. Hàn Sơn đi ra phía trước, thủ vệ kia xem xét Hàn Sơn bên hồng đai lưng ngăn sắc, cũng căn bản không có ngăn trở, liền trực tiếp phóng hắn tiến vào. Lần trước Hàn Sơn là vì có Nam Tam Tâm dẫn đầu mới có thể tùy ý tiến vào, lần này hắn Tự là dựa vào trên người mình đai lưng rồi, xem trước một chút tầng thứ nhất có chút ít công pháp gì triển kĩ. Hàn Sơn liếc nhìn sang tầng thứ nhất đại đường nhân số là tối đa đấy, mà ở tầng thứ nhất đại đường, cũng cơ bản toàn bộ đều là màu xanh lá đai lương đệ tử, màu xanh da trời đai lương đệ tử cũng rất ít nhìn thấy. Hàn Sơn biết rõ tầng thứ nhất này trong hành lang công pháp chiến kỹ, khẳng định phần lớn là nội kình cấp độ. đối với hắn mà nói, cũng không có có chỗ lợi gì. bất quá trong lòng hắn cũng là muốn biết rõ, tại đây nội kình cấp độ công pháp, cùng hắn hàn gia tàng thư so với, có mấy thứ gì đó khác nhau. cái này Nam Thạch Sơn là cả Thiên Đông Quốc đều số một số hai môn phái, so về hắn nho nhỏ hàn ra tàng thư mà nói. Hẳn là phong phú rất nhiều, đồng thời cũng có thể có không ít kỳ lạ quý hiếm, cổ quái công pháp mới được là. Dù sao cái này Ngũ Hợp Đại Lục là rất lớn. Hàn Sơn từ nhỏ liền từ phụ thân Hàn Uy, hạ lao chỗ đó nghe nói qua, Ngũ Hợp Đại Lục lên, nhân số số lượng rất lớn, đồng thời diễn sinh đi ra các loại công pháp chủng loại cũng vô đa, trong đó kỳ lạ quý hiếm, cổ quái công pháp càng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá Hàn Sơn vừa tiến vào đến tầng này lại sảnh, lại đột nhiên phát hiện, Sở Hữu đang xem xét người, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Càng nói đúng ra, là trước nhìn về phía hắn bên hung hùng nhạt đại lưng lại mang theo ánh mắt kinh ngạc xem hắn chương 95, mươi ú Hàn Đầm Hạ Lạc Hồng Nhạt Gai Lưng nghe nói người nọ gọi Hàn Sơn là mới vào đâu rồi tựa hồ là lúc này đây toàn bộ Thiên Đông Quốc võ đạo hội trận đấu đệ nhất danh đây này dĩ vãng võ đạo hội trận đấu đệ nhất danh tiền đến cũng sẽ không biết bị trao tặng Hồng Nhạt Gai Lưng à là hắn có cái gì đặc điểm sao rất nhanh đã có người hỏi những vấn đề mấu chốt này bất quá rất nhanh một ít tin tức linh thông cảm kích đệ tử cũng trở về phụ hắn nghe nói cái này Hàn Sơn tiềm lực thập phần đại thập phần bị Nam Nguyên Đô Đại trưởng lão coi trọng ta nghe nói hắn thậm chí có thể cùng nam tam tầm đội trưởng đánh cho ngang tay đây này hơn nữa tu luyện tới hiện tại tuổi cũng chỉ có 20 tuổi mà thôi nghe nói là trăm năm qua thiên tài nhất tu luyện giả đây này nghe xong lời này vừa rồi những hoài nghi kia ngôn luận không còn có rồi mọi người nhao nhao đều hướng Hàn Sơn quăng đến ánh mắt hâm mộ xa xa chút ít mọi người đều tại tận lực đệ thấp tâm thanh bản về Hàn Sơn bất quá dùng Hàn Sơn cái kia biến thái thần thức nhưng có thể đem bọn họ sở hữu đan luận đều một chữ không rơi thu nạp đến trong thai rồi Hàn Sơn tùy ý nghe đi một tí cũng tự cười cười không hề nghe tiếp hắn thiên phú tốt theo 6 tuổi bắt đầu, về sau 4 năm, hắn cũng bởi vì thiên phú vấn đề mà sinh sinh bị hạn chế 4 năm. Đây đối với lúc ấy nhìn không tới bất cứ hy vọng nào Hàn Sơn mà nói, là đả kích chí mệnh. Tin tưởng ở đây từng cái đệ tử, vừa lúc tu luyện, có lẽ đều chưa bao giờ gặp Hàn Sơn xuất hiện loại tình huống đó, à, dù sao đại đa số người hay vẫn là đi đại chúng hóa đường đi. Tu vi của bọn hắn, có lẽ đều là chậm chậm tăng trưởng, không ngừng để cao lấy. Mỗi lần đã đến kiên trì không được thời điểm, hoặc là đã đến kiên trì thật lâu thời điểm, công pháp trên thực lực đều sẽ có tăng lên, như vậy mọi người bởi vì nếm đến món ngọt, ngọt chứng kiến hy vọng, cũng thì càng thêm dễ dàng kiên trì. Hàn Sơn cũng tại trong 4 năm kia không hề tiến triển, đổi lại là những người khác, có lẽ đã sớm đổi một loại sống phương pháp. Nếu như lúc trước Hàn Sơn không có lựa chọn kiên trì xuống, không có cái kia một phen kỳ ngộ, cũng sẽ không có hắn hiện tại. Có lẽ, hắn bây giờ đang ở đi theo Tam thúc Hàn Thương việc buôn bán a. Nghĩ tới những thứ này, Hàn Sơn cũng là có một ít tổn thức. Đồng thời, Hàn Sơn cũng hiểu rõ hơn một cách nói, gặp bỡ, tính cách, hai cái này tống hợp lại, hội tạo chỉ có một người nhân sinh. Cười khẽ thoáng một phát. Hàn Sơn không hề để ý tới người khác ánh mắt, dạo chơi đi đến một chỗ giá sách trước, tùy ý cầm xuống một vốn, lật xem lấy. Hắn tuy nhiên tiểu cái này nhảy vào đầy đủ chuyên tâm đi vào trong sách đi, lại bởi vì thần thức cường đại, cũng có thể giữ lại một kia thần thức phóng ra ngoài, quan sát đến tình huống chung quanh. Đây cũng là hắn quanh năm tại bên ngoài mài luyện ra được. Hàn Sơn là từ sinh tử tôi luyện bên trong đi tới, bất luận đã đến lúc nào, hắn đều không quên mất bản thân tùy thời cũng có thể gặp được nguy hiểm. Mà Hàn Sơn loại làm này, cũng là lại để cho hắn về sau có thể tung hoành ngũ hợp đại lục mẫu chốt nhất một trong những nguyên nhân khe miệng có chút nhếch lên, Hàn Sơn cười cười, hắn phóng ra ngoài thần thức biết rõ, những vừa rồi kia đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú màu xanh lá đai lưng các đệ tử đang đánh giá hắn một phen, chứng kiến hắn chuyên tâm đọc sách về sau, tụi nhau nhau thu hồi ánh mắt của mình rồi. Hàn Sơn trong nội tâm âm thầm tán thưởng một phen, xem ra cái này Nam Thạch Sơn các đệ tử tố chất ngược lại là đều rất cao đấy, tu luyện hay vẫn là tại cá nhân, một mặt đi hâm mộ bái bệ người, cũng không có thể làm cho thực lực của mình để cao, đây là rất nhiều tu luyện giả đều không thể nhận rõ đấy. Hàn Sơn không nghĩ tới. Hắn cũng tại Nam Thạch Sơn thấy được như vậy một loại không khí. Chứng kiến những này, Hàn Sơn cũng trong nội tâm cũng hết sức hài lòng, trong lòng của hắn đối với Nam Thạch Sơn đánh giá tự nhiên lại là tăng lên một ít. Nam Thạch Sơn cái chỗ này, tu luyện không khí rất tốt. Quyền bí tịch này là chủ tu công pháp, mục thuộc tính đấy. Hàn Sơn đại khái trở mình nhìn một chút, hiểu được đại khái nội dung. Dùng hắn hiện tại thân thức, muốn rất nhanh hiểu rõ một quyển sách là rất dễ dàng, đại khái tại trong vòng một phút, có thể xem hết nghiêm chỉnh quyển sách nội dung rồi. Tiểu La muốn cho hắn đem những vật này đều hoàn toàn nhớ kỹ, hắn không phải việc khó gì. Hàn Sơn cầm trong tay quyển sách này bước đến, đón lấy lại lấy ra bên cạnh một quyển sách, tiếp tục trợ mình thoạt nhìn. Hàn Sơn dù sao chỉ là đến tùy ý nhìn xem, cho nên lật xem tốc độ cực nhanh, rất nhanh, một cái trên giá sách sách, đều đều bị hắn xem xong rồi. Như thế như vậy, Hàn Sơn càng làm phụ cận mấy cái trên giá sách sách nhìn xuống. Hàn Sơn trong nội tâm cũng có chút ít ngọn nguồn, cái này Nam Thạch Sơn thu nhận sử dụng nội kình cấp độ tu luyện công pháp cũng không cao minh đi nơi nào, bàn về đẳng cấp cấp độ đến, cũng cơ bản cùng hắn Hàn ra cất chứa cái kia chút ít công pháp không sai bần nhiều, chỉ có điều. Tại trong Nam Thạch Sơn này, bởi vì đã có số lượng to lớn đại công pháp có thể để cho lựa chọn, cũng có thể lại để cho một người rất dễ dàng tìm được thích hợp nhất bản thân tu luyện công pháp. Đây là Hàn gia không cách nào làm được, cả hai so sánh với, cũng chỉ có cái khu vực này đường mà thôi. Có lẽ nội kình này cấp độ công pháp chiến kỹ, vốn cũng không có cái gì cao thấp chi phần, ngũ hợp đại lục bên trên tu luyện phồn đa, có lẽ còn chủ yếu biểu hiện ở khí đạo cấp độ lên đi. Hàn Sơn nghĩ như vậy đạo, vừa nghĩ lấy, Hàn Sơn đã ngẩng đầu nhìn hướng lên mặt tầng kia. Tang thư đường chia làm nhiều tầng phía dưới cùng nhất một tầng là màu xanh lá đai lưng đệ tử chỗ mỗi lần thăng một tầng đối ứng lấy đai lưng nhan sắc cũng tiểu cao một tầng nói cách khác cũng không đủ nhan sắc đẳng cấp nguyên hạng thì không cách nào tiến vào rất cao một tầng đấy Hàn Sơn nghĩ như vậy bước chân đã hướng đi thông lầu hai thang lầu nơi đó đi tới chính đi tới Hàn Sơn con mắt tùy ý thoáng nhìn lại vẹn vẹn phát hiện một chỗ bất thường khu vực địa phương khác đều là kín người hết chỗ từng giá sách trước đều có 4-5 người tại đâu đó xem mà Hàn Sơn tầm mắt đạt tới một khu vực như vậy mười cái giá sách lại liền một cái người đều không có cái này tại một tầng trong hành lang là thập phần hiếm thấy đấy địa phương khác đều là nhiều người vi hoạn tại đây lại để chống lấy Hàn Sơn cảm thấy hiếu kỳ một lát liền đi tới vừa đi qua Hàn Sơn liền chứng kiến một cái bố cáo bài bản trong khu vực tăng thư đa số giới thiệu ngũ hợp đại lục thưởng thức cùng về Nam Thạch Sơn thưởng thức nhìn nửa trước đoạn lời nói Hàn Sơn cũng hiểu vì sao tại đây hội liền một cái người đều không có chắc là các đệ tử phần lớn cảm giác mình đã đều hoàn toàn hiểu được ngũ hợp đại lục thưởng thức hoặc là đã là đều xem qua rồi cũng chịu không tại đối với những thưởng thức này cảm thấy hứng thú Bất quá sau khi thấy mặt nửa câu lời nói, Hàn Sơn cảm thấy nhưng lại mãnh liệt khẽ động. Tại đây, có lẽ có thể biết rõ Vũ Hàn Đầm hạ lạc. Hàn Sơn mang trong lòng hưng phấn, bước nhanh đi vào trong khu vực này. Hắn không thấy được. Xa xa cạnh góc tường, một cái một mực đập vào ngủ gật tóc trắng lão đầu, con mắt có chút mở ra một đường nhỏ, xem xét Hàn Liệp. Cái này tóc trắng lão đầu tại Hàn Sơn vừa lúc tiến vào, tự chú ý đến Hàn Sơn rồi. Đương nhiên, khi đó cơ hồ sở hữu một tầng đại đường ánh mắt của người đều tại Hàn Sơn trên người, Hàn Sơn cũng sẽ không có chú ý sẽ thêm ra như vậy một tia ánh mắt đến mà lúc này lão nhân này cũng chỉ là tùy ý liếc qua Hàn Sơn, Hàn Sơn trong nội tâm cũng không có quá nhiều chú ý. hiện tại Hàn Sơn toàn bộ chú ý lực cơ hội đều tập trung ở trước mắt cái này mười cái trên giá sách. như Hàn Sơn biết rõ cái này tóc trắng lao đầu trong lòng là chỗ nào muốn, tất nhiên sẽ cười to liên tục. môn chủ đoạn thời gian trước đã từng nói qua sẽ có một tiên tài tiến đến Nam Thạch Sơn, hẳn là tiểu là tiểu tử này. ưn, xem hắn chuyên tâm xem nội kình công pháp bộ dáng, ngược lại tựa hồ cũng là khối liệu. ồ, hắn tiến vào cái tia thưởng thức chuyên khu rồi hả? ha ha. Tiểu gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ, biểu lộ thoạt nhìn vẫn còn rất hưng phấn đấy. Cái kia tóc trắng lao đầu khệ miệng hơi không thể tra vẻn lên thoáng một phát, đón lấy sờ lên chính mình trầm dơ, một lần nữa nhắm mắt lại, chớp mắt đi. Hàn Sơn không biết, hắn cái này nhìn như trung tình tại thưởng thức khu vực cử động, vậy mà vô ý thức gian đã nhận được cái này tóc trắng lao đầu tán thành. Đi tại giá sách ở bên trong, bốn phía đã hoàn toàn thanh tịnh xuống. Vừa rồi tại khu vực khác, bốn phía còn có chút hứa lật sách thanh âm, tại đây, lại thật sự chỉ có Hàn Sơn một người. Hàn Sơn ánh mắt nhưng lại bốn phía trên giá sách tìm kiếm lấy đã tìm được. Hàn Sơn ánh mắt nhìn hướng trên giá sách một bản Nam Thạch Sơn địa lý giới thiệu vấn tắt bên trên. Hàn Sơn vài bước đi ra phía trước, cầm xuống dưới, nâng trong tay, tinh tế đảo, U Hàn Đậm. Hàn Sơn trong nội tâm mặc niệm lấy, dựa theo thượng diện mục lục thẩm tra lấy U Hàn Đậm tương quan tin tức. Thế nhưng mà mục lục lên, cũng không có minh xác đánh dấu ra U Hàn Đậm vị trí đến. Hàn Sơn cảm thấy thoáng có chút thất vọng, bất quá hắn hay vẫn là theo tờ thứ nhất bắt đầu xem lên, kỳ vọng có thể tìm kiếm được có quan hệ U Hàn Đậm là bất luận cái cái gì tin tức. Quyển sách này là dựa theo Nam Thạch Sơn đại khu vực phân chia đấy cũng cùng Nam Tam Tầm giới thiệu với hắn Nam Thạch Sơn thời điểm như vậy vốn là luyện khí khu trong phạm vi có tất cả cái gì tiểu nhân địa điểm tiếp theo là thu thập tư phạm vi luyện dược gốc Hàn Sơn cũng đều từng tờ từng tờ bay qua đi tự như vậy nhìn xem Hàn Sơn con mắt mãnh liệt sáng ngời U hàn đậm Hàn Sơn rốt cục vẫn phải tại quyển sách này bên trên thấy được ba chữ kia U hàn đậm chỗ tại Nam Thạch Sơn dựa vào phía nam vị trí khoảng cách ngọn núi chênh khá xa U trong hàn đàm thừa thải ưu minh hoa ưu minh hoa là luyện dược một loại tương đối chân quý dược liệu mỗi cách một ngày U hàn đẫy đầm sẽ có một đóa u minh hoa bay tới mặt nước, mà lúc này phải có người ngắt lấy mới có thể thu hoạch u minh hoa. Như đã qua một canh giờ không ngắt lấy, u minh hoa sẽ một lần nữa trở xuống đến đáy đầm. Miêu tả đến nơi đây, phía dưới tự không còn có về u hàn đầm cùng u minh hoa miêu tả rồi. Hàn Sơn đem quyển sách này đằng sau đều lật ra một lần, cũng lại không có tìm được bất luận cái gì về u hàn đầm thuyết pháp. Đem quyển sách này thả lại đến trên giá sách đi, Hàn Sơn lâm vào trong trầm tư. Xem ra cái này u hàn đầm cũng không phải cái gì quá khó mà đi vào địa phương mỗi cách một ngày thì có một đóa ưu minh hoa sản xuất, cái kia cái chỗ này chẳng phải là cũng có thể là một chỗ nhiệm vụ địa phương sao? Hàn Sơn nhớ tới hắn mới vừa lên trong núi thời điểm, tiên kia mang theo hắn lên núi màu xanh lá đai lưng đệ tử, theo hắn miêu tả, Nam Thạch Sơn bên trong đích màu xanh lá đai lưng cùng màu xanh da trời đai lưng đệ tử ngoại trừ bản thân tu luyện còn có một chuyện rất trọng yếu, tự là đều có bản thân nhiệm trước, mỗi ngày đều có nhiệm vụ tại thân, cho nên Hàn Sơn suy đoán, cái này ưu hàn đầm cũng có thể là có một gã màu xanh lá hoặc là màu xanh da trời đệ tử mỗi ngày tại đâu đó trông coi. Đã đến chỉ định thời gian, tiểu đi ngắt lấy cái kia U Minh Hoa. Nếu như là ta là màu xanh lá hoặc là màu xanh da trời đệ tử, ngược lại cũng có thể trực tiếp đi xin nhận lấy nhiệm vụ này, nhưng bây giờ ta bị trao tặng hồng nhạt đai lưng, lại đi chủ động tìm kiếm cái kia U Hàn đầm nhiệm vụ, thì có điểm không thể nào nói nổi rồi. Cái này ngược lại có thể sẽ khiến cho một ít người có ý chí hoài nghi. Hàn Sơn không biết trước kia ra ra của hắn Hàn Đức nhìn qua tại dấu kín cái này khí quyển sách công pháp thời điểm, có cái gì không người khác biết rõ. Bất quá. Mặc dù chỉ là có một ít người hoài nghi tới Hàn Đức nhìn qua hội một mình giấu kín lấy công pháp gì, hiện tại Hàn Sơn một cái hồng nhạt đai lưng đệ tử lại chủ động xin đi U Hàn Đầm đi làm mỗi ngày nhậm chức nhiệm vụ. Một ít người thông minh tóm lại hội liền nghĩ đến cái gì đấy. Hàn Sơn không cho phép hắn mạo hiểm như vậy. Trong lòng hắn đã sớm đem nhân khí thần công pháp bày ở đệ một vị trí trọng yếu. Hắn thành tựu hiện tại hết tất cả đều là nhân thiên công pháp mang cho hắn, cái này lại để cho trong lòng của hắn đối với khí quyển sách công pháp cũng thập phần để ý, thập phần coi trọng. Cho nên quyết không cho phép ở giữa xảy ra cái gì đường rẽ. Đè xuống trong nội tâm thoáng tâm tình kích động, Hàn Sơn lại tùy ý lật ra vài cuốn sách, lúc này mới ly khai cái này thượng thức u. Mà ở Hàn Sơn trong suy nghĩ, một thứ đại khái kế hoạch đã chậm rãi thành hình rồi. Chương 96: Thiên giai chiến kỹ. Chiều dương mới lên, giữa không trung thoáng có chút sương sớm, toàn bộ trong thiên địa lộ ra có chút sương mù. Nam Thạch Sơn Tàng Thư Đường ở bên trong, nhân số cũng dần dần nhiều hơn, mà càng là có một ít đệ tử, hiện tại mới Thủy Nhãn ngông lung theo Tàng Thư Đường trong đi ra, chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi. Nam Thạch Sơn ở bên trong trong chút ít này tùy cấp độ đệ tử thật đúng là dụng công. Hàn Sơn đứng ở tàng thư đường cửa ra vào, nhìn xem những màu xanh lá này hoặc là màu xanh da trời đai lưng đệ tử theo tàng thư đường cái kia động cột trong môn đi tới. Tu luyện giả ở bên trong kình cấp độ thời điểm, không chỉ có cần ăn uống, ngủ là giấc ngủ, cũng là ắt không thể thiếu đấy. Mà màu xanh da trời cùng màu xanh lá đai lưng đệ tử, phần lớn đều là nội kình tầng này tu luyện giả. Cho nên bọn hắn tại trong tàng thư đường này nhìn cả đêm sách, cũng cần trở về nghỉ ngơi một chút. Bất quá đối với những đã kia đạt tới thiên giai cấp độ màu xanh da trời đại lưng, hoặc là màu tím đại lưng đệ tử, lại căn bản không có cái này đã hạn chế. Bọn hắn xem mệt mọi thời điểm, chỉ cần khoanh chân ngồi ở chỗ kia, vận hành mấy lần công pháp, mệt nhọc dĩ nhiên là tiêu trừ. Cái này tàng thư đường là toàn thiên đều mở ra đấy, đồng thời cũng cho phép người ở bên trong làm đáng kể thời gian dài dừng lại. Bất quá cũng có một ít người hội chuyên môn phụ trách đem những quá mức kia chuyên tâm tu luyện đệ tử thỉnh trở về nghỉ ngơi. Lần này Hàn Sơn trực tiếp lên tới tàng thư đường tầng thứ 2 đại đường. Đến nơi này, Tiểu Cơ bản không thể nhìn thấy màu xanh lá đai lường đệ tử. Ở chỗ này, toàn bộ đều là màu xanh da trời đai lường đệ tử. Bọn hắn cũng đều hết sức chuyên chú đọc sách đối với Hàn Sơn tiến đến cũng không có quá nhiều chú ý, như là ngày hôm qua một loại, Hàn Sơn tùy ý lật xem vài cuốn sách, tự đại khái hiểu được cái này tầng thứ hai đại đường tình huống. tại đây sách vở, tuyệt đại đa số vẫn như cũng là nội kình tầng này chủ thuộc tính công pháp cùng chiến kỹ, đương nhiên cũng có một ít thiên giai khí đạo công pháp, bất quá tương đối mà nói, thập phần rất thưa thớt. Hàn Sơn đứng ở nơi đó, thân thức đảo qua toàn bộ cái này hai tầng đại đường, dò xét thoáng một phát những người này đại khái thực lực, phần lớn hay vẫn là ở bên trong kình cấp độ, ngược lại là cũng có mấy cái sắp đột phá đấy. Hàn Sơn đưa ánh mắt chuyển hướng bên kia mấy người. Chỗ đó có 4-5 người thực lực, là đã tại trong tầng thứ 9 Kình đỉnh Phong, sắp đột phá đến tiên giai cấp độ người, mà mấy người bọn hắn đều tụ cùng một chỗ, lần xem lấy bên kia trên giá sách, sách vợ. Hàn Sơn không có đa tưởng, liền trực tiếp đi tới. Đối với ở hiện tại Hàn Sơn, đang vận đạo năng lượng phương diện, kỳ thật hắn và trước mắt cái kia 4-5 người cũng không có khác nhau. Đến bây giờ mới thôi, Hàn Sơn nội kình của hắn thực lực, cũng chỉ là tại tầng thứ 9 mà thôi. Cái này trước khi đoạn thời gian, hắn cũng hao tốn một chút thời gian ở bên trong kình đột phá lên. Thế nhưng mà cũng không có gì rõ ràng đột phá. Từ loại nào góc độ mà nói, hiện tại Hàn Sơn cùng cái này 4-5 người đồng dạng, đều là nóng lòng tìm kiếm đột phá đến thiên giai người. Chỉ có điều, Hàn Sơn tại một con đường khác lên, ngoại công luyện thể phương diện, nếu so với những người này mạnh hơn nhiều mà thôi. Hắn vừa mới đi qua, cái này 4-5 người rất nhanh liền phát hiện hắn. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn chăm chú tới Hàn Sơn. "Xin chào, ta là Hoa Nhiên. Ngươi cũng là tới tìm cầu đột phá thiên giai đấy sao?" Trong 4-5 người kia, rõ ràng cho thấy đầu lĩnh một cái đi đầu hướng Hàn Sơn nói ra. Bọn hắn cái này 4 5 người, có lẽ là bởi vì đều là tìm kiếm đột phá thiên giai tu luyện giả, vậy mà bởi vì thời gian dài tại đây tảng thư đường 2 tầng khu vực đọc sách, cũng tựu giúp nhau nhận thức, lâu dài dĩ vãng, cũng tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Hàn Sơn cái này thoáng qua một cái đến, cái kia Hoa nhiên liền cho rằng là có thành viên mới muốn gia nhập rồi. Có thể lập tức, cái kia Hoa nhiên không cẩn thận chứng kiến Hàn Sơn bên hông buộc lên đai lưng, hữu ngơ ngác một chút. Ngươi là? Hồng nhạt đai lưng đệ tử. Hoa nhân trên mặt mỉm cười thoáng một phát cứng ngắc ở, hắn căn bản không có kịp phản ứng. Nam Thạch Sơn ở bên trong, đã đều biết năm không có xuất hiện qua hồng nhạt đai lưng rồi. Hoa nhiên trong nội tâm cũng nhớ lại hồng nhạt đai lưng đối ứng lấy đẳng cấp đến, bị trao tặng hồng nhạt đai lưng người, thực lực tất nhiên đạt đến thiên giai. Hơn nữa nhất định là tại thiên giai bên trên có sở thành tiệu người mới sẽ bị trao tặng đấy. Tóm lại, hồng nhạt đai lưng đệ tử là kiên quyết sẽ không tới tại đây. Cái kia, cái này gọi Hàn Sơn người qua tới nơi này, lại là muốn làm gì? Hoa nhiên không hiểu, không nghĩ tới, Hàn Sơn lại rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, cười nói, ta cũng là tới tìm cầu đột phá đấy. Hắn lời này nói ngược lại thật sự. Có thể cái kia hoa nhiên cả đám như thế nào sẽ tin hắn? Mấy người cao thấp đánh giá một phen Hàn Sơn, lộ ra chút ít hữu hảo dáng tươi cười, cũng tùyu riêng phần mình hồi đi xem sách đi. Hàn Sơn cũng cười cười, cũng không có cảm thấy cái gì, đi đến phụ cận trên giá sách, tìm kiếm lấy sách vở. Tại đây sách vở, cùng nơi khác lại bất đồng. Tại đây sách xem xét, có thể minh bạch, đại khái giảng chính là giới thiệu thiên giai khí đạo tình môn sách, cũng có một ít là giới thiệu tầng thứ 9 đỉnh phong, về kinh đạo đột phá đến khí đạo một ít tiền bối tâm đắc nhật tức. Tuy nhiên những vật này Hàn Sơn tại nhân khí thần chi nhân thiên công pháp bên trên đều có đã từng gặp, bất quá hắn hay vẫn là cầm xuống một vốn, lật xem lấy. Hàn Sơn tin tưởng, hắn lại nhìn những sách vở này, nhất định có thể phong phú hơn lúc trước hắn học được thưởng thức, cũng có trợ giúp hắn về sau đã đến thiên giai khí đạo giai đoạn tu luyện. Rất nhanh Hàn Sơn chú ý lực, tiêu toàn bộ tập trung vào quyển sách trên tay bên trên. Còn bên cạnh dùng Hoa Nhiên cầm đầu mấy người kia, đều nhìn trộm đánh giá Hàn Sơn. Chỉ chốc lát sau, Hoa Nhiên mấy người lại tụ lại cùng một chỗ. Hoa Nhiên nghe nói cái này Hồng Nhạc Đại Lương gọi là Hàn Sơn hắn một người trong người hỏi hoa nhiên lúc này nói ra ta cũng là vừa nghe nói hắn hẳn là sớm đạt tới thiên giai người thật sự là không nghĩ ra hắn tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì hoa nhiên những lời này nói ra bọn hắn cái này 4-5 người tiếng lòng bọn họ đều là không rõ dùng hàn sơn thiên giai khí đạo thực lực cao như vậy vì cái gì còn có thể tới đây đột phá thiên giai khí đạo khu vực bọn hắn có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch trên thế giới này ngoại trừ thiên giai khí đạo là còn có một loại phương pháp tu luyện đấy đây cũng là hàn sơn lớn nhất bí mật những công pháp này hàn sơn chú ý lực lại toàn bộ đều tại trên những sách vở này. hắn phát hiện những tiền bối này lưu lại tâm đắc nhận thức cũng đều rất đáng được tìm hiểu một phen. hắn từ phía trên biết rõ khí đạo tu luyện là kình đạo tu luyện một loại thăng hoa, một loại tiến bộ. nói thí dụ như kình đạo tu luyện trước khi mọi người là ở cùng mình câu thông như vậy đã đến khí đạo tu luyện, tiêu không chỉ có là tự tu luyện của ta rồi, mà là cùng cả cái thiên địa câu thông. lúc này thời điểm võ đạo chuẩn xác hơn mà nói đã đã trở thành thiên đạo. khí đạo khí đạo so kình đạo vậy mà nhiều hơn như vậy rất nhiều thuyết pháp. Hàn Sơn lại xem rất nhiều tu luyện giả cấp tiền bối lưu lại tâm đắc nhận thức, trong nội tâm đối với đột phá khí đạo tự tin, càng thêm mánh liệt rồi. Mà trong đó một đoạn miêu tả, càng là rất được Hàn Sơn nội tâm ưa thích. Kinh đạo đến khí đạo đột phá, cũng là bản thân một cái đột phá, lúc này người hội cảm giác mình giác quan phạm vi đã không hề cực hạn tại tự trong thân thể, mà là bên ngoài, hướng ra phía ngoài kéo dài vươn đi ra. Mà thiên giai các cường giả, cũng sẽ biết đem loại này giác quan thành chi vi thần thức. Thần thức, là Hàn Sơn đã sớm có được, cho nên xem khởi một đoạn này đến, cũng rất có tâm đắc của mình. Hắn tổng hợp lấy chính mình cùng người khác nhận thức đối với khí đạo tu luyện càng phát ra rất hiểu rõ thấu triệt. Lúc này thời điểm Hàn Sơn mình cũng không có phát hiện, hắn bởi vì đã có đủ loại nguyên nhân, bởi vì đã đứng ở thiên giai cấp độ, lại đi học tập như thế nào tiến vào thiên giai cấp độ, cảnh giới của hắn đã là so bên cạnh Hoa Nhiên những người kia cao hơn rất nhiều rồi. Cho nên Hàn Sơn hiện tại đúng là tại phi tốc tăng trưởng, so Hoa Nhiên những người kia không biết nhanh bao nhiêu. Hô, rốt cục Hàn Sơn thở dài khẩu khí, vung xuống quyển sách trên tay bản, tiến nhập trầm tư trong trạng thái, lặng lặng nhắm mắt lại một lát. Hàn Sơn mặc trò trong đầu suy nghĩ bay loạn, đợi đến suy nghĩ toàn bộ đều phù sau khi đi ra, lại đi từng cái sửa sang lại, nghĩ thông suốt. Nguyên lai khí đạo cũng cứ như vậy một sự việc nhi. Hiện tại Hàn Sơn có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác, tựa hồ khí đạo cũng tiểu dễ dàng như vậy. Hàn Sơn thậm chí có loại cảm giác, hiện tại chỉ cần cho hắn một cái công pháp, là hắn có thể rất dễ dàng học hội, đạt tới khí đạo thiên liên dài. Ai, ngươi xem Hàn Sơn hắn, có phải hay không so vừa mới có chút ít biến hóa? Hoa Nhiên bên kia một người đầy Hoa Nhiên hỏi, hắn vừa nói như vậy. Người khác cũng đều chú ý thoáng một phát Hàn Sơn, cái này xem xét, cả đám cũng đều tỉnh ngộ lại. Quả nhiên là đã có chút ít biến hóa. Bất quá nói không rõ ràng, có lẽ là hắn lại có cái gì đột phá a? Hoa Nhiên trong miệng tùy ý nói xong, trong ánh mắt lại tất cả đều là cực nóng. Dơ chân lên bước, Hàn Sơn trực tiếp tại Hoa Nhiên bọn hắn ánh mắt kinh ngạc ở bên trong đi ra cái này tầng thứ hai đại đường, đi xem thiên giai chiến khí đi. Hàn Sơn hiện tại đầy trong đầu đều là về thiên giai khí đạo tu luyện. Hắn hiện tại đã xác nhận chính mình sẽ rất dễ dàng thì đến được thiên giai khí đạo mà chủ tu công pháp cũng đang ở đằng kia u trong hàn đàm, chờ hắn đi lấy. Cho nên trước mắt Hàn Sơn, thiếu khuyết chính là thiên giai chiến kỹ. Thậm chí cả những năng lượng kia tầng, quyền trụ, luyện khí cùng luyện dược phương diện tri thức. Tầng thứ 3 tu luyện giả tiểu cực kỳ rất hiếm, chỉ có thể giải rắc chứng kiến một ít màu xanh da trời đai lưng tu luyện giả, mà đổi thành Hàn Sơn kinh ngạc chính là, tại địa phương khác, khan hiếm khó gặp màu tím đai lưng đệ tử, ở chỗ này vậy mà cũng nhìn thấy một ít. Nguyên lai bọn hắn đều ở đây ở bên trong tu luyện, đọc sách. Hàn Sơn phát hiện, tại đây tầng thứ 3 đại đường đã cùng phía dưới một tầng cùng hai tầng bất động. Tại đây đại đường cũng không lớn, chỉ là bày đặt mấy trăm giá sách, còn lại địa phương đều bị phân cách thành một chỗ một chỗ tiểu không gian. Dùng tường ngăn phân cắt đi ra, Hàn Sơn tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện tới gần cửa ra vào vị trí từng phong kế, đều có một người ở bên trong vừa nhìn sách, bên cạnh tu luyện. Thiên Giai đã ngộ, cùng nội kinh cấp độ tiểu là bất động. Theo trong tàng thư các này một cái nho nhỏ chi tiết có thể nhìn ra, cái này năm hợp trên đường lớn này đây thực lực vi tôn, mà Nam Thạch Sơn trông như trước như thế, thực lực càng cao có thể hưởng thụ quyền hạn cũng lại càng lớn. đi đến một chỗ giá sách trước, Hàn Sơn con mắt sáng ngời, thổ hệ chiến kỹ. Hàn Sơn cảm thấy một hồi rung rung. thổ hệ là hắn học tập loại thứ nhất thuộc tính. đối với thổ thổ tính, hắn có một loại nói không nên lời cảm tình. mà từ khi hắn ngoại công thực lực đạt đến thiên giai về sau, hắn hữu cơ hồ không còn có sử dụng qua thổ hệ công pháp. cho nên bây giờ nhìn đến, thậm chí có một loại đã lâu cảm giác. thiên giai thổ hệ chiến kỹ. Hàn Sơn mang kích động cảm xúc, đi lên cầm một bản, cũng đi đến một chỗ phòng kế chỗ đó, tinh tế nhìn lại. Hàn Sơn đại não ngay ở chỗ này điên cuồng hấp thu lấy về thổ hệ tri thức. Khuynh chân ngồi ở trong phòng kế trên bộ đoàn, Hàn Sơn trên mặt mỉm cười. Ta ngay ở chỗ này ngốc bên trên một tuần lễ, đến một tuần lễ sau, Tiểu Diu trong Hàn đảm lấy khí quyển sách công pháp, như vậy Tiểu cũng không có người hoài nghi đến cái gì. Hiện tại, chuyên tâm xem những chiến này ký a. Hàn Sơn thần thức chầm xuống, hết sức chăm chú đến trước mắt quyển sách này bên trên. Chương 97, chiến kỹ chủng loại. Những chiến này kỹ uy lực, tựa hồ cũng không thấp. Lúc này, Hàn Sơn bên cạnh đã bày đặt tốt vài cuốn sách. Hắn đã đem mấy bản này sách đều xem qua rồi. Đáng tiếc, những điều này cũng không thích hợp ta. Hàn Sơn chọn lựa chiến kỹ thời điểm, cũng là có chỗ lựa chọn đấy. Ở bên trong kình cấp độ thời điểm, hạ lão cùng phụ thân Hàn Uy tựu vô số lần đã nói với hắn, chủ tu công pháp mới được là chính độ, tu luyện chiến kỹ, đây chỉ là bảng chi nhanh quới. Chiến kỹ chỉ là tại là một loại cấp độ lên, gia tăng thực lực bản thân mà thôi. Một người tu luyện người, có lẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở tu luyện chủ tu công pháp bên trên. Mà bây giờ Hàn Sơn đã đến tiên giai khí đạo, đạo lý kia đồng dạng áp dụng. Hàn Sơn tinh tường biết rõ nếu là một cái thiên giai tầng giữa tu luyện giả đối với một cái đẳng trước thiên giai tầng dưới tu luyện giả cái kia dù cho không bằng vào cái gì chiến kỹ thiên giai tầng giữa tu luyện giả muốn đả bại tầng dưới cũng không phải rất khó cái này là chủ tu công pháp thực lực sai biệt chỗ cho nên Hàn Sơn tuy nhiên nhìn không ít chiến kỹ bí tịch cũng không có đơn giản đi nếm thử tu luyện hắn hiện tại cũng chỉ là ôm học tập trí nhớ nghi cách chờ hắn chính thức lấy được khí quyển sách bắt đầu tu luyện khí đạo thời điểm hắn mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện thiên giai chiến kỹ bất quá mặc dù là lúc kia Hàn Sơn cũng sẽ không tùy ý tu luyện chiến kỹ hắn cũng là chọn tính tu luyện. Một ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Nay trong đó, Hàn Sơn xem đại lượng chiến ký bí tịch, những bí tịch này tại bị Hàn Sơn sau khi xem, cũng đã tổn trữ tại Hàn Sơn trong ốc, trở về sau Hàn Sơn cần dùng đến học tập thời điểm, dĩ nhiên là sẽ đưa đến tác dụng. Đứng thẳng lên, Hàn Sơn dãn ra thoáng một phát thân thể, đem những này sách đều thả lại chỗ cũ, Hàn Sơn theo tảng thư đường đi ra, về tới cái kia chỗ trong tiểu viện. Tại Nam Thạch Sơn ngày đầu tiên, cứ như vậy đi qua. Hàn Sơn biết rõ, hắn những ngày này hành tung là nhất định sẽ bị Nam Thạch Sơn bên trong đích có chút chú ý người của hắn chỗ hiểu rõ đấy. Tại trong ngày đầu tiên này, hắn cả ngày đều tại tàng thư đường ở bên trong, cũng là so sánh bình thường đấy. Hàn Sơn đoán trước đúng vậy, tuy nói Nam Thạch Sơn cho phép Hàn Sơn tại Nam Thạch Sơn trong bất kỳ địa phương nào đi đi lại lại, có thể đây cũng chỉ là bên ngoài thuyết pháp mà thôi. Đang âm thầm, hữu ý vô ý, Nam Thạch Sơn môn phái trưởng lão, Nam Nguyên Đô, Nam Thạch, những nắm chặt này môn phái trọng yếu quyết sách đích nhân vật cũng sẽ biết hoặc nhiều hoặc ít chú ý hạ Hàn Sơn mấy ngày này hướng đi. Cái thứ nhất là cân nhắc đến Hàn Sơn là nhân vật mới mới vừa gia nhập đến Nam Thạch Sơn ở bên trong, nhất định sẽ cho hắn một ít quan tâm. Nếu như là Hàn Sơn có cái gì không thói quen, cũng sẽ biết sớm đi phát hiện. Mà cái khác, thì càng vi mấu cho rồi. Hắn Hàn Sơn tại tiến vào Nam Thạch Sơn trước khi, là không có gì tư liệu ghi chép đấy. Nói cách khác, Hàn Sơn tuy nhiên là gần trăm năm nay kiệt xuất nhất đích thiên tài, nhưng cũng không thể không đề phòng Hàn Sơn. Hàn Sơn cũng có khả năng là cái gì khác địa phương đến thám thính Nam Thạch Sơn tình báo. Tuy nhiên loại tình huống này khả năng cực kỳ thấp, có thể tại Nam Thạch Sơn trong từ trước đến nay chú ý cẩn thận không khí, là nhất định sẽ cân nhắc đến đấy. Vừa tối, Hàn Sơn ở đâu cũng không có đi, đang ở đó đơn giản một mạc trong phòng, đóng cửa khoanh chân đã ngồi một đêm. Đêm nay lên, Hàn Sơn một lần nữa nhặt lên hắn đã một thời gian ngắn không có sử đã dùng qua nội kình công pháp. Đem năm loại thuộc tính công pháp đều trong người vận hành một lần, Hàn Sơn lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần rất nhiều. Ha ha, hay vẫn là thuộc tính năng lượng tốt, chỉ là cái này vận hành công pháp thì có thể làm cho người sảng khoái tinh thần rồi. Hàn Sơn chậm rãi chìm thở ra một hơi, cuối cùng từ trạng thái tu luyện trong lui đi ra. Kế tiếp một thời gian ngắn, Hàn Sơn như trước nhắm mắt lại, nhớ lại lấy hôm nay tại tàng thư đường xem qua chiến kỹ bí tịch những chiến kia kỹ ta còn muốn hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát mới tốt lúc này thời điểm Hàn Sơn trong đầu nghĩ cách đã về tới ban đầu ở Thiên Đông Quốc Vương đô thời điểm trận đấu bên trên trong đầu của hắn từng màn hiện lên lúc ấy trận chung kết trận đấu thời điểm trận cảnh Nam Tam Tâm huyết câu tử huyết hỏa phí đằng chiến kỹ khổng nhu hiên cái kia vô cùng kỳ diệu một liên thứ cái kia thì tốt hơn đến mức tận cùng lực không chế còn có gì bội cái kia xuất kỳ bất ý đấu pháp cuối cùng còn có kim hy cái kia liên hợp chiến kỹ những này Đều tại Hàn Sơn trong đầu cẩn thận đã qua một lần. Hắn lúc này thời điểm đại não đang tại phối hợp với hắn cường đại vô cùng thần thức, làm lấy một phen tính toán. Những chủng loại này phồn đa chiến kỹ, nhìn như lộn xộn, kỳ thật có thể chia làm mấy đại loại. Hàn Sơn đem trong ngóc hắn sở hữu biết đến chiến kỹ đô la liệt đi ra. Rất nhanh, Hàn Sơn liền phát hiện cái này quan hệ trong đó. Tuyệt đại bộ phận chiến kỹ là trực tiếp dùng để công kích người khác dùng, những chiến này kỹ cũng là chiến kỹ bên trong đích chính yếu nhất chiến kỹ. Cũng là cơ hồ sở hữu tu luyện giả đều truy cầu, đều tu luyện chiến kỹ. Hàn Sơn nhắm mắt lại, toàn bộ đại não đều sống dậy lên. kế tiếp còn có một loại chiến kỹ là có thể vây khốn người khác, cũng tỉ như kim huy thủy long đỉnh, có thể đem người nô lên ở giữa không trung, để cho người khác không cách nào mượn lực, không cách nào hành động. đương nhiên cái này đối với tu luyện tới khí đạo đỉnh phong, biết bay tu luyện giả là không có hiệu quả đấy. còn có dương thúc cho ta cái kia kinh thần thứ, cũng là có thể làm cho người mê mội một hai giây chúng đấy. những chiến cơ này, mặc dù so với trực tiếp công kích chiến kỹ mà nói tương đối ít thấy, thế nhưng mà tại thời điểm chiến đấu thường thường có thể tạo được mấu chốt tác dụng, có đôi khi dùng tốt rồi có thể tạo được xuất kỳ bất ý tác dụng. Xuất lần nữa đến một loại chiến kỹ, là hắn phụ trợ tác dụng. Ví dụ như thân pháp chiến kỹ, tự là một cái trong số đó, còn có cái kia khổng lưu hiên một liên thứ, hà bội đạo cụ đều là phát ra nổi quấy nhiễu người khác tác dụng. Đây cũng là nổi lên phụ trợ tác dụng chiến kỹ. Những chiến cơ này cũng là vì chính thức hậu chiêu công kích chiến kỹ khởi chân đệm tác dụng đấy, cũng là thập phần mấu chốt chiến kỹ. Còn có một chút tương đối ít thấy, ví dụ như ta vậy cũng dùng cơ hội có thể nhìn thấu bất luận cái gì thần thức. Hàn sơn trong đầu từng cái đem những đô la này liệt quy nạp cùng tổng kết lại. Đêm nay lên, Hàn Sơn muốn rất nhiều, tổng kết rất nhiều. Đến ngày hôm sau Thiên Minh thời điểm, Hàn Sơn trong đầu đã hoàn toàn trong sáng hóa rồi. Dưới ánh mặt trời chiếu sang đến, thậm chí có một ít trường mắt cảm giác. Hàn Sơn meo mắt lại, nhìn bầu trời một chút, suy nghĩ đã sớm phiêu bay ra ngoài. Ta về sau học tập chiến kỹ, cũng dựa theo cái này vài loại phân loại học tập, như vậy tiểu cũng không học tập lặp lại chiến kỹ rồi. Ân. Hôm nay là đi vào Nam Thạch Sơn ngày hôm sau, trước hết đi luyện rựa cốc đi dạo a. Hàn Sơn trong đầu vừa tìm tắt luyện rựa cốc vị trí, liền trực tiếp hướng bên kia đi tới. Mà Hàn Sơn bên này một có hành động, hành tung của hắn từ lâu kinh thông qua đủ loại con đường, hướng Nam Nguyên Đô cùng Nam Thạch bọn hắn chỗ đó báo cáo đi qua. Đến một lần đến dược cốc, Hàn Sơn cũ thấy được rất nhiều sương ngủ, theo từng cái luyện dược gian phòng ống khói ở bên trong xuất hiện. Hàn Sơn trước kia không có luyện qua dược, trong nội tâm đối với cái này luyện dược cũng là có một tia hiếu kỷ, lúc này hướng khu trong khu vực đi đến. Trong lúc này cũng không phải phong bế, nói là luyện dược gian phòng, kỳ thật mỗi một cái phòng đều là do mấy cây cột treo chống lấy, cây cột chính giữa cũng không có gì tường bản ngăn cách. Cho nên cái này nghiêm chỉnh khu vực Kỳ thật đều là giống nhau đấy. Tại đây luyện dược người xem Hàn Sơn đi tới, cũng chỉ là tùy ý nhìn sang, cũng cứ tiếp tục luyện dược đi. Bình thường đến luyện dược cấp người, có hai chủng. Loại thứ nhất chính là bọn họ những luyện dược này người, những người này mỗi ngày đều có cố định làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Bọn hắn phần lớn là muốn luyện dược một ngày, tu luyện một ngày, hôm sau làm nhiệm chức nhiệm vụ. Như vậy chia lớp hợp tác, có thể cam đoan luyện dược cấp quanh năm có dược vật sản xuất, cung ứng lấy toàn bộ Nam Thạch Sơn. Mà một loại khác người là đến đây giao tiếp dược vật người. Những người này phần lớn là từng cái trưởng lão cấp dưới người hầu. Những người này nhận lấy dược vật về sau, hội cầm lại cho trưởng lão, sau đó do từng trưởng lão đến phân phối những dược vật này sử dụng. Tại Nam Thạch sơn, có thể nói trưởng lão tiểu là hết thảy, trưởng lão địa vị tự là cao nhất địa vị, cơ hồ sở hữu quyết sách quyền lực, đều tại trưởng lão trong tay, mà với tư cách trưởng lão trong trưởng lão đại trưởng lão chức vị, thì càng là có được quyền quyết định rồi. Hàn Sơn cái này vừa tiến đến, bởi vì luyện dược bận rộn lấy mọi người cũng không có quá nhiều chú ý, chắc là đem Hàn Sơn coi như là đến đây giao tiếp dược vật người hầu. Xem chỉ chốc lát, Hàn Sơn mới hiểu được, vừa rồi những hơi nước kia ông gói căn bản cũng không phải là hắn trong tưởng tượng luyện dược, mà là đang hong khô một ít dược vật. ở chỗ này, mặc màu xanh lá đai lưng các đệ tử đem một vài thu thập tư đưa tới dược liệu trợ vật, gia công thành có thể trực tiếp luyện chế dược hoàn dược liệu. cái này một cái gia công quá trình, trong đó tiểu kể cả hong khô. vừa rồi Hàn Sơn chứng kiến những hơi nước kia hiện tượng, tiểu là tại hong khô. như vậy, Hàn Sơn đi một vòng xuống, cũng nhận thức không ít dược vật. hắn dùng một cái ở ngoài đứng xem thân phận, nhìn xem những dược vật này hong khô, gia công quá trình cũng học tập rơi xuống không ít tri thức, mà ở trong đó. Mà sớm có người phát hiện Hàn Sơn là buộc lên hồng nhạt đai lưng, đương nhiên cũng không dám đến đối với Hàn Sơn có cái gì xua đổi. Mặc cho Hàn Sơn tùy ý đi đi lại lại, học tập lấy. Thiếu như vậy, lại là một ngày đi qua rồi. Hàn Sơn theo luyện dược khu về tới trong độc viện của hắn, lại là khoanh chân nhắm mắt ngồi, tiêu hóa lấy hôm nay hắn học tập đến tri thức. Nguyên một đám dược tên, tại Hàn Sơn trong đầu chợt lóe lên. Những dược vật kia nhan sắc, trạng thái, nam, cần muốn như thế nào gia công, gia công thời điểm phải chú ý một chút ít vấn đề gì? Hàn Sơn đem những kiến thức này đều tại trong đầu từng cái đã qua một lần. Đó lấy, Hàn Sơn lại là đem năm loại thuộc tính chủ tu công pháp trong người vận hành mấy lần. Ngày thứ 3 cũng đúng hạn tới. Hàn Sơn như là một ngày trước một loại, bất quá lần này, đi chính là luyện khí khu. Luyện khí khu là một mảnh giữa sườn núi bên trên, chia làm rất nhiều tầng, từng cái cấp độ có rất nhiều sơn động. Hàn Sơn như ngày hôm qua đồng dạng, đi thăm lấy trong những sơn động này mọi người luyện khí. Hắn còn đi cùng thu thập tư giao tiếp địa phương, xem những tài liệu kia phân loại, xem một ít tài liệu tô gia công. Cứ như vậy, Hàn Sơn tại Nam Thạch Sơn bên trong đích sinh hoạt, đâu vào đấy triển hay. Nam Thạch Sơn ở bên trong, một chỗ trong phòng nhỏ. Môn chủ, Nam Nguyên Đô không người xá một cái. Nam Thạch luốt luốt màu trắng bạc râu ria, cười nói, "Gần đây mấy ngày nay Hàn Sơn như thế nào? Có cái gì không đợi đến không thói quen hay sao?" Nam Nguyên Đô liền nói ngay, "Những ngày này Hàn Sơn đều rất bình thường, hắn ngày thứ nhất là đi tảng thư đường, ngày hôm sau luyện dược cốc, kế tiếp vài ngày, hắn đều phân biệt đi luyện khí khu, thu thập tứ to như vậy." Ta muốn, hắn cũng là tại ý định lấy trước quen thuộc Nam Thạch Sơn. Vi về sau bế quan tu luyện làm chuẩn bị đem. Nam Thạch nhẹ gật đầu, lại nói, "Ân, cái này Hàn Sơn không tệ, là cái hẳn giống, đi vào một cái lạ lẫm địa phương, làm chuyện thứ nhất nhi, tựu là quen thuộc hoàn cảnh nơi này." "Ân." Nam Thạch trầm mặc thoáng một phát, rốt cục lại nói, "Vậy ngươi cảm thấy?" Chương 98, Nhân khí thần chi khí thiên, thượng. Nam Nguyên Đô lắc đầu, khẳng định nói, "Cái này Hàn Sơn lai lịch có lẽ không có vấn đề gì. Cái này ta có thể làm đảm bảo, Hàn Sơn tuyệt đối không thể nào là môn phái khác phái tới nằm vùng đấy." Nếu như về sau Hàn Sơn làm cái gì thực xin lỗi môn phái công việc, ta một mình gánh chịu. Ha ha. Nam Thạch cười ha ha vài tiếng, nói, "Tốt, đã ngươi cũng cho rằng như vậy, ta đây an tâm." Hàn Sơn người đệ tử này, có thể yên tâm đến bồi dưỡng, tân. cho hắn tốt nhất đãi ngộ. Đương nhiên, cũng muốn thuận theo hắn tu luyện ý nguyện, hắn nghĩ muốn cái gì, tận lực thỏa mãn là được. Gần trăm năm nay kiệt xuất nhất thiên tài. Ha ha, có thể đi đến bây giờ, nhất định là là tự nhiên mình một bộ tu luyện chính tự, chúng ta cũng không cần nhiều làm can thiệp, tiêu tận lực lại để cho chính hắn tu luyện bỏ mặc hắn tự do phát triển, có lẽ mới được là có thể làm cho hắn nhanh nhất một loại phát triển a. vâng, môn chủ. nam nguyên đô lúc này đáp, đã qua một tuần thời gian. hàn sơn nhìn xem sát trời, đã là trạng vạng tối rồi. cái này một tuần lễ, hàn sơn hoàn toàn là mỗi ngày đều đổi một chỗ, biểu hiện ra xem, hắn đúng là tại làm lấy quen thuộc nam thạch sơn sự tình. bất quá nếu là cẩn thận quan sát, tiệu sẽ phát hiện, hắn cái này quen thuộc quá trình, cũng là có trình tự đấy. hắn muốn là đi nam thạch sơn so sánh dựa vào bất chút ít địa phương, lại ngay sau đó là dựa vào gần chính giữa pháp cuối cùng là dựa vào phía nam vị trí. Mà mấy ngày nay tới, Hàn Sơn không có đi qua địa phương, thì ra là tới gần phía nam chút ít khu vực rồi. Chắc hẳn mặc dù là ta ngày mai đi phía nam U Hàn Đầm phụ cận, cũng sẽ không có người hội hoài nghi cái gì. Hàn Sơn cố gắng lại để cho chính mình tĩnh hạ tâm lai. Đi U Hàn Đầm thời gian, cuối cùng đã tới. Ngày mai rốt cục có thể lấy được cái kia khí quyển sách công pháp. Hàn Sơn tuy nhiên đã ở cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, vừa ý trong nhiều ngày suy nghĩ khí quyển sách công pháp, ngày mai sẽ có thể tới tay, làm sao có thể không lại để cho hắn hưng phấn. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Sơn học tập nhân thiên công pháp tại trong rừng đảo kia 2 tháng, Hàn Sơn mà bắt đầu chờ mong khí quyển sách công pháp. Càng về sau, hắn lần lượt cùng Thiên Giai khí đạo cường giả chiến đấu, kiến thức bọn hắn cái kia xuất thần nhập hóa khí đạo chiến kỹ, vậy cũng dùng ly thể công kích nguyên tố thuộc tính năng lượng. Hàn Sơn tâm nhớ đấy, hắn khát vọng khí đạo tu luyện đã rất lâu rồi. Ngày mai, Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn sang trên bầu trời trăng sáng, một lần nữa nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, từng đợt năng lượng chấn động tại trong cơ thể hắn đã bắt đầu nội kinh chín tầng năng lượng tại Hàn Sơn trong cơ thể duãng. Nội kinh này thực lực cũng là tăng trưởng đến cực hạn rồi. Gần đoạn thời gian cũng dục dịch, tựa hồ cũng có sắp sửa đột phá dấu hiệu. Hết thể đều vào ngày mai rồi. Xin hỏi vị sư huynh này, phía trước cái kia chỗ đường mòn là đi thông địa phương nào? Hàn Sơn tùy tiện gọi lại một cái qua lại màu xanh lá đai lưng đệ tử, dò hỏi, cái này đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hàn Sơn y theo kế hoạch ban đầu, đi từ từ đã đến cái này, nam thạch sơn dựa vào nam vị trí. Kỳ thật một đi đến nơi này, tham chiếu thoáng một phát cảnh vật chung quanh cùng tại Hàn Sơn trong đầu tổn chữ lấy địa đồ lại căn cứ cái kia Nam Thạch Sơn trên sách giới thiệu miêu tả Hàn Sơn đã có thể để xác định trước mắt cái này đầu đường mòn đúng là đi thông ú Hàn đầm duy nhất con đường a ngươi nói cái này đầu đường mòn đó cũng không phải là một chỗ nơi để đi a ngươi nọ nhìn cái kia đường mà liếc ánh mắt lộ ra chút ít phức tạp thần sắc cái này đường mòn nói cho đúng đến có thể xem như một cái lối đi bởi vì này đường mòn là ở hai tòa sơn thể trong khe hẹp mở đi ra thật giống như dùng một thanh trường kiếm tại sơn thể chính giữa ngạnh xanh xanh đâm đi ra một cái lối đi một loại mà cái này đầu đường mòn Tự là đâm đi ra cái này, đầu lộ ra rất là đột ngột thông đạo. Người nọ trở về liếc mắt nhìn, mỹ mắt mãnh liệt nhếch dựng, hắn thấy được Hàn Sơn bên hông buộc lên đai lưng nhăn sắc. "Sư, vị sư huynh này, ngươi nói đùa gì vậy, ta mới có lẽ gọi ngươi sư huynh mới đúng nha." Người nọ vội vàng cho Hàn Sơn cùng cái khuôn mặt tươi cười. Hàn Sơn nhìn người này biểu lộ, âm thầm muốn cười, tại hắn đối diện người này, tuổi đại khái đã là đã đến hơn 30 tuổi bộ dáng, lại cho hắn một cái năm gần 16 tuổi thiếu niên gọi là sư huynh. Bất quá ngũ hợp đại lục, đặt người vi tôn, bản chính là như vậy. Hàn Sơn cười cười phía dưới, cũng ngay tại cố gắng thói quen, người nọ rất nhanh cùng cái không phải, lúc này mới vội vàng cho Hàn Sơn tỉ mỉ giới thiệu, có lẽ là xem Hàn Sơn bên hông buộc lên chính là hồng nhạt đai lưng, hoặc có lẽ là bởi vừa rồi trong nội tâm có mang ấy nãy, tóm lại lần này giảng chính là thập phần kỹ càng. Cái kia chỗ đường Mòn a là đi thông chúng ta Nam Thạch Sơn một chỗ người bình thường không muốn đi địa phương, chỗ kia tên gọi là hàn đầm, truyền thuyết là chúng ta Nam Thạch Sơn nơi lạnh nhất rồi, đó là một chỗ tiểu thung lũng, thung lũng ở bên trong không có cái gì, chỉ có một cái đầm nước nhỏ cái này thủy đảm quanh năm mạo hiểm hạ khí cũng không biết đấy đầm hạ rốt cuộc là cái gì tóm lại một năm bốn mùa chỗ đó độ ấm lại không có chút nào hòa hoãn qua bất quá cũng vì vậy nguyên nhân vừa mới bắt đầu có không ít tu luyện giả đều thử đi vào cảm thụ rét lạnh kia tư vị đây này hơn nữa về sau một thời gian ngắn cũng có không thiếu tu luyện giả cho rằng có thể đi vào chịu được rét lạnh thời gian càng dài kia đối với bản thân tâm tình tôi luyện cũng là thập phần có đề cao hiệu quả đấy Hàn Sơn nghe đến đó trong nội tâm cũng âm thầm nhận động người tiềm lực nhất là nội tâm tiềm lực trên lý luận giảng là vô cùng lớn đấy mà về cái này, mọi người tại ngày bình thường nhưng căn bản không cách nào nhận thức đến, cho nên rất nhiều tu luyện giả tiểu đưa thích đem mình trước đưa thân vào một chỗ hiểm trong đất, đến tôi luyện tâm tính của mình. Vài ngày trước Hàn Sơn tại Nam Thạch Sơn Tàng Thư Đường ở bên trong cũng nhìn thấy cùng loại luận điệu, đó là một cái đột phá thiên giai khí đạo tiền bối nói. Hà nói, thân thức tu luyện, bản thân cũng là tâm tình cảnh giới một loại, loại này tâm tình cấp độ, thường thường tại một loại tâm tình nhẹ nhõm sung sướng, hoặc là đưa thân vào tàn khốc trong hoàn cảnh thời điểm, liền có thể đủ thôi phát do đó rất nhanh tăng trưởng chắc hẳn cái này đưa thân vào u hàn đầm trong hơi lạnh kia cũng là ma luyện tâm tình một loại phương thức người nọ xem Hàn Sơn nghe cẩn thận giảng giải càng phát ra kỹ càng đứng dậy hắn tiếp tục nói bất quá về sau nha ở bên trong ma luyện tâm tính đệ tử nhưng dần dần giảm bớt cho tới bây giờ cơ vốn đã nhìn không tới có người đi vào tu luyện rồi cũng chỉ là mỗi ngày đã đến cố định thời điểm sẽ có nhiệm vụ đệ tử đi vào ngắt lấy theo cái kia u trong hàn đầm sản xuất ra u minh hoa Hàn Sơn mím mày không có người đi vào ma luyện tâm tính rồi hả hắn thật sự không nghĩ ra người nọ cười cười nói nói là ưu trong hàn đảm cực kỳ rất lạnh, lại cũng không phải lạnh triệt đề. toàn lực vận dụng nội kình đi ngăn cản, vẫn là có thể chống cự ở đấy. nếu là muốn ở bên trong ma luyện tâm tính, muốn một mực đình chỉ, chịu đựng không thích hợp nội kình chống lạnh, mà chỉ dùng tinh khiết thân thể lực lượng đi chống cự. điểm này cơ hồ tiểu có rất ít người có thể làm được rồi. đi vào ma luyện đệ tử, tổng là vì lạnh đến mức tận cùng thời điểm, nhịn không được vận dụng nội kình, do đó kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, trước khi cố gắng đều không công lãng phí, suy nghĩ thoáng một phát trong đó được mất, cũng sẽ không có người nguyện ý ở bên trong lãng phí thời gian. Hàn Sơn nghe xong những lời này, lại tưởng tượng, cũng hiểu. Lúc trước theo như lời tìm đường sống trong cái chết, đưa chi hiểm rồi sau đó sống lại phá, đó là bởi vì hiểm địa nguy hiểm. Mà cái này U Hàn Đầm tuy nhiên cực kỳ rất lạnh, bất quá nếu là dùng tới nội kình chống lạnh, vẫn là có thể lập tức lại để cho biến thành ôn hòa. Như vậy, rất nhiều người nhóm chịu chịu đựng không nổi, tại là một loại thời khắc vụn trộm tác dụng nội kình rồi. Hàn Sơn tin tưởng, nếu là U Hàn Đầm hơi lạnh lạnh đến dùng nội kình cũng không cách nào chống lạnh thời điểm, sẽ có không ít người mộ danh khổ tu. Nghĩ thông suốt những này, Hàn Sơn nhưng lại ngẩng đầu. Nếu có điều chỉ mà nói, ngươi ngược lại là hiểu rõ rất tinh tường nha, liền đi vào người tư tưởng đều minh bạch như vậy thấu triệt. Người nọ cười hắc hắc một tiếng, xấu hổ gãi gãi đầu phát, nói, "Lúc ấy ta cũng là bên trong một thành viên, cũng thử qua ở bên trong ma luyện tâm tính, đương nhiên minh bạch ở trong đó chỗ rồi." Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến, bất quá trong miệng hắn nhưng lại nói ra, "Ta đây như hiện tại muốn đi vào thử một lần, không biết có thể hay không xúc phạm trong môn phái cái gì quy định." Kỳ thật, Hàn Sơn hỏi cái này lời nói, đã là một loại thăm dò rồi. Nếu là hiện tại Nam Hàn Sơn Đã, đã hạn chế một loại đệ tử đi vào, vậy hắn cái này vọng tự đi vào, tiểu không khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi. bất quá, hắn toa nghe xong vừa rồi cái kia một phen, trong lòng cũng là tại đại hỉ, nếu như hiện tại nam thạch sơn cũng không có tiến vào hữu hàn đầm hạn chế, mà đã có cái này thuyết pháp, vậy hắn tiến đi tìm cái kia khí quyển sách công pháp, cũng tiểu tương đối dễ dàng khá hơn rồi. người nọ vội vàng khoát qua tay, nói, không có, chỉ cần ngươi không phải tại mỗi ngày mặt trời vừa mới bay lên thời điểm đi vào, tiểu không có bất cứ quan hệ nào. mặt trời vừa bay lên thời điểm cũng là u minh hoa theo u trong hàn đàm sản xuất thời điểm cái kia điểm sẽ có chuyên môn đệ tử đi vào ngắt lấy u minh hoa đấy đến ở hiện tại đã qua ngắt lấy thời gian đã là không có vấn đề gì rồi hàn sơn nghe vậy nhẹ gật đầu từ nơi này hắn đã lấy được một tin tức cái kia ngay tại lúc này u trong hàn đàm bên trong rất có thể là không có một bóng người mà hắn tắt thì có suốt thời gian một ngày đến tìm kiếm cái kia khí quyển sách công pháp chỉ cần vào ngày mai mặt trời mọc trước khi đi ra tự có thể bảo chứng không sơ hở tí nào hơn nữa hắn có đi vào ma luyện tâm tính thuyết pháp tự là ở bên trong nóc lâu dài cũng sẽ không có người hoài nghi đến cái gì. Đối với người kia nói âm thanh tạng, Hàn Sơn tiểu hướng phía cái này đầu đường mòn tiến vào. Người nọ tự nhiên là vội vàng nói không dám nhận. Tại trong Nam Thạch Sơn này, thứ bậc cấp độ phân chia cực kỳ nghiêm minh, hơn nữa phổ biến tồn tại một loại tình huống. Cái kia chính là màu xanh lá đai lưng đệ tử, hội xem thường màu trắng đai lưng đệ tử, bất luận là thực lực hay vẫn là địa vị chính lệnh, đều bị bọn hắn có tư cách coi rẻ so với bọn hắn thấp một cái cấp bậc đệ tử. Đồng dạng, màu xanh da trời đai lưng đệ tử, màu tím đai lưng đệ tử, cũng phần lớn đều có loại hiện tượng này. Hàn Sơn hướng phía đường mòn bên trong đi đến, trên đỉnh đầu đã là vết núi. Ở bức vết núi, tại Hàn Sơn đỉnh đầu, tà hữu, dưới chân, toàn bộ đều là tựa như đi vào một sơn động một loại, Hàn Sơn tiến vào theo đường mòn, tiến vào cái này hú Hàn đậm vị trí địa phương. Quả nhiên cảm thấy có một tia lạnh. Hàn Sơn tuy nhiên trên thân thể còn không có có cảm thấy cái gì, bất quá hắn dựa vào nhạy cảm thần thức, đã phát hiện, theo hắn không ngừng xâm nhập tại đây, không khí chung quanh độ ấm tại thẳng tắp hạ thấp lấy. Đến nơi đây, độ ấm đã không phải là người bình thường có thể thừa chịu được chắc không được những tiến đến kia ma luyện tâm tính người hội nhịn không được muốn dùng nội kình chống lạnh hàn sơn một mực trong triệu đi tới đông nhiên trước mắt sáng sủa đứng dậy cái kia là nước hẹp hòi thật nhỏ thông đạo cuối cùng đã tới cuối cùng trước mắt là một mảnh khoáng đạt thung lũng hướng bốn phía nhìn lại tất cả đều là cao cao vách núi những núi này đem cái địa phương này xuống lại đứng dậy hình thành một chỗ đặc biệt địa hình mà ở cái này khối thung lũng chính giữa thì là một chỗ ước chừng 20 mươi em mở đường kính hình bầu dục thủy đạm cái gì chính là thủy đạm cũng không phải nước trong mà là hiện ra một loại màu đen thủy sắc lộ ra cực kỳ quỷ dị, mà trên mặt nước kia cũng mạo hiểm màu trắng hơi lạnh, lại để cho người chỉ là nhìn lên một cái, có thể theo trong đấy lòng sinh ra lạnh buốt cảm giác. Bốn phía trên bờ lục địa cũng không rộng lớn, đại khái cũng chỉ có thể cho phép hai người song song đi đi lại lại. Cái này là U Hàn Đầm. Hàn Sơn trong nội tâm lẩm bẩm. Chương 99, khí thiên U Hàn đáy Đầm. Tại đây trống rỗng, không có một người, quả nhiên là chỉ có Hàn Sơn một người tồn tại. Lúc ấy, ta đem thần bí kia công pháp giấu ở U trong Hàn Đàm, đại khái tại dưới mặt nước chừng 20m, ta tự tay mở một chỗ tiểu đảo đem thần bí kia công pháp bản thể, giấu ở bên trong. Hàn Sơn trong đầu, lập tức hiện ra ra ra Hàn Đức nhìn qua ban đầu ở cái kia trương linh ra thu trên giấy, cho hắn nhắn lại nội dung đến. Dưới mặt nước 20m. Hàn Sơn nhỉ non một tiếng, đưa ánh mắt chầm chậm hướng cú trong hàn đàm. Mà cái này màu đen mặt nước cú hàn đầm, thượng diện lại không có chút nào Hàn Sơn cái bóng. Đây là một cái không có cái bóng thủy đàm. Rất hiển nhiên, tại đây lục địa lên, đều có thể cảm nhận được thấu xương rét lạnh, cái kia ở đằng kia trong đầm nước, tất nhiên là càng thêm rét lạnh mấy lần. Lúc ấy ra ra thực lực Đại khái là tại thiên giai một tầng tà hữu, đã hắn có thể thừa chịu được cái này u hàn đầm giết lạnh, ta khẳng định cũng có thể. Hàn Sơn cảm thấy nhất định, thả người nhảy dựng. Bịch. Một tia bọt nước đều không có tóe lên, Hàn Sơn cũng đã tiến vào đến nơi này u trong hàn đàm. Màu đen, màu đen. Cho đã mắt đều là màu đen. Hàn Sơn dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho thần trí của hắn phóng ra ngoài, trung quanh đại khái hoàn cảnh, lập tức ở Hàn Sơn trong đầu hiện hiện ra. Loại này thần thức phóng ra ngoài, tuy nhiên không thể như là Hàn Sơn xem nghe huyền ảo như vậy biểu hiện kĩ càng. Bất quá đối với hiện tại cơ hồ nhìn không tới cảnh vật chung quanh Hàn Sơn mà nói loại tình huống này đã cải thiện rất nhiều rồi. Hàn Sơn tại dưới nước thời gian dần qua lặn xuống lấy, đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được quanh thân nhiệt lượng tại phi tốc biến mất lấy. Một tia rất lạnh đã tại hắn trên da thịt xâm nhập trong cơ thể, cái này lại để cho động tác của hắn xuất hiện một tia không cân đối. Cái này rất lạnh, tựa hồ có thể xâm nhập thân thể, lại để cho người cơ bắp thân thể trở nên cứng ngắc. Hàn Sơn cảm thấy ngưng tụ toàn lực vận dụng thứ chín tầng nội kình năng lượng đến tại thân thể mặt ngoài hình thành một cái hơi mỏng năng lượng tầng. lập tức. Hàn Sơn thân thể lại trở nên linh hoạt đứng dậy, hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Bất quá Hàn Sơn lại rõ ràng phát hiện, cái kia nội kình hình thành năng lượng tầng đang tại phi tốc tiêu hao trong cơ thể hắn nội kình năng lượng. Cũng may Hàn Sơn bởi vì tu luyện 5 loại thuộc tính nguyên tố công pháp nguyên nhân, cho nên nội kình trong cơ thể thập phần hùng hậu, vẫn có thể đủ treo chống ở cái kia tiêu hao đấy. 10m, 12m. Hàn Sơn trong nội tâm, một mực tại tính toán hướng phía dưới khoảng cách. 19m, 20m. Rốt cục, Hàn Sơn đã đến dưới mặt nước 20m vị trí. Hàn Sơn hai chân khẽ động, Dưới thân thể chìm tốc độ lập tức chậm lại xuống, cho đến hoàn toàn đình chỉ. Cái này dù trong hàn đàm nước hắc ngược lại là hắc, trạng thái lại tựa hồ như hoàn toàn cùng nước trong một loại, có thể ở bên trong bơi lội đấy. Đột nhiên mở mắt ra, Hàn Sơn ánh mắt phóng tới trước mắt trên vách núi đá. Hai tay của hắn đã phủ mò tới trước mắt trên vách núi đá, một tấc một tấc sợ qua đi. Nhưng trước mắt vách núi thập phần cho nhẵn, không hề giống có đã từng mở qua dấu hiệu. Hàn Sơn trong nội tâm một điểm nôn nóng đều không có, mà là tựu như vậy tại dưới mặt nước 20 mm khoảng cách, dựa vào cái này đầm vách tường chảy. Bên cạnh dùng hai tay cảm thụ được thượng diện dấu vết. Có thể dạo qua một vòng xuống, Hàn Sơn lại thất vọng rồi. Không vậy, hắn cái này một vòng xuống, cũng không có sở đến trong tưởng tượng có mở dấu vết dấu hiệu, tựa hồ toàn bộ đáy đầm đầm vách tượng, đều là chân nhân đấy. Thử lại lần nữa. Hàn Sơn vang cái đem tìm tòi phạm vi làm lớn ra 5 mét, ở này dưới nước 15 mét đến 25 mét trong phạm vi, một lần nữa đã bắt đầu một vòng mới cảm xúc. Hàn Sơn hai tay, một tập thốn ở cái này đáy đầm hạ lục lọi đi qua. Cũng may mắn hắn tiến là thiên giai cường giả, là có thể tại đáy nước hạ không cần hô hấp đấy bằng không thì hắn liền tại cái này ứ hàn đầm hạ đãi thời gian dài điểm cơ hội đều không có tại sao tìm kiếm vừa nói vớt vớt Hàn Sơn lông mày mánh liệt nhẹ dự là tại đây Hàn Sơn ánh mắt tụ lại tại trước mắt cái kia chỗ tay đụng chạm đến địa phương nơi này và nơi khác chân nhăn bất động rõ ràng có lồi lõm dấu vết tuy nhiên thủy sắc tương đối đen bất quá tại đây trước mắt một thước khoảng cách nhìn kỹ phía dưới vẫn là có thể nhìn rõ ràng đấy hướng chi Hàn Sơn đã đem tinh thần đều hội tụ đến trong hai mắt quả nhiên Hàn Sơn ở phía trên khiến một phân lực cái kia chỗ vách núi đã bắt đầu buông lỏng lại dùng hơi có chút lực, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu đã bắt đầu rung lỏng. Bởi vì quanh năm suốt tháng xuống, tảng đá kia cùng trước kia mở đi ra thành động khoảng cách lên, đã hiện đầy bùn, đã sớm hợp hai là mở rồi. Cũng là Hàn Sơn khí lực đại, hơn nữa nhìn cẩn thận, lúc này mới có thể phát hiện cái này bất thường địa phương. Tại đây vị trí cũng không phải trước kia mặt nước trở xuống đích 20m, mà là dưới mặt nước 23m địa phương. Làm cho loại tình huống này phát sinh nguyên nhân rất nhiều, có lẽ là lúc trước ra ra Hàn Đức nhìn qua vốn cũng không có tính toán tốt khoảng cách. Dù sao tại đây lạnh như băng thấu xương rét lạnh nước đã xuống, còn có thể bảo trì thành tỉnh thần thức đã là không nên rồi, lại lại để cho người có thể tính toán thập phần chính xác, hiện nhiên là ép buộc. Dù sao không phải người mọi người có Hàn Sơn mạnh mẽ như vậy thể chế đấy, cũng có thể là cái này u hàn đầm những năm gần đây này, mực nước phát sinh biến hóa. Dù sao một cái đầm nước mực nước tại đã nhiều năm như vậy, rất có thể phát sinh biến hóa. Hàn Sơn dễ dàng như vậy đã tìm được cái này khí, Thiên Công Pháp trong lòng cũng là có chút cảm thấy may mắn. Hàn Sơn mang tâm tình kích động, bắt tay vươn vào cái kia mở đi ra trong lỗ nhỏ. Cái này tiểu động thập phần nhỏ hẹp, cũng chỉ có thể cho phép một tay với vào đi. Tìm toi đến cùng. Hàn Sơn cảm thấy tựu nhất định. Hắn mò tới một cái làm bằng đá cái hộp. Mà trong hộp, để đó một khối hình tam giác hình dáng phiến hình dáng vật thể. Hàn Sơn vừa rồi cái kia tâm tình khẩn trương thoáng cái buông lỏng xuống. Đúng rồi. Hàn Sơn trong nội tâm đã hoàn toàn khẳng định, cái này khối tam giác phiến hình dáng vật thể cùng hắn lúc trước cái kia khối nhân thiên công pháp, bề ngoài bên trên là hoàn toàn giống như lúc đấy. Mà đợi hắn lấy ra. Trên mặt tiểu lộ ra dáng tươi cười. Đem cái này khối làm bằng đá cái hộp nhỏ ước lượng vào lòng trong. Trong tay dùng lực, tại này sơn động bên trên mãnh liệt tấn xuống một cái, tạo thành mơ hồ dấu hiệu. Đem trước kia cái kia khối nắm đấm lớn thạch đầu ném tới đáy đầm. Hàn Sơn đây là đang làm lấy giải quyết tốt hậu quả công tác, bởi như vậy, mặc dù là về sau có người đến chứng kiến những mơ hồ này dấu vết, cũng không biết nơi này là từng có quá một cái tiểu động, gửi qua thứ độ vật. Làm xong những này, Hàn Sơn cái này đang chuẩn bị trở lại trên mặt nước đi. Có thể kế tiếp 1 giây đồng hồ, Hàn Sơn lại ngừng lại, ánh mắt nhìn hướng về phía đáy đầm. Trong đầu của hắn dân hiện ra một màn, vừa mới lúc tiến vào, cái kia màu xanh lá đai lưng đệ tử giới thiệu với hắn tình huống đến, cái này thủy đàm quanh năm mạo hiểm hàn khí, cũng không biết đáy đầm hạ rốt cuộc là cái gì. tóm lại một năm bốn mùa, chỗ đó độ ấm lại không có chút nào hòa hoãn qua. hàn sơn trong lòng cũng là có một kia lòng hiếu kỳ chỗ, cái này u hàn đáy đầm xuống, rốt cuộc là cái gì? thâm thủy u hàn đầm, màu đen đầm nước, thật sâu nhìn xuống đi, căn bản nhìn không thấy đáy bộ. tựa hồ cái này u hàn đầm, căn bản cũng không có ngọn nguồn một loại. thoáng suy nghĩ thoáng một phát, hàn sơn hai chân tựa khé động. Cả người đã thời gian dần qua bắt đầu lặn xuống rồi. Tại đây dưới nước, Hàn Sơn bởi vì căn bản không cần lo lắng hô hấp nguyên nhân, hơn nữa hắn bản thân thực lực cũng đủ cường, trên người còn mang theo rất nhiều bảo bối, cái này lại để cho lá gan của hắn cũng lớn hơn rất nhiều. Trước nhìn xuống xem, thẳng đến lạnh chịu không được thời điểm, xa hơn trở về, dù sao thời gian của ta còn có rất nhiều. Hàn Sơn tính một cái thời gian, cũng chỉ là đi qua nửa giờ không đến, hắn còn có gần như cả ngày thời gian có thể dùng. Theo lặn xuống, Hàn Sơn cũng phát hiện một cái cổ quái hiện tượng. Cái này u hàn đầm Dĩ nhiên là hiện ra một cái hạ rộng lớn, bên trên hẹp hòi kết cấu. Tại phía trên nhất U Hàn Đầm cẩu, nhất đường kính lớn tính, cũng chỉ là 20mm trường, liếc nhìn sang, cũng chỉ là một cái tiểu đầm tử mà thôi. Có thể càng là đến phía dưới, vậy mà cũng càng phát ra đại. Hàn Sơn dùng thần trí của hắn đại khái đo đạc thoáng một phát, phía dưới này đường kính đã vượt xa 100mm rồi. Nói cách khác, cái này U Hàn Đầm cơ hồ tiểu là hiện ra một cái móc ngược cái phễu hình dạng. Hơn nữa theo Hàn Sơn lặn xuống, cái này đường tính khoảng cách vẫn còn tăng lớn đấy. Phía dưới này tốt rộng thùng thình a. Tiếp tục như vậy, sẽ không phải toàn bộ Nam Thạch Sơn đều là tại một mảnh hắc thủy phía trên a. Hàn Sơn trong đầu đột nhiên nổi lên như vậy một cái cổ quái ý niệm trong đầu, bất quá lập tức, ý nghĩ này tự biến mất không thấy. Lại tiếp tục lặn xuống. Lại như cũ không thấy đáy bộ. Hàn Sơn suy đoán theo hắn ngay từ đầu hạ đến đầm nước ở bên trong, đến bây giờ đã qua 4 năm cái giờ đồng hồ rồi, hơn nữa căn cứ hắn lặn xuống tốc độ, cái này đầm nước cũng nên có mấy ngàn mét chiều sâu rồi. Đến cùng còn nhiều bao nhiêu? Dù là Hàn Sơn vừa mới bắt đầu hứng thú rặn rào muốn xuống tìm tòi đến tột cùng, có thể theo hắn không ngừng lặn xuống nhưng căn bản nhìn không tới đáy đầm, trong nội tâm cũng có một tia dao rộng. xuống lần nữa đi, phản hồi thời gian tiểu không đủ rồi, ta xuống chút nữa một giờ, như còn không không đến đáy đầm, tiểu quay trở lại. Hàn Sơn hướng nổi lên cũng là cần phải thời gian, hắn nhất định phải đuổi tại sáng sớm ngày thứ hai thời điểm có thể ra U Hàn Đầm chỗ này địa phương. hơn nữa Hàn Sơn còn phát hiện, theo hắn lặn xuống, không chỉ có độ ấm càng ngày càng lạnh rồi, hơn nữa ngấu chốt nhất chính là, theo chiều sâu càng lúc càng lớn, trung bình thủy áp cũng càng lớn, đè ép tại Hàn Sơn trên người cũng có chút khác hắn chống cự có chút cố hết sức rồi. Hơn nữa hắn trước kia trên người trong 9 tầng kia kình năng lượng tầng cũng đã tiêu mài đi mất một loại. Hàn Sơn biết rõ, trong cơ thể nội kình cũng đã tiêu hao hết một nửa. Tại đây áp lực cùng hàn khí đã thập phần lớn hơn. Hàn Sơn lặn xuống tốc độ cũng giảm bất rất nhiều. Hắn ý định tồn trữ chút ít lực lượng, nếu là như thế này gặp được nguy hiểm gì, cũng tốt có thể có đầy đủ dư lực chạy trốn. Bất quá rất nhanh, Hàn Sơn tụu rốt cục tại trong tầm mắt gặp được nhan sắc. Theo trước kia một mảnh màu đen hỗn độn ở bên trong, rốt cục xuất hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá. Hàn Sơn nhìn chăm chú nhìn lại, Nguyên lai là một vòng đồng cỏ và nguồn nước, cỏ xỉ rêu đồng dạng thực vật xanh. Phía dưới này lại vẫn có thực vật sinh tồn. Hàn Sơn phản ứng đầu tiên tựu là kinh ngạc, hắn căn bốn không nghĩ tới, ở chỗ này như vậy rét lạnh dưới tình huống, thủy áp lại lớn như vậy, lại vẫn có thực vật có thể còn sống xuống. Thấy được cái này màu xanh lá thực vật, cũng hữu thấy được lục địa. Rất nhanh, Hàn Sơn hai chân rốt cục giẫm đạp trên mặt đất. Rốt cục đến đáy đầm rồi. Hàn Sơn mọi nơi nhìn lại, thế nhưng mà chung quanh hoàn toàn là màu đen hỗn độn một mảnh, phạm vi tầm nhìn thập phần tiểu. Ngồi xổm người xuống thể Hàn Sơn xem loại này thực vật xanh là thành phiến sinh trưởng, tùy ý ngắt lấy một bà xuống, ném vào chữ vật tụ chặt trong. Loại này đồng cổ và nguồn nước đã có thể tại đây mấy ngàn mét trong Hàn Đàm Sinh Tồn, tất nhiên có hắn nên chỗ, nói không chừng còn có cái gì dược dùng giá trị đây này. Đó lấy, Hàn Sơn trực tiếp quỳ chân ngồi xuống, xem nghe huyền nào, lập tức mở ra. Một bộ màu trắng đen bức họa cuộn tròn tại Hàn Sơn trong đầu dương ra. Cái này xem xét, Hàn Sơn tuy nói sớm có chuẩn bị, cũng là lại càng hoảng sợ, ở chỗ này, giống như có lẽ đã tiến vào đến một mảnh dưới mặt đất hồ nực rồi. Hàn Sơn thần thức mở rộng ra, vậy mà căn bản không có chứng kiến cái này dưới mặt đất hồ nước biên giới. Chỗ đó, giống như có đồ vật gì đó. Hàn Sơn thần thức rất nhạy cảm bắt đến một chỗ không đau tầm thường địa phương. Cái này toàn bộ rộng lớn dưới mặt đất hồ nước đều là chuỗi lũy, cũng không thể nhìn thấy cái gì vật thể. Thế nhưng mà cái kia chỗ địa phương lại tựa hồ như có một khối cực lớn thạch đầu. Hơn nữa hòn đá kia thập phần chính tề, không hề giống là tự nhiên hình thành đấy. Hàn Sơn rời khỏi huyền ảo trạng thái, đứng thẳng lên, song chân đạp lên mặt đất, tiểu hướng cái kia chỗ dù đang đi qua. Chân một Vang tinh thế giới sau khi chết quáng đời còn lại. Hắc thủy phiêu dãng, lại để cho Hàn Sơn ánh mắt cũng mơ hồ rất nhiều. Trong thoáng chốc, Hàn Sơn mới phát hiện, cái này căn bản không phải cái gì cực lớn thạch đầu, mà là một chỗ sơn thể xông ra đến bộ phận. Ta vừa mới rõ ràng chỉ thấy chỗ này là một khối cực lớn thạch đầu, như thế nào đến nơi này lại xuất hiện vết núi? Hàn Sơn trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Hắn xem nghe huyền ảo, từ trước đến nay là hết sức chính xác, chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì sai lầm. Hắn dùng cái loại nổi huyền ảo thời điểm, ánh mắt rơi ở đâu, đều có thể thấy rõ chuẩn xác. Nhưng lần này Tựa hồ địa phương nào không được bình thường. Hàn Sơn cũng dần dần phát hiện, cái này hắc thủy không chỉ có có thể ảnh hưởng hắn thị giác, tựa là đối với thần trí của hắn, tựa hồ cũng có một chút ảnh hưởng tới. Hàn Sơn chú ý cẩn thận đi qua. Hai tay đong đưa biên độ, cũng thời gian dần trôi qua chậm chạp. Dưới mặt nước thậm chí có toàn núi nhỏ, gần chút nữa rất nhiều, Hàn Sơn thấy được cái này khối cự thạch bằng cảnh. Nguyên lai, like, điều này cũng không có thể xưng là vết thể, là vừa mới dưới nước nhan sắc quá sâu, lại để cho Hàn Sơn có loại thị giác bên trên sai lầm mà thôi. Vất quá, tại đây khổng lồ dưới mặt đất trong hồ nước vàng vạng cơ hồ bóng loáng mặt đất, vậy mà xuất hiện như vậy một tòa núi nhỏ, cũng quả thực lộ ra cực kỳ không cân đối rồi. Rốt cục, Hàn Sơn hai chân lần nữa đạp trên mặt đất, hắn tiến lên tốc độ cũng ngừng lại. Cái này tiểu sơn cũng không thập phân đại, cũng chỉ có 5 mét vuông tả hữu chiếm diện tích mà thôi, độ cao cũng chỉ có 3 người cao, không coi là cái gì đổ sộ đại sơn. Bất quá rất nhanh, Hàn Sơn phát hiện bất thường địa phương. Hắn vậy mà, tại đây trên núi nhỏ phát hiện một cái cửa. Nói cho đúng đến, cái này tiểu sơn một chỗ diện bích là hình thành bóng loáng, mà ở đây cơ hồ thành thẳng đứng diện bích lên một cái cửa đá như ẩn như hiện, hơn nữa cùng tiểu sơn phù hợp không chê vào đâu được, tự như cùng là tự nhiên hình thành một loại. cái này u hàn đầm nước mặt phía dưới mấy ngàn mét địa phương, liền sinh vật đều rất khó còn sống, lại vẫn có cánh cửa. Hàn sơn trong nội tâm sinh ra một loại vớ vẩn nghĩ cách, có thể sự thật trước mắt lại để cho hắn không thể không tin. như vậy, ở chỗ này kiến tạo huyệt động cửa đá người, thực lực tất nhiên là thập phần cao cường đấy. không biết như thế nào, Hàn sơn trong đầu vậy mà thoáng hiện qua một nhân vật, có lẽ cũng chỉ có dương thúc như vậy người thần thông quảng đại mới có thể tại cái này mặt kiến tạo như vậy một cái phòng a. Hàn Sơn là biết rõ phía dưới này thủy áp có bao nhiêu đấy. Thì ra là Hàn Sơn, nương tựa theo hắn tinh khiết thân thể lực lượng, cũng mới có thể chịu được, nếu là một loại thiên giai tu luyện giả xuống, thời gian dài chống cự cái này cường độ cao ai nha cùng hàn khí, vậy đối với khí kình tiêu hao tốc độ, đem là phi thường cực nhanh đấy. Hơn nữa một loại tu luyện giả, cũng không có Hàn Sơn như vậy hùng hậu nội kình. Cho nên Hàn Sơn cơ hồ có thể khẳng định chính là, mặc dù là thiên giai tầng giữa, muốn tại đây trong hàn đảm dạo chơi một thời gian lâu chút ít, cũng là không thể nào đấy. Nếu là chỉ cần chỉ dựa vào thiên giai khí đạo hình thành bên ngoài thân phòng hộ, đến chống cự cái này thủy áp cùng hàn khí, cái kia khẳng định cũng phải đạt tới thiên giai cao tầng mới được. Đã biết cái này có thể là cao nhân sở kiến, hơn nữa gặp cái này cửa đá giống như có lẽ đã thật là nhiều năm không có mở ra qua, đã trở thành vật vô chủ. Hiểu rõ những sau này, Hàn Sơn trong lòng có chút ý động rồi. Hắn cũng là có một tia hiếu kỷ, cái này phía sau cửa là cái gì? Như là đã hạ đến nơi này phía dưới, tự nhiên là không thể tay không trở về, tối thiểu phải biết rằng phía dưới này có đồ vật gì đó, mới không uổng công hạ tới một lần. Trên tay hơi chút khiến chút ít lực tác dụng tại trước mắt trên cửa đá, có thể làm cho Hàn Sơn kinh ngạc chính là, cái này cửa đá vậy mà không nhúc nhích chút nào. Lại thêm chút ít khí lực, thử qua một lần về sau, Hàn Sơn không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn hiện tại đẩy trên cửa khí lực đã là tiếp cận thiên giai khí lực rồi. Mặc dù là bình thường thạch đầu tại hắn cái này đại lực đẩy đè xuống, cũng nên nát bấy rồi. Nhưng trước mắt này cửa đá, không chỉ có không có vỡ liệt dấu hiệu, tựa là liền chút nào di động đều là không có. Cứ như vậy, Hàn Sơn cảm thấy hoảng sợ biết do cái này cửa đá tất nhiên không phải bình thường tài liệu làm dễ dàng. lúc này lại thêm một phần khí lực. hắn hiện tại thế nhưng mà sử dụng trừ thiên giai một cấp sức mạnh. với anh, cửa đá thời gian dần qua ma sát chạm đất mặt, phát ra khó nghe âm thanh chói tai, chậm rãi mở ra. lúc này cửa đá đã mở một đường nhỏ. Hàn Sơn trên tay đang chuẩn bị tiếp tục dùng lực, khai được càng lớn hơn một chút, tốt cho phép hắn có thể đi vào. có thể kế tiếp một khắc, Hàn Sơn lại nhịn không được dùng mình một cái. lạnh quá, đông lạnh, đông lạnh đi lên. Hàn Sơn toàn thân một cái run rẩy mắt nhìn trước mắt tay chạm đến tại trên cửa đá kia vị trí đã là biến thành một mảnh khối băng hơn nữa cái này kết băng phạm vi vẫn còn tăng lớn lấy màu đen nước kết thành màu đen khối băng theo khe cửa càng ngày càng nhiều nước kết thành khối băng hơn nữa kết băng tốc độ cực kỳ nhanh chóng trong chớp mắt cũng sắp là đã tới rồi Hàn Sơn dưới chân đây là lúc này Hàn Sơn đầu óc cũng phản ánh nhanh rất nhanh tự minh bạch chuyện gì xảy ra nhất định là cái này phía sau cửa có đồ vật gì đó cực kỳ rất lạnh đưa tới cực kỳ trọng hà khí cho nên vừa rồi Hàn Sơn cái này vừa mở cửa ra sẽ đem cố hàn khí kia phóng xuất rồi. cái này u trong hàn đàm hất thủy cũng không phải bình thường nước, cái này nước quanh năm đều tại cực thấp nhiệt độ xuống, mặc dù là đại hàn mùa đông, tại địa phương khác nước đều kết băng thời điểm, cái này hất thủy cũng là sẽ không kết băng, nhưng bây giờ đơn giản là một cái cửa đá chỉ mở một đường nhỏ kẽ hở, lại kết băng, hơn nữa kết băng tốc độ, tự hồ chỉ tại trong nấy mắt. Hàn sơn hướng trong cửa đá kia nhìn sang, cái này xem xét, lại để cho hắn từ đầu đến chân đều thấu xương giết lạnh. thằng đến đã qua một giây về sau, Hàn sơn mới như ở trong ngậm mới tỉnh một loại, trên tay vội vàng dùng lực dùng sức đem cái kia cửa đá trở về luôn. Rốt cục, theo khó nghe ma sát mặt đất thanh âm, cái kia cửa đá lại lần nữa đóng lại. Hô. Hàn Sơn cũng rốt cục thở dài một hơi. Lúc này thời điểm, vừa rồi kết băng những hắt thủy kia cũng chậm chậm khôi phục nguyên trạng, màu đen khối băng chậm rãi biến mất hòa tan. Lại nhìn thật sâu cái này cực lớn cửa đá liếc, Hàn Sơn quay thân, dưới chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh, thân hình cấp tốc hướng thượng diệt đi. Bên cạnh hướng nổi lên, Hàn Sơn nhưng trong lòng vẫn còn thỉnh thịch bùn trồn. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Sơn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy tâm kinh động phách. Mặc dù là lúc trước nhiều lần thời khắc sinh tử khảo nghiệm, gặp được mấy cái cấp bậc thập phần độ cao, đưa thân vào cực độ nguy hiểm thời điểm, Hàn Sơn cũng không có qua như bây giờ khẩn trương trạng thái. Hàn Sơn vừa mới ở đằng kia phía dưới, nhìn thấy gì? Đó là một mảnh màu trắng băng tinh thế giới. Hàn Sơn cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, trở về muốn vừa rồi trong mắt theo khe cửa chứng kiến cái kia thạch phía sau cửa thế giới. Tựa hồ là cực kỳ tương phản một loại, ở ngoài cửa, hoàn toàn là màu đen nước, màu đen thế giới, mà trong cửa, lại là hoàn toàn trắng xóa một mảnh. Một mảnh tuyết trắng, băng tinh một loại ngộng ảo thế giới nhưng chỉ có cái kia băng tinh lại để cho Hàn Sơn nhìn vậy mà sinh ra một loại lạnh buốt thấu xương cảm giác, mà đồng thời đầu gối của hắn, tựa hồ đã ở một sát na kia đỉnh chỉ suy nghĩ, cả người hắn đều tại một khắc này đã mất đi không chế. Tại một khắc này, tuy nhiên trong hiện thực chỉ mới qua một giây đồng hồ, có thể Hàn Sơn lại tựa hồ như tại bất động trong trạng thái ngây người mấy trăm năm. Trong này, hắn hoàn toàn bị vây ở một mảnh màu trắng băng tinh trong thế giới, hắn không cách nào không chế thân thể của mình, không cách nào suy nghĩ, toàn bộ trong đại não không không đẫm đẵng loại cảm giác này thập phần không xong. Khá tốt ta thoát ly nhanh, cũng không có ham sâu sù dưới. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Sơn cũng đại khái suy đoán đến chuyện gì xảy ra nhi. Bởi vì Hàn Sơn trên người cũng có cùng loại một vật, kinh thần thứ. Đây là Dương Thúc đưa cho Hàn đấy. Hiệu quả là có thể làm cho chúng chiêu người lập tức thất thần, xem thực lực đối phương, tâm tình cấp độ, thần thức mạnh yếu, sẽ có một giây đến hai giây không đợi thời gian, bị kinh thần thứ bắn chúng người sẽ xuất hiện vừa rồi Hàn Sơn cái chủng loại kia tình huống, không thể suy nghĩ, không có thể khống chế thân thể, cả người thật giống như đột nhiên theo trên cái thế giới này biến mất đồng dạng. Trong đầu cái gì đều không thừa, mà vừa mới Hàn Sơn chứng kiến, lại không hề chỉ là một cây nho nhỏ đâm, mà là nghiêm chỉnh phiến băng tinh thế giới, cái này băng tinh thế giới hiệu quả càng tăng lên. Mặc dù là dùng Hàn Sơn mạnh mẽ như vậy biến thái thần thức, cũng trúng chiêu rồi, cái này vẫn chỉ là tại thoáng mở cửa khét hở, trộn liếc mắt nhìn dưới tình huống. Lúc này, Hàn Sơn cũng không khỏi không may mắn chính mình ngay từ đầu chú ý cẩn thận rồi. Nếu không phải là như thế, vậy hắn hiện tại, chỉ sợ đã biến thành một băng điều tố đi à nha. Cái này một mảnh băng tinh thế giới thực không biết như thế nào sẽ ở cái này ủ hàn đầm nước hạ mấy ngàn mét địa phương tồn tại hơn nữa nam thạch sơn đại trưởng lão cùng môn chủ bọn hắn cũng chưa bao giờ cùng ta nói rồi có như vậy một nơi tồn tại tại hàn sơn vừa tới nam thạch sơn ngày đầu tiên nam tam Tầm cùng môn chủ nam thạch đại trưởng lão nam nguyên đô bọn hắn tự cho hàn sơn đã từng nói qua mấy cái tại trong nam thạch sơn này cần phải chú ý đồ vật kể cả nam thạch sơn phía sau núi liên thông lên cái kia đại đồng sơn nội địa tự là nam thạch sơn một chỗ cấm địa ngày bình thường là không được bất luận kẻ nào đi vào Mặt khác mấy chỗ cấm địa, cũng đều cùng Hàn Sơn để cập tới. Mà cái này U Hàn Đầm, thậm chí phía dưới cái này một chỗ băng tinh thế giới, nhưng lại chưa bao giờ cho Hàn Sơn nhắc tới qua. Theo thứ tự, Hàn Sơn đoán được, có lẽ cái này băng tinh thế giới là môn chủ Nam Thạch bọn hắn không muốn nói cho hắn biết Hàn Sơn, một loại khác tình huống thì là Nam Thạch bọn hắn cũng căn bản không biết cái này Nam Thạch sơn xuống, mấy ngàn mét địa phương, lại vẫn có như vậy một chỗ nguy hiểm tồn tại. Vừa nghĩ, Hàn Sơn dưới chân không ngừng, hai chân như con cá một loại dong dưa, lượng vách tường cũng huy động lấy. Hàn Sơn nổi lên tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát sau, hắn tiều ra mặt nước, về tới trên đất bằng, dùng nội kinh một bước hơi khô, hàn sơn trên người, trên tóc, trên quần áo hơi nước đã biến mất, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia tối như mực, bình tĩnh cực kỳ giấc ngủ, hàn sơn sờ sờ trong ngực, cái kia y nguyên tại hộp nhỏ, quay đầu đi nha, lần nữa thông qua đường mòn thời điểm, hàn sơn thậm chí có một loại sau khi chết quáng đời còn lại cảm giác, từ nhỏ kính trong đi ra, nhìn xem sát trời, đã là đến buổi tối rồi, người đi trên đường, cũng giải rác mấy cái, cũng không có người chứng kiến hàn sơn theo trong đường mòn này đi ra, thu liêm thoáng một phát tâm thần. Hàn Sơn bay thẳng đến trong độc viện của hắn đi đến. Chiều Thiên Tông, một chỗ yên tĩnh điều cốc. Tiểu nhân thác nước nước chảy xiết, cây cối thanh thúy tươi tốt. Một người mặc thanh y tóc trắng lao nhân, khoanh chân ngồi chung một chỗ vắt ngang tại đường sông trung ương một khối trên tảng đá. Đá xanh vú vàng, tóc trắng lao nhân cũng bình tĩnh. Thanh y tóc trắng lao nhân, tự như là biến thành đá xanh một bộ phận, dung nhập đến trong cảnh sắc này. Một lát sau, trầm thấp cây gậy trúc chống thuyền thanh âm, lại vạch phá tầng này lên lặng. Tông chủ, áo đỏ chấp sự tiên duệ đại nhân cầu kiến, lại để cho hắn vào đi cái kia thanh ý lão nhân từ từ nói ra, thế nhưng mà hắn cái này khé động, cũng rốt cuộc bảo trì bất trụ trước kia cái kia dung nhập cảnh sắc bên trong trạng thái, mà cái này cũng làm cho hắn lông mày thoáng nhíu thoáng một phát, tựa hồ hắn đang theo đuổi một chủ nào đó cảnh giới, nào đó có thể làm cho chính mình dung nhập đến cái này tiểu cấp phong cảnh bên trong cảnh giới. Chỉ chốc lát sau, thiên duệ cùng lần trước đồng dạng, đứng ở thuyền nhỏ đầu thuyền, hướng phía trên tảng đá thanh y tóc trắng lão nhân thi lễ một cái. môn chủ, ta, ta hay vẫn là không an tâm sự tình, muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn. Thiên Duệ coi chừng quan sát đến trên tầng đá, cái kia thanh ý lão nhân sắc mặt. Thế nhưng mà cái kia thanh ý lão nhân nghe xong, lại không có chút nào cái gì biểu lộ, giống nhau trước khi thạch đầu hình dáng, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ngươi hay vẫn là không bỏ xuống được ngươi chết mấy cái đồ nhi à? Ừm, như vậy cũng tốt, ngươi tự mình đi một chuyến, cũng có thể hiểu rõ ngươi một cái khúc mắc. Cái kia thanh ý lão nhân trầm trước một lát, rốt cục vẫn phải nói ra. Nghe xong lời này, Thiên Duệ trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười đến. Bất quá, Bất luận ngươi lần này là hay không có thể cuối cùng nhất chấm dứt không mắc, ngươi trở lại thời điểm, chính là ngươi chính thức bế quan thời điểm, đến lúc đó, ta tiểu không cho phép ngươi lại bởi vì những tâm sự này chậm trễ tu luyện của mình chi độ. Thanh ý lão nhân nói xong những này, một lần nữa khép lại con mắt. Thiên Duệ nói âm thanh vâng. Canh đồng y lão nhân không hề muốn nhiều lời lời nói, tiểu hạ lệnh, lại để cho chống thuyền tiểu đồng quay trở lại. Thuyền nhỏ thời gian dần qua quay đầu, hướng lúc đến đường thủy, cây gậy chúc khẽ chống, thuyền nhỏ từ từ thúc đẩy. Lúc này, cái kia thanh ý lão nhân lại lại đột nhiên nói, Thiên Duệ nhớ kỹ ngươi là đệ đệ ta qua để ý nhiều việc nhỏ thì không cách nào thành đại sự đấy ta thiên phong tinh đệ đệ không phải là như vậy nghe nói chuyện đó ngày đó duệ thân hình vẻn vẻn khẽ động lập tức nhẹ gật đầu thuyền nhỏ phiêu đãng lấy rời đi chỉ chốc lát sau thiên duệ xuất hiện tại một chỗ âm u tiểu trong phòng khách hắn ngồi ở một trương đại ghế bành từ lên mà bên cạnh hắn tắc thì đứng vững một cái bộ dáng tuấn tú người kim hy hai người cũng không nói chuyện cứ như vậy trầm mặc bất quá cái kia kim hy ánh mắt nhưng lại thỉnh thoảng liếc về phía trong đại sảnh cái kia chỗ trên đất trống cũng không biết qua thêm vài phút đồng hồ, vẹn vẹn trung ương cái kia chỗ trên đất trống, một cỗ màu đen sương mù ẩm ẩm tứ tảng ra, sương mù còn không có tản ra đến trung quanh một mét, lại vẹn vẹn thu nạp trở về, đón lấy biến mất không thấy gì nữa. mà chỗ đó, theo sương mù biến mất cũng xuất hiện một người mặc hắc y người. số một người trở lại rồi, đại ghế bành bên trên thiên duệ rốt cục mở mắt, nhìn về phía chính giữa người áo đen kia. mặc màu đen y phục dạ hành số một cho thiên duệ thi lễ một cái, nói ra, đại nhân, ta đã đều sắp xếp xong xuôi, hết thể tìu đợi đến đại nhân lên đường. ân. Thiên Duệ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kim Hi, nói, ngươi cũng cùng đi ta cùng đi chứ. Kim Hi lúc này gật đầu xác nhận. Duệ thúc, lần này cần đi, là cái gì gọi là lâm huyện địa phương. Thiên Duệ ứ một tiếng, lần này tiểu không kinh động những người khác. Tiểu ngươi, ta cùng số một, ba người tiến đến. Cũng cho ta nhìn xem, cái kia lâm huyện cùng cái kia chỗ rừng đảo, đến cùng có cái gì, có thể làm cho đệ tử của ta ở đằng kia liên tiếp chết. Trước 101, thần bí nhắn lại. Độc viện trong phòng, hàn sơn đầu đầy đều là mồ hôi, chân ngồi ở chỗ kia. Hắn đóng chặt lại hai mắt, lông mày lại không tự chủ được giữ lại, giọt lớn giọt lớn mua hôi. Theo chán của hắn, cái cổ lăn xuống xuống dưới. Rốt cục, sau một lúc lâu về sau, Hàn Sơn thối lui ra khỏi loại trạng thái này, hắn từ từ thở dài ra một hơi, trên mặt nổi lên vui vẻ dáng tươi cười đến. Đúng vậy, một màn này cùng với trước một năm, hắn đạt được nhân thiên công pháp một khắc này, cơ hồ giống như lúc. duy nhất cải biến chính là, khi đó Hàn Sơn học tập nhân thiên công pháp về sau, trực tiếp mệt mỏi nằm ngã xuống đất, mà lần này Hàn Sơn tựa hồ cũng không có gì trở ngại. Nguyên lai like chỉ có đã đến thiên giai mới có thể minh bạch những này. đã có thiên giai kinh nghiệm cùng lần trước học tập nhân thiên kinh nghiệm, Hàn Sơn đối với cái này nhân khí thần quyển sách cũng càng thêm lý giải rồi. hắn lần trước là vì thần thức quá yếu, mà học tập người nhân khí thần quyển sách cần tiêu hao đúng là thần thức. cho nên bởi vì này lần Hàn Sơn thần thức biến thành cường đại, tựu không có giống lần trước đồng dạng trực tiếp mệt mọi độ. khí thiên. Hàn Sơn bàn tay phải nắm thật chặt cái kia hình tam giác miếng sắt, đem cái này miếng sắt một lần nữa phóng tới cái hộp nhỏ ở bên trong, lại thu hồi đến trong chữ vật thủ trạng của hắn. hiện tại cái này tam giác thiết phiến bên trên khí thiên công pháp cũng đã toàn bộ khắc lục đã đến Hàn Sơn trong ngõ, về sau cũng tiểu không hề cần dùng đến cái này tam giác tiết phía rồi. làm xong những này, Hàn Sơn lại lần nữa nhắm mắt lại, tinh tế thể nộ cái kia khí thiên công pháp. khí thiên chỉ tại phụ trợ để cao khí đạo tu luyện, là một loại đối với mình thần tu vi để cao cực kỳ nhanh chóng công pháp. khí thiên mở đầu một đoạn văn tự tại Hàn Sơn trong đầu xuất hiện, hắn xem qua một lần, cũng hiểu được một ít đại khái tin tức. khí thiên môn công pháp này cũng không phải một loại chủ tu thuộc tính công pháp, mà là một loại phụ trợ tu luyện công pháp. bất quá y theo Hàn Sơn xem ra công pháp này so với chủ thuộc tính công pháp muốn mạnh quá nhiều bình thường chủ thuộc tính công pháp nguyên lý bên trên là trợ giúp tu luyện giả quen thuộc thuộc tính nguyên tố câu thông thuộc tính nguyên tố để đạt tới sử dụng thuộc tính để cao tu luyện giả thực lực hiệu quả mấu chốt nhất một điểm mỗi một chủng chủ yếu thuộc tính công pháp cũng chỉ là một loại thuộc tính nguyên tố mà thôi nhưng này khí thiên phụ trợ chính là sở hữu thuộc tính nguyên tố tức tu luyện bất luận cái gì thuộc tính công pháp người cũng có thể dùng mà đối với hàn sơn như vậy năm loại thuộc tính đều tu luyện đâu người trợ giúp tiêu càng lớn ưu điểm rất rõ ràng bất quá đằng sau cũng nói một cái khuyết điểm. Khí Thiên Công Pháp đồng thời cũng có một cái thật lớn khuyết điểm, cái kia chính là lúc tu luyện, hội cần thật lớn nội kình hoặc là khí kình năng lượng, đến khu động toàn bộ công pháp, điều này cần tu luyện giả hùng hậu năng lượng thực lực mới được. Năng lượng thực lực càng đột dày, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Hàn Sơn nhìn đến đây, trong nội tâm chấn động. So năng lượng thực lực hùng hậu, còn có ai so qua tu luyện năm loại thuộc tính công pháp hắn Hàn Sơn. Như bình thường tu luyện giả bên trong, bởi vì mỗi người thể chế chỗ bất đồng, cũng sẽ biết tạo thành chút ít năng lượng thực lực bất đồng tình huống, lúc này thời điểm, hơi chút nhiều một ít, có thể xứng chính mình vi năng lượng hùng hậu rồi. Nhưng chân chính cùng Hàn Sơn như vậy năm loại thuộc tính thực lực đều tu luyện, một người tương đương với năm người mà nói, Cựu là gặp dân chơi thứ thiệt rồi, chưa đủ nhắc tới rồi. Lúc trước Gia Gia đạt được công pháp này, lại không có rất nhanh cường thế đứng dậy, cũng hẳn là vì vậy hạn chế. Hàn Sơn trong nội tâm biết rõ, gia gia của hắn Hàn Đức nhìn qua tuy nhiên cũng coi như cơ duyên chăm chỉ đều đủ, có thể bởi vì này năng lượng không hùng hậu người một đầu, sẽ đem tu vi của hắn hạn chế trụ. Hiểu được những này, Hàn Sơn trong nội tâm rộng mở trong sáng một loại. Cái này khí thiên công pháp, tựu như cũng là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng. Hàn Sơn trong nội tâm đống nhiên sinh ra một tia cảm giác cổ quái. Dù sao cái này khí tiên công pháp hạn chế điều kiện, lại là rất tiện cho hắn am hiểu nhất địa phương. Cái này cũng có chút quá đúng dịp. Bất quá rất nhanh, Hàn Sơn còn chưa kịp suy nghĩ những này, đã bị trong thân thể đột nhiên một cái biến hóa giật mình. Hắn có thể cảm giác được khí tiên công pháp từ khi tiến vào hắn trong đầu về sau, chậm chậm bắt đầu vận hành. Cái này khí tiên công pháp là một loại phụ trợ tu luyện công pháp, ngày bình thường sẽ tự động vận hành, trợ giúp tu luyện giả quen thuộc, câu thông trong thiên địa nguyên tố thuộc tính năng lượng, mà ở tu luyện giả luyện khí thời điểm thì hội gấp bội phát huy hiệu quả, lại để cho tu luyện giả hấp thu tốc độ gấp bội rất nhanh. Mà vừa mới Hàn Sơn một hấp thu tam giác thiết phiến ở bên trong, về cái kia khí thiên công pháp nội dung, cái này khí thiên công pháp đã ở đồng thời vận chuyển lại rồi. Có thể Hàn Sơn trong cơ thể vốn là tồn tại một loại khác công pháp, nhân thiên công pháp. Hắn đột nhiên phát hiện, khí thiên công pháp tại vận hành đứng dậy, chậm rãi hướng trong thân thể của hắn bộ quán thâu mà đi, mà trong cơ thể hắn nhân thiên công pháp cũng đúng lúc vận chuyển thẩm thấu mà ra. Hai cái công pháp tựu như vậy gặp nhau rồi. Tiếp tiếp, biến hóa nội bộc Khí Thiên Công Pháp vận chuyển lộ tuyến cùng Nhân Thiên Công Pháp vận chuyển lộ tuyến tiếp xúc, tự như là giao hòa một loại, cả hai trực tiếp kết hợp được đứng dậy, giống như là đồng xuất nhất mạch, tuy hai mà một, vừa mới hay vẫn là hai cái độc lập công pháp, lại đột ngột kết hợp cùng một chỗ, trở thành một loại rồi. Như thế nào? Hàn Sơn còn không có kịp phản ứng, đột nhiên xuất hiện một cái khác đầu tin tức lại là lại để cho hắn ngẩn ngơ. Chúc mừng ngươi, Khí Thiên Công Pháp cùng Nhân Thiên Công Pháp dung hợp thành công. Là ai? Hàn Sơn cảm thấy cả kinh, vừa định phản ứng, lại phát hiện cái kia tin tức lại phối hợp xuất hiện một cái khác đầu. Đây là ta ghi chép tại Nhân Thiên cùng Khí Thiên công pháp ở bên trong một đoạn lời nói, đã ngươi thấy được, nói rõ ngươi đã đã tìm được Khí Thiên cùng Nhân Thiên công pháp, hơn nữa đem hai chủng công pháp đều dung hợp. Ở chỗ này ta muốn đề nghị ngươi, ngươi tốt nhất là trước học tập Nhân Thiên công pháp, đợi đến tu luyện tới anh nhi kỳ hậu kỳ thời điểm, lại bắt đầu học tập Khí Thiên công pháp. Kế tiếp, một đầu tin tức trực tiếp xuất hiện ở Hàn Sơn trong đầu. Nhân Thiên công pháp, chia làm bốn tầng. Anh nhi kỳ, tiểu niên kỳ, thanh niên kỳ, thành niên kỳ. Khí Thiên công pháp, chia làm 4 tầng, khí phôi kỳ, khí linh kỳ, khí thành kỳ, khí thần kỳ. Nguyên lai nhân thiên công pháp là phân đẳng cấp, ta trước kia vậy mà cũng không biết, chỉ biết là một mặt xuống tu luyện. Hàn Sơn trong nội tâm thầm than một tiếng, tiếp tục nhìn xuống đi. Nhân Thiên Anh Nhi Kỳ, đại khái đối ứng lấy thiên giai một tầng cùng hai tầng, Anh Nhi Kỳ hậu kỳ cũng đại khái tiểu là thiên giai tầng thứ hai. Ngươi đã đến giai đoạn kia, có thể bắt đầu học tập khí thiên rồi. Tin tưởng ngươi cũng có thể sớm đoán được cái này nhân khí thần quyển sách, hẳn là tam thiên a. Đúng vậy, ta tại sáng tạo bộ này công pháp thời điểm, hoàn toàn chính xác sáng tạo ra tam thiên, bảo ngươi bây giờ đã biết cái này lượng quyển sách, đệ tam thiên tiêu là thần thiên. Hàn Sơn trong nội tâm chấn động, quả nhiên có đệ Tam Thiên Thần thiên. Bất quá, trong lòng của hắn cũng tại khiếp sợ lấy một kiện khác sự tình, lưu lại cái này đoạn văn tự người, dĩ nhiên là sáng tạo ra, tạo ra bộ này công pháp người. Có thể nói, Hàn Sơn đến thành tựu hiện tại, cơ hồ đều là bãi bộ này nhân tiên công pháp ban tặng. Hơn nữa hắn thực lực bây giờ cũng chỉ là đạt tới anh nhi kỳ hậu kỳ mà thôi, đằng sau còn có ba cấp bậc chờ hắn đi đột phá. Hơn nữa, tin tưởng cái kia khí tiên công pháp cũng là đồng dạng lợi hại. Cái kia, thần kỳ như vậy công pháp, cũng là bị lưu lại cái này đoạn văn tự người sáng tạo ra tạo ra đến đấy, người này nên mạnh bao nhiêu? Có lẽ là cái này đại lục ở bên trên thần minh a. Hàn Sơn trong đầu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói một cách nói, nam hợp trên đường lớn, trong truyền thuyết cũng là có thần minh tồn tại đấy. Hơn nữa lực lượng của thần, muốn so những khí đạo kia tu luyện tới cực hạn tu luyện giả, còn cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, Hàn Sơn cũng không có theo bất luận cái gì sách vở lên, đã từng gặp về thần chính thức tồn tại ngôn luận. Người nghe đến đó, tất nhiên nóng vội lấy muốn đi tìm cái kia thần thiên công pháp a. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ nóng vội cũng không có dùng. Thực lực của ngươi phải đạt tới là một loại giai đoạn mới có thể tu luyện thần thiên công pháp. Hơn nữa ta cũng sẽ biết trợ giúp ngươi tìm được thần thiên công pháp đấy. Chờ ngươi nhân thiên công pháp cùng khí thiên công pháp đều phân biệt đạt tới thanh niên kỳ cùng khí thịnh kỳ thời điểm, chỉ cần đem gửi hai chủng công pháp bản thể, hai khối tam giác mảnh vỡ phân biệt giữ tại hai cánh tay lên, cái này hai khối tam giác thiết phiến dĩ nhiên là hội chỉ dẫn ngươi đi tìm thần thiên công pháp. Cuối cùng, chúc ngươi may mắn. Nhắn lại đến nơi đây cũng chưa có, Hàn Sơn đầu hốc cũng đang bay nhanh xoay tròn lấy sửa sang lấy hắn thu thập đến tin tức. Đầu tiên, thần thiên công pháp là tồn tại đấy. kế tiếp, Hàn Sơn hiện tại cần tăng lên cái này hai chủng công pháp đẳng cấp. chờ đến nhân thiên thanh nhân kỳ, khí thiên khí thành kỳ, cái kia hai khối tam giác mảnh vỡ tự nhiên sẽ mang theo hắn đi tìm cái kia thần thiên công pháp. xem ra cái kia hai khối tam giác mảnh vỡ vẫn có dùng đấy. Hàn Sơn chuyên môn đem cái kia hai khối tam giác thiết phiến lại lấy ra đến, phóng cùng một chỗ, lại thu hồi đến chữ vật thủ chặt chong. lảng lặng bế trong chốc lát con mắt, Hàn Sơn lần nữa mở ra thời điểm, đã toàn bộ suy nghĩ cẩn thận rồi. hiện tại. Người nọ quyển sách cùng khí thiên công pháp đã tại trong cơ thể của hắn hợp hai là một. Bất quá thuộc về, hay vẫn là một mình tồn tại đấy. Hơn nữa hắn hiện tại đẳng cấp, theo thứ tự là nhân thiên anh nhi kỳ hậu kỳ, cùng khí thiên khí phôi kỳ sơ kỳ. Hàn Sơn hiện tại muốn tăng lên hai chủng công pháp, sau này Tiểu Cần lại làm một chuyện nhi rồi. Nhân thiên tu luyện cũng không cần hắn làm cái gì, chỉ cần tìm một chỗ, tĩnh tâm tu luyện, không ngừng hấp thu thiên địa năng lượng, sau đó rèn luyện thân thể lập tức. Mà khí thiên công pháp lại cần tại luyện khí đồng thời, mới có thể tu luyện càng nhanh hơn. Xem ra ta cần đi luyện khí khu đi dạo rồi. Hàn Sơn Hạ quyết tâm nhớ tới Nam Tam Tầm đã từng nói qua những tùy tiện kia lại để cho hắn sử dụng Nam Thạch Sơn trong tài liệu trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến Lâm huyện cửa thành đột nhiên xuất hiện ba cái quần áo cổ quái người ba người này đều ăn mặc y phục hoa lệ xem xét cũng không phải là Lâm huyện người địa phương Lâm huyện người trong nhất phú quý thì ra là Lâm huyện Lưỡng Đại Thế gia cắt ra cùng vệ gia mà trong hai nhà này tự là gia chủ cũng là mặc không dậy nổi như vậy đẹp đẽ quý giá quần áo đấy nhưng bây giờ lại ở cửa thành xuất hiện như vậy ba người lập tức ánh mắt của người đi đường đều bị hấp dẫn tới. Một ít ở cửa thành bên cạnh, dựa vào vách tường ngủ gà ngủ gật kẻ lang thang bên trong đích một cái, lại đột nhiên thanh tỉnh một nửa, nhìn ba người này liếc, thần không biết quỷ không hay từ phía sau hẻm nhỏ chạy. Người này, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là vệ gia hoặc là cắt gia phái ở bên ngoài nhân viên tình báo. Tuyệt thúc, cái này Lâm huyện cũng không thế nào phồn hoa nhà. Bên trái cái kia bộ dáng tuấn tú người tùy ý quét tại đây liếc, trong ánh mắt lộ ra không hài lòng. Chính giữa người nọ cũng là hừ một tiếng, ngữ khí lạnh như băng mà nói, nhưng chỉ có như vậy một cái địa phương nhỏ bé, chôn vùi ta mấy người đệ tử tài mạo. Chính giữa người nọ ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, trong lâm huyện kia cao nhất kiến trúc, trung ương tháp, trên mặt nổi lên một kia nụ cười lạnh như băng đến, "Ta mấy cái đệ tử là đến tìm kiếm một loại thần bí công pháp, có lẽ, đó là một manh mối." Chương 102, Luyện khí khí thiên tu luyện. Tăng thư đường tầng thứ 3, một cái trong phòng nhỏ, Hàn Sơn ở bên trong khoanh chân ngồi, trong tay hắn thì là bưng lấy một quyển sách, "Luyện khí kiến thức căn bản." Hắn đã ở chỗ này đã ngồi 2 giờ, cái này 2 giờ Hàn Sơn đều đang nhìn cuốn này sách. Dùng Hàn Sơn hiện tại thần thức, cái này 2 giờ cũng đầy đủ hắn đem quyển sách này hoàn toàn nhớ kỹ. Đem quyển sách trên tay hợp lại, Hàn Sơn nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện qua một lần vừa mới xem qua, học được đồ vật đến. Ngũ hợp đại lục bên trên linh khí, vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện giả chế tạo mà đến đấy. Nếu là bình thường vũ khí, cũng chỉ cần một gã thợ rèn có thể hoàn thành, bất quá, nếu là muốn đánh nhau tạo ra thượng phẩm vũ khí, thậm chí cả linh khí đến, cũng chỉ có thể do tu luyện giả đến, hơn nữa là thiên tài tu luyện giả để hoàn thành rồi. Bởi vì tu luyện linh khí, cần trụ cột nhất, cơ bản nhất một thứ gì, là khí kình. Tu luyện giả luyện khí thời điểm, Đại đa số người chọn dùng chính là dùng khí kình đến rèn luyện trong tài liệu tạp chất, hơn nữa lại để cho vài loại tài liệu dung hợp được, cuối cùng nhất mới có thể hình thành một thanh vũ khí. Mà người bình thường vũ khí thì là do thợ rèn dùng hỏa diễm đến đồ nướng, rèn luyện, loại này bình thường hỏa diễm so về thiên giai tu luyện giả khí kình đến chế tạo ra vũ khí còn kém hơn rất nhiều. Quyển sách này bên trên ngoại trừ nâng lên như thế nào luyện khí, về toàn bộ luyện khí trong quá trình phương pháp, chú ý chi tiết cũng nâng lên một ít luyện khí cơ bản tài liệu. Hàn Sơn đều đem những yên lặng này chí nhớ tại trong lòng. Nửa giờ hầu Hàn Sơn đã đã đi ra tảng thư đường, khởi hành tiến về trước luyện khí khu rồi. Ngài là Hàn Sơn đại sư huynh. Luyện khí khu cửa ra vào đệ tử, vừa nhìn thấy Hàn Sơn, lúc này kêu lên. Đồng thời trên mặt hắn cũng là lộ ra kinh hỉ nảy ra biểu lộ. Trước mắt tại Nam Thạch Sơn ở bên trong, mang theo hồng nhạt đai lưng, cũng chỉ có Hàn Sơn một người. Cho nên hiện tại hồng nhạt đai lưng, cũng cơ hồ liền trở thành Hàn Sơn tiêu chí. Mọi người vừa thấy được hồng nhạt đai lưng, đã biết rõ người này nhất định là Hàn Sơn. Ngài là đến luyện khí hay sao? Ta cái này an bài cho ngươi người nọ một bộ nhiệt tâm bộ dáng, người này rất biết định nọ người khác. Hàn Sơn nhìn, trong lòng cũng là ám cười một tiếng. hắn biết rõ người này khẳng định cũng cùng phía trước rất nhiều người đồng dạng, muốn định nọ chính mình, quen thuộc thoáng một phát. đối với cái này chút ít, trải qua đoạn thời gian trước Hàn Sơn đã là xem thói quen. cái này luyện khí khu là ở một ngọn núi ở giữa bên trên mở đi ra, chia làm rất nhiều cấp độ, mỗi cấp độ nhiều có rất nhiều cái độ phụ, mà những này cũng đều là muốn cửa ra vào thủ vệ lấy người đến phân phối đấy. rất nhanh, cái kia nhiệt tình đệ tử, tự cho Hàn Sơn phân tốt rồi một gian độ phụ. Ngài lấy được trong tay một bài, đến đó chỗ động phủ, chỉ cần dùng một bài tại năng lượng tầng bên trên nhấn một cái, có thể tiến nhập. Trong động phủ kia đã cất kỹ tốt nhất tài liệu tất cả một phần, nếu là ngài cần gì khan hiếm tài liệu, chỉ cần nói với chúng ta, chúng ta rất nhanh sẽ cho ngài tìm được. Người nọ bên cạnh có người, bên cạnh rất nhanh nói. Hàn Sơn khẽ gật đầu một cái, tiếp nhận người nọ đưa tới một bài. Năm tầng 19. Một bài bên trên viết như vậy mấy chữ. Hàn Sơn xem xét, cũng hiểu. Tại đây tầng mấy, đúng lúc là năm tầng, Hàn Sơn tại phía trên nhất tầng kia. Đại khái quét mắt một vòng, Hàn Sơn phát hiện, phía dưới cùng nhất một tầng cũng là mở đi ra động phủ tối đa đấy. Càng lên cao đi, số lượng càng ít, mà năm tầng tắt thì chỉ có 20. Hàn Sơn trong tay cái này một bài, hẳn là thứ 19 cái động phủ. Hướng bên trên đi một đoạn đường, Hàn Sơn dọc theo sườn núi gian mở đi ra đường nhỏ, hướng phía trước đi tới. Cuối cùng đã tới tầng thứ 5. Từ nơi này nhìn xuống, phía dưới những mọi người kia lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Dọc theo đường nhỏ, Hàn Sơn hướng hắn thứ 19 số động phủ đi đến. Ven đường trải qua động phủ, Hàn Sơn lại cũng không có thể chứng kiến tình huống bên trong. Tại đây từng đạo phủ, cửa ra vào vị trí đều có được một tầng năng lượng tầng. Theo Hàn Sơn hiểu rõ, điều này có thể lượng tầng là môn chủ Nam Thạch tự mình ra chỉ lên đi đấy. Nói cách khác, trừ phi có có thể so sánh Nam Thạch còn mạnh hơn người đến, nếu không điều này có thể lượng tầng lực phòng ngự độ, không cần sợ bất luận kẻ nào có thể bài trừ mất. Điều này có thể lượng tầng là đủ, toàn thân là một loại nhàn nhạt màu xám, mà cũng thỉnh thoảng sẽ có một ít năm màu vầng sáng ở phía trên phản xạ đến người trong ánh mắt, cũng không biết cái này năm màu vầng sáng là năng lượng tầng bản thân nhan sắc hay vẫn là phản xạ quang. Đã đến. Hàn Sơn ánh mắt nhìn hướng về phía trước mắt động phủ, động này phủ cùng trước khi động phủ giống như lúc, bởi vì là tại giữa sườn núi bên trên mở đi ra, từ bên ngoài xem, căn bản không biết bên trong đến cùng có bao nhiêu, chỉ có thể từ nơi này động phủ khẩu lớn nhỏ đại khái suy đoán một phen. Động này khẩu khá lớn, có chừng 7-8 mét vòng, dùng Hàn Sơn thân hình đứng ở phía trước, không đáng kể chút nào. Một tầng tối tăm lu mở miệng năng lượng tầng, ở này cửa động như ẩn như hiện ấy. Hàn Sơn nhắm mắt lại, thần thức quét đi lên, cái này đã đã trở thành thói quen của hắn, hắn tổng là đụng phải một cái mới là đồ vật. Tiểu muốn dùng thần thức dò xét một phen, năng lượng chấn động rất bình quân, rất ổn định, có lẽ chỉ thiếu có thể bảo trì một ngàn năm không tiêu tán. Phen này dò xét, Hàn Sơn đã có thể đoán được rất nhiều thứ đồ vật. đương nhiên, đây cũng chỉ là Hàn Sơn thần thức cường đại mà thôi. Như nếu đổi lại là Đức Cao Vọng trọng Đại trưởng Lão Nam Nguyên Đô đến dò xét phán đoán, cũng không thể như là Hàn Sơn như vậy chuẩn xác đây này. Dò xét lấy, Hàn Sơn đột nhiên phát hiện hắn trong tay mình cũng có được một tia năng lượng chấn động. Đây là, nguyên lai like trong tay của ta cái này một bài, cũng là kèm theo năng lượng đấy. Dò xét một lát. Hàn Sơn triệt để đã minh bạch. Nguyên lai like cái này một bài cùng trước mắt động này phủ, gia trì năng lượng là cùng một loại, hơn nữa bên trong đều bị dấu hiệu qua cùng một loại ký hiệu. Chỉ cần đem cái này hai chủng thứ đổ vật phóng tới cùng một chỗ, như vậy, tiêu sẽ phát sinh biến hóa. Hàn Sơn mở to mắt, cầm trong tay một bài giơ lên đứng dậy, kìm đến trước mắt cái lồng năng lượng bên trên. Ô, một tiếng trầm thấp tiếng vang qua đi, điều này có thể lượng tầng đột một biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sơn trên mặt cười cười, dạo chơi đi vào. Ngay tại Hàn Sơn vừa vừa mới đi vào, chân sau ly khai cái kia động phủ cửa ra vào. Cái kia năng lượng tầng lại lần nữa xuất hiện, vật che chắn tại đâu đó. Trong lúc này, so với ta tưởng tượng muốn lớn hơn một chút. Ồ, lại còn là phong xếp. Mới vừa vào đến, Hàn Sơn cựu trên mặt đất phát hiện không ít thứ tốt. Dưới mặt đất bày đầy rất nhiều tài liệu, cơ hồ mỗi một phần đều có. Không chỉ có có Hàn Sơn theo cái kia luyện khí cơ bản thượng thức đến trường đến, càng nhiều nữa thì là Hàn Sơn nghe thấy cũng chưa từng nghe thấy được qua tài liệu. Bất quá mỗi bản tài liệu đều cũng không nhiều, chỉ là thắng tại chủng loại nhiều mà thôi. Chắc hẳn tại đây tài liệu so phía dưới 4 tầng, muốn nhiều không ít. Cái này cũng có thể là tầng thứ 5, tối cao tầng thứ ưu tú đại ngộ a. Tuy ý nhặt lên một khối màu đen cục đá cứng đến. Hàn Sơn nhẹ nhàng suy nghĩ thoáng một phát, hắn trong đầu lập tức xuất hiện cái này khối hòn đá màu đen tinh tức. Bùi núi lửa kết tinh. Thạch hình dáng. Tại núi lửa hoạt động trung bên so sánh thông thường, dung hợp cùng vũ khí về sau, có thể tăng cường vũ khí trong đối với hỏa thuộc tính nguyên tố độ mất cảm. Thực tế thích hợp hỏa thuộc tính tu luyện giả sử dụng. Đây cũng là Hàn Sơn vừa mới ở đằng kia bản luyện khí cơ bản thượng thức đến trường đến ấy. Thả ra trong tay bùi núi lửa kết tinh. Hàn Sơn lại đánh giá chung quanh thoáng một phát. Cái này trong động phủ cũng không chỉ là một mình một gian, mà là có lượng cái gian phòng, vừa mới tiến tới đây cái, tương đương với một cái kho hàng lớn, bên trong là chuyên môn dùng để gửi tài liệu, đủ loại tài liệu, tùy phân loại chồng chất để ở chỗ này. Mà đi vào trong một ít, sẽ chứng kiến cái khác tương đối nhỏ một chút gian phòng. Cái này phòng nhỏ chính giữa có cái bồ đoàn, bên cạnh có một cái giá đỡ, là chuyên môn dùng để tạm thời gửi tài liệu sử dụng. Chắc hẳn cái này phòng nhỏ, dù là chuyên môn dùng để tĩnh tâm luyện khí địa phương rồi. Hàn Sơn biết rõ, tu luyện giả luyện khí là một cái đáng kể thời gian dài, không thể bị quấy rầy quá trình, cho nên liền cần như vậy một chỗ thanh tĩnh địa phương luyện khí thời gian bền bỉ, là vì một thanh vũ khí muốn tại đánh nhau thời điểm có thể càng thuần thụ, rất tốt phát huy ra đặc điểm đến, liền cần tại luyện khí thời điểm muốn nhiều đánh vỡ, tham dò tài liệu bên trong kết cấu, tài liệu tầm đó lẫn nhau phù hợp trình độ. Hơn nữa khí kinh dung hợp cũng là một cái dài dằng buồn chán quá trình. Nói như vậy, chế tạo một thanh phổ thông vũ khí cũng cần thời gian một ngày, nếu như là chế tạo một bả linh khí, tắc thì cần mười ngày, thậm chí càng lâu thời gian. Luyện khí không thể bị quay dở, đây là tu luyện giả bên trong thường thức rồi. Luyện khí thời điểm cũng là một loại cực kỳ hao tổn hao tổn tâm thần quá trình, cần luyện khí giả độ cao tập trung tinh thần, đi điều khiển, đi quan sát. Tóm lại một người phân thần, tiếp theo sẽ để cho luyện khí kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Nhân khí thần chi khí thiên, trọng tại luyện khí thời điểm, phụ trợ tu luyện giả rất nhanh ra tăng đối với nguyên tố lực tương tác, cảm ứng lực, lại để cho tu luyện giả khí đạo tu luyện càng nhanh hơn. Hàn Sơn trong đầu hiện ra khí thiên tu luyện công pháp đến. Đồng thời, trong cơ thể của hắn, chín tầng nội kình cũng từ từ vận chuyển lại. Trước tu luyện một cái đơn giản vũ khí, Hàn Sơn tiện tay lấy ra một khối sắt thường. hai tay tô đậm. Trong tay, nội kình phát ra, đem cái này khối đuổi phẩm chất, dài một thước ngắn thì sắt thường bao vây lại, rồi sau đó tựu như vậy. Hàn Sơn cũng nhắm mắt lại, hắn tại dùng tinh thần của hắn, toàn lực khống chế được nội kình, tiến vào sắt thường bên trong, đem bên trong tạp chất tẩy trừ đi ra ngoài. Một tia màu đen đồ vật, bị Hàn Sơn nội kình đè ép đi ra, biến thành một giọt màu đen dịch tích, nhỏ xuống dưới. Cái này là Hàn Sơn theo sắt thượng trong tẩy trừ đi ra ngoài tạp chất rồi. Tẩy trừ ra một giọt về sau, Hàn Sơn thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục rồi, càng nhiều nữa màu đen chất lỏng, theo cái kia khối sắt thường tất cả cái địa phương dũng mãnh tiến ra, rơi xuống xuống dưới, mà mất rơi xuống mặt đất về sau, vậy mà lại làm lạnh, biến thành một khối thô sáp thạch hình dáng vật. Rất nhanh, Hàn Sơn trên chán, vậy mà xuất hiện mồ hôi. Nội kinh của ta, dùng để rèn luyện trong tài liệu tạp chất, hay vẫn là quá yếu. Hàn Sơn minh bạch, rèn luyện tạp chất những này, cũng là muốn thiên giai khí đạo mới có thể làm đấy. Nói cách khác, hắn bây giờ là tại dùng nội kinh làm lấy khí kinh mới có thể làm công việc. Bất quá. Hàn Sơn cũng kinh hỉ phát hiện, cái kia hồi lâu đều không có tăng trưởng nội tình, lại đột nhiên tỏa sáng sinh cơ một loại, phi một loại tăng trưởng. Cái này có thể so sánh hắn trước kia trong khi tu luyện tình cấp độ thời điểm tốc độ nhanh hơn nhiều. Thời gian dần trôi qua, Hàn Sơn cảm thấy biến hóa phát sinh. Một tiêu lạnh bút cảm giác, theo đan điển của hắn chỗ sinh ra, rồi sau đó cái này lạnh bút cảm giác, thời gian dần qua theo đan điển của hắn chỗ, bắt đầu ở hắn cả người, toàn bộ kinh mạch du duãng, lại để cho hắn toàn thân đều có một loại lạnh bút cảm giác, mà theo cái này cổ lạnh bút cảm giác phát sinh. Hàn Sơn trong cơ thể lại một cái biến hóa, lại để cho hắn sợ ngây người. Nội kinh này, Hàn Sơn nội thị trạng thái xuống, có thể thấy rõ ràng, theo cái này lạnh buốt cảm giác sinh ra, những trong kinh mạch kia của hắn nội kinh đang tại phát sinh chất biến hóa. Đến lúc này, Hàn Sơn vô luận như thế nào cũng đã minh bạch. Cái kia vừa mới sinh ra lạnh buốt cảm giác, đúng là Hàn Sơn ngày nhớ đêm mong khí thiên công pháp. Chương 103, Khí đạo. Là khí thiên công pháp. Hàn Sơn trong nội tâm vui vẻ. Cái này khí tiên công pháp tại Hàn Sơn từ khi cái kia tam giác mảnh vỡ trong đạt được thời điểm, Ngay tại trong cơ thể hắn lần nuốt. Vận hành. Bất quá loại này vận hành cũng không phải chủ động, cũng không phải Hàn Sơn có thể khống chế đấy, mà là một loại tự phát, Hàn Sơn muốn khống chế cũng tìm không thấy phương pháp. Cho tới bây giờ, cái này một tia lạnh buốt cảm giác một sinh ra, Hàn Sơn cũng cảm giác được vùng đan điền một cỗ thực chất cảm giác rơi vào tay trong đầu của hắn, đồng thời một loại khống chế cảm giác, tựa hồ là cho tới bây giờ tiểu thuộc về cảm giác của hắn cũng khôi phục. Hàn Sơn tần thức, tựa hồ tại đây trong tích tắc cũng cùng vùng đan điền cái kia tia lạnh buốt cảm giác kết nối. Cẩn thận từng ly từng tí, Hàn Sơn không chế được cái này một tia lạnh buốt cảm giác khiến nó tại bên trong thân thể của mình chạy lấy. Hàn Sơn kinh ngạc phát hiện, ngay tại hắn toàn lực không chế được cái này một tia lạnh buốt cảm giác trong thân thể du thời điểm ra đi, mỗi một đầu cái này lạnh buốt cảm giác trải qua kinh mạch đều đã xảy ra một ít biến hóa. Bên trong trước kia trong chút ít kia kình, tại đây lạnh buốt cảm giác trải qua thời điểm, vậy mà như là theo đuôi lấy một loại, cũng đi theo du đi tới, trải qua kinh mạch càng nhiều, đằng sau theo sau nội kình cũng thì càng nhiều. Cái này lạnh buốt cảm giác, tựa tựa hồ một cái người cầm đầu một loại đằng sau đi theo một đám đi theo người của hắn. Như vậy, Hàn Sơn toàn thân nội kình cũng chịu lấy loại này đặc biệt phương thức. Tại Hàn Sơn trong cơ thể vần quanh một vòng. Tại đây lạnh buốt cảm giác theo trong đan điền đi ra ngoài thời điểm còn gần kề chỉ là một tia. Lúc trở lại lại mang về khổng lồ. Cơ hồ là Hàn Sơn toàn thân cao thấp nội kình. Hàn Sơn chín tầng nội kình cũng không nhiều, toàn bộ tập trung ở tại đây, cũng chỉ chiếm cứ Hàn Sơn đan điền một loại. Lúc này thời điểm tại Hàn Sơn bên ngoài cơ thể, hắn vẫn còn ý theo lấy khí thiên phương pháp tu luyện, không ngừng đối với trong tay cái tia khối sắt thưởng tiến hành rèn luyện. Cái lúc này cái này khối sát thường cùng hàn sơn cùng một chỗ đều đang tiến hành lấy chất biến hóa cái kia lạnh buốt cảm giác đột ngột biến hóa theo một kia bộ dáng dưng ra biến thành một tầng hơi mỏng cái trụ cái này màu xanh da trời cái trụ đem hàn sơn trong đan điền sở hữu nội kình đều bao vây lại sau đó cái này cái trụ vào trong thời gian dần qua có rút lại lấy có rút lại tốc độ tương đối chậm nhưng lại có thể rõ ràng có thể thấy được đấy theo co rút lại hàn sơn vùng đan điền những quang kia cảm giác nội kình cũng bị đè ép đã đến cùng một chỗ theo lúc này thời điểm những ánh sáng kia đồng dạng nội kình tựa không còn có dư thừa có thể tồn tại địa phương, chúng liền đành phải hướng càng ở bên trong chỗ đè ép, giúp nhau đè ép. Rốt cục có một ít ánh sáng một loại nội kình bị ép dung hợp được, sau đó một giọt màu trắng dịch nhỏ ra hiện tại Hàn Sơn trong đan điển. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều ánh sáng hình dáng chín tầng nội kình biến thành trạng thái dịch. Cuối cùng màu xanh da trời chiếu sáng nội, một tia ánh sáng hình thức nội kình cũng không có, mà chuyển biến thành chính là một khỏa chân châu lớn nhỏ hình giọt nước năng lượng. Cái này, tự là khí kình sao? Hàn Sơn trước kia vẫn cho là khí kình, hẳn là dùng trạng thái khí hình thức tồn tại. Hơn nữa hắn xem người khác phóng thích trên kỹ, cái kia khí kình cũng là dùng một loại mơ hồ ngông lung trạng thái tồn tại đấy. Mà bây giờ trước mắt hắn, nhưng lại thật một giọt hình giọt nước chất lỏng. Cái này màu trắng chất lỏng tiểu như vậy quay tròn xoay tròn lấy. Cùng Hàn Sơn đan điện phía trên cái kia khỏa bạch hạt châu lẫn nhau hô ứng ấy. Cái này lưỡng thứ gì, nhưng lại rất giống nhau. Hàn Sơn xem minh bạch, hắn hiện trong người vừa mới hình thành cái kia khỏa màu trắng hạt châu, cùng hắn kỳ ngộ nhặt được cái kia quả màu trắng hạt châu rất là như. Bất quá, hắn màu trắng hạt châu tại nhan sắc cùng lớn nhỏ lên. Đều trên lệch cái kia Bạch hạt châu một bậc mà thôi. Theo trước kia cơ hồ chiếm cứ Hàn Sơn Đan điền một loại địa phương nội kình, biến thành hiện tại chỉ có một giọt chân châu giống như lớn nhỏ tiểu chất lòng hạt châu, Hàn Sơn lại một chút cũng không biết là đáng tiếc. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù là cái này, nhìn như tiểu nhân một giọt dịch tích, thực sự so với hắn trước kia cái kia chiếm cứ cả người nội kình, muốn cường đại hơn rất nhiều. Cứ như vậy, ta thì đến được thiên giai rồi hả? Hàn Sơn trong nội tâm cảm thấy có chút khó tin, dù sao thiên giai khí đạo trong lòng hắn, đó là chờ đợi đã lâu, nhưng bây giờ, đã có cái này khí thiên công pháp, lại đột nhiên trở nên đơn giản, dễ dàng đứng dậy, chỉ đơn giản như vậy làm một lần luyện khí, cũng đã lại để cho hắn lột xác trở thành thiên giai khí đạo rồi. cái này khí thiên công pháp quả nhưng thần kỳ. Hàn Sơn không khỏi nghĩ đến hắn tại học tập nhân tiên thời điểm chàng cảnh đến. lần kia, hắn cũng là tại tu luyện một thời gian ngắn về sau, kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đột phá luyện thể ngoại công thiên giai cấp độ. hơn nữa bất luận là nhân tiên, hay vẫn là khí thiên tầng thứ nhất, anh nhi kỳ cùng khí phôi kỳ, cái này nhất ngọn nguồn cấp độ, thình lình đối ứng lấy thiên giai tầng thứ nhất. cái này nhân khí thần quyển sách lúc đầu giai đoạn tiểu là thiên giai công pháp này đến cuối cùng tất nhiên không giống người thường làm xong đây hết thể về sau Hàn Sơn thần thức theo vùng đan điền rút lui về đến một lần nữa tập trung ở trong tay sắt thường bên trên lại một lần nữa xem tới trong tay cái này sắt thường Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười một tia màu trắng khí lưu vẹn vẹn theo Hàn Sơn giữa ngón tay xuất hiện lượn lờ tại đây khối sắt thường bên trên Hàn Sơn trực tiếp đem hai tay rút về đến mà lúc này cái kia một tia màu trắng khí lưu dĩ nhiên cũng làm như vậy tô đậm ở cái kia khối thước lớn lên sắt thường mà không cần lại dùng tay đi nó rồi Hàn Sơn cũng trực tiếp nhắm mắt lại. Toàn tâm đi khống chế cái kia ti màu trắng khí lưu. Ta vừa rồi theo trong đan điển dịch tích trong rút ra một kia khí kình, đã đến bên ngoài cơ thể, dĩ nhiên cũng làm theo chất lỏng biến thành khí thể rồi. Chẳng lẽ cái này là khí kình thuyết pháp nơi phát ra sao? Hàn Sơn hiện tại còn chưa hiểu những này, hắn chỉ là trong nội tâm nghi hoặc nói ra nghi vấn. Bất quá lúc này thời điểm là không có người thay hắn giải đáp đấy, cho nên Hàn Sơn cũng chỉ có thể đem vấn đề này trước bụng, đã trở lại tàng thư đường thời điểm, lại đi lật sách tra tìm à. Lần này cùng vừa rồi, tiêu hoàn toàn bất động lần trước hắn phí hết toàn thân khí lực, đem chín tầng nội kinh dùng phát huy vô cùng tinh tế, cũng không có đem cái này khối sắt thường quá khứ bao nhiêu tạp chất. mà lần này chỉ dùng cái kia một kia màu trắng khí lưu, cái này khối sắt thường liền giống bị hòa nước hòa tan một loại. sắt thường không hề bảo trì thể rắn hình dạng, mà là trực tiếp như nước bùn một loại biến nhuễn, lưu bắt đầu chuyển động. cũng may cái kia màu trắng khí kình có thể bao vây lấy nó, không cho nó khắp nơi lưu. rất nhanh, một khối lớn tạp chất đã bị hàn sơn tách ra đến, mà cái này khối sắt thường cũng càng là trực tiếp biến thành trước kia một nửa lớn nhỏ. cũng không có thiếu tạp chất. Hàn Sơn dò xét phía dưới, phát hiện cái này khối sắt thường nguyên lai là rất không tinh khiết đấy. Bên trong pha không ít thượng vàng hạ cám đồ vật, chắc không được bình thường vũ khí so ra kém linh khí, nhưng là cái này tạp chất, dùng những bình thường kia hỏa diễm cũng căn bản cởi trừ không hết. Chỉ có tự mình thí nghiệm qua mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hàn Sơn trước kia cũng không cách nào minh bạch vì cái gì tu luyện giả chế tạo đi ra vũ khí, mặc dù không là linh khí, cũng sẽ biết so bình thường thợ rèn chế tạo đi ra vũ khí tốt. Xem ra mấu chốt trọng điểm, tự là ở chỗ này rồi. Thiên giai tu luyện giả có thể dùng khí kình. Thà phần triệt để thanh trừ chất liệu bên trong đích tạp chất, lại để cho chất liệu trở nên càng thêm tinh khiết. Hơn nữa như vậy cũng làm cho một khối đại tài liệu, nếu để cho thiên giai tu luyện giả chế tạo, cũng chỉ có thể luyện ra một bả binh khí, bất quá nếu để cho bình thường thợ rèn, lại có thể chế tạo ra trên trăm kiện đến. Lại trải qua một giờ rèn luyện, Hàn Sơn rốt cục thở phào một cái, đem màu trắng nội kính buông lỏng, cái này khối sắt thượng mất rơi trên mặt đất. Lúc này sắt thượng, đã nếu không là trước kia cái kia khối bình thường, ngăm đen sắt thượng rồi. Nó hiện tại hoàn toàn thay hình đổi dạng, trở nên tràn đầy kim loại sáng bóng hơn nữa tay sờ lên cũng thập phần có bóng loáng xúc cảm cơ hội chỉ cần liếc mắt nhìn có thể phát giác ra cái này khối sắt tưởng tinh xảo đến lần này lại như vậy hiệu quả Hàn Sơn cũng rất là thỏa mãn hắn tới nơi này vốn cũng không phải là chuyên môn đến luyện khí hắn đến mục đích hơn nữa là vì tu luyện khí thiên công pháp theo trong động phủ đi ra Hàn Sơn về tới luyện khí khu chính là cái kia phân phối động phủ cửa vào Hàn Sơn đã tìm được tiếp đại hắn chính là cái kia màu xanh lá trường bảo đệ tử cái này có thể chuyên lưu cho ta một người sao Hàn Sơn gơ gơ trong tay một bài ý của hắn là lúc sau mỗi lần tới đều đi mười chín số động phụ, hắn muốn đáng kể thời gian dài rèn luyện một ít gì đó như vậy hắn cũng tiểu không cần lại đổi cái khác động phụ rồi đương nhiên đây là đặc biệt lời nhắn nhủ yêu cầu của ngài cũng có thể thực hiện đệ tử kia tựa hồ đã sớm thu được qua mệnh lệnh dùng hàn sơn hồng nhạt đai lưng đệ tử quyền hạn cũng xác thực có thể làm như vậy có loại này đặc quyền đã nhận được khẳng định trả lời thuyết phục hàn sơn một hồi nhẹ nhõn hướng tàng thư đường đi đến là thời điểm mượn đọc một ít sách rồi hàn sơn đã tu luyện xả giận đạo ý nghĩa hắn tại năng lượng phương diện thực lực cũng chính thức đạt đến thiên giai như vậy hắn chiến kỹ đối với cái lồng năng lượng đối với luyện dược luyện khí chờ một ít gì đó nghiên cứu cũng có thể chính thức đã bắt đầu cái này đã đến Hàn Sơn cao tốc phát triển thời kỳ theo tảng thư đường ở bên trong lúc đi ra Hàn Sơn chữ vật thủ trạng ở bên trong thả không dưới 20 mươi quyển sách ở trong đó có giới thiệu thiên giai công pháp cũng có thiên giai các loại thuộc tính chủ tu công pháp đương nhiên hơn nữa là về chiến kỹ năng lượng tầng luyện dược luyện khí giảng giải những ngày này Hàn Sơn đã dần dần thích ứng a Nam Thạch vuốt ve hắn tuyết trắng râu ria, cười ha hả hướng Nam Nguyên Đô hỏi. Nam Nguyên Đô đưa lên một ly trà xanh, cũng cười nói, "Ân, hắn hôm nay vừa đi luyện khí khu, ta đoán chừng, hắn cũng là đối với chúng ta Nam Thạch Sơn luyện khí, luyện dược những vật này cảm thấy hứng thú. Dù sao trước đây, hắn đều là một cá nhân tu luyện đấy. Khẳng định không có chúng ta Nam Thạch Sơn tốt như vậy điều kiện, hắn có lẽ đến bây giờ, cũng chỉ là hội chủ tu công pháp cùng chiến kỹ." "Ân." Nam Thạch khẽ gật đầu. Nói, "Cái này đối với Hàn Sơn cũng là có chỗ tốt đấy. Một người tu luyện người là tối trọng yếu nhất tuy nhiên là chủ tu công pháp, có thể hiểu rõ một ít luân khí, luyện dược nhưng lại không có lợi đấy. Tu luyện giả tu vi một khi đã đến thiên giai, cái kia tuổi thọ sẽ không ngừng kéo dài, không tìm chút ít trừ tu luyện bên ngoài công việc làm, cứ thế mãi, người tính cách cũng sẽ chịu không nổi đấy. Hắn làm như vậy, ngược lại là đối với hắn tu luyện một loại điều tiết. Ha ha, môn chủ, ngươi cái này đã có thể đã đoán sai. Hàn Sơn tiên tiên tài này, cũng không thể dùng chúng ta biết đến lẽ thường để phán đoán a. Nam Nguyên Đô nhưng lại ha ha cười cười. A Nam Thạch nhiều hứng thú nhìn về phía Nam Nguyên Đô. Nam Nguyên Đô cười cười, nói: "Ta xem cái này Hàn Sơn, nhưng lại cái loại này có thể nhịn được tinh mịch, có thể một lòng tu luyện người, hắn không giống chúng ta, còn muốn tìm một ít luyện khí, luyện dược công việc đến phân tán tinh lực. Ví dụ như ngày hôm qua, ta nghe nói hắn tiểu đi U Hàn đầm rồi, ta đoán chừng, hắn cũng là nghe nói trong lúc này có thể tôi luyện tâm tính thuyết pháp, mới đi đấy." Ân. Nam Thạch như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chương 104: Thiên Duệ truy tra. Gia Y Mãng, trong độc viện, cũng là một tia thanh âm cũng không có chỉ có ngẫu nhiên bay qua trang sách thanh âm. năng lượng tầng nguyên lai like là như vậy hàn sơn khép lại sách vở bình xuề bàn tay ra một tia màu trắng khí kình theo hàn sơn trong tay tuôn ra hiện ra đó lấy một cái hơi mỏng như là hơi nước một loại phiến hình dáng cái trụ xuất hiện ở hàn sơn trong tay thỏa mãn cười cười hàn sơn khí kình vừa rút lui cái tia năng lượng tầng lại biến mất không thấy hàn sơn đến bây giờ đã hiểu được năng lượng tầng đại khái nguyên lý đây là một loại thông qua đối với khí kình ly thể vật dụng đến thực hiện uy lực một loại phương pháp Bất quá điều này có thể lượng tầng nhưng lại đa dụng tại phòng ngự, cùng một ít phụ trợ thượng diện. Ví dụ như vừa rồi Hàn Sơn xem qua quyển sách kia, thượng diện tiểu giới thiệu không ít cách đâm, phòng ngự, cách quang những cơ sở này năng lượng tầng. Vừa rồi Hàn Sơn trên tay thí nghiệm chỉ là một loại bình thường nhất năng lượng tầng, cái con kia có một chút thấp kém lực phòng ngự, nhưng lại ngay cả cơ bản nhất năng lượng tầng cũng không tính là rồi. Bất quá, Hàn Sơn nếu là biết rõ những người khác muốn tu luyện ra năng lượng tầng, có thể như hắn, tại lần thứ nhất nếm thử có thể trong tay làm ra thực chất năng lượng tầng đến, cũng là hội hâm mộ vạn phần rồi. Cái đấm cháu Hàn Sơn lật qua lại trang sách, đối với cái này cách âm cháo sinh ra hứng thú không nhỏ. Thứ này thật có thể ngăn cách thanh âm. Hàn Sơn nhìn xem sách này bổ thượng, đối với cái kia sáng tạo cái lồng năng lượng phương pháp, chấm rãi đến thử. Theo khống chế của hắn, một tia khí kình theo hai tay của hắn tuôn ra, hơn nữa càng nhiều nữa khí kình cũng tùy theo đi ra. Tại Hàn Sơn trong tay hình thành một cái trong suốt phiến hình dáng thực chất vật thể. Theo Hàn Sơn khí kình tăng thêm, cái kia phiến hình dáng trong suốt cháo cũng trở nên càng lúc càng lớn. Thời gian dần qua, cái này cái trụp tạo thành một cái nửa vòng tròn cháo. Vị Hàn Sơn móc ngược tại chính hắn trên đầu. Hiện tại, Hàn Sơn trên đầu cùng với chuột vào cái kín không kẽ hở mũi bảo hiểm đồng dạng, có chút buồn cười. Tiện tay theo góc tường xuất ra hai khối bằng sắt khí cụ, Hàn Sơn đem cả hai gõ đánh một cái. Theo đạo lý, Hàn Sơn hẳn là nghe được kim loại đánh giòn vang, bất quá, lần này Hàn Sơn chỉ có thể cảm giác được hai cái vật thể va chạm cảm giác trong thai nhưng không nghe thấy một tia thanh âm. Mà hắn hiện tại cũng tựa hồ ở vào một cái trạng thái chân không trong hoàn cảnh, trung quanh hết thảy đều biến mất thanh âm, chỉ có hắn hô hấp của mình ếch thanh, tựa hồ toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có chính hắn. Vung tay lên, Hàn Sơn triệt hồi cái này cách nương cháo. Thật đúng là có tác dụng. Hàn Sơn trên mặt cười cười. Lúc này lật sách, đem mặt khác hai cái phòng ngự cháo cùng cách màn hào quang cũng ghi xuống. Những này, tại hắn về sau đều nói không trường hội phái bên trên công dụng. Cái này phòng ngự cháo, Hàn Sơn cũng là học bừa. Dù sao bất luận cái gì phòng ngự cháo, cũng là so ra kém hắn Thiên Minh Thuận lực phòng ngự đấy. Vài ngày trước, có phải hay không có một gọi số bảy người đến qua người tại đây? Một cái trong đại sảnh, có bốn người. Chính dưỡng ngồi, là xen lẫn màu đen tóc thiên duệ. Mà bên cạnh hắn, một cái là Kim Hi, một cái khác, là hắn gác lực nhất tình báo đầu lĩnh, số 1. Hiện tại, số 1 đối diện lấy cái kia cắt ra ra chủ câu hỏi. Trên mặt thì còn lại là không kiên nhẫn biểu lộ. Cắt ra ra chủ vội vàng bái, nói, đây là thật, số 7 đại nhân vài ngày trước đã tới, bất quá. Về sau lại đột nhiên biến mất, chúng ta cũng tìm không thấy hắn đi nơi nào. Hừ, số 1 biểu hiện ra hỏi như vậy, kỳ thật dùng tình báo của hắn năng lực, đã sớm đã biết. Hơn nữa hắn lúc trước còn điều tra ra được qua, số 7 thi thể là bị chín tầng hỏa thuộc tính nội kình chết cháy đấy. Hiện tại số 1 hỏi như vậy, chỉ là lại để cho bên cạnh Thiên Duệ trong chốc lát câu hỏi thời điểm dễ dàng một chút. Tốt rồi, đã như vậy, ngươi tiểu chăm chú trả lời vị đại nhân này câu hỏi. Hiểu chưa? Số 1 nghiêm khắc ánh mắt nhìn hướng Cắt Gia gia chủ. Cắt Gia gia chủ vội vàng xác nhận. Thiên Duệ cũng xoay đầu lại, nhìn về phía Cắt Gia gia chủ. Hắn màu trắng lông mày khẽ động, hỏi, tại số 7 trước khi đến, có lẽ cũng có hai cái gọi đồng lam cùng hồng anh người đến qua, hai người bọn họ, một người mặc màu xanh da trời quần áo, một người mặc màu đỏ quần áo. Ngươi phải trăng bái kiến bọn hắn. Cắt Gia Gia chủ đủ số đầu đều là mồ hôi lạnh rồi. Đồng Lam, Hồng Oanh, hắn như thế nào không biết? Cũng không biết có phải hay không ta cắt ra tạo cái gì nghiệt, Vậy mà treo chọc phải những cường đại này thiên gia cường giả. Cắt Gia Gia chủ hiện tại trong nội tâm lộn xộn không thôi. Lúc trước là cùng cái kia địch phi hợp tác, mà cũng là theo lúc kia bắt đầu, hắn cắt ra vận rủi đã tới rồi. Đến đằng sau địch phi giúp đỡ Đồng Lam cùng Hồng Oanh trụ tiền đến, lại về sau lại là bị Hàn Sơn giết chết. Về sau lại là số bảy đến đây. Hiện tại trước mắt cái này ba cái tựa hồ thực lực càng cường đại hơn người, lại tới nữa. Hàn sơn a Hàn sơn, ngươi có thể đem chúng ta cắt ra hại chết. Hiện tại cắt ra gia chủ đã muốn trực tiếp đem Hàn sơn bàn giao đi ra ngoài rồi. Chẳng biết tại sao, cắt ra gia chủ luôn không tự chủ được cảm thấy. Trước mắt lão đầu này mặc dù không có như cái kia số một đồng dạng, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem hắn, có thể hắn cảm giác, cảm thấy một loại kinh khủng hơn cảm giác. Chính bao phủ tại trên đầu của hắn, tự hồ chỉ muốn hắn vừa nói nói bậy, cái kia kết quả của hắn, tựu không cần suy nghĩ nhiều rồi. Bái kiến bái kiến, cái kia đồng lam đại nhân cùng hồng quanh đại nhân đều từng tại cắt ra ở qua một thời gian ngắn lúc này thời điểm cắt ra gia chủ đã quyết định đem hết thể đều nói ra hắn không đợi thiên duệ tiếp tục hỏi tự liên tục không ngừng mà nói đoạn thời gian kia đồng lam đại nhân cùng hồng quanh đại nhân là ở tìm một thứ tên là hàn sơn người hàn sơn thiên duệ nhéo mắt vừa rồi không đếm xuể tới biểu lộ cũng biến mất vô tung vô ảnh ánh mắt của hắn hoàn toàn nhanh nhìn chăm chú ở cắt ra nhà ở trên mặt những ngày này hàn sơn cái tên này không ít tại thiên duệ trong sinh hoạt xuất hiện theo nhất ngay từ đầu Hàn Sơn tên thiên tài này giống như đích nhân vật xuất hiện tại Thiên Duệ trong tầm mắt, tự cho Thiên Duệ kinh ngạc cảm giác. Đến đằng sau, Thiên Duệ chiêu mộ, lại đến cuối cùng hy vọng tan vỡ, cái kia Hàn Sơn vậy mà cầm hắn chỗ tốt, rồi lại tìm nơi nương tựa đã đến Nam Thạch Sơ Trong. Cái này lại để cho Thiên Duệ đến bây giờ, trong nội tâm còn có chút tức giận. Hắn cũng không phải một cái lòng dạ rộng lớn người. Cắt ra gia chủ cũng là lại càng hoảng sợ, hắn mỗi lần bị Thiên Duệ ánh mắt nhìn chằm chằm vào, hai chân tiểu không tự chủ được đập vào run rẩy. Hắn đứt quãng mà nói, "Là Hàn Sơn, cái này Hàn Sơn là Lâm huyện trong Hàn gia một thành viên." Năm nay 16 tuổi, thực lực lại không thể khinh thường, nghe nói đã là sắp lên tới thiên giai nữa nha. Thiên giai? Thiên Duệ nghe xong nhưng lại cười cười. Hắn vừa rồi một nghe đến đó cái kia Hàn Sơn là 16 tuổi, trong nội tâm liền phóng hạ đi. 16 tuổi thiên giai tầng dưới chót đỉnh phong cường giả. Thiên Duệ là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng đấy. Tại lúc trước nghe được Hàn Sơn là 20 tuổi thiên giai tầng dưới chót đỉnh phong cường giả thời điểm, Thiên duệ tiểu lại càng hoảng sợ, đây chính là gần trăm năm nay kết suất nhất đích thiên tài a. Hiện tại Nghe được cắt ra ra chủ trong miệng Hàn Sơn, lại cùng hắn biết đến cái kia Hàn Sơn một đôi so, Thiên Duệ đã biết rõ, hai người kia nhất định không phải cùng một cái. Đầu tiên tuổi tiểu không đúng, mặc dù thật là cùng là một người, Thiên Duệ như thế nào lại tin tưởng sẽ có một cái 16 tuổi thiên giai tầng dưới chốt đỉnh phong cường giả xuất hiện đâu này. Nhớ năm đó, hắn cũng là đã đến nhanh 100 tuổi thời điểm, mới đạt tới giai đoạn kia đó à. Vậy bây giờ hắn ra, lại ở nơi nào? Thiên Duệ tùy ý mà hỏi. Đến bây giờ, trong lòng của hắn đã là không thế nào để ý rồi. Dù sao trong lòng của hắn đã là nhận định Bây giờ đang ở Nam Thạch Sơn chính là cái kia Hàn Sơn, cùng hiện tại hắn nghe nói cái này Hàn Sơn cũng không phải cùng là một người. Chỉ nếu như vậy, trong lòng của hắn không tự giác liền có chút ít an tâm. Có lẽ hắn cũng không có nhận thức đến chính là tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, vậy mà đối với tại Nam Thạch Sơn tu luyện Hàn Sơn cũng có một tia sợ hãi. Cái kia Hàn Sơn lại là tại sao phải giết ta mấy người đệ tử? Những này cắt ra ra chủ nhưng lại đáp không được rồi. Hắn ấp đúng mà nói, tự hồ ta biết rõ đúng, đúng Đồng Lam đại nhân cùng cái kia Hồng Anh đại nhân muốn tìm Hàn Sơn cầm cái gì đó tựa hồ là, tựa hồ là công pháp gì? Cát gia gia chủ cố gắng tự hỏi, muốn định nọ thoáng một phát trước mắt người này, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Thiên Duệ cùng bên cạnh Kim Hy, số một ba người nghe được, nhưng trong lòng thì khẽ động. Bọn hắn biết rõ, đoạn thời gian trước, bất luận là cái kia đồng lam, Hồng Anh hay vẫn là Địch Phi, đều hướng trong môn phái chuyện qua cùng một cái tin tức, đó chính là bọn họ muốn đi tại Lâm huyện Trung Quanh một đầu tiểu trong hạ gốc, đi tìm một cái thất truyền đã lâu công pháp. Đến lúc đó, cái này mấy người đệ tử chính là muốn muốn đem loại công pháp này cống hiến cho Thiên Duệ. Cuối cùng thu nhận sử dụng đến triều Thiên Tông trong môn phái. Khi đó Thiên Duệ lần đầu tiên nghe được tin tức này, trong nội tâm chỉ là có chút tan đuổi, liên tục xưng cái này mấy người đệ tử lớn lên hiểu được hiếu kính chính mình rồi, lại không nghĩ rằng chuyến đi này dĩ nhiên cũng làm là vĩnh biệt. Hắn lúc trước cũng không nghĩ tới, tại như vậy một cái nho nhỏ lâm huyện vậy mà cũng có thể có có thể giết ba người bọn họ tồn tại. Đây là Thiên Duệ lớn nhất một cái tính sai. Cắt ra ra chụp nhưng lại không hiểu được Thiên Duệ mấy người trong nội tâm suy nghĩ, hắn tiếp tục nói đến ở hiện tại Hàn Sơn. Liên thông toàn bộ Hàn gia đều tại Lâm huyện biến mất, về phần đi nơi nào, cái này tiểu nhân cũng cũng không biết. Bọn hắn tựa hồ cũng là sợ như mấy vị đại nhân người như vậy tìm đến, cho nên mới sớm đào tẩu a. Thiên Duệ nghe xong, như có điều suy nghĩ nhìn xem nóc nhà. Hàn gia trêu chọc thiên giai cường giả, cử động ra rời, đào tẩu, đây cũng là bình thường đấy. Chỉ là, hiện tại Hàn gia đã có phòng bị, có lẽ đã sớm thay hình đổi dạng, đổi tên đổi họ ở cái khác thành trấn ở lại ra rồi, chỉ sợ lại đi tìm cũng không dễ dàng. Đi. Đi dừng đào nhìn xem. Thiên Duệ trực tiếp hạ lệnh Kế tiếp, cắt gia gia chủ chỉ cảm thấy trước người thổi qua một hồi gió mát, lại ngẩng đầu lên thời điểm, trước mắt lại cái gì cũng không trông thấy rồi, chỉ để lại chính giữa gian cái kia cái ghế, cho thấy mới vừa rồi là có người đến qua. Cắt gia gia chủ thở dài khẩu khí, dẹp loạn thoáng một phát vừa mới trong lòng khủng bố, cái này hàn sơn rốt cuộc là treo chọc phải người nào, vậy mà cho loại người này đổi giết, hy vọng ta cắt ra, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không treo chọc đến loại này cường địch ta. cái này là ngươi nói dừng đảo, thiên duệ cao mày, nhìn trước mắt một mảnh phi thường bình thường dừng đảo, chứng kiến như vậy cảnh tượng. Số 1 cũng là có chút ít xấu hổ. Lần trước hắn đến thời điểm, cái này phiến rừng đảo rõ ràng là một cái khác phiên cảnh tượng, khi đó, tại đây rừng đảo bên ngoài, là tồn tại một tầng cái lồng năng lượng, trở ngại lấy hắn đi về phía trước. Số 1 biết rõ, mặc dù là hắn dùng bên trên toàn thân thực lực, cũng thì không cách nào đột phá cái kia cái lồng năng lượng đấy. Cho nên số 1 lúc ấy cũng không có được về cái này rừng đảo là bất luận cái cái gì tình báo. Hơn nữa số 1 còn nhớ đến lúc ấy một cái rất mấu chốt cảnh tượng, cái này rừng đảo tựa hồ luôn tại bay xuống lấy cánh hoa. Tựa hồ Vĩnh Viễn đều có bay xuống không hết hoa đảo muối giống như địa phương. Mà những này, số 1 ngay lúc đó trước tiên cũng cùng với Thiên Duệ nói. Đương nhiên, Thiên Duệ là căn bản không có tin tưởng hẳn đấy. Số 1 khi đó nghĩ đến, lại để cho Thiên Duệ tự mình đến nhìn xem, cũng hiểu, nhưng là bây giờ. Vĩnh Viễn đều bay xuống không đùa hoa đảo muối. Thiên Duệ lạnh giọng cười, nhìn về phía bên cạnh số 1. Lực phong ngự cường đại vòng phong hộ. Thiên Duệ lại là một tiếng hỏi lại. Bịch. Số 1 vội vàng quỳ xuống đến, nói, đại nhân, ta lần trước đến thời điểm, rõ ràng là như vậy ta không dám lựa gạt ngài a. Nói đến đây chút ít, số 1 vẫn còn cẩn thận từng ly từng tí dùng trong cơ thể nội kình thăm dò thoáng một phát, phát hiện quả nhiên, lần trước cái kia tựa hồ như ẩn như hiện tồn tại năng lượng tầng, rốt cuộc biến mất vô ảnh vô tung. Trước mắt cái này phiến rừng đào, cũng căn bản không có chỗ đạt tụ. Căn bản chính là một mảnh lơ lỏng bình thường rừng đào mà thôi. Trước 105, tu luyện đường tắt. Trước cùng ta trở về. Thiên Duệ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không có dùng con mắt đến xem số 1, mà là ánh mắt nhìn xa xa. Số 1 trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hắn biết rõ Thiên Duệ đại nhân là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng hắn rồi. Số 1 nói lý ra cũng nghĩ qua, cái này Thiên Duệ địa phương khác đều tốt, nhưng này lòng dạ hẹp hòi, không dễ dàng tín nhiệm người khác cái này một đầu, tiểu rất có thể lại để cho hắn số 1 về sau vì vậy mà chết. Số 1 trước kia cho Thiên Duệ đã làm nhiều chuyện như vậy nhỉ, có thể cái này Thiên Duệ nói không tín nhiệm hắn, tiểu một chút cũng không tin. Thiên Duệ không có phát hiện, cái lúc này số 1 trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Có thể biểu hiện ra, số 1 hay vẫn là cung kính nhẹ gật đầu, cùng Kim Hi cùng một chỗ, ba người hướng lúc đến lộ đi. Chuyện này trước hết như vậy, cái kia Hàn Gia Trang cũng không biết đi nơi nào, cũng chỉ có thể trước phái người xuống dưới chậm rãi tìm kiếm. Nhiệm vụ này, số một biết rõ, về sau cũng là hội phái chế hắn, mà ở Nam Thạch Sơn trong tĩnh tâm đề cao mình tu vi Hàn Sơn, nhưng căn bản không biết tại quê hương của hắn Lâm huyện còn bị Thiên Duệ cái này cao thủ đuổi theo điều tra. Cái này quần chủ, cùng năng lượng tầng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nha. Hàn Sơn dưới chân tất cả đều là mở ra đến sách, một sách vở mở ra sách, đã đem Hàn Sơn bao bọc vây quanh rồi. Hàn Tiểu Lang ngồi ở một đống sách chính giữa. Hàn Sơn hiện tại hạng nặng tâm thần, đều tại như thế nào để cao trên thực lực của mình. Trong lòng hắn, vĩnh viễn đều sẽ không quên một cái nhiệm vụ. Hắn Loan thoáng cũng hiểu rõ Thiên Duệ người này, đây là một cái mang thù người. Thiên Duệ là chắc chắn sẽ không đơn giản buông chính mình mấy cái đổ nhi cái chết sự tình. Còn nếu là hắn đã biết là Hàn Sơn giết hắn đi mấy cái đổ nhi, vậy hắn thật đúng là nói không chừng, sẽ trực tiếp đến Nam Thạch Sơn yếu nhân rồi. Cho nên Hàn Sơn hiện tại trong lòng có một loại gấp gáp cảm giác, hắn cần phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình. Thiên Duệ phát giác hắn Hàn Sơn tựa là giết chết hắn mấy người đệ tử sự tình. Ngày hôm nay rất có thể tại không lâu về sau sẽ đã đến, khi đó duệ sẽ phát giác. Ngày nào đó, có lẽ là ngày mai, có lẽ là 3 năm sau. Tóm lại, Hàn Sơn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, tự là muốn hết mọi biện pháp để cao thực lực của mình. Mà trước mắt, Hàn Sơn cũng biết, hắn khí đạo đã tu luyện tốt, hơn nữa công pháp đã xác định, chủ tu công pháp lên, hắn cũng không cần nóng lắng, hiện tại hắn duy nhất thiếu khuyết, tự là đối chiến kỹ, năng lượng tầng cùng quyển chủ phương diện nghiên cứu. Mà hắn hiện tại, trong tay, đúng là một bản về quyển chủ phương diện sách. Kinh quá nhiều lần đối lập, Hàn Sơn phát hiện, cái này quyển chủ càng giống là một loại khác hình thức năng lượng tầng. cả hai đối lập đều có tất cả ưu điểm, có tất cả khuyết điểm. năng lượng tầng là trực tiếp thi triển, luân tựa theo người thi triển thực lực cao thấp, hội quyết định điều này có thể lượng tầng tồn tại thời gian dài đoạn. mà năng lượng tầng uy lực cũng là rõ ràng đấy. quyển trục thì là một loại bị tồn trữ lên năng lượng tầng. loại phương thức này sẽ không lãng phí rất nhiều khí kình đến bố trí hắn. ngang nhau uy lực hiệu quả, quyển trục nếu so với năng lượng tầng tiết kiệm khí kình nhiều, bất quá cái này cũng quyết định một sự kiện, đó chính là trong chiến đấu mở ra quyển trục là cần phải thời gian đấy. Tóm lại, cả hai đều ai cũng có sở trường riêng. Bất quá tại nguyên lý lên, nhưng lại giống nhau đấy. Đều là về ly thể sử dụng khí kình phương thức. Hàn Sơn cũng chỉ muốn quen thuộc bố trí năng lượng tầng cùng quyển trụ kiến thức cơ bản, lại quen thuộc ly thể sử dụng khí kình phương pháp, cũng tựu học xong. Hô. So với trong chốc lát, Hàn Sơn thở dài khẩu khí. Đây là hắn trong khoảng thời gian này đến nay đã thành thói quen, xem trong chốc lát sách, tổng hội xuất ra một bộ phận thời gian đến đứng lên đi một chút, luyện tập thoáng một phát khí kình. Hơn nữa Hàn Sơn phát hiện, thông qua dùng loại phương pháp này, Hàn đối với sách vở bên trên tri thức, hứng thú luôn hội bảo trì tại một cái tương đối cao trạng thái. Hàn sơn vừa mới buông một quyển sách, thì là một bản thổ hệ chiến kỹ, cái này chiến kỹ, không biết so về của ta chân quyền đến uy lực như thế nào. Hàn sơn trả hết nợ tích nhớ do hắn học tập cái thứ nhất chiến kỹ, thì ra là nương tựa theo chân quyền cái kia chiến kỹ, Hàn sơn mới có thể ở nhiều lần thời khắc sinh tử đạt được thắng lợi. Như vậy nghĩ đến, không tự chủ được, Hàn sơn trong cơ thể khí kình cứ dựa theo một loại đặc biệt lộ tuyến vận hành. Hàn sơn cảm thấy khẽ động. Chân quyền, không biết dùng khí kình đến thi triển chân quyền sẽ là hiệu quả gì? Nghĩ như vậy, Hàn Sơn theo tay vung lên, trực tiếp bố trí rơi xuống một cái cách đâm cháo cùng một cái cách màn hào quang. Như vậy người khác chịu cũng không nghe được hắn tại đây xảy ra chuyện gì. Trong nội tâm niệm tưởng lấy thổ hệ thuộc tính, trong cơ thể vùng đan điển cái kia màu trắng tiểu dịch tích cũng phân ra một tia khí kình đi ra. Hàn Sơn không biết uy lực đến cùng như thế nào, liền dùng cực kỳ thiếu một tia khí kình, mà nhập vào cơ thể mà ra thời điểm, cái này ti khí kình dĩ nhiên cũng làm biến thành màu vàng đất. Hàn Sơn nhận ra, cái này màu vàng đất ngang sắc, đúng là đối ứng lấy thiên giai thổ thổ tính. Ta. Lúc nào tu luyện thiên giai thổ thuộc tính chủ tu công pháp hay sao? Hàn Sơn trong nội tâm tránh lực qua một hồi kinh ngạc. Hàn Sơn hiểu rõ một cái thưởng thức, đó chính là muốn có được một loại thuộc tính khí kình, cái kia liền cần tu luyện cái môn này thuộc tính chủ tu công pháp. Mà trước đây, Hàn Sơn cũng cho rằng như thế, hắn thậm chí đều theo tảng thư đường mượn đọc trở lại rồi cơ bản về chủ tu công pháp sách, tự là chuẩn bị trong khoảng thời gian này đến học tập thoáng một phát. Nhưng bây giờ, hắn còn không có có học tập thổ thuộc tính chủ tu công pháp, cũng đã đã có được thổ thuộc tính khí kình. Cái này không thể không khiến người kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này khí thiên công pháp không tự chủ được. Hàn Sơn trong đầu thoáng hiện qua một cái điên cuồng nghĩ cách, nhưng bây giờ khí kình đã trên tay, như là tên rời cùng một loại, không được phép hắn tại lúc này phân thần. Phi xa Tẩu Thạch. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ quát một tiếng, tự như là hắn lấy trước kia giống như trong tay tự nhiên mà vậy, nắm trưởng thành quyền, hướng giữa không trùng vùng đánh đi ra ngoài. Phi xa Tẩu Thạch là một cái quần công chiêu số, lúc trước Hàn Sơn đã từng dùng một chiêu này chống đỡ rất nhiều người công kích, hơn nữa một chiêu này cũng có rất lớn ưu thế thay thế Hàn Sơn đoạt mệnh thập nhị chỉ. Rầm rầm, thành từng mảnh miếng đất trên mặt đất nhấp nhô đứng dậy. Mà theo Hàn Sơn chiêu này thả ra, rất nhiều miếng đất đã vỡ ra, trực tiếp được đưa lên, sau đó giống như là ám khí một loại, hướng phía Hàn Sơn năm đấm chỗ chỉ phương hướng, tiêu chấp một loại kích bắn đi ra. Không xong. Vừa mới sử xuất một chiêu này, Hàn Sơn tiểu mơ hồ cảm ứng được uy lực của nó rồi. Hàn Sơn biết rõ, tự một mình chiêu này, rất chịu có thể sẽ hủy diệt phía trước cái này độc viện từng viện. Vội vang lại là một cái phất tay, Hàn Sơn lại bố trí xuống dưới một tầng phòng ngự cháo, cái này phòng ngự cháo là Hàn Sơn vừa mới học tập, còn cũng không phải rất quen thuộc bởi vì hắn có thiên minh thuận quan hệ, cho nên tại phòng ngự cháo bên trên cũng không có hạ đại lực khí đi học tập, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này vậy mà hội dùng tới, sớm biết như thế, Hàn Sơn sẽ tại phía trên này nhiều hạ công phu rồi, liên tiếp bố trí mấy tầng phòng ngự cháo xuống dưới, có thể sao có thể ngăn cản được phi sa tàu thạch công kích vi lực? Phanh, phanh, phanh, những hạt cát kia, hòn đá trực tiếp bài trừ Hàn Sơn bố trí ở dưới phòng ngự cháo, tiếp tục hướng phía trước kích bắn xuyên qua, rầm rầm, rốt cục, liền Hàn Sơn bố trí tại tít mai bên ngoài cách chấm cháo cũng bị kích phá rồi mà lúc này liên tục bài trừ mấy cái năng lượng tầng hạt cát hòn đá tốc độ cũng là mới thoáng giảm xuống một ít, đụng, đụng, liên tục đập nền âm thanh tại tiểu viện trên vách tường văng lên. Cũng may mắn, vừa rồi Hàn Sơn nắm đấm chỗ chỉ phương hướng so sánh bộc lên, rơi lập tại trên vách tường hòn đá chỉ là trong đó một phần nhỏ, bằng không thì cái này vách tường kiên quyết giữ không được. Nếu như cái này vách tường thật sự sụp xuống rồi, Nam Thạch Sơn tất nhiên gặp qua hỏi chuyện này, mà Hàn Sơn nhưng lại không muốn làm cho bí mật của mình bộc lộ ra đi. Phi Sa Tẩu Thạch là một cái quần công siêu số, đều có uy lực như vậy. Hàn Sơn hiện tại trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Phi xa tẩu thạch, công kích mặt phi thường quảng, cho nên tại một điểm bên trên thừa nhận uy lực cũng không phải rất lớn, đã có thể điểm ấy uy lực, cũng đã đem hắn liên tục bố trí xuống dưới vài tầng phòng ngự cháo đều đánh nát. Nếu như là Địa động Sơn giơ cái kia đơn thể công kích chiêu số đâu này. Hàn Sơn trong nội tâm đã hoàn toàn tin tưởng, nếu là dùng hắn thiên giai khí kình, đến thi triển Địa động Sơn giơ một chiêu kia, uy lực tuyệt đối sẽ chưa từng có cường đại. Đến lúc này thời điểm, Hàn Sơn trong nội tâm cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu rồi. Cái này chân quyền Chẳng lẽ thật sự là trong truyền thuyết cái loại này khí đạo cùng kình đạo đều thông dụng chiến kỹ. Hàn Sơn biết rõ, trên thế giới này tồn tại một loại chiến kỹ, là cùng một loại chiến kỹ bất đồng, Loại này chiến kỹ bản thân là một loại thiên giai khí đạo cấp bậc chiến kỹ, bất quá dùng nội kình lại cũng có thể thi triển đi ra, bất quá uy lực hội thấp mà thôi. Mà hắn hiện tại sử dụng chiến kỹ chân quyền, có lẽ chính là như vậy một loại chiến kỹ. Loại này chiến kỹ tại ngũ hợp đại lục bên trên thập phần khan hiếm. Hàn Sơn cho tới bây giờ không nghĩ tới qua, tại hắn hàn ra trang trong tàng thư cát, vậy mà sẽ có như vậy một bảng chiến kỹ còn lại để cho chính mình may mắn học đi qua, a đúng rồi, còn có ta khí thiên công pháp, Hàn Sơn hiện tại chỉ cảm thấy tựa hồ may mắn vây quanh hắn, vừa rồi trong đầu chính là cái kia điên cuồng nghĩ cách lại nổi lên trong đầu, hắn chưa bao giờ tu luyện quả thổ thuộc tính công pháp, lại có thể phát ra thổ thuộc tính khí kình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Sơn trong nội tâm suy đoán, lại là nhắm mắt lại, ngay sau đó hắn lại lần nữa mở ra, nhìn xem hai tay của mình, lúc này một tia màu vàng kim óng ánh khí kình theo hắn đầu ngón tay thẩm thấu đi ra, kim hệ khí kình. Lại nói tiếp, lại là màu xanh lá khí kình, màu xanh da trời khí kình, hỏa hồng sắc khí kình, đều nhất nhất tại Hàn Sơn trong tay xuất hiện. Cái này, Hàn Sơn nói không ra lời, hắn là chưa từng có nghĩ đến qua, chính mình học tập khí thiên công pháp, dĩ nhiên là như vậy một loại thần kỳ công pháp, khí thiên công pháp là một loại phụ trợ tu luyện công pháp, hắn chỉ là ở bên trong kình giai đoạn học tập năm loại thuộc tính công pháp. Lại không nghĩ rằng khí thiên công pháp trực tiếp đem hắn trong vài loại này kình công pháp, đều phụ trợ đã đến thiên giai khí đạo giai đoạn. Nói cách khác hiện tại Hàn Sơn căn bản không cần phải nữa đi chuyên môn học tập cái gì thiên tài thuộc tính chủ tu công pháp mà chỉ cần đem khí thiên tu luyện tốt là được rồi. Mà hắn chủ yếu tinh lực cũng có thể hoàn toàn đặt ở đối chiến kỹ năng lượng tần cùng quyển trục nghiên cứu đi lên. kế tiếp Hàn Sơn sinh hoạt kiểu đơn giản ban ngày hắn tiểu đi tàng thư đường ở bên trong mượn đọc sách vở hoặc là đi luyện khí khu cái kia 19 số trong động phủ luyện khí. trở lại trong độc viện Hàn Sơn tiểu dốc lòng nghiên cứu hắn vài loại chiến kỹ cho hắn chỗ hiểu rõ chiến kỹ phân loại tới chọn lấy thích hợp chính mình học tập chiến kỹ. hôm nay Hàn Sơn mới từ tàng thư đường ở bên trong đi ra, lại đụng phải nam tam tầm. Hàn Sơn, đã lâu không gặp. Nam tam tầm hay vẫn là giống như trước đây, một thân màu đỏ chót quần áo. Hàn Sơn thần thức tìm tòi, đã biết rõ nam tam tầm thực lực, so về lần trước đến có chút tăng lên, cái này tại người bình thường chính giữa, xem như khó lường rồi. Bất quá so qua so về hắn Hàn Sơn tăng lên đến, nhưng lại ngày đêm khác biệt rồi. Hơn nữa Hàn Sơn cái kia nhạy cảm thần thức phát hiện, cái này nam tam tầm tâm thần, cũng so sánh với thư yếu ổn định nhiều. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này hắn chuyên môn đã làm phương diện này huấn luyện bồi dưỡng, đến vững chắc tinh thần của hắn, đến nỗi sẽ không để cho hắn xuất hiện lần nữa tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh. Hàn Sơn, đô thúc muốn gặp ngươi, đi theo ta." Nam Tam trầm nhưng lại cười cười, đi đầu ở phía trước dẫn đường. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ giật mình, Nam Nguyên Đô. Hắn trong khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện, đề cao mình tu vi, lại là người nào đều không có nhìn qua. Cái này đem mình tiến cử Nam Thạch Sơn người, Hàn Sơn cũng là lẽ ra đi gặp đấy. "Xem đem lần này cho rằng phải đi bãi phòng á bất quá hắn tìm ta là chuyện gì đâu này?" Hàn Sơn trong nội tâm suy đoán một phen cũng là không nghĩ ra được, lúc này không hề đa tưởng, Tiệu chuyên tâm đi theo Nam Tam Tầm. Nơi này là Nam Thạch Sơn vị trí trung tâm, Hàn Sơn lần đầu tiên tới Nam Thạch Sơn thời điểm cũng đã tới tại đây một lần, lần kia là tới gặp Nam Thạch môn chủ cùng trong môn phái 12 đại trưởng lão. Đi theo Nam Tam Tầm lại hướng phía bên cạnh một chỗ Tiểu Viện đi đến, chắc hẳn cái này Tiểu Viện Tiệu là Nam Nguyên Đô tại trong Nam Thạch Sơn này chỗ ở. Hàn Sơn, người đã đến rồi, ngồi đi. Một đến nơi này, Nam Nguyên Đô lập tức nhiệt tình kêu gọi Hàn Sơn. Hàn Sơn cũng không khách khí lúc này ngồi xuống, xem cái này Nam Nguyên Đô muốn nói cái gì. đối với Nam Nguyên Đô người này, Hàn Sơn là biết đến, không câu nệ tiểu tiết, tại đại sự nhi bên trên cực kỳ có trường mực. so về ngày đó dự đến, tính cách bên trên là cái dễ dàng thành đại sự người. như Hàn Sơn như vậy tùy ý ngồi xuống, hắn Nam Nguyên Đô là chắc chắn sẽ không cảm thấy có cái gì đấy. Hàn Sơn, ta gọi ngươi tới, cũng chỉ là muốn tâm sự ngươi gần đoạn thời gian ăn bài. Nam Nguyên Đô đi thẳng vào vấn đề nói, gần đầu thời gian ăn bài, Hàn Sơn không hiểu cái này Nam Nguyên Đô trong lời nói là có ý gì. Hắn trong khoảng thời gian này hoàn toàn là dựa theo chính mình an bài hành trình đến đi. Hắn hoàn toàn không biết là có vấn đề gì. Chương 106: Đại Đồng Sơn bí mật. Nam Nguyên Đô nhưng lại cười cười, nói: "Nghe nói ngươi gần đây đi luyện khí khu so sánh nhiều lần, ta chỉ là muốn nói, luyện khí tuy nói cũng là tu luyện giả ác không thể thiếu một loại tri thức, bất quá cùng chủ tu công pháp tương đối, nhưng lại không tại chủ lưu lên, ngươi như vậy thiên tài tu luyện thiên phú, nhiều phóng chút ít tại tu luyện chủ tu công pháp bên trên mới tốt ta." Hàn Sơn nghe xong, nhưng lại trong nội tâm cười thầm, cũng đã minh bạch cái này Nam Nguyên Đô là có ý gì. Dựa theo lẽ thường mà nói, Nam Nguyên Đô lời nói này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bây giờ, ngồi ở trước mặt hắn nhưng lại Hàn Sơn. Xác thực, tại con đường tu luyện lên, chủ tu công pháp tu luyện mới được là chính đồ, đây cũng là một người tu luyện người chính yếu nhất, nhất cần việc cần phải làm. Bất quá Hàn Sơn tu luyện khí thiên công pháp nhưng lại cái khác loại. Hắn đúng là dựa vào luyện khí, đến để cao tu vi của mình thực lực đấy. Cho nên, hắn liền cần thời gian dài đứng ở luyện khí khu. Lại chưa từng nghĩ đến, cái này lại đưa tới Nam Nguyên Đô chú ý. Làm như thế nào cùng hắn nói sao? Hàn Sơn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng trong lòng cũng nghĩ không ra một hợp lý thuyết pháp. Dù sao Hàn Sơn khí thiên tu luyện bí mật này, là vô luận như thế nào đều sẽ không nói ra đi, mà muốn giấu giếm được trước mắt cái này Nam Nguyên Đô, dĩ nhiên là cần lập một cái nói dối. Ha ha. Không đợi Hàn Sơn nói cái gì đó, cái kia Nam Nguyên Đô tiểu ha ha một tiếng cười to, đem cái này xấu hổ che giấu đi qua. "Hàn Sơn, ta hôm nay tìm ngươi tới, là còn có một việc, muốn xin ngươi hỗ trợ đấy." Nam Nguyên Đô trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hàn Sơn ngây ra một lúc, lộ ra nghi hoặc biểu lộ, "Để cho ta hỗ trợ?" cũng khó trách Hàn Sơn hội nghi ngờ cái này Nam Nguyên Đô thân là Nam Thạch Sơn đại trưởng lão cái gì quyền lợi không vậy hơn nữa hắn bản thân thực lực cũng là cực cao Tiêu Hàn Sơn chỗ hiểu rõ cái này Nam Nguyên Đô thực lực tại Nam Thạch Sơn trong nghe đồn tựa hồ là có thiên giai tầng giữa đỉnh phong trạng thái đó là lại hơi chút tiến lên một bước nhỏ có thể tiến vào thiên giai cao tầng cái kia trí cao vô thượng hoàn cảnh tại ngũ hợp đại lục lên một khi tiến vào thiên giai cao tầng vậy thì cơ bản đã đến một cái không người với tới độ cao đến nơi này một tầng mặc dù là khai tông lập phái cái kia môn phái cũng sẽ là một quốc gia trong đỉnh tiên môn phái Tiểu La Thiên Đông quốc đệ nhất cùng thứ hai môn phái Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông môn chủ tông chủ cũng chính là thiên giai cao tầng thực lực. Nếu như là dùng Nam Nguyên đô thực lực cao như vậy đều không thể làm được sự tình. Hàn Sơn cái này vừa mới đến thiên giai tầng dưới chốt đỉnh phong, có thể ở địa phương nào giúp hắn? Đúng, Tiểu La thỉnh ngươi hỗ trợ. Có lẽ ngươi không có nghe đã từng nói qua, từ khi mười mấy năm trước bắt đầu, chúng ta Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông cạnh tranh cũng bởi vì một việc trở nên chuyển biến xấu rồi. Trước đây hai môn phái tuy nhiên cũng có chút môn phái ở giữa giằng co, nhưng lại không có vài chục năm sau nghiêm trọng như vậy. Nam Nguyên Đô giải thích nói, hai môn phái quan hệ trong đó thập phần chi chuyển biến xấu, cái này Hàn Sơn cũng là biết đến, theo Thiên Đông Quốc Vương Đô, đến cái này Đại Đồng Sơn biên giới Nam Thạch Sơn, dọc theo con đường này, Hàn Sơn cũng nghe nói rất nhiều. Tại đây Nam Thạch Sơn trong môn phái, cũng là hiểu được rất nhiều. Hắn nghe nói trong hai môn phái này, tựa hồ trước kia quan hệ còn có thể, cũng có qua liên hợp hành động, có thể quan hệ chuyển biến xấu tựa hồ ở này vài chục năm gian, hai môn phái đột nhiên tầm đó trở nên có huyết hải thâm, kiểu một loại, từ đó về sau, bất luận là ở thế tục bên trong, hay vẫn là vùng trộm phân cao cấp Hai môn phái này đều nêu đủ kình, như liên hợp các loại hành động, nhưng lại chưa bao giờ bất quá đã qua. Hàn Sơn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem Nam Nguyên Đô. Hắn biết rõ Nam Nguyên Đô đều đem những nói cho hắn biết này đấy. Quả nhiên, Nam Nguyên Đô tiếp tục nói, cái này muốn liên quan đến đến một cái trọng yếu bí mật, chuyện này tại một ít môn phái nhỏ ở bên trong, nhưng lại không biết, cũng chỉ có chúng ta Nam Thạch Sơn cùng hắn Triệu Thiên Tông hiểu rõ. Hơn nữa, cái này vài chục năm, mỗi một năm, đều có như vậy một thời gian ngắn, nói nhiều như vậy về chuyện này tầm quan trọng. Nam Nguyên Đô lúc này mới đem chuyện này từ đầu chí cuối nói ra. Cái này Đại Đồng Sơn bên trong tung hoành mấy mười vạn dặm, được xưng là ngũ hợp đại lục lớn nhất, sâu nhất sơn mạch. Chúng ta Thiên Đông Quốc chiếm cứ địa lợi, bản thân tiểu cực kỳ tới gần cái này Đại Đồng Sơn, mà ta Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông càng là môn phái căn cứ từ vừa mới bắt đầu tiểu thành lập tại tại đây. Cho nên tại một thời gian ngắn về sau, chúng ta Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông đều cảm thấy bản thân thực lực so sánh vậy là đủ rồi về sau, chúng ta liền thương lượng muốn đối với cái này Đại Đồng Sơn tiến hành một phen dọ xét. Mà cũng là tại khi đó. Chúng ta phát hiện trong Đại Đồng Sơn này một chỗ cực kỳ quái dị địa phương. Quái dị? Hàn Sơn hứng thú cũng là bị thật lớn điều bắt đầu chuyển động, hắn lúc nhỏ vẫn nghe các trưởng bối đem về cái này ngũ hợp đại lục bên trên kiến thức, trong đó thần bí Đại Đồng Sơn, tự nhiên là nghe đồn tối đa, cho nên từ nhỏ lên, Hàn Sơn đối với cái này Đại Đồng Sơn cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Nam Nguyên Đô tiếp tục nói, cái kia chỗ địa phương tựa hồ có cái gì cấm một loại, thực lực càng là cao cường người đi vào, thu được cấm áp chế sẽ gặp càng lớn. Lúc ấy phát hiện cái kia chỗ địa phương thời điểm, ta Nam Thạch Sơn môn chủ Nam Thạch cùng cái kia triều thiền tông môn chủ thiên phong tinh cũng là đi vào có thể nam nguyên đô cười khổ một tiếng nói có thể bọn hắn đi vào lại trực tiếp bị cái kia cấm áp chế đã đến liền một kia khí kình đều phong thích không đi ra hai người bọn họ cao thủ ở đẳng kia quái dị khu ở bên trong quả thực tiểu biến thành người bình thường giống ta thực lực là thiên giai tầng giữa tả hưu ở bên trong cũng sẽ bị áp chế vô cùng đại thực lực đại khái sẽ tới nội cảnh 9 tầng tả hưu am mà trải qua chúng ta dò xét thích hợp nhất đi vào thực lực đẳng cấp là giống như ngươi vậy tại thiên giai tầng dưới chót đỉnh phong tu luyện giả rồi Trải qua Nam Nguyên Đô lần này giảng dị, Hàn Sơn cũng hiểu được. Đại Đồng Sơn cái kia chỗ quá dị địa phương, bên trong có một tầng thần bị cấm, hơn nữa cái này cấm đối với thực lực càng là cao cường người, áp chế hội càng lớn, cũng chỉ có người giống như hắn vậy đi vào, mới có thể bảo trì tương đối cao thực lực. Như thực lực các ngươi thiên giai tầng thứ 2, trở ra đại khái hội bị áp chế đến một tầng tà hữu. Cái này muốn xem các ngươi trở ra thực tế tình huống rồi. Mà mấu chốt nhất chính là, ở đằng kia chỗ địa phương ở bên trong, có rất nhiều bảo vật. Bên trong rơi lạ tạ đầy đất tài liệu, sinh trưởng như mọc thành phiến chân quý dược thảo, thậm chí còn có phẩm giai không thấp linh khí. Nói xong những này, Nam Nguyên Đô cười nhìn về phía Hàn Sơn. Cho nên, ngươi là chuẩn bị để cho ta đi vào. Nam Nguyên Đô nhẹ gật đầu, nói, cái này mười mấy năm qua, chúng ta đã tổ chức người đi vào vài chục lần, hàng năm đến cái lúc này, chỗ kia sẽ có ba ngày thời gian hội cho phép người tiến vào, mà ba ngày sau tắc thì phải đi ra. Cái này vài chục năm thời gian, chúng ta Nam Thạch Sơn rất nhiều chân phái trọng yếu bảo vật, tự là theo chỗ kia đi ra đấy. Nói tới chỗ này, Nam Nguyên Đô nhưng lại lại nói, cái kia Triều Thiên Tông cũng là như thế này cường thịnh lên. Hàn Sơn hơi chút nhớ lại, cũng có chút đã minh bạch. Tại mười mấy năm trước, cái này Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông, so về Thiên Đông Quốc mặt khác đại môn phái, tỉ như cái kia Linh Lung Tháp đến, lại cũng không có cao hơn quá nhiều thiếu, bất quá trải qua cái này vài chục năm phát triển, Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông hai môn phái nhưng lại phát triển càng lúc càng nhanh, đã nhảy lên trở thành Thiên Đông Quốc số một số hai môn phái, môn phái khác, càng là thuốc ngựa đều đổi không kịp rồi. Hàn Sơn không nghĩ tới, lại là vì hai môn phái tới gần Đại Đồng Sơn, phát hiện như vậy một nơi, mới khiến cho hai môn phái thực lực tăng trưởng nhanh như vậy nói thật, Hàn Sơn vừa nghe xong tin tức này, nhưng lại không thế nào nguyện ý đi. Hắn cũng là có sắp xếp của mình đấy. Hiện tại, Hàn Sơn nhất nhiệm vụ chủ yếu là tăng lên thực lực của mình. Dù sao hắn biết rõ, ngày đó rưỡi nói không chừng ngày nào đó sẽ phát giác hắn mấy người đệ tử cùng Hàn Sơn quan hệ. Mà Hàn Sơn hiện tại duy nhất thiếu khuyết là thời gian tu luyện. Có thể nghe xong cái kia Nam Nguyên Đô nói, trong địa phương kia để đó rất nhiều tài liệu, thậm chí là linh khí thời điểm. Hàn Sơn động tâm rồi. Nếu là ngày hôm qua Hàn Sơn còn không có ý nghĩ này, hôm nay hắn nhưng lại bất đồng. Bởi vì Hàn Sơn tại Khí Thiên công pháp lên, thấy được một câu. Khí Thiên tu luyện, bản chất ở chỗ tại luyện khí thời điểm, nhanh hơn bản thân đối với thiên địa năng lượng cảm ứng, hấp thu năng lực, cho nên luyện khí bên trong, chỗ luyện vũ khí phẩm giai càng cao, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Hàn Sơn biết rõ, cao phẩm giai vũ khí, bên trong đều pha một ít đặc thù tài liệu mới có thể luyện ra. Mà cái này đặc thù tài liệu, tại Nam Thạch Sơn luyện khí khu là cũng không cung ứng đấy. Dù sao loại tài liệu này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên Hàn Sơn ở chỗ này cũng chỉ có thể dùng những cái gọi là kia cao cấp tài liệu rèn một ít tương đối so sánh tốt vũ khí, có thể muốn rèn ra chính thức cao phẩm giai linh khí, lại là không thể nào. Cũng chỉ có tìm kiếm một ít đặc thù tài liệu mới có thể. Nam Nguyên Đô tiếp tục hướng dẫn từng bước, đối với từng cái tiến vào trong địa phương kia đệ tử, Nam Thạch Sơn đều sẽ dành cho rất nặng ban thưởng đấy. Bên trong tìm được sở hữu tài liệu cùng dược liệu, bảy thành trở về vị trí cũ Nam Thạch Sơn, ba thành do đệ tử bản thân có được, nếu là có hạnh tìm được cái gì linh khí, cái kia liền trực tiếp quy làm đệ tử bản thân. Bất quá ngươi là hầu nhạt đai lưng đệ tử, Tiêu định vị Nam Thành Quy Nam Thạch Sơn, Nam Thành Quy ngươi có được à? Nghe đến mấy cái này, Hàn Sơn cũng không có cái gì ngạc nhiên. Dù sao môn phái muốn phát triển, Tiêu nhất định sẽ yêu cầu một ít tài liệu. Hàn Sơn đối với những nhưng lại này không có ý kiến gì. Khác lòng hắn động, nhưng vẫn là những đặc thù kia tài liệu, không bằng hãy tiến vào đi thử thời vận. Nếu như tìm tìm không được, cũng chỉ là lãng phí vài ngày thời gian mà thôi. Nhưng nếu như đã tìm được cái gì đặc thù tài liệu, kia đối với ta tốc độ tu luyện chính là một cái bay vọt tăng lên. Hàn Sơn nghĩ tới đây cũng đã làm ra quyết định. Nam Nguyên đô nói. Chúng ta hội tổ trước 20 người tả Hữu Quy Mô, đi chỗ đó khu, mà ta cũng sẽ biết với tư cách lĩnh đội, mang theo các người đi chỗ đó địa phương. Về phần cái kia Triều Tiên Tông, cũng là hội nhận lấy đại khái giống nhau nhân số đi. Hàn Sơn nhẹ gật đầu. Xem ra cũng là bởi vì chỗ này địa phương tài nguyên cất đoạn, nhiều năm tranh đoạt, lại để cho cái này hai đại môn phái đỏ mắt. Hai môn phái thậm chí nghĩ độc chiếm bên trong sở hữu tài nguyên, bất quá hai môn phái lại cũng không có cách nào ngăn cản đối phương tiến vào. Dù sao bí mật này, ép trong đó, cái con kia sẽ đối phương đem bí mật này tản đi ra ngoài lại để cho một ít che giấu thế lực, hoặc là thiên đông quốc ngoại trừ cường đại môn phái đã biết, cùng đi phân một chén này canh, có thể sẽ không tốt. Nói định rồi chuyện này, Nam Nguyên Đô cũng cựu vô cùng cao hứng lại để cho Hàn Sơn đi nha. Thời gian ước định tại 10 ngày về sau, đến lúc đó, Nam Nguyên Đô sẽ đích thân tới gọi bên trên Hàn Sơn, tính cả những thứ khác chừng 20 nhân số, cùng một chỗ tiến về trước trong Đại Đồng Sơn kia bộ. Mà Nam Nguyên Đô cũng liên tục dặn dò Hàn Sơn, nhất định không thể đem bí mật này tản đi ra ngoài. Dù sao đây chính là Nam Thạch Sơn là tối trọng yếu nhất bí mật.